t r ư ơ n g một biết phun lửa chim nhỏ t r ư ơ n g một biết phun lửa chim nhỏ mưa s ố i xả liên miên ngày thứ bảy trần uyên cảm thấy thế giới này có chút không giống trong viện cây long não càng dài càng cao cành lá rậm rạp cồn phong càn quét m à qua tựa như chập trần hải dương màu xanh l ủ hai bên đường cùng với trong ruộng cỏ dại căng n g ọ n cao độ dễ dàng đột phá một mét liền ngay cả phòng ngoại bộ đều mọc đầy loại d ê y ơ c à n g có một chút dây thường x u â n loại hình đồ vật bao khỏa bộ phận phòng ở nồng nặc màu lục lan tràn toàn bộ thôn tuyên hòa ngao ngao đột nhiên vang lên tiếng chó sữa cương ép kéo về trần uyên suy nghĩ Hán túi đầu x e một xét, m con toàn thân bao trùm màu nâu lông tóc chó vườn trung hoa đập vào mi mắt sau lưng nó cái đôi u ngay tại trái phải lay động còn có n g ư ờ i nhìn qua trước mặt c ậ u tử trần uyên trong lúc nhất thời sắc mặt cổ quái cái này nửa tháng trước vừa mới xuất sinh chó vườn trung hoa tại mưa xối xả tàn phá bừa bãi một tuần này bên trong trưởng thành cấp tốc thiếu đốt nhan trị tốc độ vượt q u a tưởng tượng hình thể trọn vẹn lớn tầm vài vòng đã cùng phổ thông chó trưởng thành không kém bao nhiêu loại này kinh người tốc độ phát triển hiển nhiên có làm trái sinh vật thưởng thức nhưng nghĩ đến ngoài phòng căng vọt các thực vật trần uyên lại cảm thấy còn rất bình thường nếu như tất cả mọi người không bình thường vậy liền bình th ngao ngao a cậu tử tiếng kêu càng thêm gấp rút nhìn về phía trần n g u y ê n ánh mắt bên trong lộ ra một tia nóng bỏng cúng khát vọng trần n g u y ê n bất đắc dĩ cười một tiếng v ạ n ra đặt ở trên bàn công tác coca a cậu tử nằm dạp trên mặt đất dùng sức ngẩng đầu lên hé miệng chảy nước miếng thẳng hướng hạ lưu cái đ u ô i nhoáng một cái nhoáng một cái coca hướng phía dưới chạy xuống kích thích mùi sông và mũi cậu tử vội vàng g ù n gùm gùm ngụp nước vào trong mắt hưng ơ phấn sức lực càng ngày càng đậm hơn cái nuôi lắc lư tần suất cấp tốc tăng tốc như thế thích uống coca về sau liền gọi ngươi coca rồi trần liên v Coca nhưng không có để ý trần n g liên cười u nói này, n g c l một tiếng trận ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói thầm một tiếng a、ah, mưa đã cạnh hắn đứng người lên đẩy ra cửa sổ ấm áp ánh nắng tranh nhau chen lấn tràn vào trong phòng trần u y ê n nâng lên đầu nhìn thấy từng sợi ánh nắng đâm rách nặng nề mây đen nhu hỏa v ề hướng đại địa hắn đầu tiên là sướng sở lập tức mặt bên trên lộ ra sán lạn tiêu d u n g không dễ dàng à cuối cùng trời trong xanh rồi trận này đột nhiên xuất hiện mưa xối xả càn quét toàn cầu mỗi một nơi hẻo lánh cho rất nhiều quốc gia cùng thành thị mang đến ác liệt ảnh hưởng ước vạn dân chúng bởi vậy gặp thái họa cũng may mưa xối xả liên miên một tuần cuối cùng là đưa tay tàn m â y thầy ánh trăng trần liên đẩy ra động vật hoang dã cứu hộ trạm đại môn đứng tại cổng hô hấp lấy sau cơn mưa ướp á t mà không khí thanh tân ánh n khắp nơi vui chơi đuổi theo cái bóng của mình tiểu trần mau cùng ta đi qua nhìn một chút đúng lúc này một cái màu da xanh đen trung niên nam nhân bước nhanh chạy tới thần sát sốt ruột trần n g u y ê n quay người bình tĩnh nói vương thúc ra chuyện gì vương thúc dừng bước đứng tại trần n g u y ê n trước mặt thở hồn hện ngựa khí gấp rút mau cùng ta đi qua nhìn một chút nhà ta trong ruộng có một con biết phun lửa chim nhỏ phun lửa chim nhỏ trần n g u y ê n nao nao, đang nghĩ nói cái gì chậm nhớ tới khoảng thời gian này dị biến nhất thời trầm mặc ai nha trước cùng ta đi qua nhìn một chút vương thúc một thanh nữ lại trần lên tay lôi kéo hắn liền muốn hướng phía làng phía đông chạy tới đ ừ n g nóng vội đ ừ n g nóng vội ta mang cái c h i ế c lồng co ca hấp tấp theo ở phía sau sau khi tốt nghiệp đại học động vật y học chuyên nghiệp trần u y ê n trở lại quê quán thôn tuyên hòa thi đậu cục lâm nghiệp sự nghiệp biên chế tiến vào trạm cứu trợ động vật hoang dã công tác thôn tuyên hòa ở vào tần lĩnh chân núi phía nam động vật hoang dã tài nguyên phong phú rừng rậm bao trùm xuất cực cao làm trạm cứu trợ động vật hoang dã nhân viên công tác trần liên công việc thường ngày chính là cứu chữa nhân viên kiểm lâm cùng với thôn dân phát hiện thụ thương động vật dẫn qua nước đ ộ n con đường xuyên qua cao một thước cỏ dại đâm rách tầng mây ánh nắng càng thêm l o á mắt trần uyên đi theo vương t h ú c rất mau tới đến một mảnh ruộng lúc này ruộng trước đã vây quanh không ít người theo trần uyên càng ngày càng gần tiếng thảo luận tiến vào trong thai của hắn các người nói đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi ta sống hơn năm mươi năm lần đầu nhìn thấy biết phun lửa chim nhỏ t khoảng thời gian này nhiều q u á i sự đi nhìn thấy trần uyên bóng người thảo luận đám người h à o hào nhường ra một lối đi trần uyên bởi vậy nhìn thấy nằm dưới đất màu da cam thon nhỏ bóng người đây là một con toàn thân bao trùm màu da cam lông vũ loa chim kích thước không lớn hai cánh hẹp dài mà nhọn. đôi dài mà hẹp bên trên miệng phần đỉnh lốn lượn biên giới bộ sắc bén cạnh n ô r a phần đuôi dọc theo một cây hướng lên n ế t lên hỏa hồng sắc cộng l ô n g chim giống như là một đám thiêu đốt h ỏ a diễm cặp kia màu u làm con ngươi càng là làm người khác chú ý tựa như xanh thẳm nước biển bình tĩnh lại chất chứa sống cả trần u y ê n trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ cái này chim nhỏ ngoại hình rõ ràng khuynh ê hướng chim c ắ t hoa có thể cụ thể bề n g o à i lại cùng trần u y ê n trong trí nhớ chim cắt hoa loài chim đối chiếu không khớp đây là một con chưa hề xuất hiện qua lạ lâm loài chim húng chi cái này chim nhỏ trong miệm p h u n ra nhiều đám ngọn lửa rơi trên mặt đất lực phá hoại ngược lại là không mạnh nhưng là hiện tượng này rõ ràng có làm trái t h ư ờ n g thức mà ở phun lửa chim nhỏ phun ra ngọn lửa thời điểm trên trán còn hiện lên một viên như ẩn như hiện sao năm cánh ký hiệu liên tưởng tới các phương diện biến hóa trần u y ê n càng ngày càng tin tưởng vững chắc thế giới này xảy ra một loại nào đó không được d ị biến trần u y ê n cố gắng bình phục tâm tình tỉ mỉ quan sát lúc này mới phát hiện cái này phun lửa chim nhỏ cánh lộ ra màu đỏ tươi tơm máu t h i ế u khí vô lực trên dưới bãi động kinh nghiệm phong phú trần liên hai mắt tỏa sáng lập tức nhìn ra phun lửa chim nhỏ trước mắt tình huống cánh thụ thương vô pháp phi hành cái này phun lửa chim nhỏ đến cùng chuyện ra sao. vương thúc thấy trần u y ê n nhìn c h ầ m c h ầ m phun lửa chim nhỏ trầm mặc không nói hơi có vẻ lo l ắ n g nói trần u y ê n c h ầ m âm thanh đ á p nó cánh thụ thương ra trước mang về trị liệu ồ nha vương thúc giật mình gật gật đầu lập tức hạ giọng muốn nói lại thôi ngươi nói là không phải là bởi vì trận này mưa xối xả trần u y ê n lông mày nhớ lên trả lời vương thúc những này là cấp trên lãnh đạo nhọc lòng sự tình nói xong trần u y ê n tiến lên một bước đứng ở phun lửa chim nhỏ ngay phía trước to lớn âm ảnh bao phủ phun lửa chim nhỏ cái sau không chút nào không sợ cố gắng ngẩng đầu lên phí sức mở ra hai cánh phát ra kiểu nộn tê minh thanh thu làm kinh nghiệm phong phú nhân viên cứu cấp trần u y ê n hoàn toàn không có bị phun lửa chim nhỏ hù dọa đến đợi đến xác nhận kia đám ngọn lửa nhỏ đối với mình không tạo thành uy hiếp về sau hắn đột nhiên đưa tay lập tức nắm chặt phun lửa chim nhỏ phần gãy dùng sức nhắc tới thu thu thu phun lửa chim nhỏ biểu lộ b i phẫn phát ra kịch liệt phản kháng thanh âm cai chán chảy ra mùa hôi dị d â y rụi động tác h ư u khí vô lực người bên ngoài vỗ tay gieo họ nữ lấy phun lửa chim nhỏ trần liên lại sắc mặt c ủ quái kiểm tra đo lường đến siêu phàm sinh vật siêu phàm đồ g á m mở ra lần thứ nhất thu tập được viêm hỏa đẳng cấp một nhất giai độ thiệt cảm m ộ ư ơ i kỹ năng phun lửa hơi biết một mươi ba phẩm chất phổ thông tấn thăng tinh anh phẩm chất điều kiện nguyên điểm không đủ một năm chương không hai d ị biến thế giới chương không hai d ị biến thế giới chương không hai d ị biến thế giới trạm cứu hộ động vật hoang dã nói một chút đi liên quan tới lai lịch của ngươi trần uyên nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong lồng sắt viêm văn chuẩn biểu l ộ nghiêm túc mắt sáng như b ố c ngao ngao bên cạnh có ca cáo mượn vai hùm tựa như vây quanh lồng sắt chạy tới chạy lui thỉnh thoảng hướng về phía viêm văn chuẩn trò sửa một tiếng càng đường sách viêm v â n chuẩn biểu lộ phi thường ở bức sợ rằng nó trước mắt trí thông minh còn không có cao đến lý giải chính mình ý tứ trần liên chỉ được tạm thời từ bỏ điều tra viêm v â n chuẩn lai lịch ngược lại đưa nó tình huống căn bản báo cáo cho trạm cứu hộ động vật hoang dã lãnh đạo sau đó nghiên cứu thoạt đầu trước chống giống hiện hiện số liệu bảng có được hệ thống bằng hữu đ ề u biết số liệu bảng bên trong trước mấy cột tin tức rất dễ dàng lý giải chỉ là cái này phẩm giai cùng tấn thăng phẩm giai là có ý gì bởi vì không có cụ thể giải thích trần n g u y ê n tạm thời vô pháp xác định cuối cùng hai cột tin tức đại biểu hàng nghĩa chỉ có thể âm thầm suy đoán cùng siêu phạm sinh vật thực lực có quan hệ có thể đã tồn tại tấn thăng quan hệ vậy dĩ nhiên là phẩm giai càng cao càng tốt nhưng bất kể như thế nào đây hết thể cũng nói rõ một vấn đề thế giới này thật sự thay đổi trần liên hai mắt sáng lên tự lẩm bẩm biến hóa mang ý nghĩa kỳ ngộ mang ý nghĩa phong vân biến nào nhưng những này tạm thời cùng ta cũng không quan hệ ta chỉ là một nho nhỏ làm công người trần u y ê n mỉm cười đem ánh mắt một lần nữa nem hướng mặt mũi tràn đầy bi phẫn viên vân chuẩn viên vân chuẩn cánh đã không chảy máu nữa chỉ là máu tơi ư nhiễm đỏ cánh trái cùng hỏa hồng sắc c ọ n g lồng chim kêu gọi kết nối với nhau p h ủ lên thành lúc t r ạ n g vạng tối vắt ngang bầu trời r á n đỏ chính đáng lúc này lãnh đạo phát tới tin tức hết thẻ như cũ chú ý an toàn trần liên ánh mắt chất lên đánh chữ trả lời t u t thu được lập tức đừng sợ ta đối với ngươi không có ác ý trần liên ánh mắt ôn hòa hướng về phía viêm vân chuẩn khẽ cười nói tiếp xuống ta sẽ giúp ngươi trị liệu trên cánh tổn thương đừng lo lắng rất nhanh l i ề n tốt c h i ế p chiếp viêm vân chuẩn màu xanh thẳm đôi mắt vẫn lộ ra n g h i hoặc khi nó nhìn thấy trần l u y ê n cách mình càng ngày càng gần kinh khủng to lớn âm ảnh bao phủ bản thân đông nhiên mở ra hai cánh phát ra bén nhọn hí d à i y đổ hụ sợ trần l u y ê n chiếp chiếp chiếp n g ư ơ i không được qua đây a nhưng mà viêm vân chuẩn phản kháng theo trần l u y ê n không có chút nào uy hiếp h u n g chi nó sớm đã thụt h ư ơ n g phun ra hỏa diễm uy lực thậm chân、so、lửa, lửa trần cái này dù sao cũng là siêu phàm sinh vật vô pháp cam đoan sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương đợi c h ứ n g một hồi lâu thuốc mê mới có hiệu quả trần uyên vội vàng vì nó trừ độc cánh vết thương lại dùng y dụng băng vải băng bó làm xong đây hết thảy trần uyên đem viêm vân chuẩn cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong lồng sắt vỗ vô, vô tay tiếu d u n g sán lạn g được rồi tiếp x u ố n g nghỉ ngơi thật tốt là được hô nhưng mà đáp lại trần uyên chỉ là một trận nhỏ nhẹ t i ế n g ấy hắn túi đầu xem xét chỉ thấy viêm vân chuẩn không biết lúc nào đã có do thân thể nhắm mắt lại rơi vào trạng thái ngủ say mặt trời lên cao viên vân chuẩn âm u tỉnh lại vừa mở mắt liền gặp được một cái cực đại đầu chó đập vào mi mắt khoe miệng chảy nước miếng chảy xuống trôi c h i ế p c h i ế p c h i ế p bị k i n h sợ viên vân chuẩn cảm xúc kích động lại lần nữa đã hôn mê trần n g u y ê n vô vô co ca đầu tức giận nói ngươi làm sao đem nó dọa ngất rồi ngao ngao co ca méo một chút đầu quăng tới ánh mắt vô tội ai biết nó là kẻ h nhát n tiểu tử ngươi còn dám cùng ta tranh cãi rồi mắt thấy co ca phản ứng trần liên vô ý thức giơ bàn tay lên dọa đến co ca ngượng ngùng cười một tiếng liên tiếp lui về phía sau đúng lúc này chung điện thoại di động văng lên trần Nguyên móc ra điện thoại di động kết nối Ca, n g ư ơ i bây giờ bận rộn không bên hai vang lên thanh âm quen thuộc trần n g u y ê n cười nói thong thả hôm nay làm sao có dành gọi điện thoại cho ta trần n g u y ê n cha mẹ trước kia bởi vì ngoài ý muốn qua đời ra ra một mình đem hắn cùng đệ đệ trần văn hảo lôi kéo lớn lên không giống với thành tích so sánh thông thường trần n g u y ê n trần văn hảo học tập với đất nước bên trong nào đó chỗ đỉnh tiêm viện trường học bây giờ càng là lựa chọn trực tiếp học tiến sĩ đi theo một vị nổi danh giáo sư tiếp tục đào tạo sâu vậy ngươi bên người không có những người khác k trần văn hảo lại hỏi trần liên căng thẳng trong lòng n h ữ mày hỏi không ai xảy ra chuyện gì không có việc gì trần văn hạo ngữ khí bình tĩnh đầu tiên là dừng lại nửa giây sau đó t r ầ m giọng nói ca tiếp x u ố n g ta muốn nói với ngươi một chuyện trọng yếu phi thường ngươi phải bảo đảm không nói cho người khác ân ca ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt chuyện này có thể sẽ phá vỡ ngươi sở hữu nhận biết rất có thể trần n g u y ê n cười mắng làm nhà làm nhằng mau nói là chuyện gì đi trần văn hạo hít sâu một hơi t r ầ m giọng nói thế giới này ngay tại phát sinh một loại nào đó d ị biến loại này d ị biến sẽ phá vỡ bây giờ trật tự xã hội h ừ n sau đó thì sao trần liên ngữ khí bình thản ca ngươi liền một điểm không kinh ngạc sao trần văn hạo kinh ngạc nói trần càng càng văn hạo ngắn ngủi trầm mặc lại tiếp tục nói không chỉ là thực vật chuẩn xác hơn tới nói là lam tinh bên trên sở hữu sinh vật trần uyên xem xét mắt nằm dạp trên mặt đất có ca như có điều suy nghĩ nói sở hữu sinh vật đúng thế trần văn hạo ngữ khí nghiêm túc liên tục mưa xối xả đưa tới hoàn toàn mới linh khí triệu tịch để sở hữu sinh vật đều có hướng lên tiến hóa độ khả thi mỗi một loại sinh vật đều có thể sinh ra năng lực khó tin mà loại dừng lại một chút hắn nói tiếp chúng ta nhân loại mặc dù không cách nào sinh ra năng lực khó tin nhưng có thể trở thành ngự thú sư khế ước những này siêu phạm sinh vật chỉ cần bằng vào minh tưởng pháp rèn luyện tinh thần lực liền có tỷ lệ thức tỉnh ngự thú không gian trở thành ngự thú sư ngự thú sư có thể thúc đẩy siêu p h à m sinh vật tiến hành chiến đấu đây là chúng ta nhân loại ở nơi này trận biến đổi lớn bên trong lớn nhất ỷ vào trần u y ê n trầm mặc hồi lâu t r ợ t hỏi làm sao ngươi biết những chuyện này chương ba bao ăn bao ở r ụ ộ hoặc chương ba bao ăn bao ở r ụ ộ hoặc ta là dính lao sư ánh sáng từ chỗ của hắn hiểu rõ đến những tin tức này trần văn hạo trả lời trần u y ê n giật mình gật đầu trần văn hạo lao sư là trong nước sinh vật lĩnh vực đạn n h u thuộc về ngành nghề nhân vật đứng đầu có rất nhiều thu hoạch tin tức con đường trần văn hạo dừng lại đường này ngự khí phức tạp ta đã đem cơ sở minh tượng pháp p h á t đến ngươi hòng thư ngươi nhớ được xem xét cứ như vậy phát cho ta không sao a trần liên có chút do dự không có việc gì ta được đến lao sư cho phép có thể đem những chuyện này nói cho người thân trần văn hạo cười cười dừng một chút hắn nói tiếp mà lại phía chính thức sẽ từ từ công khai những tin tức này bao quát cơ sở minh t ư ở n g pháp trần u y ê n mướn mày ta cảm giác ngươi có việc giấu d i ê m ta hắn cùng với trần văn hạo cùng nhau lớn lên cái sau phải t r ă n g nói dối hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra trần văn hạo qua loa trầm mặc trật cười khổ nói ca vẫn là không thể gạt được ngươi nhưng thật ra là bởi vì ta tại ngự thú sư phương diện có chút thiên phú bị phía chính thức nhìn chúng muốn ta gia nhập một cái mới thành lập cơ cấu ta không có cự tuyệt cũng vô pháp cự tuyệt cũng may gia nhập cơ cấu có rất tốt bao nhiêu nơi một người trong đó chính là để thân hữu sớm đạt được minh tư n g pháp đằng sau khoảng thời gian này ta khả năng b ệ bộn nhiều việc có lúc sẽ không liên lạc được ta gặp nguy hiểm sao trần u y ê n ngắt lời nói trần văn hạo quyết đoán trả lời khoảng thời gian này nặng tại học tập không có nguy hiểm tốt chú ý an toàn trần u y ê n trầm giọng nói trầm m ặ t cúp điện thoại dáng người hơi gầy trần văn hạo đưa điện thoại di động thả lại trong túi đẩy nâng tính mắt ngẩn đầu nhìn về phía ngồi ở ngay phía trước lão giả tóc trắng lao sư ta chuẩn bị xong được lão giả đầu tiên là gật đầu c h ấ trần bất đắc d cười cười, văn hạo mặt bên trên gạt ra một cái cứng đờ tiêu dùng muốn nói lại thôi nói lão sư những đạo lý này ta đều hiểu có thể lo lắng ca ca của ngươi cùng ra ra đúng không lão giả cười lớn một tiếng nói đừng lo lắng tiến bộ của ngươi càng nhanh được coi trọng trình độ càng cao thân nhân của ngươi sẽ chỉ càng an toàn nhiệm vụ của ngươi bây giờ chỉ có một cố gắng học tập tranh thủ sớm ngày trở thành một vị cường đại ngự thú sư sau khi cúp điện thoại trần uyên t i ệ n thiện thở ra một hơi hắn ngồi ở tại c h â u ngẩn người hồi lâu thàng đến giữa t r ư a ánh nắng n g h i ê n g chiếu vào nhà bên trong trong không khí tràn ngập rực rỡ kim sắc hạn nơi khác mới điểm tiến h ồ n g thư liếc mắt liền nhìn thấy trần văn hạo gửi tới tin nhắn cơ sở minh tượng pháp một không tin nhắn chia làm video cùng chữ viết trần uyên đầu tiên là nghiêm túc quan sát mấy lần chợt xem xét mắt nằm rạp trên mặt đất ngủ say như chết co ca cùng với trong lồng sắt không hề có động tĩnh gì viêm vân chuẩn quyết định ti linh khí khôi phục thế giới dị biến siêu phàm sinh vật sinh ra thế tất sẽ s u n g kích bây giờ trật tự xã hội nhân loại như thế nào cùng những n à y siêu phàm sinh vật ở chúng như thế nào đối mặt cái này dị biến thế giới đều sẽ là tiếp xuống xã hội tiêu điểm mà thức tỉnh trở thành ngự thú sư khế ước sùng thú lợi dụng sùng thú siêu phàm lực lượng rõ ràng là trước mắt tối ưu g i i cứ việc trần uyên chỉ muốn làm cái phổ phổ thông thông trạm cứu trợ nhân viên công tác ba bữa cơm bao ăn no giấc ngủ một tốt sau đó nuôi mấy con chó cũng không có việc gì trong núi tàn bộ có thể người bình thường ở nơi này dị biến thế giới bên trong hiển nhiên khó mà tự vệ suy nghĩ l o i qua trần n g u y ê n nhẹ nhàng đóng cửa ngồi xếp bằng ở văn phòng trên ghế salon học trong video trung niên nam nhân bắt đầu lần thứ nhất nếm thử bởi vì công tác đặc thù trạm cứu trợ quản lý tương đối lòng lẻo bình thường chỉ cần một người canh giữ ở văn phòng hắn nhẹ nhàng đóng lại hai mắt thật sâu thở ra m ộ t hơi thật khả năng vứt bỏ trong lòng tạp nghiệm làm được tính khí ngưng thần rất nhanh hắn liền xa vào đến huyền diệu minh tưởng trạng thái bên trong tựa như hóa thành một con tự do tự tại chim nhỏ tại trời xanh bên trong tùy ý bay lượn xuyên qua tại mềm mại trong tầng lây không linh tự do cùng lúc đó trước ngực hắn treo ngọc bội nở rộ có chút vinh q u n g không biết qua bao lâu. trần u y ê n ý thức dần dần tỉnh táo hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân tinh thần lực có to lớn tăng lên suy nghĩ càng thêm thuận đạt suy nghĩ càng thêm nhạy cảm liền cái này đơn giản như vậy trần u y ê n mở hai mắt ra phun ra một ngụm trọc khí đáy mắt đuôi lông mạy đều là ý cười hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm thấy được bản thân tinh thần lực liên tiếp lấy một cái vô pháp l ờ i nói dị không gian ngay tại trong óc của hắn đây chính là cơ sở minh tưởng pháp một không bên trong miêu tả ngự thú không gian có thể để cho khế ước sùng thú đợi ở trong đó tăng tốc tốc độ phát triển tại trần liên cảm giác bên trong ngự thú không gian tối tăm mở mị một mảnh diện tích vẹn vẹn có một cái phòng nhỏ lớn bây giờ ta đã có thể xem như ngự thú sư mặc dù chỉ là t u ổ i bắp nhất một nhóm trần u y ê n tự lẩm bẩm thành công thức tỉnh ngự thú không gian liền có thể khế ước một con sùng thú trở thành cấp thấp nhất ngự thú sư mà chỉ cần tiếp tục không ngừng rèn luyện tinh thần lực liền có thể khai phát càng lớn ngự thú không gian khế ước cái thứ hai cái thứ ba sùng thú ngự thú sư đẳng cấp cũng sẽ có tương ứng tăng lên không biết lần đầu minh tưởng liền cảm giác tỉnh thành công tính là gì trình độ hẳn là coi như không tệ a trần khải âm thầm suy nghĩ cùng lúc đó trần liên trong tầm mắt hiện, hiện một đạo màu lam nhạt màn sáng túc、chủ. trần u y ê n đẳng cấp sơ giai ngự thú sư kỹ năng tâm linh cảm ứng có thể biết được khế ước s ủ n g thú nội tâm ý nghĩ nguyên điểm một nguyên lai ta bây giờ là sơ giai ngự thú sư trần u y ê n hai mắt sáng lên đây chẳng phải là nói phía trên chính là trung giai cao giai cơ sở minh tưởng pháp một không vẫn chưa giảng thuật những tin tức này trần u y ê n vậy không xác định là cố ý vì đó vẫn là phía chính thức cũng không biết đến như bảng bên trong tâm linh cảm ứng đây là mỗi cái sơ thức tỉnh ngự thú sư đều sẽ nắm giữ kỹ năng để cùng nhà mình sùng thú giao lưu câu thông nhưng trần liên tạm thời không có thuộc về mình sùng thú chờ chút trần uyên chợt nhớ tới cái gì bước nhanh đi ra văn phòng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong lồng sắt viêm vân chuẩn siêu phàm sinh vật nơi này vừa vặn có một con tại trần uyên nhìn chăm chú viêm vân chuẩn cuối cùng chậm rãi tỉnh lại nó vô ý thức có quắp tại lồng sắt bên trong góc mang theo cảnh giác màu xanh thẳm con mắt chăm chú nhìn trần uyên hỏa hồng sắt cộng lông chim có chút tạm đạm trần uyên liếc nhìn số liệ u bảng viêm vân chuẩn hào cảm đối với mình độ đã biến thành năm trần uyên tạm thời không biết tăng lên độ thiện cảm có cái gì tính thực chất chỗ tốt nhưng viêm vân chuẩn dù sao cũng là cực kỳ đặc th trần uyên c h ậ m rãi đi đến lồng sắt trước viêm vân chuẩn phút chốc mở to hai mắt vỗ cánh chim thân thể lại ẩn ẩn run rẩy giống như là cảnh giác hoặc như là theo bản năng phản ứng bình thường tới nói động vật hoang dã thương thế khôi phục cũng thỏa mãn phóng sinh điều kiện về sau hẳn là thả về tự nhiên có thể viêm vân chuẩn không phải thông thường động vật hoang dã nhưng mà thân ở bên trong thể chế trần uyên biết rõ làm việc cẩn thận tầm quan trọng bởi vậy không chút do dự móc ra điện thoại di động gửi đi tin tức lãnh đạo hồi phục phi thường nhanh chính ngươi nhìn xem xử lý đi trần uyên ánh mắt lấp lóe nói thu được kết hợp trần văn hạo tình báo cùng với lãnh đạo hồi phục trần uyên đối lên tầng đối đãi lần này dị biến thái độ sinh ra rất nhiều suy đoán Tr trần uyên xem xét mắt run lẩy b ẩ y viêm vân chuẩn tiếu dung ôn hòa hiện tại có một cái bao ăn bao ở cơ hội chiếm chiếp viêm vân chuẩn nháy máy mắt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc người theo ta khế ước trở thành ta s ù n g thú từ đây cùng ta sinh hoạt chung một chỗ không lo ăn uống trần uyên vung tay lên hào khí vạn t r ư ở n nói viêm vân chuẩn còn không có làm ra phản ứng co ca cũng là nghe hiệu trần uyên ý tứ bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn chừng to mắt mặt mũi rõ ràng là ta tới trước ca trần uyên kinh ngạc nắm g nhìn c o ca đột nhiên cảm giác được còn chưa biến thành siêu p h à m sinh vật c o ca so viêm vân chuẩn càng thêm thông nhân tính càng thêm thông minh nhưng c o ca còn không phải siêu p h à m sinh vật vô pháp cùng trần uyên khê ước mà khi viêm vân chuẩn nhìn thấy c o ca kịch liệt phản ứng lại cúi đầu quan sát băng bó vết thương ý dụng băng vải trong mắt xoay xoay t r ợ đ ngực trọng trọng gật đầu thu bao ăn bao ở giống như thật không tệ bộ dáng chương bốn liền gọi ngươi đốn lựa đi chương bốn liền cứ gọi ngươi đốn lựa đi viêm vân chuẩn phi thường tin tưởng bản thân trước mắt trạng thái cánh thụ thương một bên lại có ghê t để nó vô pháp thuận lợi chạy trốn lưu tại nơi này tựa hồ là duy nhất lựa chọn nếu có thể khôi phục trạng thái lại nghĩ biện pháp chạy trốn cũng không m u ộ n húng hồ viên vân chuẩn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu ngắm nhìn ánh mắt ôn hòa trần uyên phút chốc rụt cổ một cái đôi mắt lấp lóe dị dạng quan mang cái này nhân loại giống như đối với mình cũng không tại sao suy nghĩ l ó e qua viên vân chuẩn lại bỗng nhiên xoay qua đầu ép buộc bản thân không nhìn tới trần uyên không có không có không có chỉ là chỉ là bởi vì ta bị thương lại trốn không thoát mới bị b á c lưu tại nơi này ừ nhất định là như vậy nhìn thấy v i ê m vân chuẩn đồng ý trần u y ê n trên mặt tươi cười hắn ngồi s ổ m người xuống mở ra lồng sát v i ê m vân chuẩn nhìn thấy trần u y ê n không có tiến một bước động tác đầu tiên là xem xét mắt hung dữ nhìn mình lom lom coca t r ợ t ớ ngực phành phạch cánh đụng tới tiếp xuống ta sẽ cùng ngươi khế ước mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần sợ hãi lần đầu nếm thử khế ước trần u y ê n có chút khẩn trương hắn hít sâu một hơi nhìn qua v i ê m vân chuẩn nói cơ sở minh tưởng pháp một không bên trong nói khế ước sùng thú cụ thể trình tự trần liên trông bầu vẽ gáo là đủ、Chim、chiếp viên vân chuẩn gật đầu trần u y ê n t ĩ n h tâm hưng thần câu thông trong đầu ngự thú không gian tinh thần lực tựa như một tòa cầu nối kết nối hắn cùng với viêm vân chuẩn theo tinh thần lực tiếp tục dốc vào một cỗ mông lung bạch quang bao khỏa viêm vân chuẩn toàn thân bộ dáng của nó dần dần trở nên hư hạo tựa như trốn vào dị không gian sau đó hóa thành một đạo hóng ánh huỳnh quang hoàn toàn biến mất không gạo một bên có ca chừng to mắt mặt mũi tràn đầy ư ớ cao hô trần u y ê n thật dài t h ở phào một hơi tinh thần lực cấp tốc tiêu hao để hắn tâm thần mỏi mệt dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát sau thợ hao hẹn dần, dần nhẹ nhàng trần liên mặt bên trên cuối cùng lộ ra s sau này ta chính là chân chính ngự thú sư rồi mà ở thành công khế ước viêm v â n chuẩn về sau trần n g u y ê n rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực tăng lên đại khái ba thành tố chất thân thể tựa hồ cũng có chỗ đề cao trần n g u y ê n ánh mắt chấp lên suy đoán nói chẳng lẽ đây là khế ước sùng thú đối ngự thú sư phản hồi sao suy nghĩ loay qua trần n g u y ê n cảm ứng đến trong đầu ngự thú không gian suy nghĩ khẽ động trước người mặt đất hiện hiện một cái hình tròn màu xám đổ trợn huyền diệu dị t h ư ờ n g viêm văn chuẩn bao khỏa bạch quang từ màu xám đổ trợn bên trong chậm rãi hiện thân lại lần nữa nhìn thấy trần liên viêm văn chuẩn trong mắt đã không có lúc trước cảnh giác ánh mắt trở nên nu hòa. trần uyên nhìn một chút số liệu bảng phát hiện viêm vân chuẩn hào cảm đối với mình độ đã biến thành hai mươi về sau nên gọi ngươi cái gì chứ trần uyên nhìn qua gần trong gang tức viêm vân chuẩn cười hỏi thu thu viêm vân chuẩn méo một chút đầu biểu lộ hơi có vẻ nghi hoặc trần uyên nâng cầm lên suy tư một lát ánh mắt đ ố n g nhiên rơi vào viêm vân chuẩn hỏa hồng sắc cộng lông chim bên trên hai mắt tỏa sáng nói về sau liền gọi ngươi đốn lửa đi chim chiếp viêm vân chuẩn phân không ra cái tên này tốt xấu chỉ là gặp đến trần uyên nhét miệng cười một tiếng nó cũng cao hứng theo trần uyên đang chuẩn bị cùng đốm lửa tiến một bước làm sâu sắc tình cảm lại nghe đ ư ợ c bụng của nó phát ra cô cô cô thanh â m đốm lửa lập tức xấu hổ quay đầu đi thôi đi ăn chút đồ vật trần uyên liếc nhìn thời gian đã là một giờ c h i ề u trình không ăn cơm chưa hắn cũng có chút đ ó i bụng liên hệ tốt một vị khác đồng sự để hắn buổi chiều tới sau khi đi làm trần uyên khóa lại c h ạ m cứu hộ động vật hoang dã đại môn giơ tay phải lên ngăn trở lóa mắt ánh nắng trần uyên nhắm lại hai mắt hướng về phương xa nhìn lại nặng nề g h mây đen đ ọ c lại tại tần l ĩ n h dây núi chỗ sâu trên bầu trời tựa như bỏ l ồ n l ồ n khủng bố hung thú quan sát phía dưới mảng lớn sơn lâm cho người ta mang đến một loại cảm giác đèn é n cái khác khu vực đều là tinh không vật lý chỉ có tần l ĩ n h chỗ sâu bị mây đen bao phủ t r ầ n n g u y ê n nhũ mày luôn cảm giác tần l ĩ n h chỗ sâu ngay tại phát sinh một loại nào đó khủng bố dị biến thu thu đốn lửa phanh p h c h cánh ý đồ bay lên trên lên miệng vết thương lại chuyển đến ẩn ẩn cảm giác đau để nó chỉ có thể đợi trên mặt đất nhảy nhót chân liên cười một tiếng nhẹ nhang bắt lây lớn chừng bàn tay đốn lửa đưa nó đặt ở bả nhìn thấy đốm lửa rơi vào trần l u y ê n trên đầu vai coca gấp đến độ ngao ngao trực h i ế u màu nâu đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái trước cái đuôi dựng đứng lên mặt mũi tràn đ ầ y bị phẫn ngươi sao có thể đứng ở chủ nhân trên vai chiếm chiếp đốm lửa ở trên cao nhìn xuống liếc liếc mắt coca tiếp theo dơ lên cao ngạo đầu lâu nhìn về phương xa không tiếp tục để ý ngao ngao a bị không để ý tới coca càng thêm tức giận vòng quanh trần l u y ê n quanh thân chạy chậm chăm chú chừng mắt đốm lửa tiếng kêu càng thêm kịch liệt gọi một hồi mắt thấy đốm l ử a từ đầu đến cuối không có để ý chính mình môi lưỡi khô g á o có ca đành phải trần uyên bất đắc dĩ nâng trán xem ra ngự thú sư không chỉ muốn chỉ huy sùng thú đ ố i chiến còn muốn xử lý sùng thú ở giữa ở chung quan hệ hắn ngồi sồn người xuống nuốt nuốt co ca đầu cười nói được rồi chúng ta cùng nhau về nhà đi co ca lập tức ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên hai mắt sáng lên liên miên sổ gọi ngao ngao tuy là vào lúc giữa trưa trong thôn nam nữ già trẻ còn tại vội vàng cắt đứt nhà mình phụ cận cỏ dại từng cái con bê con lớn nhỏ chó vườn trung hoa tập hợp một chỗ tới lui như gió co ca hình thể ở nơi này bởi chó vườn trung hoa bên trong còn hơi nhỏ nó hấp tấp cùng sau lưng chúng khi thì xuyên qua cao một thức cỏ dại khi thì phóng qua thành phiến vũng nước vụn vặt ánh nắng tròn tại trên người của nó ở nơi này chút chó vườn trung hoa trên t h ầ n trần uyên nhìn thấy linh khí t r i ề u tịch mang tới ảnh hưởng to lớn ước chừng hơn mười phút sau trần uyên đến thôn tuyên hòa phía đông nhất chậm rãi đi đến nhà mình nông trường từ trần uyên ghi lại lên ra ra liền kinh doanh cái này ra quy mô hình khá lớn nông trường thỏa mãn người một nhà nhu cầu cuộc sống trần uyên rất dài tuổi thơ thời gian chính là ở đây vừa qua nông trường chia làm nhiều cái khu vực trong đó đồng ruộng khu vực ở vào phía đông nơi này bình thường gieoộng khu c ở vào phía đông nơi này bình t n g o ạ i bản ra trừ cái đó ra tại nông trường tây nam phương hướng còn có một khối nhỏ đồng ruộng nơi này chủ yếu gieo trồng nhà mình ngày bình thường ăn mới m ẻ rau quả không đối ngoại bán hắn ra mà ở nông trường chính giữa lại có một cái diện tích khá lớn hồ cá ao nước xanh biếc cái này hồ cá là da da năm ngoái tìm người xây dựng thêm vừa đến nghị đến nuôi cá bán cá thứ hai xem như một cái hồ câu năm gần đây câu cá lao càng thêm sinh động bọn hắn nóng lòng tìm kiếm các loại câu trận càng là vắng vẻ càng là có lực hấp dẫn chỉ tiếc trở ngại các loại nhân tố da da còn chưa đem điều này kế hoạch chứng thực đúng chỗ mà ở nông trường phía tây thì là lồng gà cùng bãi nước cừu mỗi khi gặp ngày lễ bọn chúng liền sẽ tính dâng thân thể của mình thành toàn toàn ra sung sướng đi không bao lâu trần uyên liền nhìn thấy một đạo sơ sơ còn lương bóng người chính cơ liêm đao cắt đứt cỏ dại ánh nắng toàn bộ rơi vào trên người hắn mồ hôi thuận cái chán chạy xuống lao nhân động t á c càng thêm chậm chạp trần uyên vội vàng bước nhanh đi đến trước mặt r a r a cầm qua liêm đao nếp miệng cười nói r a r a ta tới trần vĩ nghị dừng lại động tác vị n e o liếc mắt liếc mắt nhìn hắn nói ngươi tới lời nói cơm tối cũng không đuổi kịp rồi trần uyên không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng luận làm ruộng luận tắc cỏ ba cái hắn đều so ra k đột nhiên trần uyên hai mắt sáng lên chỉ vào đầu vai đốm lửa nói ta mặc dù không được nhưng là nó được chiêm chiếp đốm lửa mặt mũi tràn đầy mơ hồ ánh mắt thanh tịnh a ta sao t r ư ơ n g k h ô năm g n trường không h ỏ a diễm t r ư ơ n g k h ô năm g n trường không h ỏ a diễm không sai chính là ngươi trần uyên cười vô vô đốm lửa cái đầu nhỏ những n à y cỏ dại sinh trường tràn đầy đậu một tí cao đến một mét nếu như dùng liêm đao cắt đức hiệu suất cực thấp thế tất sẽ chậm trễ không ít thời gian nhưng nếu là dùng lửa đâu đốm lửa làm hòa thuộc tính siêu phàm sinh vật có thể phun ra hòa diễm ma hòa diễm chính là thực vật lớn nhất khắc tinh bất quá l ấ y đốn l ử a trước mắt h ỏ a d i ễ m uy lực muốn giải quyết những ngày cỏ dại cũng không dễ dàng trần khải ánh mắt chấp lên âm thầm suy nghĩ đột nhiên trước mắt hắn sáng lên nhớ tới mình còn có một cái nguyên điểm không có sử dụng trần n g u y ê n suy nghĩ khéi động gọi ra đốn l ử a số liệu bảng điểm kích phun l ử a kỹ năng phía sau dấu cộng độ thuần thục nháy mắt biến thành một m ba cứ như vậy kia nguyên bản hơi yếu ngọn l ử a lẽ ra có thể tạo nên tác dụng chính đáng trần liên suy tư thời khắc đã thấy trần vi nghị nhìn chằm chằm đốn lựa nhìn một hồi thình lình lên tiếng nói đây chính là buổi sáng còn kia phun lựa chim nhỏ thôn tuyên hòa không lớn phối hợp các ông các bà tuyên truyền buổi sáng phát sinh sự tình rất nhanh liền có thể chuyển khắp toàn bộ làng chiêm chiếp nhìn thấy nghiêm túc thận trọng trần v ĩ n g h ị đốn lửa sợ rụt cổ một cái ý đồ trốn ở trần n u y ê n đầu đằng sau trần n u y ê n cười nói đúng vậy a cái này phun lửa chim nhỏ liền có thể nhổ cỏ nói xong câu đó trần n u y ê n quay đầu nhìn về phía đốn lửa nói ngươi bây giờ dùng phun lửa thử một lần chiêm chiếp đốn lửa biểu lộ hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là ngoan ngoan nghe theo nhà mình ngự thú sư mệnh lệnh hé miệng một đám nóng hồi ngọn lửa bỗng nhiên phun ra cực cao nhiệt độ để trần u y ê n phán phất đưa thân vào trong l trần uyên thầm giật mình một điểm độ thuần thục liền có thể tăng lên như thế nhiều y lực chiêm chiếp đ ố lửa đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt vô ý thức phành p h á c h cánh có chút không dám tin tưởng cái này lại là bản thân phun ra hỏa diễm ta liền nói ngươi có thể trần uyên cười cười nhưng chỉ có thể phun ra hỏa diễm còn chưa đủ vẫn phải học trường khống hỏa diễm nếu không cỏ dại t h i ê u đốt thế lửa một đại lan tràn khắp nơi rất dễ dàng mất khống chế nghĩ tới đây trần uyên hướng về phía trần vĩ nghị nói ra ra ngươi chờ một hồi dứt lời trần uyên từ nông trường trong nhà kho xuất ra một cái hộp bằng giấy đặt ở viên vân chuẩn trước mặt ngươi bây giờ dùng lửa đ nói xong câu đó trần uyên lại nhìn thấy nó trên cánh băng vải mỹ môi một cái thay đổi chủ ý được rồi chờ ngươi thương lành thử lại đi ai ngờ đốm lửa nghe thấy lời này cũng không vui lòng nó vội vàng vô cánh ra hiệu bản thân không sao rồi trần uyên h ầ nghi xem xét nó lên mắt thật chứ thu thu thu đốm lửa trọng trọng gật đầu tiếp theo ra sức vỗ cánh chim cuốn lên trận trận khí lưu vậy mà kéo lấy nó bay lên trên lên chiếm chiếp vì tiến một bước biểu hiện ra thân thể của mình đã khôi phục hơn phân nửa đốm lửa thậm chí vòng quanh trần uyên cùng trần vĩ nghị định đầu phi hành bay một vòng lại một vòng cuối cùng lại trở xuống trần uyên trên vai ha ha ha trần vĩ nghị mặt nghiêm túc bên trên lộ ra tiểu dung trên mặt nhữ mày theo tiếng cười ra r a ngao ngao h a trên mặt đất có ca gấp đến độ ngao ngao trực hiếu nhưng lại không thể làm gì tốt vậy liền thử một chút đi trần u y ê n hơi kinh ngạc đốn lửa năng lực khôi phục nhưng vẫn là nhẹ gật đầu đốn lửa nhẹ nhàng rơi vào hộp giấy trước nổi lên hai gò má một đám nóng rực ngọn lửa chính giữa hộp giấy trong khoảnh khắc hộp giấy đầu tiên là toát ra h ỏ a tinh theo ngọn lửa tiếp tục dâng trào triệt để bốc cháy lên hòa diễm càng thêm m ã liệt rất nhanh lan tràn đến toàn bộ hộp giấy diễm quang phản chiếu ở trong mắt trần liên trần Nguyên đúng lúc nói, Học trong h hồi những u ngọn này. lửa t ư phương được ờ n không không muốn phần càng muốn dụng trình g hòa chỉ thuộc học thu hồi hòa Chìm chiếp. diễm, diễm, tới tâm có đặt tùy t ra, độ. sở lúc nhất thời đốm lửa biểu lộ có chút mê mang sưng sờ ở tại chỗ lửa này vừa rồi hé miệng thử nghiệm thu hồi hòa diễm đầu tiên là một đám thật nhỏ ngọn lửa tựa như khí lưu giống như bị đốm lửa n u ố t vào trong bụng nó mặt nổi lên hiện thần sắc mừng rỡ phản phất tìm được hiếu môn ngay sau đó một đám tiếp lấy một đám ngọn lửa bị đốm lửa mất mất hộp giấy mặt ngoài chỉ còn lại hơi yếu hòa tinh theo gió nhẹ chập trờn đốm lửa ngậm n g lại kìm lòng không được ở một cái hoặc là ý thức được bản thân thất thố đốm lửa vội vàng ngắm nhìn trần n g uyên thấy người sau thần sắc như thường về sau vừa rồi nhẹ nhàng thở ra biểu hiện phi thường tuyệt trần n g uyên gật đầu không chút nào b ù n xin khích lệ thu thu nghe t ớ i đến từ trần n g uyên khích lệ đốm lửa vô ý thức ưỡng ngực vung v ề cánh đồng thời liếc xéo liếc mắt co ca mặt mũi tràn đầy tự đ ắ c tiểu gia hỏa này có chút năng lực ca trần vĩ nghị kinh nghi một tiếng trần uyên gật đầu đứa nhỏ này gọi viêm văn chuẩn thuộc về siêu phàm sinh vật một loại sau đó trần uyên đem trần văn hảo bảo hắn biết tin tức từng cái nói cho trần vĩ nghị cũng d trần vĩ nghị cười ha hạ với tay ta đều thanh này tuổi tác còn dày vò những thứ này làm gì trần u y ê n nhất thời im lặng cũng là ra ra tuổi tác đã lớn ngày thường cũng sẽ không rời đi thôn tuyên hòa không đáng dày vò mà lại có hắn bồi tiếp ra ra dù cho xung quanh phát sinh dung c h u y ệ n cũng có thể thong dòng đối mặt các ngươi hiện tại tuổi tác đều lớn rồi so với ta cái lao nhân này càng có thể làm càng thích đ ứng xã hội này lao ra t ử nhìn thẳng trần u y ê n ngự khí chậm chạp lại tan thương có chuyện gì các ngươi xử lý là được không dùng đều nói cho ta biết dừng một chút hắn cười nói chỉ có một câu mọi thứ nhớ được nghĩ kỹ rồi làm là được Sẽ. Trần、nguyên、trọng trọng gật Nguyên đối ầ Trần Trần u Sau Nguyên giữa đó, đ trở trở trong thì ngại năng Nghị phòng nghỉ ngơi, lại bồi tiếp hè bức, Vĩ lửa t ế p tập phun tục luyện lửa. Đối với người mới học trần nguyên tôi nói ngự thú là một lạ lẫm lại thần bí lĩnh vực còn không có những người khác kinh nghiệm có thể mượn g á m cho nên hết thể hết thể đều nhất thiết phải cẩn thận luyện tập tốc độ có thể chậm hiệu suất có thể thấp nhưng nhất định không thể ngoài ý muốn nổi lên treo thật cao cách đỉnh đầu liệt nhật hướng về phía tây chầm rãi di động tùy ý phát tiết ánh nắng bức bách có ca trốn ở mái hiên dưới bóng tối tha thiết mong chờ nhìn qua khắc hộ luyện tập một người một sùng nó g i cụp lấy lỗ thai làm rạp trên mặt đất trong mắt tràn đầy chủ nhân bị đoạt đi đau thương tại luyện tập quá trình bên trong trần u y ê n thời khắc lưu ý lây đốm lửa tình trạng cơ thể đồng thời ghi chép đốm lửa mỗi một lần luyện tập sau tiến bộ mà trải qua một lần lại một lần luyện tập trần u y ê n cùng đốm lửa đều mồ hôi đầm địa thành quả lại phi thường khả quan đốm lửa khống chế hỏa diễm năng lực mắt trần có thể thấy tăng cường một chút độ thuần thục vậy tăng lên 0.1 đồng thời đẳng cấp biến thành hai được rồi chúng ta bây giờ có thể đi thanh trừ cỏ dại rồi trần liên vung tay lên thu, thu thu đốm lửa ý chí chiến đấu sục sôi bay đến trần liên trên đầu vai ánh mắt long lanh ngao ngao ca rút cụp l Qua, trần một một uyên chương một sáu an dấm coca h i chương cô sáu an dấm coca tà dương như máu hào quang nhiễm đỏ tần lĩnh bắt lộc huyên áo thôn biên hòa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa chỉ có tiếng chó sủa liên tiếp trần uyên chuyển ra bàn băng ghế lại từ trong phòng bếp mang sang đồ ăn mặt trời lặn ánh chiều tà rơi vào đầu vai bên cạnh bàn có ca sớm đã ngẩng đầu trồng m o n g cái đuôi rung bay lên ăn đi trần v ĩ n g h ị nhàn nhạt nói câu dẫn đầu đ ộ n g đũa cơn tối cùng ngày xưa cũng không khác biệt quá lớn một khay mầm tỏi xào thịt khô một khay dưa t r ộ ợ t trộn vô cùng đơn giản mầm tỏi xào thịt khô là một đạo phi thường kinh đ i ể n ẩm thực hồ nam sắc hương vị đều đủ chăm ăn không ngán đặc biệt là thịt khô trải qua ướp gia vị cùng hôn khói về sau rất có đặc thù hương vị mùi thơm tại răng ở giữa lưu truyền truyền tr nhấm n u ố t m ộ t hai mùi thơm chàng hẳn ra hưởng thụ nhắm lại hai mắt lập tức t ớ i một miếng cơm lại kẹp một khối dưa leo đưa vào trong miệng nhẹ nhàng khoan khoái giải ngán h ư ơ n g giòn ngon miệng ngao ngao a vội vàng tiếng chó sủa bên thai bên cạnh không ngừng vang lên dưới bàn coca tha thiết mong chờ nhìn qua ăn cơm hai người sớm đã chờ không nổi thỉnh thoảng ở tại bọn hắn bên cạnh trận tới trận lui n g ư ờ i vậy ăn đi trần n g u y ê n đem buổi t r ư a đồ ăn thừa cơm thừa đặt ở chó trong chậu bày ở coca trước mặt cái sau lập tức một đầu vùi vào trong chậu cái đu lắc lư tần suất dần dần tăng tốc nông thôn nuôi chóc nhưng suy xét đến những nhân tố khác trần uyên thỉnh thoảng cũng sẽ nuôi nấng thức ăn cho chó để có ca dinh dưỡng càng thêm cân đối càng thêm khỏe mạnh trưởng thành đến như ngươi trần uyên có chút n g ử a đầu ánh mắt cùng một s o n g màu ưu làm con ngươi trôi đối mặt bởi vì lao ra tử nhắc nhở trần uyên cuối cùng cũng không có để viêm vân chuẩn dùng hỏa diễm đốt cỏ dại mà là ngoan ngoãn cầm lấy liêm đao cùng lao ra t ử một đợt thanh lý cỏ dại nhưng suy xét đến viêm vân chuẩn tân tân khổ, khổ luyện tập kỹ năng đến trưa không có công lao cũng có khổ lao trần uyên cuối cùng quyết định lấy chút tốt đồ vật khác đó làm trạm cứu trợ động vật hoang dã nhân viên cứu cấp trần uyên đã từng nuôi nấng qua một con bị thương chim cắt s a cờ đối với lần này loại động vật tầm thực tương đối hiểu rõ căn cứ hắn hiểu rõ chim cắt là một loại ăn thịt tính động vật chủ yếu dùng ăn côn trùng loại cá động vật gan các loại hắn từ trong tủ lạnh mang sang một khay cắt chém tốt thịt bò sống dùng cái kẹp kẹp lên một khối nhỏ đưa tới đốm lửa trước mặt nếu như không thích gan thịt bò hắn trong tủ lạnh còn có thịt tư gà cũng may đốn lửa phản ứng vẫn chưa để hắn thất vọng chỉ thấy đốn lửa nghiêng đầu tình tế ước lượng thịt bò sống một phen đôi mắt bên trong lóe ra rõ ràng suy tư tiếp theo hé miệng một n g ụ m n u ố t vào thu nuốt vào thịt bò đốn lửa mở ra hai cánh thần s ắ c tựa hồ có chút mừng rỡ thậm chí dùng đầu cọ sắt trần n g u y ê n tay phải thích là tốt rồi trần n g u y ê n ôn hòa cười cười lại dùng cái kẹp kẹp lên thịt bò sống đưa cho đốn lửa ăn như g i cuốn coca vừa vặn ăn xong cơm thừa uống xong trần luyện đặc biệt rót một chút xíu coca thỏa mãn nâng lên đầu kìm lòng không được ở một cái cái cái đôi càng l c h í ngao h thời là i ngao u coca n lấy lại tinh thần hướng về phía đốn lửa một trận nhe răng trận mắt toàn thân lông tóc hướng lên dựng thẳng lên mặt bên trên không biết là tức giận vẫn là a ước chiếm chiếp đốn lửa hưởng thụ lấy trần nguyên tỉ mỉ nuôi nấng rút sạch bớt thời giờ liếc mắt phản ứng kịch liệt coca trận dùng thân mật cọ sắt trần nguyên lòng bàn tay ngao ngao ngao ngao coca cái này triệt để ngồi không yên nó c ú n quít đứng dậy vung ra bước chân đi tới trần uyên bên chân miệng chó ngậm lấy trần uyên ống quẩn dùng sức kéo kéo chủ nhân có thể tuyệt đối đừng bị nó mê mẩn người cái này nốc chó trần uyên nhìn qua coca cười m ắ n g một câu sau đó ngồi s ổ n người xuống dùng bàn tay nhẹ nhàng vớt ve coca lông s ù phần lưng cái sau cảm xúc vừa rồi dần dần ổn định lại thậm chí lẻ lưỡi thuận thế ghé vào trần uyên trên chân theo trần uyên hắn khẳng định càng thêm thích từ nhỏ nuôi lớn coca cái sau mặc dù nóc bên trong ngu lần nhưng ít ra đầy đủ trung thành thuộc về cách một dạng địa xa xa nhìn thấy bản thân đều sẽ hấp tấp chạy tới nên tiếp trình Coca lại v ẫ ngồi l ở trên ghế nằm hóng mát trần vĩ nghị nhìn thấy hai thằng nhóc tranh giành tình nhân cái này một hình tượng khoác khoác tay bên trong lớn quang hương bồ tấm tắc lấy làm kỳ lạ thế đạo này là không giống nhau đêm dần khuya trần nguyên đợi trong phòng ngủ ngoài phòng thế giới đen nhánh lại mênh mông không gặp nửa điểm ánh đèn vẹn vẹn có liên tiếp tiếng chim hót cùng tiếng chó sủa hôn tạp cùng một chỗ chưa từng ngừng có lẽ là bởi vì m ệ t nhọc một ngày duyên cớ đốn lửa sớm chìm vào giấc ngủ nằm nghiêng tại mềm mại trên gối đầu nhẹ nhàng ngồi ngay âm thanh ngao coca cũng là h ư u khí vô lực tiêu gạo một bên nằm sấp trên mặt đất vừa cảm thụ thời thời khắc khắc vờn quanh tự thân gió nhẹ a nó dội ra móng nuốt chống r ô n g cơ cơ lại bắt không được gió nhẹ chỉ có thể nghi hoặc gãi đầu một cái trần liên ngồi xếp bằng trên giường chuẩn bị tiếp tục minh tưởng rèn luyện tinh thần lực hắn hồi tưởng lại minh tưởng yếu điểm thiện thiện Đang chuẩn n h bị ắ lại, lại một m phát giây á sau trong óc của hắn trống giống hiện hiện một mảnh tối tăng mở mịt không gian biên giới nơi tô điểm lấy một viên nợ rộ hình quang vết đốn trần u y ê n thần sắc ngạc nhiên ngự thú không gian sau một khắc hắn lắc đầu phủ định mình ý nghĩ không mảnh không gian này cùng hắn thức tỉnh sau khi thành công cảm thấy được ngự thú không gian cũng không giống nhau có rất nhiều rõ ràng khác nhau suy nghĩ loay qua trần u y ê n chợt phát hiện vền kia vết đốn tựa hồ bắt đầu chuyển động cách mình càng ngày càng gần nở rộ hình quang càng ngày càng sáng trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ tầm mắt trong chốc nhóm này trần u y ê n phảng phất cảm giác được có một loại nào đó đổ vật ngay tại kêu gọi chính mình mado một tòa biệt thự bên trong hương vẫn ngưng túi đầu nhìn chăm chú trong tay phát sáng ngọc bội thon dài thẳng hai chân c u ộ n tại một đợt tay phải kéo lấy cái c ằ m lông mày cao lại ra ra lưu lại khối ngọc bội này vậy mà có thể phát sáng nháy mắt sau đó nàng trong mắt thu nhỏ lại chỉ thấy một viên n ở rộ hóng ánh ánh sáng vết đốm chiếm cứ toàn bộ tấm mắt đem bao phủ hoàn toàn nàng sững sờ ở tại chỗ phát ra theo bản năng kêu gọi ta muốn xuyên qua rồi t r ư ơ n g bảy thần bí ngọc bội chương bảy thần bí ngọc bội ta muốn xuyên qua rồi bên hai vang lên ngọt ngào thanh âm cương ép kéo về trần lên suy nghĩ hắn nhìn quanh trái phải đã thấy bản thân vẫn thân ở phòng ngủ ngoài cửa sổ là đưa tay không thấy được năm ngón hạ cám không không có xuyên qua trần u y ê n trong lòng suy tư lại phát hiện trong đầu viên kia vết đốn gần trong căn tấp toàn thân nở rộ h ó n g ánh h u n h quang cùng lúc đó vừa mới thanh âm lại lần nữa vang lên a không có xuyên qua sao trần u y ê n rõ ràng nghe được trong giọng nói thất vọng hắn xứng sờ xuất thần nhìn chằm chằm trong đầu vết đốn suy tư một lát trật tựa như rõ ràng cái gì thăm dò tính lên tiếng ngươi tốt giờ khác này viên kia vết đốn nở rộ h u n h quang điên cuồng lay động phản phất bị kinh sợ bình thường sau đó chuyển đến kích động lại thanh âm h ư n ấ n ải chào ngươi chào ngươi ngươi cũng là đông hoàng người sao ngươi ở đâu ta thấy thế nào không gặp ngươi ta gọi khương vấn ngưng ngươi tên là gì nghe tới liên tiếp vấn đề trần nguyên sắc mặt cứng đ ở vội vàng lên tiếng đánh gãy đừng nóng vội đừng nóng vội ngươi vấn đề nhiều lắm lời này vừa nói ra hai người đều an t ĩ n h lại trần nguyên nuốt vuốt mi tâm đặt câu hỏi ngươi có thể trông thấy ta sao khương vấn ngưng trả lời phá lệ cấp tốc nhìn không thấy ta chỉ có thể trông thấy một mảnh tối tăng mở mịt không gian cùng với một viên phát sáng vết đốn trần u y ê n ánh mắt chớp lên chấm ngâm nói cùng ta nhìn thấy đồng dạng trong lòng của hắn sinh ra rất nhiều ý nghĩ suy nghĩ một hai tiếp tục hỏi có thể nói một chút ngươi là làm sao tiến vào loại trạng thái này sao lần này khương vấn ngưng hoặc là ý thức được trước mắt chàng cảnh kỳ diệu do dự đường này rồi mới hồi đáp ta tại minh tưởng minh tưởng trần uyên khẽ giật mình hắn vừa rồi cũng ở đây minh tưởng đúng ta tại minh tưởng quá trình bên trong phát hiện ngọc bội phát sáng túi đầu liếc nhìn không nghĩ tới liền khương vấn ngưng muốn nói lại thôi ngọc bội trần uyên trong mắt co r ụ t lại ngạc nhiên lên tiếng thế nào rồi chẳng lẽ ngươi cũng có ngọc bội k ư ơ n g vấn ngưng nghi ngờ nói trần u y ê n không có lựa g ạ t khương văn ngưng đem nhà mình tổ truyền ngọc bội hình dạng bộ dáng cáo chi cái sau bên hai vang lên theo âm thanh kích động đúng đúng đúng ngọc bội của ta cũng là như vậy cha ta nói cái này ngọc bội là lão tổ tông lưu lại đều chuyển thừa hơn mấy trăm năm a chúng ta năm trăm năm trước sẽ không là thân t h í c h chứ trần u y ê n thần s ắ c động lại thì thào thì t h ầ m thật là có khả năng này tạm mặc kệ cái này ngọc bội tương quan lịch sử xem ra đến bây giờ nó tựa hồ có chút thần dị tại minh tưởng quá trình bên trong có thể liên lạc với cái khác ngọc bội người sở hữu đặt thành t i ê n ly truyền âm hiệu quả nghe tôi trần liên suy đoán khương văn ngưng hai mắt tỏa sáng không kịp chờ đợi nói ta tại ma đô ngươi ở đâu nô、no. trần u y ê n do dự nửa ngày vừa rồi trầm giọng nói thành phố bạc hôn quả nhiên cách hơn một n g à ì n dặm khoảng cách nhưng ta cha cũng không nói qua ngọc bội còn có cái này tác dụng a trần u y ê n suy đoán nói có lẽ là bởi vì thế giới d ị biến có đạo lý nha khương vấn ngưng khẽ vất cảm thân s ắ c kích động dần dần lưới bước nhỏ giọng thầm thì nói có thể chúng ta thời đại này có điện thoại di động đã sớm thực hiện thiên lý truyền âm cái này ngọc bội giống như rất gần cả trần liên nhất thời im lặng nhưng cũng đồng ý khương vấn ngưng cách nhìn điện thoại di động không thể so ngọc bội giao lưu dễ dàng hơn nhưng hắn chợt nhớ tới cái gì nghiêm sắc mặt do hỏi ngươi lúc trước nói minh tưởng ngươi đã là ngự thú sư sao thương vẫn ngưng mặt bên trên triển lộ ý cười giọng nói vui sướng từ mừ ta lần thứ nhất minh tưởng liền thức tỉnh thành công rồi lợi hại trần n g uyên từ đáy lòng tán thưởng vậy mà cùng bản thân một cái trình độ không hổ là một vị khác ngọc đội người sở hữu ngươi đây ngươi cũng là ngự thú sư sao đúng thế vậy ngươi khế ước s ủ n g thú sao khế ước một con chim cắt ta khế ước gạo nếp gạo nếp trần uyên xứng sở gạo nếp là ta nuôi mèo da đồn nó ăn trộm ba ba đặt ở trong nhà linh thực liền tiến hóa thành sùng thú rồi k hương vẫn ngưng trả lời trần nguyên ánh mắt lấp lóe không chút do dự hỏi linh thực là cái gì ngươi đều là ngự thú sư thế mà không biết linh thực k hương vẫn ngưng đầu tiên là kinh ngạc một tiếng trần nói linh thực chính là linh tính thực vật tên gọi tắt bên trong bình thường ẩn chứa kỳ diệu tự nhiên năng lượng có thể trợ giúp sùng thú trưởng thành cùng với tiến hóa trần nguyên giật mình gật đầu hương vẫn ngưng thanh em tiếp tục vang lên cha ta còn nói mưa xối xả trong lúc đó linh khí khôi phục trình độ không cao vẹn vẹn có cực thiểu số động vật có thể thông qua linh khí trực tiếp tiến hóa càng nhiều hơn chính là dùng ă n l i n h thực tiến hóa nhưng theo linh khí triều tịch đẩy tới càng ngày càng nhiều phổ thông động vật có thể trực tiếp tiến hóa thành siêu phạm sinh vật trần u y ê n đúng lúc tán dương thật lợi hại ngươi hiểu như thế nhiều hương vẫn ngưng nét mặt biểu lộ nụ cười s á n g lạ thanh â m nhẹ nhàng hừ hừ ngươi về sau không hề hiểu sự tình trực tiếp hỏi ta nói đến đây hương vẫn ngưng qua loa hơi ngừng tìm từ câu nói tiếp tục nói đ ú n g rồi còn có một cái tin tức vô cùng trọng yếu ngươi nói trần liên thu liễm suy nghĩ chính là siêu phạm sinh vật căn cứ tiềm lực cùng chiến lược cao thấp bị chia làm khác biệt phẩm giai phẩm giai càng cao l i ê n đại biểu siêu phàm sinh vật tính dẻo càng cao thực lực càng mạnh cho nên khế đ h ứ c s ủ n g thú phẩm giai chỉ có thể là cao nhưng giống như siêu phàm sinh vật phẩm giai cũng không phải là cố định có thể thông qua một ít con đường tấn thăng nghe đến đó trần u y ê n không khỏi nhớ tới số liệu bảng bên trong tiến giai con đường nội tâm d u lên ai nha kỳ thật ta hiện tại cũng không phải rất hiểu rõ những thứ này thương vẫn ngưng nhẹ nhàng t ă n g h ắ n g một cái nói tiếp chờ ta ngày mai đi ngự thú học viện đưa tin hiểu rõ càng nhiều chi thức sau lại nói cho ngươi ngự thú học viện đúng thế bởi vì ta lần đầu minh tưởng liền thành công thất tỉnh cho nên được mời gia nhập ngự thú học viện xâm nhập học tập ngự thú tương quan tri thức nói đến đây khương vấn ngưng túi đầu ngắm nhìn đồng hồ phát hiện đã tiếp cận dạng sáng về sau vội và nói g n không nói ta phải m a u ngủ ngày mai còn phải dậy sớm đuổi máy bay đúng rồi ngươi còn không có nói mình danh tự trần u y ê n khỏe miệng giật một cái không nghĩ tới khương vấn ngưng còn không có quên chuyện này hắn nguyên bản không muốn tùy tiện bại lộ bản thân tên thật có thể nghĩ lại cái này tự xưng khương vấn ngưng cô bé ngôn ngữ thành k h ẩ n lại không chút do dự đem ngự thú chi thức cáo chi chính mình ta gọi trần liên nước động thành vực sâu vực sâu hắn nói tốt trần liên ngủ ngon nha giọng nói vẫn như cũng ọ t ngào nhẹ nhàng nhưng mà khương v ẫ n ngưng một giây sau lại trở nên mặt mũi tràn đầy mê hoặc đúng rồi ngươi biết làm sao thối lui ra không trần n g uyên suy đoán nói nếu là minh tưởng quá trình bên trong tiến vào loại trạng thái này vậy liền đình chỉ minh tưởng đừng đem tinh thần lực tụ tập ở đây lời này vừa nói ra trước mắt vết đ ố m dần dần ảm đạm cho đến biến mất mảnh k i a tối tăm mở mịt không gian vậy t r ầ m dại biến mất tựa hồ chưa hề xuất hiện trần n g uyên nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà sờ lấy bộ ngực băng lãnh ngọc bội dần dần chìm vào giấm ngủ đêm dần k h a chương tám không cần chìa kh Chiếp. mở to mắt một tấm khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt nó hơi xứng sở vô ý thức liền muốn phun ra hỏa diễm bảo vệ mình nhưng khi nó phát hiện gần trong gang tấc khuôn mặt là nhà mình ngự thu sư đốn lửa vội vàng nuốt xuống vô cùng sống động hòa tình nóng hổi hòa diễm vào bụng bên trong không ngừng quần quận đưa nó khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên hô thật vất vả làm yên lòng trong bụng làm âm ỉ hòa tình đốn lửa lúc này mới lẳng lặng đánh giá trước mắt nhân loại phành phành cánh suy nghĩ phun g trào chơi hạ lỗ bản thân vậy mà đơn giản như vậy liền bị mê hoặc rồi chẳng lẽ về sau thật muốn sinh hoạt ở nơi này rồi đốm lửa một trận thở dài nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này cũng may trải qua một ngày ở chung đốm lửa phát hiện cái này nhân loại cũng không có mưu hại mình ý nghĩ ngược lại đối với mình rất tốt cho ăn bản thân lúc ăn cơm cũng rất âu n u nghĩ tới đây đốm lửa vội vàng như n ổ sóng trông giống như lay động đầu không không không mới không phải như vậy chứ nhưng mà cùng trần n g u y ê n cùng nhau huấn luyện cùng nhau nhổ cỏ cùng nhau tiến bộ hình tượng lại tại trong đầu của nó không ngừng chuyển á chuyển c lặng lặng h suy nghĩ i m c loay n qua mẫu hú lam đôi mắt đánh giá chung quanh tiếp theo nhẹ nhàng vô cánh cuốn lên khí lưu chậm rãi bay lên quan sát đến căn phòng ngủ này trong phòng ngủ tất cả đều là không nhận biết đồ vật đốm lửa đụng đụng đặt ở trên bản sách máy tính bảng màn hình nở rộ ánh sáng dọa đến nó vội vàng trốn đến màn cửa về sau cẩn thận từng ly từng tí nhô ra cái đầu quan sát đến máy tính bảng đến tiếp sau động tác chờ rất lâu xác nhận máy tính bảng sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương về sau đốn lửa nhẹ nhàng thở ra lúc này mới vung về cánh một lần nữa quan sát phòng ngủ chỉ là lần này nó vô ý thức lách qua bàn đọc sách chiêm chiếp đốn lửa đ ỗ n g nhiên nhìn thấy ghé vào bên trong góc ngủ say như chết đáng ghét bóng người ánh mắt lóe lên một tia d à o hoạt hướng hắn bay đi nhưng mà chờ nó tiếp cận coca bên cạnh lại phảng phất cảm nhận được một cỗ gào t h é t mà qua cùng p h ò n g quay t r u n g quanh coca quanh thân xoay tròn ngăn cản nó tiếp tục tới gần chiêm chiếp đốn lửa chừng to mắt mặt múi tràn đầy n i hoặc thu thu thu ngay sau đó đốn lửa dùng sức vung về cánh. dùng sức bay về phía trước lại bị một trận không biết từ nơi nào nhô ra cuồng phong t r u ngăn lại vô pháp tiến lên chiêm chiếp n ế m thử mấy lần không có kết quả đốm lửa rơi trên mặt đất thở hồng hộc nhìn chằm chằm trước mắt ngủ say c o ca thần sắc càng thêm mê man g vì cái gì vì sao lại như vậy a sớm như vậy liền tịnh rồi đột nhiên bên hai vang lên thanh âm quen thuộc đốm lửa vội vàng ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy nhà mình ngự thú sư đã mặc quần áo rời giường thu thu thu đốm lửa vội vàng huy động cánh bay lên rơi vào trần lên đồ vai vừa chỉ chỉ bên trong góc có ca nó có vấn đề lớn、ừ. t r ầ như n vậy không được nhưng mà trần liên hai tay vẫn chưa chịu đến bất kỳ ngăn trở nào bàn tay nhẹ nhàng vớt ve coca phần lưng lông thơ nhẹ giọng kêu gọi coca coca cũng không có đáp lại trước mắt của hắn lại hiện hiện hiện một đạo màu lam nhạt mặn sáng ngưng phong lược quyền tiến hóa bên trong trong lúc nhất thời trần u y ê n hai mắt sáng lên ngựa khí hưng phấn coca cũng muốn tiến hóa rồi cũng đúng coca từ sau khi sinh liền trưởng thành cấp tốc tiến hóa cũng rất hợp lý liên tưởng tới đêm qua khương vấn ngưng cho ra tình báo trần u y ê n tự lẩm bẩm như vậy xem ra coca là không dựa vào linh thực tự nhiên tiến hóa ngay sau đó trần u y ê n bay đầu nhìn về phía thần sắc mơ hồ đốm lửa do hỏi ngươi còn nhớ rõ bản thân tiến hóa trước sự tình sao thu thu thu thu đốm lửa mở ra hai cánh thông qua tâm linh tương thông đem tiến hóa trước sự tỉnh cáo chi trần liên qua hồi lâu trần liên giật mình gật đầu thì ra là thế theo đốm lửa nói nó tại ngày trước ăn nhầm một viên màu đỏ quả ăn xuống sau đó không lâu liền lâm vào hôn mê tỉnh lại về sau đốm lửa phát hiện mình há mồm liền có thể phun ra hòa diễm bề ngoài v ậ y sinh ra cực lớn biến hóa nội tâm sợ hai thời khác bất chi bất giác bay đến thôn tuyên hòa lại không cẩn thận một đầu đụng phải đầu thôn trên đại thụ đúng lúc gặp mưa xối xả toàn thân bị xối thân thể càng thêm suy yếu xem ra viên tiêu màu đỏ quả cũng là một loại linh thực trần liên âm thầm suy đoán nghĩ tới đây trần liên không khỏi hai mắt tỏa sáng thôn tuyên hòa lương tựa tần lĩnh chân núi phía nam sâu trong núi lớn có đến không hết chân quý thực vật linh khí triều tiến đến lại sẽ sinh ra bao nhiêu linh thực cái này không phải đại sơn rõ ràng là một tòa không cần chìa khóa kho báu trần n g uyên ngữ khí càng thêm kích động mà lại hệ thống cần t h ô n g qua tiếp xúc siêu phạm sinh vật đạt được nguyên điểm tần lĩnh sẽ sinh ra bao nhiêu siêu phạm sinh vật hàng ngàn hàng vạn đều là thiếu hô tỉnh táo một chút trần n g uyên thở phào một hơi ép buộc bản thân tỉnh táo lại nguyên lai ta còn muốn suy nghĩ biện pháp tiến vào ngự thú học viện xâm nhập học tập tương quan tri thức bây giờ xem ra không cần thiết trần u y ê n suy đoán đệ đệ của mình trần văn hạo có lẽ vậy tiến vào ngự thú học viện lại thêm một vị khắc ngọc b ộ i người sở hữu khương v ă n ngưng hắn hoàn toàn có thể từ trong miệng hai người tập được tương quan tri thức mà có hệ thống bản thân lưu tại thôn biên hòa không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất t ầ n linh có phong phú động thực vật tài nguyên linh khí triều tịch bắt đầu nơi này tất nhiên sinh ra nhiều vô số k ẻ siêu p h à m sinh vật mà những này siêu p h à m sinh vật có thể trợ giúp bản thân không ngừng tiến bộ huống hồ g a ra đã tới cổ hy bảy mươi tuổi thân thể lớn không bằng trước cần một cái hậu nhân g i ở bên người chiều khán đệ, đệ trần văn hạo ngẩng đầu đi ở thời đại thủy triều phía trước hắn làm huynh trưởng lẽ ra ở nhà phân yêu nghĩ rõ ràng điểm này trần u y ê n mang theo đ ố m lửa đi ra phòng ngủ đối ngay tại phòng bếp bận rộn trần vĩ nghị nói ra ra chờ có ca tỉnh rồi ngươi để nó tới tìm ta trần vĩ nghị qua loa s ư ơ n g sở dù không rõ ràng trỏ lắm nhưng vẫn là gật gật đầu hôm nay là ngày làm việc trần u y ê n vô pháp tiếp tục lưu lại trong nhà quan sát có ca quá trình tiến hóa tiện tay cầm hai cái trứng gà trần u y ê n vội vàng hướng phía trạm cứu hộ động vật hoang dã đi đến nhu hỏa ánh nắng khắp nơi phát tiết bên đường cỏ dại đã không thấy tầm hơi chỉ có phòng ốc mặt ngoài dây thường xuân tiếp tục hướng về bốn phía lan tràn trên đường đi trần u y ê n đánh ra chung quanh tìm kiếm lấy siêu phạm sinh vật tung tích có thể thẳng đến trạm cứu trợ cổng vẫn chưa gặp đến một con siêu phạm sinh vật cũng là linh khí triều tịch vừa mới bắt đầu chỉ có số ít động vật thành công tiến hóa trần u y ê n âm thầm suy nghĩ mở cửa lớn ra đi đến văn phòng vì chính mình ngâm đến một bao bột sữa đ ầ u trần u y ê n thư thư phục phục nằm ở trên ghế h í p mắt đánh ra ánh mặt trời ngoài cửa sổ trước thành thành thật thật đi làm sau khi tan việc tại làng xung quanh dạo chơi nhìn có thể hay không tìm tới cái khác siêu phạm sinh vật tiểu t r â n tiểu trần nhà ta heo chết sống không ăn đồ vật làm sao bây giờ tiểu t r â n tiểu trần nhà ta con kia dê làm sao biến thành màu đen tiểu t r â n tiểu trần làm trạm cứu trợ động vật hoang dã nhân viên công tác trần u y ê n thường ngày công tác tương đối nhẹ nhõm bởi vậy nhiều khi đều ở đây khách mời bác sĩ thu y một chức trợ giúp thôn dân giải quyết một vài vấn đề chỉ là hôm nay gặp phải vấn đề so thường ngày muốn khó giải quyết không ít lúc xế chiều đ ầ u đầy mồ hôi trần u y ê n trở lại văn phòng nghỉ ngơi một lát sau ù ngụ cùng ngụ u ố n g một chén nước thế giới này thật sự là thay đổi hắn lại lần nữa cảm thắn một câu đồng thời quay đầu nhìn về phía đầu vai đốn lửa đốn người nói đúng không đốn lửa thu thu thu đốn lửa phanh phanh cánh màu ú l a m con mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên trần nguyên linh khí triều tịch mang tới biến đổi lớn tràn ngập thế giới mỗi một nơi hẻo lánh sở hữu sinh vật đều không thể tránh né chịu ảnh hưởng triệu đại t h ú c nhà heo mẹ dù không ăn đồ vật lại càng thêm phiêu phì thể tráng tiếng ấy như sấm rển da rẻ như sắt thép chính hướng phía tên là lợn rừng giáp xám siêu phạm sinh vật tiến hóa dì lưu nhà dê dù biến thành màu đen lại hai mắt long lanh như ngọn lửa dáng người nhẹ nhàng chính hướng phía tên là u u dương siêu phạm sinh vật tiến hóa như vậy xem ra trong thôn có số ít động vật đã bắt đầu tiến hóa. không được bao lâu thông t ê n hòa liền sẽ đ ầ y đất siêu phàm sinh vật hy vọng đừng làm rộn ra quá nhiều sự cố trần u y ê n âm thầm suy nghĩ hắn thấy siêu phàm sinh vật rất có trí tuệ lại nắm giữ siêu phàm lực lượng thế tất sẽ cùng nhân loại tạo thành rất nhiều xung đột mâu thuẫn hoặc là bởi vì đồ ăn hoặc là bởi vì l ã n h đ ị a làm xung đột mâu thuẫn liên tiếp phát sinh nhân loại nên như thế nào đối đãi siêu phàm sinh vật nên như thế nào cùng chúng nó ở c h u n g đây là vô pháp trốn tránh vấn đề suy nghĩ trong lúc đó đã thấy điện thoại di động chấn động không ngừng hắn mở ra xem là đến từ bạn học thời đại học bảy tin tức cùng lúc đó đốp túi thất đầu nhìn các h chầm h m p t s người màn h quan tâm kỹ càng tin tức liền đã hiểu trải qua trận này mưa xối xả toàn cầu các nơi sinh vật đều xảy ra diễn biến nhanh điểm cái này liên tiếp phía chính thức ngay tại thống nhất trả lời những chuyện này trần u y ê n điểm tiến liên tiếp nhảy chuyển tiến phía chính thức kênh trực tiếp một người mặc trang phục chính thức phía chính thức đại biểu chính diện nhìn gương đầu chậm rãi mà nói chúng ta hiểu rõ đến đông đảo dân mạng đối gần đây điểm nóng sự kiện chú ý ta bộ chính tích cực liên hệ các phương nhân viên công tác đối với mấy cái này điểm nóng sự kiện tiến hành tiến một bước hiểu rõ một khi có bất kỳ tin tức đều sẽ ngay lập tức công bố n g h e đến mấy cái này quen thuộc lời nói trần u y ê n không khỏi khỏe miệng giật một cái. cái này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào nói xong những này vị này hào hoa phong nhã phía chính thức nhân viên bỗng nhiên nghiêm túc nói xã hội tại không ngừng biến hóa phát triển thế giới cũng là như thế chúng ta vô pháp trốn tránh những biến hóa này chỉ có thể đối mặt cho tới bây giờ đều là như thế phía chính thức kênh trực tiếp tùy theo đóng lại chỉ có r ầ m r ạ p chẳng c h ị t mưa đạn tiếp tục xoát bình phong trần u y ê n lâm vào trầm tư cuối cùng đoạn văn này kỳ thật tương đương với chỉ rõ rồi có lẽ đợi đến phía chính thức làm đủ chuẩn bị liền sẽ triệt để công khai linh khí triều tịch tin tức tương quan trần u y ê n rõ ràng rút dây động dừng đạo lý bởi vậy lý giải phía chính thức cẩn thận cùng cẩn thận mà xem như số ít biết được bộ phận chân tướng công dân trần liên quyết định cố gắng bắt lấy tranh lệch thời gian nhường cho mình có đầy đủ năng lực tự vệ đóng lại kênh trực tiếp trần u y ê n tiếp tục chơi một hồi điện thoại di động lúc này mới phát hiện trên mạng phô thiên cái địa đều là liên quan với thế giới dị biến tin tức tin tức họ o sẽ ở cơ hồ đều là tương quan chủ đề có người tuyên bố mình ở trường bạch sơn gặp được biết bay lá hổ tiếng giống như lôi đ ỉ n h lại có người nói thần nông giá chỗ sâu xuất hiện cao ba mét hình người quái vật tại rừng rậm ở giữa xuyên qua cũng có người biểu thị tây bắc hòa diệm sơn dâng lên lửa nóng hưng hực gặp nước bất d i ệ t ngoài ra phía chính thức an bài mấy vị chuyên gia học giả liền khoảng thời gian này mưa xối xả tiến hành khoa học tính giải thích đồng thời hô hào sở hữu dân chúng g i vững tỉnh táo tin tưởng ph không thể chấm mê qua hồi lâu trần uyên thở phào một hơi ép buộc bản thân để điện thoại di động xuống thu thu thu nhưng mà túi đầu không núc nhích nhìn chăm chú lên điện thoại di động đốm lửa nháy mắt không vui nó nhảy đến điện thoại di động trước mặt ý đ ồ dùng bén nhọn mỏ chim đi đâm màn hình dừng lại phát giác được đốm lửa động tác trần uyên vội vàng lên tiếng ngăn cản đồng thời đưa điện thoại di động lấy ra thu đốm lửa quay người mặt hướng trần uyên con mắt màu xanh lam bên trong lộ r a nóng bỏng khát vọng cùng với không hiểu trần uyên cùng đốm lựa tâm linh tương thông có thể tin tưởng rõ ràng nội tâm của nó ý nghĩ ngươi muốn tiếp tục chơi đ đốm lửa gật đầu ngươi xong n g ư ơ i nhiễm lên nghiện điện thoại di động rồi trần u y ê n âm thầm nhà danh một câu trật lâm vào trầm tư nghĩ đến như thế nào giải quyết chuyện này đột nhiên trước mắt hắn sáng lên nói như vậy ngươi mỗi luyện tập một lần phút lửa liền có thể nhìn một phút điện thoại di động chờ ngươi tính gộp lại luyện tập sáu mươi lần ta liền để ngươi một hơi nhìn một canh giờ chiếm chiếp đốm lửa con mắt c h ớ p chớp thần s ắ c lộ ra suy tư sau đó gật gật đầu thu một lần một phút dễ dàng rất ố t nhìn thấy đốm lửa ý chí chiến đấu sụt sôi trần liên hài lòng gật đầu hắn rủ tay cầm hệ thống có thể bằng vào nguyên vào đúng i tiếp tục tiến ể m muốn tục thế phát t nhưng sủng bộ, huy h đầy đủ sủng thú tự t h â tính n n ă động chủ quan, để quan, bọn chúng từ thường ngày trong huấn chú khắc khổ trong khi từ lúc u thu y ệ n trưởng thành cảm giác thoả mãn. Ngao ngao thoả hoạch cảm giác đ n g l ú này ngoài văn phòng mặt truyền đến van g d ộ i tiếng chó s ủ a ngay sau đó một cô gió nhẹ nhào tới trước mặt quét trần n g u y ê n toàn thân hắn đưa mắt nhìn lại nhìn thấy một đạo quen thuộc mà thân ảnh xa lạ càng ngày càng gần trong khoảng thời gian ngắn đi tới trước mặt mình đây là một con con bê con lớn nhỏ chó toàn thân bao trùm màu nâu nhạt lông tóc hai con lô hai dựng đứng lên cái cổ vờn quanh màu trắng lông tơ liền ngay cả phần đôi vẫy dọc theo một đám lông xù tóc trắng giờ phút này đang dùng tập kia tròn căng màu xanh lam đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n a một giây sau con chó này bỗng nhiên n h à o vào trần u y ê n trong l ự c lẹ lôi ư liếm lắp gương mặt của hắn cái đôi lay động không ngừng trần u y ê n vô ý thức sờ sờ đầu của nó trước mắt hiện hiện số liệu bảng lần thứ nhất thu thập ngưng phong l i ệ t huyền nguyên điểm thêm một t r ủ n g tộc ngưng phong l i ệ t huyền đã thu thập thuộc tính gió đẳng cấp một nhất giai độ t h i ệ t cảm tám mươi bốn kỹ năng đao gió hơi biết không một ba phẩm chất phổ thông giải tỏa tấn thăng tinh anh phẩm chất điều kiện nguyên điểm không đủ một năm ngưng phong lược h u y ề n nhìn thấy trước mắt màu lam nhạt màn sáng trần uyên hai mắt tỏa sáng thần sắc kích động là có ca có ca thành công tiến hóa rồi tên của nó gọi là ngưng phong lược h u y ề n chương mười tiên tiên suối đất thánh thể chương mười tiên tiên suối đất thánh thể trạm cứu trợ động vật hoang dã ngao tiến hóa thành ngưng phong liệc h u y ề n coca ghé vào trần uyên bên chân cái đuôi rung bay lên thỉnh thoảng liếc xéo liếc mắt đốn lửa mặt mũi tràn đầy tự gác chiêm chiếp đốn lửa mặt không biểu tình liếc nhìn coca nội tâm lại không hiệu sinh ra một cũ cảm giác cấp bách không thích hợp không thích hợp trần uyên không để ý đến hai th h ạ n yên lặng phân tích có ca số liệu bảng ngưng phong l i ệ c quyền thuộc tính gió trước mắt nắm giữ kỹ năng vẹn vẹn có đ a o gió phẩm chất vì phổ thông cái này đ a o gió uy lực cũng không kiểu gì trần u y ê n trong đầu nhớ lại hôm qua đốn lửa phun ra hỏa tinh hình tượng đôi trước mắt độ thuần thục đ a o gió cũng không coi được nhưng vì nghiệm chứng hắn phỏng đoán trần u y ê n vẫn là mang theo hai thằng nhóc đi vào trong sân đ ố i cây to này sử dụng đ a o gió trần u y ê n chỉ chỉ ngay phía trước cao đến mấy chục mét cây long não a ý chí chiến đấu sục sôi co ca lên tiếng tròn căng con mắt chăm chú nhìn phía trước cái đuôi đung đưa trái phải quanh thân đột khởi gió nhẹ sau một khắc một c ỗ thực chất hóa đao gió tại coca thân thể bên trái hình thành tựa như trong suốt trăng lưới liềm đột nhiên hướng phía phía trước xoay tròn b a y ra có hy vọng nhìn thấy một màn này trần n g u y ê n hai mắt tỏa sáng nội tâm nhiều một chút chờ mong cơ hồ là trong chớp mắt cái này đao gió khoảng cách đại thụ càng ngày càng gần mắt thấy liền muốn đánh chúng trong chớp nhóm này coca trong mắt tràn đầy chờ mong thậm chí có thể tưởng tượng đến chủ nhân khích lệ bản thân hình tượng nhưng mà một giây sau đao gió lau chùi thân cây gào thét mà qua trừ khử tại trong không khí coca sắc mặt trì trệ thu thu, thu. căng thẳng thần kinh đ ố m lửa đột ngột bật cười thân thể theo tiếng cười run lên một cái ngao coca đầu tiên là hung giữ chừng đ ố m lửa liếc mắt sau đó ngẩng đầu ngắm nhìn khe mím môi bờ môi trần n g uyên nội tâm run lên tiến tới r ũ cụp lấy đầu phát ra bi thương gào thét quả nhiên vẫn là để chủ nhân thất vọng rồi không có chuyện gì ngươi đã rất tuyệt nha nhưng mà sau một khắc trần n g uyên giọng ôn hòa bên thai bên cạnh văng lên coca bỗng nhiên nâng lên đầu nhìn về phía cười nhẹ nhàng gương mặt lần thứ nhất liền có thể thành công sử dụng da đao g i ngươi đã rất thông minh chúng ta bây giờ không cần đi truy cầu cái khác đồ vật chỉ cần có thể thành công sử dụng ra thật khả năng trúng đích mục tiêu là được rồi trần u y ê n trong mắt phản chiếu xuất thần tình cấp tốc biến ảo coca thanh thúy thanh âm tiếp tục vang lên coca chúng ta tiếp tục cố gắng đi ngao ngao a coca bỗng nhiên hướng phía trần u y ê n đánh tới to lớn thể trọng để trần u y ê n suýt nữa hướng về sau n g ã xuống trần u y ê n ổn định trọng tâm mặc cho coca chân trước khoác lên bản thân đầu vai đầu lưỡi liếm lắp bản thân hai gò má hã tử trong túi móc ra một tờ giấy mà không biểu tình lao đi coca n g n g nước nhìn đầu chó tóm lại hiện tại liền bắt đầu huấn luyện đi a coca hướng còn có người đố lửa trần n g u y ê n có chút ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung bay múa màu da cam bóng người khoe miệng của hắn khẽ nhít chúng ta một đợt nỗ lực ca mặt trời xây bóng ba bóng người hành tẩu trên đường về nhà mặt trời chiều kéo ra cái bóng thật dài thanh thúy tiếng chim hót liên tiếp các ngươi hôm nay đều rất tuyệt ngày mai tiếp tục cố gắng a c ó ca nhảy nhảy n h ó t nhót kích động ứng tiếng chiếc c h i ế p đố lửa khẽ vớt cảm buổi chiều cũng không thôn dân q á i d à hai thằng nhóc bởi vậy chuyên tâm huấn luyện một chút buổi trưa bởi vì trước mắt đối xùng thú nhận biết trình độ không cao trần liên chỉ có thể một lần lại một lần lặp lại sử dụng kỹ năng tại lần lượt quá trình sử dụng bên trong phát hiện không đủ lấy được tiến bộ cũng may có số liệu bảng trần u y ê n có thể tin tưởng cảm thấy được huấn luyện mang tới phản hồi tích cực chỉ cần độ thuần thục tăng trưởng liên đại biểu huấn luyện của hắn phương thức không có sai trải qua một buổi chiều khắc khổ huấn luyện đốn lửa phun lửa kỹ năng độ thuần thục để thăng làm một ba co ca đao gió kỹ năng độ thuần thục để thăng làm không ba đã có thể tương đối tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu suy nghĩ thời khắc đã đi đến nhà mình nông trường thành phiến cây nông nghiệp đập vào mi mắt ngao ngao a co ca bỗng nhiên liên miên sổ gọi những người nhìn chằm chằm cái đôi d ự này g đứng lên. Trần n n xét mắt sinh n trạng giới bị coca, vật toàn thân n hiện ra màu sáng đậm thân hình hơi có vẻ cồng kềnh trán cùng với sông trào dọc theo mấy cái mũi, nhọn, tựa như nhân tạo mũi khoan hiện ra như sắt thép sắc bén kim loại sàn sáng bóng Ngắn nhỏ cái nghe ắ n n ỏ cái tôi trần liên h thanh nhâm trần vĩ nghị cuối cùng nhẹ nhàng thở ra hắn bông quy xuống cuốc nhìn qua trước mắt sinh vật kỳ quái tức giận nói ngươi nhìn một cái nó làm chuyện tốt trần u y ê n túi đầu xem xét đã thấy trước mắt một mảnh nhỏ đất h o a n g đều là bị lật qua lật lại vết tích tươi mới bùn đất trần trùi bên ngoài mà ở bên trong góc còn có một cái đen thui lô lớn trần uyên không khỏi hai mắt tỏa sáng thì thầm thì thảo tiên tiên suối đất thánh thể làm qua việc nhà nông người đều biết rõ suối đất vất vả động một tí mồ hôi đầm địa khổ cực hồi lâu mà vùng núi quy mô nhỏ gieo trồng không dùng đến máy móc chỉ có thể do người khiên quốc từng chút từng chút suối đất hiệu suất cực thấp nếu có một con hỗ trợ s u i đất x u thú nghĩ tới đây trần uyên nhìn về phía đối diện cái này siêu phàm sinh vật trong mắt thêm ra mấy phần nóng da ra n h i ệ m đây trần uyên mặt bên trên tràn đầy nhiệt tình tiêu d u n g nói chúng ta cố gắng nói nói chuyện đi r ắ c tương tự chuột đất siêu phàm sinh vật nước g mắt ngắm nhìn trần uyên hình nửa vòng tròn màu c a m con mắt lộ ra suy tư nó đầu tiên làm é o một chút đầu động tác giống như là trí năng trình độ không cao người máy sau đó túi đầu nhặt lên một khối đá hướng phía trần uyên ném đối phương cự tuyệt ngươi vân ăn cũng ném hòn đá trần uyên vô ý thức liền muốn nghiêng người lấp lóe nhưng mà tảng đá rơi vào trước người hắn một mét địa phương hắn không khỏi thầm nói xem ra cũng không có ý loại hành vi này càng nhiều biểu hiện là kháng cự giao lưu ngao ngao a nhưng khi coca nhìn thấy đối phương dám chủ động phát động công kích nháy mắt không nhịn được mắt hiện hung quang bắp thịt cả người căng cứng tựa hồ một giây sau liền muốn lao ra trần u y ê n ngăn lại coca hành vi đừng nóng vội coca hôm nay vừa mới tiến hóa cũng không có triệt để quen thuộc tiến hóa sau thân thể mà lại kỹ năng độ thuần thục hơi thấp đối mặt không biết sâu cạn đối thủ e rằng có nguy hiểm đốn lửa bên trên thu đốn lửa không chút do dự bay lên trên lên nhẹ nhàng chấn động cánh chim cộng lông chim hỏa diễm tràn đầy tiêu đốt bây giờ đốn lửa đẳng cấp là hai kỹ năng độ thuần thục vì một ba trình thể chiến lực vượt qua coca không ít nhưng lý do an toàn trần u y ê n đem nguyên chuẩn bị giải tỏa tiến rai phương thức nguyên điểm dùng cho tăng lên kỹ năng độ thuần thục bên trên phun lửa độ thuần thục nháy mắt biến thành hai ba như vậy đốm lửa trận chiến mở màn sắp khai hỏa chương m ộ ư ơ i một chuột đất đầu thép chương m ộ ư ơ i một chuột đất đầu thép là một chỉ vừa mới tiến hóa không đủ ba ngày v ẹ n vẹn nắm giữ một cái kỹ năng đẳng cấp chỉ là cấp hai siêu phàm sinh vật đốm lửa nhìn qua đối diện hung t h ầ n á c sát đối thủ khó tránh khỏi có chút khẩn trương thêm dầu cố lên đốm lửa người nhất định có thể n ự u thú sư cổ vũ âm thanh bên hai bên cạnh văng lên vẫn là như vậy ôn hò hữu lực đố lực cố lần n chiến đấu t đ này ưu thế tại ta ta dương như máu mờ nhạt mặt trời lặn ánh chiều tà phát họa ra từng cái cái bóng trần vĩ nghị nhìn qua rằng co lẫn nhau hai con sùng thú yên lặng nắm chặt cuốc không có cái gì là một cuốc xuống dưới vô pháp giải quyết đốm lửa phun lửa gió nhẹ lướt qua trần liên tay háo dương nhẹ quắc nhẹ lên tiếng bởi vì không rõ ràng lai lịch của đối thủ trần liên quyết định trước làm thăm dò ân dù sao đốm lửa trước mắt chỉ nắm giữ một cái kỹ năng thu nghe tới n g ự thú sư chỉ lệnh đốm lửa không chút do dự nổi lên hai gò má một cô nóng hổi lực lượng vào bụng bên trong quần c u ộ n cộng l ô n g chim hỏa diễm càng tăng lên cùng rơi xuống ánh chiều tà kêu gọi kết nối với nhau tựa như vắt ngang bầu trời r i n đỏ Vâng trong chốc lát một cỗ hỏa diễm nóng rực từ trong miệng phun ra ngoài hóa thành một đạo gầy yếu cột lửa lôi cuốn sóng nhiệt hướng phía đối phương mau chóng đuổi theo đứng ở phía sau trần liên có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cao nhiệt lượng thừa thần xác nháy mắt trở nên hưng phấn so với một ba độ thuần t h u p h ú lửa hai ba độ thuần thục sinh ra uy lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều nếu như đốm lửa đẳng cấp càng cao độ thuần thục càng cao cỗ này hỏa diễm sẽ thể hiện ra cỡ nào uy lực、Rắc. mắt thấy cột lửa gào thét mà qua qua trong dây lát vượt qua m ư ờ mét cách mình gần trong găng t ứ c tương tự chuột đất siêu phàm sinh vật rõ ràng sưng sở chật mới dơ lên cao cao hai cánh tay lẫn nhau đan sen ý đ ồ dùng hiện ra kim loại sáng bóng sắc bén bộ vị ngăn lại công kích và n h mạnh liệt hỏa diễm chính giữa đối thủ ánh lửa lập tức đại tác quần quần hỏa tinh không ngừng thiêu đốt như sắt thép hai cánh tay đốm lửa trong mắt lộ ra kích động rất nhanh hỏa diễm ngừng ư ơ nhưng g t e o mà đối ế n g lên trần uyên tràn ngập ánh mắt cảnh giác cái này siêu p h à m sinh vật túi đầu ngắm nhìn đứng đỏ hai cánh tay vội vàng lắc đầu đừng đánh đừng đánh c h i một bên trần giai siêu phàm vĩ nghị vui tươi hớn hở cười một tiếng khẽ vớt trồng dâu cái này gọi là năm đấm rơi vào trên người mới biết được đau nhức trải qua một phen hữu hảo giao lưu trần u y ê n cuối cùng biết rõ cái này siêu phàm sinh vật lai lịch nó nguyên bản liền sinh sống ở mảnh đất hoang này bên trong trải nghiệm một tuần mưa xối xả cọ rửa ở hôm nay buổi sáng biến thành bây giờ bộ dáng này hình thể một lớn nó cũng không còn cách nào trốn ở trong động ẩ n tàng tung tích đành phải chạy đến trên mặt đất một lần nữa đào hang cái kia đen thui lô lớn chính là nó vì chính mình một lần nữa đánh động nguyên lai、like、là các người đám người kia cùng lúc đó trần vĩ nghị vậy từ trần liên trong miệng biết được lai lịch của nó lập tức c h o mày gầm thét một tiếng hắn đã sớm biết mảnh này hoang dưới n ê n đất nghỉ lại lấy một đám chuột đất luôn luôn thừa dịp bóng đêm vụ n trộm gắm ăn trong ruộng r i á o quả chỉ là chuột đất này nuốt đêm ra tăng thêm thân hình tho nhỏ n lại có địa động làm nhiệm hộ rất khó bắt đến mức trần vĩ nghị đặc biệt mời nhân sĩ chuyên nghiệp tới bắt chuột đất hiệu quả nổi bật chuột đất thân ảnh biến mất không gặp nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng mảnh đất hoang này lại còn cất dấu chuột đất dương nhiệt đồng thời ngay tại dưới mí mắt hắn vụ trộm hoạt động trần liên cũng không để ý tới những n à y hắn nhìn chằm chằm bị lật qua lật lại cái này do chuột đất tiến hóa mà đến siêu p h à m sinh vật méo một chút đầu chợt thân thể hướng xuống đỉnh đầu cùng hai cánh tay kéo dài mũi khoan bộ vị cùng nhau phát lực tiến vào trong hoang điện sau đó tại trần nguyên cùng trần vĩ nghị nhìn chăm chú ở vào dưới đất chuột đất lật qua lật lại từng khối thổ địa để mới mẻ bùn đất trần trụi bên ngoài một lát sau chuột đất c h u i ra mặt đất run run người bên trên bùn đất hướng về phía trần nguyên nhét miệng cười một tiếng s ớ i đất ta là chuyên nghiệp trần u y ê n vô ý thức ở đầu đối bên cạnh trần vĩ nghị nói ra ra ngươi không phải một mực nghĩ một lần nữa khai khẩn mảnh đất hoang này sao cái này giút đỡ thế nào trần vĩ nghị nhất thời im lặng. ngạc nhiên thần sắc tựa như thế giới quan t r ị u đến kịch liệt s u n g kích thẳng đến sau một lúc lâu mới hỏi như vậy thật sự được không ngươi quên đ ố m lửa hỗ trợ nhổ cỏ rồi trần u y ê n lại hỏi trần vĩ nghị nhìn chằm chằm ngay phía trước cự hình chốt đất lại lần nữa lâm vào chầm tư đơn thuần xới đất chính hắn hiệu suất cùng chất lượng hoàn toàn không sánh bằng cái này siêu phạm sinh vật trâm mắc chính là tốt nhất trả lời trần u y ê n chậm rãi tiến lên thẳng đến khoảng cách cự hình chốt đất ba m gần vị trí vừa rồi dừng lại nét mặt biểu lộ tiêu dung đã ngơi một mực sống ở nơi này vậy chúng ta không có lý do đưa ngươi đổi đi ngay sau đó h ắ n cố ý trầm ng đã ngươi có thể giúp đỡ s ố i đất vậy liền lưu tại nơi này đi giấc cự hình chuột đất ánh mắt lóe lên nghi hoặc cùng không hiểu trần n g uyên tiếu dung càng tăng lên n g ư ơ i giúp ta ra ra s ố i đất cái khác sự tỉnh đều không cần làm chúng ta mỗi ngày đều sẽ cho ngươi đầy đủ đồ ăn đây là một cái bao ăn bao ở cơ hội giấc cự hình chuột đất tựa như rõ ràng cái gì nháy mắt t r ừ n g to mắt mặt mũi tràn đầy đều là khát vọng g i a o quả nó phảng phất nhìn thấy từng đống mới mẻ rau quả chiêm chiếp nghe t h ấ giống như đã từng quen biết lời nói thuật thần xác nghi ngờ đốn lựa xem xét mắt vẻ mặt tươi cười trần uyên t r ộ t dạ trần u y ê n vô ý thức xoay mở đầu giắc cự hình chuột đất trọng trọng gật đầu phát ra thanh âm cứu vớt chột dạ trần u y ê n để tỏ lòng thanh ý chúng ta nắm cái tay đi trần u y ê n vội vàng đi tới cự hình chuột đất trước mặt tránh né đốn lửa ánh mắt nhìn chăm chú giắc cự hình chuột đất không rõ ràng cho lắm nhưng vị mỹ hảo tương lai vẫn là ngoan ngoãn dôi ra móng vớt lần thứ nhất thu tập được chuột đất đầu thép nguyên điểm thêm một chủng tộc chuột đất đầu thép thuộc tính thép đẳng cấp một nhất giai độ thiện cảm mười chín kỹ năng giao thép hơi biết không hai ba phẩm chất phổ thông Tấn suy nghĩ t a n loay qua trần liên n quan sát xung quanh đất hoang hướng về phía chuột đất đầu thép nói ngươi sau này nhiệm vụ chính là khai khẩn mạnh đất hoang này r ắ c chột đất đầu thép gật đầu có cái gì không biết liền hỏi ta ra ra trần n g uyên lại nói r ắ c chột đất đầu thép có thật giật mình tựa như ngắm nhìn trần vĩ nghị phát giác được đến từ cái sau giò xét ánh mắt lập tức rụt cổ một cái trần n g uyên nhìn không được cười lên đừng sợ chỉ cần ngươi cố gắng làm việc muốn ở chỗ này ở bao lâu là hơi lâu không ai tìm ngươi phiền phước r ắ c chột đất đầu thép con ngươi đen nhánh xoay xoay có lẽ là cảm nhận được trần n g uyên t i ệ n ý chậm rãi gật đầu b ấ t quá trần uyên lại nhìn phía cái tia đen thui cửa hàng lời nói xoay chuyển đừng tại đây phiến đất hoang bên dưới đào hàng ngươi phải chuyển sang nơi khác khai khẩn đất hoang đích sắc cần chuột đất đầu thép hỗ trợ sới đất nhưng làm xong đây hết thảy chuột đất đầu thép tiếp tục ở tại dưới mặt đất liền sẽ ảnh hưởng tầng đất ổn định dù sao chuột đất đầu thép hình thể quá lớn giắc chuột đất đầu thép nghe thấy lời này trận to mở mịt con mắt sững sờ nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n nô trần u y ê n ước lượng bụi phía cuối cùng tuyển định đất hoang bên cạnh bên trái mặt đất xem như chuột đất đầu thép xào huyệt giắc giắc giắc chuột đất đầu thép vui vẻ đồng ý đối với cả ngày trốn đông trốn tây chuột đất đầu thép mà nói ở nơi đó cũng không trọng yếu chỉ cần có cái ổn định lại an toàn xào huyệt trần u y ê n từ trong phòng bếp chuyển đến một đống ngày thường không quá thích ăn rau quả phóng tới một bên giắc c h t đất đầu thép tử vừa mới đánh tốt địa động bên trong nhô ra một cái đầu cái mũi ngửi ngửi phút chốc mở to hai mắt hai mắt nở rộ trước đó chưa từng có sáng ngời nó bỗng nhiên thoát ra thân thể ba bước làm hai bước chạy đến rau quả trước không quá rõ ràng hầu kết nhấp đô ngơ ngác nhìn qua phía trước nửa ngày nó cẩn thận từng ly từng tí r ộ i ra m ắ m bớt đầu tiên là chỉ chỉ trước mặt một đống rau quả về sau vừa chỉ chỉ chính mình trần liên rõ ràng ý của nó cười gật đầu đây đều là ngươi chỉ cần ngươi nghiêm túc làm việc muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu một bên trần vĩ nghị nghe thấy lời này cầm tẩu thuốc tay phải run nhẹ nhẹ giắc nghe thấy lời này chuột đất đầu thép rốt cuộc ngăn cản không nổi rau quả đối với mình dụ hoặc ngồi sổn người xuống trực tiếp ăn như gió cuốn lên trần vĩ nghị giật giật trần liên tay h á o hạ giọng nói bé con à, ta không phải nói cách làm của ngươi không đúng chỉ là trần liên rõ ràng lao ra t ử lo lắng nhẹ nhàng cười một tiếng ra ra thế đạo thay đổi những n à y rau quả cùng một con siêu phàm sinh vật so sánh không đáng giá nhất tới nhưng nếu là mỗi ngày đều một đống rau quả trần vĩ nghị muốn nói lại thôi trần liên nụ cười trên mặt không thay đổi ra, ra. trần vĩ nghị ánh mắt lấp lóe tăng thương đôi mắt bên trong lộ g i suy tư lao nhân ra cũng không phải là không hiểu những đạo lý này chỉ là quan niệm trong lúc nhất thời khó mà chuyển biến vô pháp làm ra chính xác lựa chọn hoàng hôn mờ mịt trần liên nằm ở trên ghế xích đu một bên hưởng thụ lấy gió nhẹ khéo vớt một bên xem lấy trên mạng tin tức cùng buổi sáng một dạng trên mạng phô thiên cái địa đều là liên quan tới lần này thế giới dị biến đưa tin trần n g u y ê n thậm chí phát hiện không ít n g ự thú sư siêu phạm sinh vật tương quan thảo luận hiện nhiên phía chính thức cũng không có ngăn cản những tin tức này truyền bá đốn lửa ghé vào trần n g u y ê n đầu vai n g ọ ú lam đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú hướng về phương xa rừng rậm chìm xuống mặt trời lặn cộng nông chim liệt diễm chiếu đến g á n g chiều co ca trên đồng cỏ đổi u theo nhẹ nhàng bay múa hồ điệp gió nhẹ tại quanh thân lưu truyền để nó tốc độ càng lúc càng nhanh tựa như toàn bộ thân lưu chuyển để nó tốc độ càng lúc càng nhanh tựa nhưng khi hắn nhìn thấy c o ca ăn như hổ đói chống đến nằm dạp trên mặt đất ở hơi nhìn thấy c o ca hấp tấp cùng ở sau lưng mình lại cảm thấy c o ca vẫn là cái kia c o ca tiến hóa tái tạo thân thể của nó lại chưa từng cải biến linh hồn của nó đến như chuột đất đầu thép nó tại đánh tốt địa động sau liền không kịp chờ đợi mang theo rau quả chui vào đến bây giờ cũng không còn ra tới cũng đúng chuột đất là ngày nuốt đêm ra sinh vật chuột đất đầu thép hiển nhiên cũng là như thế trần u y ê n ở trong v i ệ n vẫn đợi đến nguyện hoa về xuống vừa rồi trở lại phòng ngủ chuẩn bị bắt đầu minh tưởng cơ hồ trong cùng một lúc bộ ngực ngọc bội nổi lên ánh sáng nhạc bên hai vang lên nhẹ nhàng hoạt bắt thanh、âm. trần u y ê n ban đêm tốt ngươi vậy ban đêm tốt trần u y ê n đem tinh thần lực rót vào tại ngọc tớ gì trước mắt hiện hiện một viên phát sáng với đốm hôm nay trôi quá thế nào trần u y ê n cười đặt câu hỏi khu khu k h ư ơ n g vấn ngưng háng dọn một cái tiếu dung nổi lên tươi đẹp tiếu dung hôm nay ta chính thức trở thành học viện ngự thú đông hoàng kỳ thứ nhất học viên chúc mừng chúc mừng trần u y ê n nói về sau ta chính là học viện ngự thú đông hoàng kỳ thứ nhất học viên bạn trên mạng rồi ha ha ha ha các khương vấn ngưng không để ý chút nào cười lớn một tiếng ngay sau đó nói yên tâm Kỳ thứ nhất ta trường chỉ có hơn học nhưng nghe học viên, nhưng ta nghe nói mặc có dù đúng ã bắt đầu chủ bị thứ t đầu chủ học kỳ viên r tuyển, lập tức liền có thể t liền đến phía ngươi. lập có rồi ầ n Nguyên kiến, từ chối cho ý kiến, chỉ là cười cười. ý là Đúng r hôm nay mặc dù không có chính thức khai giảng nhưng ta từ lao sư nơi đó thăm dò được không ít tin tức xin lắng hay nghe đúng vậy nha siêu phàm sinh vật chia là một thủy hỏa thổ thép độc gió chờ một chút thuộc tính thuộc tính ở giữa tuân theo tương sinh tương khắc nguyên lý trần uyên suy nghĩ khé động thì như nói nước k ắ t chế lửa không sai hương vẫn ngưng điểm n h ạ chán thanh âm tươi đẹp nhà ta gạo nếp là băng thuộc tính bị hỏa thuộc tính khắc chế nhưng lão sư cũng nói thuộc tính khắc chế cũng không phải là quyết định sùng thú đối chiến nhân tố duy nhất sùng thú phẩm chất kỹ năng độ thuần t h ụ tố chất thân thể cùng với ngự thú sư chỉ huy trở đều sẽ ảnh hưởng sùng thú đối chiến t r ầ n n g u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu đây chính là hiện thực cùng trò chơi khác nhau trong trò chơi thuộc tính khắc chế cùng trị số ở một mức độ rất lớn có thể quyết định đối chiến thắng bại ừ ừ hương vấn ngưng mỉm cười gật đầu là như thế này nha hai người cách ngọc đội hàn liên một hồi lâu thẳng đến hương vấn ngưng ngáp một cái mới nói hôm nay quá mệt mỏi ta muốn nghỉ ng Trân Nguyên, phía c h í n h thức c h ẳ n g m ấ y chốc sẽ công khai học khai sẽ viện ngự t h ú trên mươi ặ t h ớ n toàn g xã h chiều ghi chép ghi ba trong thôn siêu phàm sinh vật chương một mươi ba trong thôn siêu phàm sinh vật trưng trong thôn vật. tiếp. Tóm lại, sự tình đại khái chính là như vậy. Mọi người sinh Ngày chính ngày nay không phàm khái chuyện khác, siêu lại, đại mọi là mấy vậy, kế làm cần hôm nay liền từ dương tùng cùng đồng minh bắt đầu trước đi càng là sớm đi trở thành ngự thú sư càng có thể chịu đến phía trên coi trọng nếu như có thể gia nhập học viện ngự thú ta về sau không chừng cũng có thể đi theo tâm h lây một điểm cuối cùng trước chớ vội nói cho bằng h ư u thân thích hết thể chờ đợi thượng cấp thông chi từ trong phòng họp đi tới trần uyên trong đầu vang vọng lãnh đạo phát biểu bên cạnh các đồng nghiệp còn tại nghị luận ở mỹ khá lắm thật đúng là bị trên mạng những người kêu nói chúng thật sự là linh khí khôi phục cùng trần uyên cùng một năm bắt đầu làm việc trương hạo thần sắc kích động trong mắt tràn đầy trờ mong thông qua minh tưởng trở thành n g thú sư sau đó khế ước siêu phạm sinh vật nghe vào vậy không khó lại có đồng sự nói ta đã nói rồi nhà ta con trâu kia khoảng thời gian này lớn dòng d ã hai ba vòng bộ dáng cũng thay đổi không ít nguyên lai là tiến hóa thành siêu phạm sinh vật rồi lão vương vậy ngươi có thể được nắm chặt trở thành ngự thú sư sau đó khế ước ngươi nhà con trâu kia có lý có lý ta trở về minh tưởng một phen trò chuyện về sau ma quyền sát trưởng đám người hào hào đẩy cửa rời đi nguyên ca ngươi còn không trở về minh tưởng trương hạo nhìn thấy rừng ở tại chỗ trần u y ê n hỏi trần u y ê n cười nói lập tức liền trở về trương hạo đầu tiên là gật đầu chất hạ giọng nói nguyên ca ta nghe nói ngươi hai ngày trước bắt được chỉ phún l ử a chim nhỏ xem ra đó chính là siêu phạm sinh vật trần u y ê n gật đầu đúng trương hạo khỏe mắt liếc qua liếc nhìn một vòng t h a n h âm thấp hơn con tia chim nhỏ cũng không đơn giản ngươi nắm chắc thời gian khế ước miễn cho đêm dài lắm mộng trần u y ê n lộ ra tiếu dung t ố t ngươi vậy dành thời gian hai người trò chuyện vài câu trương hạo bước đi vội vàng rời đi trạm cứu trợ trần u y ê n tùy theo rời đi đầu tiên là hướng văn hạo lao sư bọn hắn công bố tin tức tương quan sau đó là học sinh của bọn hắn học sinh thân thích hiện tại đến phiên chúng ta những n à y cơ sở cán bộ cũng là linh khí khôi phục thôn ế giới i dị b nếu ngay tuyên ừ hòa ư ớ n toàn g hai ngày này phá lệ náo nhiệt có thôn dân đang cùng nhà mình bắt đầu tiến hóa xúc vật đấu trí đấu dũng có thôn dân thì đi theo thôn trưởng tuần sắt làng xung quanh hai ngày này thỉnh thoảng có động vật hoang dã xâm nhập làng hoặc là đến mấy mét dài đại xạ hoặc là nổi giận đùng đùng lận rừng thôn trưởng đành phải mang lên thân thể cường tráng thôn dân dắt lên một đám chó vườn trung hoa tuần sát xung quanh bọn này chó vườn trung hoa bên trong đã có một con thành công tiến hóa thành ngưng phong liệp huyện hình thể so với có ca lớn hơn cái này ngưng phong liệp huyện là trong thôn cầu vương thường xuyên mang theo một bảy chó tung hoành tại thôn tuyên hòa các ngọc ngách bọn chúng chiếm cứ hưng giã trở thành mỗi cái người qua đường á c ngộ xuyên qua trong thôn con đường không bao lâu liền tới đến một tòa hai tầm pháo gốc trước trần lên hướng về phía sau phòng chuồng heo hô triệu đại thúc ngươi nhà đầu kia heo ăn đồ và không nửa ngày một cái mang theo mũ dơm lấy một thân giá rẻ công phục mặc dày đi mưa trung niên nam nhân bước nhanh đi tới khỏe miệng t u é t ra mệt mọi t i ể u d u n g an ăn nói đến đây hắn biết miệng sắc mặt hơi có vẻ c ổ a khoái chính là sức ăn có chút dọn người có thể ăn đồ vật chính là chuyện tốt trần u y ê n gật gật đầu ta có thể vào nhìn một cái sao đương nhiên đương nhiên triệu đại thúc tránh ra một cái thân vị mang theo trần u y ê n đi đến chuồng heo chuồng heo hương vị tất nhiên là không cần nhiều lời trần u y ê n nhưng không có quá nhiều để ý chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía phía trước c h u ồ n heo chia làm hai khối khu vực bên trái bên trong góc có do bốn đầu phổ t h ô thông thông heo nhà bên phải thì đứng một đầu cao lớn lạ thường toàn thân bao trùm tựa như sắt thép màu xám lớp biểu bì cái đuôi dài nhỏ tựa như roi dài s i ê u phạm sinh vật trần u y ê n thô sơ giản lược tính ra gia đình này heo cao độ trí ít một mét thân dài vượt qua hai mét phối hợp cặp kia tròng mắt đ e n nhánh vậy mà cho người ta một cỗ cảm giác gáp bách m á n h liệt nó hôm nay ăn mười mấy cân thức ăn gia súc còn có ba cái dưa hấu triệu đại thúc thanh â m bên hai bờ vang lên ánh mắt phá lệ hưu t á n tiếp tục như vậy sớm muộn muốn đem ta ăn đổ trần liên trấn an nói không có chuyện gì nó hiện tại bộ dáng này không chừng có thể bán ra giá tiền cao hơn có lẽ vậy triệu đại thúc thở dài một hơi triệu đại thúc ta có thể khoảng cách gần quan sát bên dưới sao kia không còn gì tốt hơn ngay vậy trần n g u y ê n mở cửa sắt ra tiến vào trùng heo y mắng đi đến con lợn này sau lưng chậm rãi đưa tay phải ra so với cái khác heo nhà con lợn này thân thể phi thường sạch sẽ cũng không có khó ngửi mùi bởi vậy trần n g u y ê n có thể không có chút nào chướng ngại tâm lý vươn tay con lợn này hiển nhiên không có chú ý sau lưng sau rồi đến tay vẫn túi đầu gắm ăn trên mặt đất dưa hấu tướng ăn thô lỗ lại khó coi thỉnh thoảng phát ra lẩm bẩm thanh âm trần liên toại nguyện mò tới tầng kia tựa như sắt thép làn da màu xám lần thứ nhất thu tập được lợn rừng rắp lợn rừng rắp xám thuộc tính thổ đẳng cấp một nhất giai độ t h i ệ t cảm m ộ ư ơ i kỹ năng đặc hơi biết một mươi ba phẩm chất phổ thông tấn thăng tinh anh phẩm chất điều kiện nguyên điểm không đủ hai một năm cáo biệt triệu đại thúc về sau trần n g u y ê n lại đi tới dì lưu nhà chạm đến tiến hóa hoàn thành lũ ư u dương lại lần nữa thu hoạch được một cái nguyên điểm sau đó trần n g u y ê n chạy tới vị kia tuyên bố nhà mình ngư đã tiến hóa đồng sự trong nhà chạm đến ba báng ngư đạt được một cái nguyên điểm cứ như vậy trần liên nguyên, nguyên điểm đi thẳng tới bốn một khoảng cách giải tỏa tiến giai phương thức chỉ còn lại một cái nguyên điểm chỉ tiếc trần uyên lại tại trong thôn tìm kiếm hồi lâu nhưng không có lại lần nữa phát hiện siêu phàm sinh vật ngược lại là gặp được mấy cái ngay tại tiến hóa động vật không nên nóng lỏng lúc này mới ngày thứ hai trần uyên âm thầm nói với mình ôm loại ý nghĩ này trần uyên thừa dịp mặt trời lặn trở lại nhà mình nông trường g i á c g i á c hắn hít mắt chợt phát hiện hôm qua con kia chuột đất đầu thép chính h ồ n hển khai khẩn lấy đất hoang khi thì chui vào trong đất khi thì nhảy ra thân thể chờ đến nó hết bận một trận liền hấp tấp chạy đến một bên dưới đại thụ hấm át sớm đã chờ đợi đã lâu trần vĩ nghị đưa tới một khối dưa hấu kết quả là một, người một k hắn ô n hẹn mà cùng túi đầu ăn dưa hấu. Mặt trời lặn ánh chiều tà rơi vào trên người của bọn g hấu. chiều h mà Mặt tà vào của túi trời rơi đầu dưa p h á thầm a ra r cái bóng phản chiếu tại bóng phản t n Nguyên trong ắ t t r ầ nghĩ n n cười, cười. Linh khí khôi phục, không chừng không chuyện phải một thầm xấu. Hắn thầm nghĩ. hai ngày này các nơi liên tiếp phát sinh dân chúng cùng siêu phạm sinh vật xung đột sự kiện thậm chí có dân chúng bởi vậy thụ t h ư ơ n g cái này cực lớn trình độ dẫn phát đám người đối siêu phạm sinh vật tâm tình mâu thuẫn mà ở rất nhiều góc khuất tại rất nhiều không biết tên địa phương đám người cùng siêu phạm sinh vật tấm áp ở chung mưa s ố i xả kết thúc ngày thứ ba 11 giờ sáng trần uyên cùng trần vĩ nghị ngồi ở trên ghế đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối diện tv co ca ngáp một cái g h é vào một bên đốn lượt thì đứng tại trần uyên đầu vai đầu từng chút từng chút hướng phía dưới rủ xuống cực kỳ giống lên lớp ngủ gà ngủ gật các ngươi cảm tạ vương giáo sư cho chúng ta giảng giải linh khí khôi phục cụ thể hàng nghĩa khuôn mặt mỹ lệ nữ chủ trì hướng về đối diện lão g i ả tóc trắng mỉm cười tiếp tục hỏi nói vương giáo sư xin hỏi ngài đối với liên tiếp phát sinh xung đột sự kiện có ý kiến gì nhân loại hẳn là thế nào đối mặt siêu phàm sinh vật nghe Giảng giải sự kiện tương quan. tại buổi họp báo bên trong phía chính thức phát ngôn viên lần đầu công khai một hệ liệt cơ mật hồ sơ cũng lấy phía chính thức thân phận khẳng định linh khí khôi phục tồn tại lời này vừa nói ra toàn lưới xôn xao dùng phía chính thức lời nói tới nói nhà khoa học trong không khí phát hiện một loại tràn ngập năng lượng nguyên tố loại này nguyên tố có thể cực lớn trình độ bên trên kích thích sinh mệnh lực để sở hữu sinh vật có được hướng lên tiến hóa độ khả thi mà khoảng thời gian này sở hữu sinh gia dị biến động thực vật đều là bởi vì tiến hóa sau đó phía chính thức phát ngôn viên lại nói ra ngự thú sư tồn tại cũng cổ vũ sở hữu dân chúng tiến hành minh tưởng tận khả năng trở thành ngự thú sư xem hết buổi họp báo chuyên gia cuộc hội đàm tùy theo tổ chức cái nhìn của ta rất đơn giản vương giáo sư thanh âm trầm bồn trầm rãi vang lên hắn nhìn thẳng ống kính nghiêm túc thận trọng chúng ta đều là nhân loại lẫn nhau ở giữa còn có tranh đấu thậm chí là chiến tranh cùng một cái chủng tộc còn như vậy thống chi là hai cái khác biệt chủng tộc mâu thuẫn xung đột không thể tránh được nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu toàn bộ đến như vấn đề thứ hai vương giáo sư dừng lại một chút ánh mắt lấp lóe trước mắt kết quả nghiên cứu cho thấy siêu phàm sinh vật phổ biến có được tương đối cao trí thông minh có thể lý giải nhân loại nói chuyện hành động đối mặt dạng này sinh vật có trí khôn chúng ta hẳn là t r ư ớ c làm quan sát lại đi quyết nghị ngoài ra muốn trở thành ngự thú sư không chỉ có muốn minh tưởng thành công càng muốn khế ước siêu phàm sinh vật khế ước về sau ngự thú sư đem cùng s ủ n g thú sớm c h i ề u ở c h u n g kề vai chiến đấu đối mặt loại quan hệ này ta nghĩ mỗi vị ngự thú sư đều hẳn là thật tốt suy nghĩ một vấn đề vương giáo sư mắt sáng như đuốc ngựa khí trầm ổ n ngươi chuẩn bị đem sùng thú xem như chiến đấu công cụ vẫn là đồng bạn của ngươi nghe đến đó trần n g uyên vô ý thức nhìn thoáng qua tựa sắt bản thân coca cùng đ ố n g lửa trên mặt tươi cười đáp án này rõ ràng sau đó nữ chủ trì cùng vương giáo sư một hỏi một đáp đối ngự thú sư cùng siêu phạm sinh vật tin tức tương quan triển khai xâm nhập giao lưu vương giáo sư ta nghe nói siêu phạm sinh vật còn có phẩm giai phân chia làm phổ thống tinh anh cùng với thống lĩnh phẩm giai càng cao tiềm lực càng cao thực lực càng mạnh vậy chúng ta nên như thế nào phân rõ siêu phàm sinh vật phẩm giai tại siêu phàm sinh vật phát động kỹ năng lúc nếu như trên trán hiện hiện một viên sao năm cánh tiêu chí thì làm phổ thông phẩm chất hai viên vị tinh anh ba cái làm thống lĩnh á t triển là như thế như là nhưng tổng n vào lúc giữa thể r tới nói phía chính thức biểu đạt hai cái ý tứ một linh khí khôi phục là bình thường sự kiện không cần lo lắng thân người an toàn thời gian như thường lệ muốn qua hai tranh thủ trở thành ngự thú sư cuộc hội đàm sau khi kết thúc trần liên ở trong nhà xem trên mạng tin tức phát hiện sở hữu internet bình đại đều bị linh khí khôi phục cùng ngự thú sư tương quan đưa tin sợ chứng cứ nhiệt độ liên tiếp tăng vọt cũng là đây cũng là khai thiên tích địa đầu một lần có thể khắc sâu ảnh hưởng đường kim trật tự xã hội ngươi liên lạc với n g ư ờ i đệ không có trần vĩ nghị hút tàu thuốc xương khói một đoàn một đoàn bay lên trên lên trần u y ê n gật đầu hôm qua liên lạc với hắn đã đến học viện ngự thú hôm nay khai giảng chính như trần u y ê n suy đoán như thế nhà mình đệ đệ giống như khương vấn ngưng gia nhập học viện ngự thú trở thành kỳ thứ nhất học viên ừ n trần vĩ nghị gật đầu ngươi nói cho hắn biết đã có cái này khó được cơ duyên ngày bình thường không muốn cùng người bên ngoài phát sinh mâu thuẫn nhiều cùng lao sư đồng học tạo mối quan hệ trần vĩ nghị lại nhải nói hồi lâu nhìn thấy trần u y ê n ánh mắt càng ngày càng t ă n g rã hắn bất đắc di phất phất tay chính ngươi bận bịu i đi thôi đúng vậy trần u y ê n miết miệng cười một tiếng vội vàng hướng lấy ngoài phòng chạy tới đồng thời nhẹ nhàng đá ngủ say coca một cước ngao coca mơ mơ màng màng mở hai mắt ra nhìn thấy trần u y ê n rời đi vội vàng hất ra khỏe miệng chảy nước miếng hấp tấp đi theo động tác của nó phá lệ nhẹ nhàng thân hình giống như hình g i nước hai chân chạy lúc phẳng phất kèm thêm gió nhẹ trong chớp mắt liền đem trần liên bỏ lại đằng sau thu tình hôn lại đốn l ử a chừng coca lướt mắt p h ú t chốc dương cánh bay lên màu da cam cánh chim kéo suất khí lưu trong chốc lát đuổi theo coca hai thằng nhóc lẫn nhau truy đuổi lẫn nhau đánh lộn trần u y ê n ánh mắt lại rơi tại cần cụ chăm chỉ khai khẩn đất hoang chuột đất đầu thép trên thân không khỏi cảm khái vẫn là n g ư ờ i trung thực đi ra nông trường trần u y ê n thẳng đến làng hôm qua hắn phát hiện hai con ngay tại tiến hóa bên trong động vật lần này thẳng đến mục đích nhưng mà trên nửa đường lãnh đạo tại công tác trong đám phát tới tin tức thượng cấp thành lập bộ môn mới tên là hiệp hội ngự thu sư về sau chúng ta về cái ngành này quản trong nhóm lập tức x ô chào lãnh đạo cũng không để ý tới những ngày huyên áo tiếp tục hỏi có người một lần minh tưởng thành công sao trần u y ê n nắm chặt điện thoại di động vẫn chưa đáp lại đồng thời trong nhóm lâm vào yên t ĩ n h như chết hạ tử khương vẫn ngưng nơi đó nhận được tin tức một lần minh tưởng thành công là gia nhập học viện ngự thú tiêu chuẩn thấp nhất đồng thời tuổi tác muốn tại ba mươi tuổi trở xuống một khi đạt thành điều kiện cũng sẽ bị đặt vào chuẩn trúng tuyển danh sách tiến hành một hệ liệt phức tạp lại khắc nghiệt thẩm tra đi đến những ngày quá trình mới có thể tiến vào học viện ngự thú mà ở phía chính thức chính thức công khai linh khí khôi phục về sau học viện ngự thú đem lần lượt tại các thành phố lớn mở nhiều cái phân viện đại quy mô chúng tuyển có tiềm lực ngự thú sư nhưng tay cầm hệ thống trần n g uyên không cần gia nhập học viện ngự thú hắn chỉ muốn an an ổn ổn lưu tại nơi này ngồi xem ngoại giới gió nổi mây phun lãnh đạo lại lần nữa đặt câu hỏi kia hết thời gian đến bây giờ có người minh tưởng thành công sao trần n g uyên suy tư nửa giây lát lựa chọn đánh vỡ trong nhóm trầm mặc yên lặng gửi đi một lãnh đạo đợi đường à y cũng không còn thấy hai xuất hiện yên lặng thở dài một hơi gửi đi tin tức t u t trần uyên nói chuyện riêng ta những người còn lại nếu là minh tưởng thành công cũng tới t trong nhóm lập tức xuất hiện cái này tiếp theo cái kia thu được n g ư ơ i bây giờ đến văn phòng lãnh đạo phát tới thư riêng trần n g uyên vội vàng cải biến lộ tuyến thẳng đến văn phòng lãnh đạo tên là tống quốc hảo cùng trung niên nam nhân phổ biến bụng vệ khác biệt hán dáng người cường tráng giơ tay nhấc chân phá lệ già dặn nhìn qua trái giáp vàng phải nâng xanh biết trần n g uyên tống quốc hảo mặt bên trên khó được lộ ra tiểu dung ta vậy không chậm trễ ngươi thời gian trước tiến hành mặt người phân biệt sau đó ta cho ngươi thu lại video trần uyên dù không rõ ràng cho lắm lại ngoắn nghe theo mệnh lệnh của lãnh đạo chỉ thấy tống quốc hào đăng nhập một cái trang web đưa vào trần uyên thân phận tin tức tiến hành mặt người phân biệt về sau lại giơ tay lên cơ nhắm ngay cái sau ngươi bây giờ phải t r ă n g khế đ ứ t s ủ n g thú trần uyên gật gật đầu nhìn về phía đầu vai đống lửa cái sau có chút thần khí nâng lên đầu mỏ ưu l a m đôi mắt nở rộ hình quang một bên coca lập tức héo rũ t i ê n lặng đi đến bên trong góc tự bế vậy thì tốt ngươi đem s ủ n g thú thu hồi ngự thú không gian sau đó triệu hắn đi ra tống quốc hào nhìn qua trần uyên bên người hai con sùng thú mặt lộ vẻ kinh ngạc không bao lâu trần uyên liền thành công làm ra hai cái này trình tự được tống quốc hào để điện thoại di động、xuống. cười gật đầu bây giờ trở lấy hiệp hội ngự thú sư nhân viên công tác xét duyệt là được dừng một chút trên mặt hắn ý cười càng tăng lên sớm chúc mừng ngươi trở thành chúng ta thôn tuyên hòa vị thứ nhất ngự thú sư không chừng cũng là chúng ta chấn đệ nhất trần n g uyên cười theo cười thông qua xét duyệt về sau ngươi sẽ tự động trở thành hiệp hội ngự thú sư một viên hưởng thụ hiệp hội thành viên phúc lợi thực hiện hiệp hội thành viên nghĩa vụ chuyện cụ thể ta vậy không quá hiểu rõ ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết được được rồi ngươi trở về tiếp tục thêm dầu cố lên ta còn muốn đi thành phố họ cũng không nhiều hắn uyên tống quốc hảo phất phất tay quay người rời đi chương mười lăm giải、tòa. cái ế này giai điều i k ệ hỏa ư n g giải t nhung, nhung i i điều a khuyển n p Trần n g u trước kia đồng dạng là chó vườn trung hoa chỉ là không nghĩ tới cùng coca tiến hóa kết quả cũng không giống nhau Hiện nhiên, cho dù là cùng một sinh vật cũng có thể tiến hóa thành khác biệt siêu p h à m sinh vật là cái gì nhân tố đưa đến bất đồng tiến hóa kết quả đến như một cái khác tiến hóa bên trong đậu đậu kê trước mắt còn tại tiến hóa bên trong để trần nguyên có chút thất vọng nhưng nguyên điểm đã đủ rồi nhìn qua số liệu bảng bên trong nguyên điểm trần nguyên hai mắt sáng lên thần t ì n h kích động hắn suy nghĩ khé động gọi ra đốn lửa số liệu bảng t r ù n g tộc viêm vân chuẩn thuộc tính hỏa đẳng cấp hai nhất giai độ thiệt cảm ba mươi tám kỹ năng p h ú lửa hơi biết hai tám mươi ba phẩm chất phổ thông tấn thăng tinh anh phẩm chất điều kiện có thể giải khóa, trần h khóa, ể giải t n g liên vô t mặc n h lộ vẻ nghĩ hoặc âm thầm suy đoán nói đây chính là khương vấn ngưng nói tới linh thực ca bất quá ta đi đâu đi tìm viêm viêm quả ngược lại là thuần thục cấp kỹ năng tương đối đơn giản đốn lửa rất nhanh liền rất đạt thành điều kiện tại hôm nay cuộc hội đàm bên trong một vị nào đó chuyên gia minh s á t chỉ ra siêu phạm sinh vật kỹ năng độ thuần thục phân chia từ dưới lên trên theo thứ tự là hơi biết thuần thục tinh thông viên mãn mà căn cứ số liệu bảng biểu hiện đốn lửa phun lửa độ thuần thục vì 2.7, chỉ cần tăng lên tới 3, liền có thể tấn thăng làm thuần thục cấp chính đáng trần n g u y ê n tự lẩm bấm lúc trong đầu của hắn đ ỗ n g nhiên hiện ra một viên đỏ bừng một chút không biết t i n quả mặt ngoài còn bao trùm lấy một tầm nhàn nhạt hòa diễm chỉnh thể hình dạng cùng quả táo có chút tương tự trực giác nói cho hắn biết đây chính là viên viên quả ngoại hình trần u y ê n không kịp cảm khái hệ thống thần thông q u ò n đ ạ i tranh thủ thời gian chạy về phòng ngủ từ kéo kẹt kéo kẹt rung động ngăn kéo trong tủ móc ra bút vẽ cùng một tấm giấy a 4 tận khả năng đem viên viên quả bộ d á n g tái tạo đến trên giấy là một vị đã từng hội họa kẻ yêu thích trần u y ê n tự tin có thể làm được điều này ngao co ca hấp tấp đi tới trần u y ê n bên cạnh b một bực ngắn ngẩm kêu một tiếng mắt thấy cái sau không chút nào để ý tới nó lại r ú cụp lấy lỗ thay rời khỏi phòng ngủ trên chiếp đốn lửa lạng yên không một tiếng động rơi vào trần liên đầu vai rủ xuống đầu mỏ v u lam đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú giấy vẽ dần dần lấp loe q u a n mang hồi lâu hô Hồ. trần l y ê n thở phào một hơi ném trong tay bức vẽ nhìn xem giấy vẽ bên trong nội dung hài lòng gật đầu xem giá họa kỹ không có lui bước quá nhiều cùng hắn lung tung không có mục đích đi tìm v i ế n v i ế n quả chẳng bằng đem vẽ xuống xin nhờ ngay tại học viện ngự thú học tập khương vấn ngưng cùng trần văn hạo lưu ý luận đến ngự thú tương quan tri thức nơi đó mới là quyền ủy tri địa chính đ á n g trần liên chuẩn bị chụp ảnh phát cho trần văn hạo đầu vai đốm lửa bỗng nhiên thảnh chằm một hồi lâu đột nhiên phật ra lanh lảnh hí d chiếc chiếc chiếc nó một hồi chỉ hướng d â y vẽ bên trong viêm v i ế n quả một hồi ngẩng đầu nhìn trần u y ê n cùng đốn lửa tâm linh tương thông trần u y ê n lập tức yên lặng trọn vẹn sau một lúc lâu mới nói ngươi gặp qua cái quả này thu đốn lửa trọng trọng gật đầu tiếp theo cao cao ư ớ n ngực mặt mũi tràn đầy dáng vẻ đắc ý cùng lúc đó khoe mắt liếc qua cấp tốc liếc nhìn một phía nhưng không có phát hiện co ca bóng người cái này khiến nó nguyên bản đắc ý tinh khí thần không khỏi héo rũ ở nơi nào nhìn thấy trần liên không có chú ý đốn lửa thần sắc biến hóa truy vấn đốn lửa cúi đầu suy tư một trận tiếp theo chỉ ra ngoài cửa sổ một phương hướng nào đó thu trần u y ê n dùng lòng bàn tay lấy cái cảm trầm ngâm nói cái này không phải liền là ngươi bay tới phương hướng sau chip chip chip ế đốn lửa như gà con mổ thóc tựa như trọng trọng gật đầu tiến tới thao thao bất tuyệt miêu tả bản thân gặp gỡ viêm viêm quả lúc c h ẳ n g cảnh n g h e xong nửa ngày trần u y ê n đ ỗ n g nhiên ý thức được không thích hợp vội vàng ngắt lời nói cảnh tượng này làm sao cùng ngươi lúc trước gặp được viên kia n h ư ờ n g ngươi tiến hóa trái cây giống nhau như đúc chờ chút màu đỏ quả trần liên tròng mắt thu nhỏ lại khẽ nhất miệng ý của ngươi là cái này hai viên trái cây nhưng thật ra là cùng một loại chim chip đốn lửa méo một chút đầu đơn thuần ánh mắt bên trong lộ già đây không phải rất rõ ràng sự tình sao、Khủ. hậu chi hậu giác trần uyên lung túng cười một tiếng c h ậ t nắm tay h g ô đã như vậy vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát tìm kiếm viêm v i ê m quả coi như không phải viêm v i ê m quả loại t i a trái cây màu đỏ đã có thể để cho đ ố m lửa tiến hóa tự nhiên có thể xúc tiến nó bây giờ trưởng thành bất kể nói thế nào đều là ổn kiếm không lỗ hào hứng dâng chào trần uyên vừa mới bước ra cửa phòng đ ô n g nhiên nhìn thấy dần dần ưu ám bầu trời không khỏi quay đầu nhìn về phía đốn lửa hỏi quá khứ muốn bao xa、Chim、chiếp đốn lửa nháy mắt không có bất kỳ cái gì đáp lại được hỏi ngươi cũng là hỏi không trần uyên c ũ n g không trông cậy vào đốn lửa có thể chuyển đổi ra chuẩn xác khoảng cách ít nhất phải để đốn lửa học được tiểu học sách giáo khoa tri thức hắn ở sâu trong nội tâm yên lặng này sinh một cái ý nghĩ được rồi ngày mai lại đi đi do dự một chút trần uyên quyết định tạm thời hủy bỏ kế hoạch giờ phút này đã là ba giờ chiều khoảng cách trời tối vẹn vẹn có mấy canh giờ mà chuyến này sợ rằng đường xá xa xôi một khi trời tối lúc còn tại bên ngoài lưu lại khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm linh ký khôi phục sau dã ngoại có thể so sánh trước kia nguy hiểm rất, rất nhiều nhưng đây trần liên quyết định sáng mai lại xuất phát tìm kiếm lưu tại nông trường trần liên đem co ca bắt trở lại lại lần nữa giám sát lên đốn lửa cùng co ca huấn luyện cái sau huấn luyện lúc phá lệ nghiêm túc truyền trú hoàn toàn không cần trần u y ê n quá nhiều căn dặn một lần lại một lần lặp lại phun lửa luyện tập cái sau huấn luyện lúc nào cũng thỉnh thoảng thất thần bất luận là dương cánh lướt qua hồ điệp hoặc là trong đùi cỏ nhảy nhóp nhóp tiểu trùng đều sẽ lập tức hấp dẫn nó lực chú ý vì đoan chính có ca huấn luyện thái độ trần uyên không thể không từ trong nhà kho móc ra một cây cây gỗ tại c o ca trước mặt vung vẩy côn đồng gào thét tiếng gió phân phật có ca vội vàng thu liễm tâm tư thở sâu đem lực chú ý tập trung đến trước mắt thử nghiệm sử dụng da đao gió đao gió gào thét mà qua tinh chuẩn chúng đích mười m có hơn sắt lá dương lực xung kích cực lớn khiến cho sắt lá dương đột nhiên lắc lư ngao ngao a có ca cấp tốc hưng p h ấ n lên cái đuôi trái phải co rúm đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía trần uyên có thể trần uyên thời khắc này lực chú ý đều bị đốn lựa số liệu bảng hấp dẫn đẳng cấp ba nhất giai độ thiệt cảm ba mươi chín kỹ năng phun lửa hơi biết hai chín mươi ba viêm lao hơi biết một mươi ba phẩm chất phổ thông thấn thăng tinh anh phẩm chất điều kiện đã giải tỏa đ ố m lửa đẳng cấp không chỉ có tăng lên một cấp còn tự chủ học xong kỹ năng mới viêm lao trần u y ê n không kịp chờ đợi nói đ ố m lửa sử dụng da viêm lao tà xem một chút thu đ ố m lửa thần k h í ứng tiếng c h ậ n tập trung tinh thần ánh mắt long lanh nhắm ngay ngay phía trước bùn sát đột nhiên vô hai cánh trong lúc nhất thời một đạo hình khuyên hỏa diễm chậm rãi hiện hiện mậu da cam liệt diễm không ngừng cuộn nhưng thủy trung duy trì lấy cơ bản nhất hình dạng cái này đạo hình khuyên hỏa diễm dần dần tới gần bốn sắt cũng tựa như mãng xá hóc bụng giống như không ngừng co vào cuối cùng đem bùn sắt vây quanh ở chính giữa nhiều đám hỏa diễm tiếp tục t i ê u đốt so với phun lửa viêm lao uy vi lực tựa hồ không đủ khả năng nháy mắt lực b ộ c phát cơ hồ là không cái này tựa hồ là một cái k h ô n g chế kỹ năng trần luyên b ư ớ cảm c lâm vào chầm tư hình khuyên hỏa diễm đem bùn sắt vây vào giữa tiếp tục t i ế u đốt cùng tôn ngộ không hỏa địa vi lao tựa hồ có chút tương tự bên trong da không được phía ngoài vào không được chương mười sáu thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thu sư thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư mưa s ố i xả kết thúc ngày thứ tư ánh nắng vẫn như cũ lên núi thời điểm cẩn thận một chút đ ừ n g ở trên đường chậm trễ quá nhiều thời gian gặp gỡ nguy hiểm tranh thủ thời gian chạy trần vĩ nghị thanh â m tại trần uyên bên thai tiếp tục vang lên hắn không cảm thấy l ả i nại ngược lại là nâng lên đầu lộ ra tiểu dung ta biết rõ ra ra đem chuẩn bị xong lương khô cùng nước bỏ vào ba lô về sau trần uyên cầm lấy liêm đ a o hướng về phía lao gia tử phất phất tay vậy ta liền đi trước rồi sớm đi trở về rất nhiều suy nghĩ tại lao gia tử trong cổ họng p h o n trào cuối cùng hóa thành đơn giản bụ chữ ngao ngao a sớm đã không kịp chờ đợi có ca đối trần vĩ nghị t ê o gào hai tiếng Trần cũng không quay đầu lại sông ra đại môn gió nhẹ vờn quanh toàn thân trong chớp mắt biến thành chấm đen nhỏ ngao ngao a hôm nay ta làm ở đường đại tiên phong chiêm chiếp đứng tại trần n g u y ê n đầu vai đốm lửa thận trọng gật đầu Trần dùng miệng phản ứng tốt hơi có vẻ xóc xít lâm vũ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa liên miên chập trùng dây núi u lam đôi mắt lấp l ó e h q n ỳ quang vậy hôm nay liền nhờ ngươi dẫn đường nhà đi ra nông trường trần liên nói với đốm lửa đốm lửa có chút ngựa đầu hẹp dài con ngươi nhìn chăm chú phía trước、Trật、chậm d nó nhìn chằm chằm bốn phía liếc nhìn hồi lâu cuối cùng tại trí nhớ mơ hồ bên trong nhìn thấy quen thuộc sự vật hướng về bên trái đằng trước bay múa coca hướng về phía bay ở giữa không trung đốm l ử a kêu gào một tiếng chật túi đầu ngắm nhìn tứ chi tỏa ra h ề y h ạ i ta lúc nào mới có thể dài ra cánh a đuổi theo coca chủ nhân thanh âm bỗng nhiên văng lên coca lắc lắc đầu mặt bên trên toét ra nụ cười n g â y n g ô trong nháy mắt đem hủy hoại cảm xúc ném xó bước nhanh cùng sau l ư n g trần liên bất kể là đầu cành bên trên dịu rít chi nhỏ hoặc là đùi cỏ ở giữa bay múa hồ điệp đều có thể hấp dẫn coca nồng h ậ hứng th chờ đến trần u y ê n kêu gọi nó vừa rồi một đường phi nước đại một lần nữa trở lại trần u y ê n bên cạnh nhưng mà mới vừa đi ra thôn tuyên hòa không bao lâu trần u y ê n liền thu được một đầu tin nhắn tôn kính trần u y ê n tiên sinh chúc mừng ngài trở thành thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư một viên nguyện ngài tại ngự thú sư trên đường một đường trường hồng tình hình cụ thể tin tức mời đăng nhập ngự thú sư f sẽ chính thức xem xét vê đút vê đút vê đút du xàm gì? con trần liên mật người đây là xét duyệt thông qua sau đó trần liên kêu gọi hai thằng nhóc tạm thời dừng lại đăng nhập ngự thú sư f sẽ chính thức tìm tòi hư thực ngự thú sư web sẽ chính thức trang giấy phá lệ ngắn gọn ngay phía trên biểu hiện ra trước mắt hiệp hội thành viên nhân số 1.351. phía dưới thì chia làm nhiều cái b ả n khối theo thứ tự là trung tâm cá nhân ngự thú chi thức nhiệm vụ đại s ả n h ngự thú sư quyền lợi cùng nghĩa vụ trần n g u y ê n điểm tiến trung tâm cá nhân thính danh trần n g u y ê n tuổi tác 25. đẳng cấp sơ giai ngự thú sư sở thuộc hiệp hội thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư điểm c ô n g hiến không phía trước mấy cột tất nhiên là không cần nhiều lời ngược lại là cuối cùng một cột điểm cống hiến để trần liên phá lệ lưu ý sau đó trần liên lại xem cái khác ba cái bàn khối c u ố trần liên ế t lận hồi lâu tìm tới chính mình mục tiêu của chuyến này viêm viêm quả viêm viêm quả cấp hai tài nguyên ẩn chứa số lớn hỏa thuộc tính năng lượng đối với hỏa thuộc tính siêu p h à m sinh vật rất có ích lợi tư liệu tạm không hoàn toàn có thể bổ nạp một khi bổ sung chính xác tư liệu hiệp hội ngự thú sư sẽ căn cứ tin tức trình độ trọng yếu ban thưởng điểm công hiến đồng lý nếu như phát hiện không biết linh thực báo cáo đến hiệp hội tương tự có thể được đến điểm công hiến dù sao tại linh thực trang giấy bên trong còn có một khu vực lớn thuộc về trong không hiện nhiên cao t ầ n g đã sớm vì linh khí khôi phục làm đủ chuẩn bị bọn hắn nắm giữ lấy tin tức tương quan nhưng cũng không đầy đủ trần u y ê n âm thầm suy đoán mà ở siêu phàm sinh vật trang giấy bên trong tương tự bày ra lấy trên trăm con siêu phàm sinh vật cơ sở tư liệu trong đó bao quát tên của bọn nọ xưng thuộc tính tính tình các loại nhưng là có một khu vực lớn không mà có một c ộ t tin tức để trần u y ê n phá lệ chú ý Viêm v nghĩ chuẩn, phổ h n t ô t i n a n tới đây trần liên ánh mắt lấp lóe xem ra cái này điểm cống hiến rất trọng yếu phải nghĩ biện pháp kiếm một ít l i ê nhưng t c trần liên u p h định vị đến thành phố bảo khôn phát hiện tạm thời cũng không nhiệm vụ có thể nhận lấy vậy ta hiện tại cũng chỉ có thể bổ sung viêm v i ê n quả tư liệu cùng với truyền lên viêm vân chuẩn tiến giai phương thức trần n liên ám đạo trước mắt vẹn vẹn có ba loại phương thức có thể b ổ nạp tiến giai phương thức một tiến về nơi đó hiệp hội ngự thú sư tại nhân viên công tác chứng kiến bên giới hoàn thành siêu phạm sinh vật tiến giai nghi thức hai thu lại tiến giai video chờ đợi xét duyệt ba nếu như không có tiến giai tài nguyên có thể lựa chọn chuyển lên tiến giai điều kiện chờ đợi hiệp hội hoàn thành tiến giai nghi thức c hiệp thích, h hội công tác nặng nề g h nếu như cố ý chuyển lên giả tin tức một khi phát hiện cả đợi hủy bỏ ngự thú sư thân phận thích, căn cứ thành công chuyển lên tiến giai điều kiện thứ tự trước sau một trăm người đứng đầu ngự thú sư có phong phú điểm công hiến trần u y ê n nhất thời hai mắt tỏa sáng rốt cuộc không để ý tới cái khác liền vội vàng đem điện thoại di động thả lại trong túi ngón tay hướng ngay phía trước rừng rậm hướng về phía hai thằng nhóc hô gồ gồ gồ khoản này phong phú điểm c ô n g hiến hắn trần m ẫ người quyết định rồi coca mặc dù không biết chủ nhân vì cái gì đột nhiên trở nên kích động có thể nó cực kỳ cổ động ngẩng lên đầu thét dài tiếng chó sủa trong lúc nhất thời liên tiếp kích thích một đám chim bay đang đánh lý lông vũ đốm lửa liếc qua coca phút c h ố c dương cánh bay cao hỏa hồng bóng người cực tốc hướng về phía trước cho đến giữa không trung nó cúi đầu nhìn về phía trần uyên phát ra thanh thúy hí giải thu mau cùng bên trên rồi ngự thú trần uyên liền vội vàng đứng lên đập đi trên quần cho bụi x à i bước đi thẳng về phía trước a có ca bên người hai cỗ thanh phong lưu chuyển để nó thân hình trở nên nhẹ nhàng nhanh ẹ n vu sơn ở giữa trên đường nhỏ r o n g rồi ánh nắng càng thêm nhiệt liệt t r ư ơ n g mười bảy ta cảm thấy ngươi không có hảo ý t r ư ơ n g mười bảy ta cảm thấy ngươi không có hảo ý rời đi vốn lượn gập ghềnh trong núi tiểu lộ một người hai sủng dần dần đi đến rừng rậm n g n g đầu hướng về phía trước d â y đặc tầng tầng nhánh cây giang khắp nơi nhiệt liệt ánh nắng bị ngăn cách bên ngoài vẹn vẹn có một chút ánh nắng xuyên thấu qua nhánh cây kẽ hở chiếu chiếu t ự a xanh Hòa như lạng dương Thôn Tuyên hải lục. im màu vào ở t ầ n liên ĩ n n h ộ địa, thưa tiếp tần Thái thuộc Tâm, thớt. dắp phong lĩnh Sơn, Trần n chủ Bạch khu Hạch khách vực g du u về y tuổi nhỏ lúc thường xuyên cùng đệ đệ đi tới nơi này phiến rừng rậm thám hiểm công tác sau vậy mấy lần đi theo nhân viên kiểm lâm tuần hộ rừng rậm cứu chữa động vật hoang dã hắn núi mảnh này rừng rậm cũng không lạ l ắ m chỉ là vẫn chưa đi qua chỗ càng sâu mà ở linh khí khôi phục về sau nơi này đã nghiêng trời l ệ đất mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét đại thụ tre trời không phải sổ í cây lá rậm rạp tựa như lọc tre tráng kiện dây leo đan vào lẫn nhau tựa như nguyên thủy rừng rậm trần liên nhắm lại hai mắt liếp nhìn bốn vòng chú ý mỗi một nơi hẻo lánh bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lây đều sẽ để hắn đề cao cảnh giác tại trong rừng ghé qua không phải trò đùa thiên nhiên sẽ để cho mỗi cái người không biết kính sợ nhưng mà coca cũng không có loại này cố kỵ ngao coca bước chân vui sướng lại cố vọng một đôi màu xanh làm con mắt trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút tựa hồ đối xung quanh hết thảy đều cảm thấy yêu kỳ nếu là phát hiện t r ợ t lóe lên tiểu động vật coca sẽ không chút do dự vùng ra bước chân truy đuổi qua trong giây lát không thấy tăm hơi thằng đến trần liên kêu gọi nó vừa rồi trở về người tựa hồ rất muốn đánh nhau trần liên túi đầu nhìn qua c o a mỉ cười a bị chủ nhân chọc thủng tâm tư coca thử lấy răng hàm cười hắc hắc tại được chứng kiến đốm lửa nhẹ nhóm chiến thắng chuột đất đầu thép về sau coca trong lòng chiến đấu dục vọng căn vọt nó phải chiến đấu chiến đấu muốn lấy được chủ nhân công nhận vừa nghĩ tới bản thân nhẹ nhóm chiến thắng đối thủ về sau bị chủ nhân dùng ánh mắt tán thưởng chỗ nhìn chăm chú bị ôn nhu đại thủ vớt ve đầu chó coca liền không nhịn được một trận thử nhẹ đốm lửa liếc xéo liếc mắt cười ngây ngô á coca chợ cao cao ngẩng đầu lên nó càng ngày càng cảm thấy cái này bốn chân thú đối với mình không có uy hiếp trần liên đưa tay vớt ve coca nhu thuận lông tóc chấm đánh nhau làm gì dừng một chút hắn tiếp tục nói gặp gỡ không có hảo ý lại ra tay nguyên bản nghe thấy câu đầu tiên về sau coca lập tức một hiệu x s u ánh mắt thảm đạm nhưng mà nghe tới câu tiếp theo về sau nó phút chốc ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên mặt lộ vẻ h ư phấn ngao ngao à? đã hiểu chỉ cần ta cảm thấy đối diện không có hảo ý liền có thể hung hăng đánh nó trên đường đi trần uyên không chỉ một lần gặp gỡ chưa từng thấy qua siêu p h à m sinh vật đ á n g t i ế c phần lớn là kinh h ồ n thoáng qua những n à y siêu phạm sinh vật mặc dù cũng không lý có thể bảo trì lấy động vật hoang dã thời kỳ cơ bản tính cảnh giác vừa thấy được trần uyên bóng người lập tức nhanh chân liền、chạy. cái này khiến trần u y ê n khoảng cách gần đụng vào cũng đạt được nguyên điểm ý nghĩ hữu hẫng thái dương dần dần hướng tây di động đã là lúc xế chiều liên tiếp đi rồi mấy canh giờ trần u y ê n kêu gọi hai thằng nhóc dừng lại nghỉ ngơi bổ sung đồ ăn khôi phục thể lực trước kia ta cũng không có cái này thể lực dương d ầ m ghé qua phá lệ hao phí thể lực hắn còn cần thỉnh thoảng vung vẩy liêm đao thanh trừ chướng ngại vật trên đường đổi lại người bình thường đến sớm đã tinh bị lợi tẫn nhưng mà trần u y ê n vẹn vẹn cảm thấy một chút mọi m ệ n đây chính là trở thành ngự thú sư chốt ố t theo khế ước sùng thú thực lực càng ngày càng cương đại khế ước s ủ n g thú càng ngày càng nhiều bản thân hắn tinh thần lực cùng tố chất thân thể đều sẽ tiếp tục tăng cường không chừng một ngày kia chỉ bằng vào chính hắn liền có thể cùng siêu phạm sinh vật cứng rắn đối đầu chính diện đố lửa vẫn còn rất xa trần uyên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung đố lửa lên tiếng hỏi thăm chép chép c h i ế p đố lửa nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước nhìn một hồi đột nhiên nó giống như là nhìn thấy cái gì phát ra chép chép c h i ế p thanh âm lập tức tới ngay trần uyên hai mắt tỏa sáng vội vàng kéo nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi co ca mau dậy đi lập tức tới ngay sau một giờ đây chính là ngươi nói lập tức tới ngay sau trần uyên nhìn chăm chú lên phía trước t ĩ n h mịch rừng rậm ngữ khí không thể phỏng đoán chiêm chiếp phía trước đốm lửa ánh mắt chuyển động vô ý thức tránh đi trần uyên ánh mắt không có việc gì tiếp tục đi thôi dù sao sẽ tới trần uyên cũng không thèm để ý đốm lửa sai lầm phán đoán hắn sớm thành thói quen leo núi lúc lập tức tới ngay cùng với t h u ố c d ụ c nhân viên phục vụ lúc lập tức liền mang thức ăn lên đây đều là chữ danh nói dối nhưng mà đi về phía trước tầm mười phút một viên to lớn cây cối xâm nhập ánh mắt vừa thấy được cây này đốm lửa lập tức trở nên kích động cấp tốc huy động cánh tới gần khi nó nhìn thấy treo ở trên cây h thân xác phấn chấn thời khắc vừa tối thầm thả lòng khẩu khí chặt dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về trần u y ê n bên cạnh chiếp chiếp chiếp chính là chỗ này sau đó đốn lửa cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đầu dùng đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ nhìn về phía nhà mình ngự thú sư nội tâm thấp phẩm mà khẩn trương không tệ lắm ngư i d ẫ n chúng ta thành công tìm được trần u y ê n dùng ngón tay điểm một cái đốn lửa cái đầu nhỏ tràn ngập ánh mắt tán thưởng vây quanh cái sau đốn lửa có chút meo cặp mắt lại cánh n h ị không được rung động nhẹ nhẹ giống như là đánh lấy vui sứ n g h i p n g o bên trong góc co ca quăng tới ánh mắt â m mộ cũng không lại giống thường ngày như thế nó đã không phải là lúc trước mình đ ố m lửa có thể làm được sự tỉnh mình cũng có thể trong lúc nhất thời co ca ánh mắt nóng rực như lửa phản phất tràn ngập đối tương lai v ẻ đẹp t r ờ mong sau khi khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn chủ nhân hướng về đại thụ đi đến nó lắc lắc đầu ném rơi trong đầu suy nghĩ lung tung hấp tấp theo phía trước cái này khoả cây cối vẹn vẹn có chừng hai mươi thước cao tại một đám đại thụ c h e trời bên trong cũng không dễ thấy có thể nó là cây vậy mà hiện ra có chút hồng quang phá lệ kỳ lạ chân liên ánh mắt toàn bộ rơi vào kia bốn cái hỏa hồng sắc quả bên trên loại này hỏa hồng sắc quả cùng hỏng biểu hiện viềm, viềm quả giống nhau như lúc tương tự q u ả táo bốc lên một tầng nhàn nhạt hòa diễm thật sự là thần kỳ nhìn qua tầng kia hòa diễm trần uyên từ đ ấ y lòng cảm khái m ộ t câu chợt móc ra điện thoại di động mở ra chụp ảnh hình thức hắn đầu tiên là ghi lại cái cây này vị trí hoàn cảnh cùng với đại thể hình thái sau đó lại kéo vào ống kính cho đến nhiều chỗ đặc tả làm xong đây hết thảy trần uyên lúc này mới để điện thoại di động xuống đối coca nói coca dùng đao gió đem viên viên quả đánh xuống a c o a gật đầu đáp lại liền chuẩn bị bay tới đằng trước nhưng mà đúng lúc này coca mùi chó giật giật nó giống như là đánh hơi được cái gì kỳ quái hương vị hai con l ô thai dựng đứng lên ánh mắt cảnh giác hướng về phía sau cây nhìn lại đồng thời phát ra nhắc nhở âm thanh ngao ngao à. chiếm chiếp đốn lửa ở trên cao nhìn xuống màu u l a m đôi mắt nhìn chăm chú phía sau cây thể nội hỏa hệ năng lượng ngao ngoe muốn động tại một người hai sủng l ặ n g im nhìn chăm chú bên dưới một đạo thân ảnh màu đỏ rực chậm rãi từ phía sau cây đi ra tư thái ưu nhã lại nhẹ nhàng giống như là kiêu ngạo vũ giả đi hướng sân khấu đây là một con toàn thân bao trùm hỏa hồng sắc lông tóc hồ ly rộng lớn lại xóa tung cái đuôi cuối cùng thiêu đốt lên một nhún hòa diễm tinh tế xem xét cái đuôi Cặp lục sắc kia u t r ê nó ánh mắt phương thình lình mắt c một đầu dài vết xẹo, tăng thêm một vết tăng đầu dài cảm lạnh lùng c giác. Ngao ngao、à. Vừa thấy đ ư ợ con c hồ ly này xuất hiện, coca lập tức đến sức lực nhì, một trận nhe răng trận hiện, nhì, nhe đến răng coca sức lực lập mắt, không có h ú t cất tiến do dự cất bước lên. n cảm t hào ấ y ly con n hồ y không h có ả ý bất kể có phải hay không là thật sự không có h ả o ý chỉ cần nó cảm thấy không có h ả o ý đó chính là không có h ả o ý chương mười tám gọi là tang biêu diễm v i hồ chương mười tám gọi là tang biêu diễm v i hồ diễm v i hồ hôm nay tâm tình thật không tốt từ khi nó phát hiện cây to này kết xuất thần bí trái cây có thể làm cho mình càng cường trắng hơn phun giá hỏa d i ễ m càng thêm mãnh liệt về sau liền t ừ đến sớm muộn thủ đến một bên nhưng dù vậy vẫn là có không ít không biết tốt xấu tiểu tặc ngấp nghẽ những n à y trái cây thỉnh thoảng tới quấy r ố i cũng may ăn xuống hai viên trái cây về sau d i ễ m vĩ hồ thực lực đã nghiêng trời lết đất nhẹ nhõm đuổi chạy những tên ghê tầm kia d i ễ m vĩ hồ đã hạ quyết tâm nếu như còn có tiểu tặc ý đồ cấp đoạt trái cây nó nhất định sẽ hung hăng giáo hấn một phen hừ hừ dùng cái đôi u của mình hung hăng quất roi cái mông của bọn nó vậy mà hôm nay diễn vĩ hồ ngủ trưa say sưa chỉ nghe thấy bên ngoài chuyển đến quen thuộc lại ghê tầm tiếng gạo nó nhớ được loại thanh âm này. b gâu gâu gâu ngao ngao ngao ả phía phía người thân t c làm sao ở chỗ này nhưng mà sau một khắc bên hai vang lên thanh nhân quen thuộc diễn viên hổ phảng phất nghĩ tới điều gì lập tức sắc mặt cứng đờ tựa như nghe răng trận mắt con mèo nhỏ bị bắt lại vận mệnh cái cổ phần đôi u diễm lưu bỗng nhiên làm đạm không biết qua bao lâu d i ễ m viên hổ ngơ ngác nâng lên đầu nhìn về phía ngay phía trước quen thuộc nhân loại nét mặt của nó phi thường phức tạp giống như là kích động hoặc như là kháng cự cũng thật là ngươi a tăng lưu trần u y ê n đánh giá trước mặt diễm vĩ hồ mỉm cười ngự thú chi thức bản khối trong có liên quan tới loại này siêu phàm sinh vật tư liệu cơ bản thuộc tính lửa cái đôi u cuối cùng thiêu đốt hỏa diễm là nó trọng yếu tiêu chí hỏa diễm càng là tràn đầy cho thấy diễm vĩ hồ trạng thái thân thể càng tốt một khi hỏa diễm dập tắt diễm vĩ hồ sinh mệnh cũng liền tiến vào đến n ư ợ c trần liên nhận ra cái này diễm vĩ hồ trên trán thật dài vết sẹo năm ngoái mùa đông có một con chịu đói nh lại đánh bậy đánh bạ ngã xuống tại lý đại thẩm nhà lồng gà bên trong nhưng mà không đợi nó ăn no nê thôn tuyên hòa v ông v ông đại đội kịp thời xuất kích dòng g ã đuổi nhỏ xích hồ một con đường máu tươi lăn xuống tại đất tuyết bên trong còn tại trên mặt của nó lưu lại một đầu thật dài vết thương may mắn trần u y ê n kịp thời đổi tới cứu nhỏ xích hồ lại trong đêm vì đó xử lý vết thương lúc này mới cứu giúp tính mạng của nó nhưng vết sẹo lại vĩnh viên ở lại trên trán của nó cũng chính bởi vì đầu này vết sẹo có đồng sự đề nghị gọi nó tăng lưu nghe vào cũng rất vi phong trần liên vui vẻ đáp ứng bởi vì nhỏ xích hồ thương thế khá nặng trần u y ê n đem tăng biêu lưu tại trạm cứu trợ dốc lòng chăm sóc một tháng cho đến hắn khôi phục hành động lực vừa rồi phong sinh bởi vậy vừa thấy được diễm vi hồ trên c h á n vết sẹo trần u y ê n liếc mắt một cái liền nhận ra nó chính là tăng biêu xích hồ tiến hóa thành diễm vi hồ rất hợp lý tăng biêu đã lâu không gặp ba trần u y ê n nửa ngồi thân thể cười nhẹ nhàng nhìn qua biểu lộ phức tạp diễm vi hồ có thể tại giã ngoại gặp gỡ đã từng cứu chữa qua động vật hoang dã đồng thời tận mắt nhìn đến nó bây giờ trạng thái không sai thật sự là một cái làm người chuyện vui loại này vui v ẻ loại này hưng p ấ n so lúc trước tìm tới viêm viêm quả lúc phản ứng càng thêm trực k nghe tới trần uyên lần thứ ba la lên bản thân kia khó coi danh tự diễm vi hồ hận không thể che lỗ thai của mình che đậy sở hữu thanh âm có thể lâu ngày chưa gặp vui sướng cùng kích động một nháy mắt vượt trên cổ ý niệm này đầu ó c của nó còn còn không có làm ra phản ứng thân thể cũng rất thành thật cất bước hướng về phía trước cho dù là tại chạy băng băng diễm vi hồ thân thể tư thái vẫn như cũ y ê u nhã như vũ giả xóa tung đôi dài tựa như múa may hòa diễm ngao ngao a nhìn thấy diễm vi hồ không nhìn bản thân tới gần chủ nhân co ca kéo căng thân thể thử lấy răng bên cạnh đột khởi côn phong thu đốn lửa ánh m nó giống như là nghĩ tới điều gì trong lòng còi báo động đại t á c không có việc gì trần u y ê n lên tiếng làm yên lòng vẫn sức chờ phát động coca c h ậ n đ ố i chạy tới diễm vĩ h ổ giang hai tay ra anh diễm vĩ h ổ tiếng kêu phi thường kiệu nộn thân thể lại đi đầu một bước nào h vào trần u y ê n trong ngực hai cái móng vớt khoác lên trần u y ê n trên bay xoa tung cái đuôi bên trên cào cào ha ha ha ha thật n g ứ trần u y ê n lay mở diễm vĩ h ổ cái đuôi to lại đưa tay vớt vớt lông s ù cái đầu nhỏ cuối cùng nhìn về phía cặp kia thanh lanh lũ lục sắc con mắt không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi hiện tại có được khỏe hay không xích hồ vốn là hồ ly bên trong nhan trị đảm đường Tiến hóa thành hóa diễm vĩ hồ về sau, trên n g ư ờ đầu lông tóc c bị trần liên chơi đùa có chút lộn xộn nó có chút bất mãn dùng sức lay động đầu đợi đến lông tóc trở nên chỉnh tề về sau vừa rồi trọng trọng gật đầu vậy là tốt rồi trần liên cười gật đầu ngao ngao a một bên coca mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn chằm chằm một người một s ú n g thân mật hỗ động phát ra r ồ n dập tiếng hô hoán hỏng rồi bản thân lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh chiêm chiếp đốm lửa phản ứng không hề giống coca như vậy kịch liệt nó chỉ là lẳng lặng quan sát diễm vĩ hồ hồi lâu cuối cùng cao cao nâng lên đầu phát ra một tiếng h ừ nhẹ trong mắt đều là tự tin làm chấn n g u y ê n ban đầu sùng thú nó tự tin không có cái khác sùng thú sẽ uy hiếp được địa vị của mình cho dù có bằng vào mình thực lực cũng có thể đem bọn nó đánh phục một lần đánh không phục liền hai lần hai lần không được liền ba lần trần u y ê n không biết hai thằng nhóc tâm lý hoạt động như thế sinh động hắn thời khắp này l ự c chú ý toàn bộ đặt ở diễm v ĩ h ổ số liệu bảng bên trên lần thứ nhất thu t ậ p được diễm v ĩ h ổ nguyên điểm thêm một t r ù n g tộc diễm v ĩ h ổ thuộc tính hỏa đẳng cấp ba nhất giai độ thiệt cảm sáu mươi hai kỹ năng phun lửa hơi biết một sáu mươi ba diễm năng tập kích hơi biết sáu mươi ba phẩm chất phổ thông thấn thăng tinh anh phẩm chất điều kiện nguyên điểm không đủ một năm trừ đốn lửa bên ngoài đây là trần liên nhìn thấy mạnh nhất siêu phàm sinh vật hẳn là những trái này công lao đi trần uyên nhìn về phía trên cây viêm v i ê t quả thì thầm thì thảo nhìn thấy trần uyên ánh mắt rơi trên viêm v i ê t quả diễm vi hồ từ trong ngực của hắn tránh ra dội ra móng vuốt chỉ hướng viêm v i ê t quả anh anh anh đ ố lửa nhờ ngươi rồi trần uyên nói siêu p h à m sinh vật quan phiên dịch lần nữa o n l i n e cũng không lâu lắm trần uyên liền làm rõ ràng viêm v i ê t quả cùng diễm vi hồ ở giữa nguồn gốc cảm khái nói ngươi cũng thật là vận khí tốt dừng một chút hắn châm chứt nói tăng yêu tiểu gia hỏa này cần hai viên viêm viết quả chúng ta giao dịch đi một viên viết quả đổi một con gà nhưng mà tại trần uyên nhìn chăm chú diễm vi hồ quyết đoán lắc đầu nó cự tuyệt lần giao dịch này t r ư n g m ộ ư ơ i chín cùng ta trở về đi t r ư n g m ộ ư ơ i chín cùng ta trở về đi nhìn thấy diễm vĩ hồ lắc đầu trần uyên hiếm thấy mọi người hắn chờ mặc nửa giây lát chật dội ra ngón tay so cái ba t i u ba con diễm vĩ hồ vẫn là lắc đầu hoặc là nói ngươi muốn cái gì đồ vật ta nghĩ biện pháp cho n g ư ơ i đưa tới trần uyên thay đổi một loại giao dịch phương thức ngẫm lại cũng là v i ê m v i ê m quả làm cấp hai tài nguyên đối hỏa hệ s ủ n g thú hích lợi cực lớn sao có thể là ba con gà có thể trao đổi coi như diễm vĩ hồ không rõ bạch viêm, viêm quả chân thật giá trị có thể trong lòng mình tin tưởng nó chân quý vạn vạn không nên sinh ra ham món lời nhỏ suy nghĩ dù cho giao dịch đối tượng không phải nhân loại vậy ứng làm được tôn trọng cùng thành thật thế nhưng là đối mặt trần uyên thành khẩn á n h mắt diễm vĩ h ồ vẫn là l ấ p đầu trần uyên không khỏi có chút thất vọng vì thành công đạt được viêm v i ê m quả trần uyên hôm qua đặc biệt đem còn x ó t lại nguyên điểm thêm đến đốn lửa phun lửa kỹ năng bên trên khiến cho thành công tăng lên đến thuần thục ấ p cứ như vậy cho dù có siêu phàm sinh vật chiếm lấy viêm v i ế n quả cũng có lực lượng tới đối kháng nhưng mặt quay về phía mình lão bằng hữu trần uyên làm sao vậy không sinh ra tranh đoạt ý nghĩ xem ra chỉ có một lần nữa nghĩ một chút biện pháp rồi hắn âm thầm suy nghĩ ngao ngao a nhìn thấy diễm vĩ hồ như thế không cho mặt chủ nhân tử coca lập tức trợn mắt tròn xoe hướng về phía diễm vĩ hồ liên miên sổ gọi bên cạnh quần quận phong hệ năng lượng chiêm chiếp đ ố m lửa h i ế p hai mắt mặt bên trên lóe qua một tiên nguy hiểm ý vị những n ả y viêm viêm quả rõ ràng là nó phát hiện trước nhất diễm vĩ hồ cũng không để ý tới hai thằng nhóc nó nhìn chằm chằm trần n g u y ê n nhìn một hồi đông nhiên quay người hướng phía viêm viêm quả cây chạy tới chỉ thấy nó dáng người nhẹ nhàng t ứ chi nhẹ nhàng dấm địa linh hoạt nhảy bên trên tráng kiện thân cây t a m mưu ngươi làm gì trần liên mặt lộ vẻ nghĩ diễm vi hồ thân hình trì trệ một cái lảo đảo suýt nữa ngã xuống may mắn nó phản ứng kịp thời rất nhanh ổn định thân thể anh diễm vi hồ đứng trên nhánh cây hướng về trần n g u y ê n q u ă n g tới một cái ưu oán ánh mắt như thế đáng ghét thô l â khó nghe dã man danh tự ôn nu như vậy đáng yêu mỹ lệ ưu nhã bản thân sao có thể liên lạc với một đợt suy nghĩ l o e qua diễm vi hồ cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra sắp bén móng nuốt hướng về một viên viên viên quả rối ra、Phải、anh một viên viên viên quả rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng va đập biểu bì nhàn nhạt họa diễm tiếp tục thiêu đốt không đợi trần u y ê n kịp phản ứng chỉ thấy diễm v ĩ hồ như là sóc giống như chui lên ẩn nấp xuống bắt trước làm theo đem còn lại ba cái viêm viêm quả toàn bộ ném xuống đất anh làm xong đây hết t hảy diễm v ĩ hồ nhẹ nhàng rơi đến mặt đất miệng n g ậ m lấy một viên viêm viêm quả đi đến trần u y ê n trước người bông u xuống ý của n g ư ơ i là cho ta trần u y ê n hơi kinh ngạc diễm v ĩ hồ vẫn chưa đáp lại mà là nhanh chóng trở về đến dưới đây lại lần nữa n g ậ m lấy hai viên viêm viêm quả bày ở trần liên dưới chân thằng đến đứng tại cuối cùng một viên viêm viêm quả trước mặt diễm vi hồ động tác có chút chậm chạp dối ra móng đốt rung động nhẹ nhẹ trong mắt đầy vẻ không lớn nhớ tới viêm, viêm quả hương vị. quẹ miệng c ủ anh ó kìm k lóng ô n g được b diễm tiết nước b vi、so con con hổ, um、hổ giống như là quyết định một loại nào đó quyết tâm dứt khoát kiên quyết ngậm lấy còn sót lại một viên viếng quà đặt ở trần liên trước mặt đều cho ta nha trần liên ngồi sổ người xuống không có đi nhìn viêm viếng quà mà là cùng diễm vi hổ ánh mắt chỗ đối mặt một người mặc áo đều trở lại cái tiêu mùa đông giá rét anh diễm vi hồ nhẹ nhàng gật đầu lại nghiêng đầu đi ép buộc bản thân không nhìn tới trên mặt đất viêm viêm quả nô nhìn thấy diễm vi hồ phản ứng trần uyên khỏe miệng có chút d ư n g lên giọng nói nhẹ nhàng chúng ta muốn không được như thế nhiều lớn như thế một gốc viêm viêm quả tây vẹn vẹn dựng dục một chữ số viêm viêm quả đủ để chứng minh nó c h â n quý hai viên là đủ rồi trần uyên đem hai viên viêm viêm quả đặt ở trước mặt mình lại đem còn lại hai viên đẩy lên diễm vi hồ trước người trong chấp nhóm này trần uyên rõ ràng phát giác được diễm vi hồ hai mắt tỏ sáng ũ lục sắc đôi mắt nở rộ m ì n quang anh nhưng diễm v i hổ cũng không có trực tiếp đáp lại mà là lần nữa đẩy viêm v i ê n quả khiến cho rời xa bản thân tới gần trần u y ê n trần u y ê n buồn cười nói ngươi một con cáo nhỏ làm sao còn học được đ lưu n ờ n g cái này lại không phải ăn t ế t cho h ư n g bao được rồi nhanh cầm xuống đi ta thật sự chỉ cần hai viên nhìn chăm chú lên trần u y ê n chân thành ánh mắt diễm v i hổ cuối cùng vui vẻ ra mặt nhanh lên đem hai viên viêm v i ê n quả g i ấ u ở dưới thân trần u y ê n hài lòng gật gật đầu lần này ta đến b ộ i vàng cho nên không mang cái gì đồ vật lần sau lên núi cho ngươi thêm mang ăn ngon đúng rồi ngươi là ở tại phụ cận sao anh diễm vĩ hổ vui sướng gật đầu tiếp theo dùng lông sủ đầu cọ s ắ t trần nguyên lòng bàn tay trần nguyên vuốt v e diễm vĩ hồ mềm mại lông tóc nội tâm đông nhiên hiện lên một cái to gan ý nghĩ ngươi nếu không cùng ta trở về đi ở tại nhà ta trong nông trại nếu là lúc trước thì thôi nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ diễm vĩ hồ hoàn toàn có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trong nhà hắn nghe thấy lời này co ca phút chốc nâng lên đầu con mắt trợn lên tròn chia nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm thật sự muốn thêm ra một cái đối thủ cạnh tranh đốn lửa cũng không quá kích phản ứng mà là tinh tế đánh giá diễm vĩ hồ suy nghĩ bản thân phải bao lâu mới có thể đem nó đánh nằm xuống nhưng mà đối mặt trần nguyện diễm vi hồ lại là l ớ p đầu anh anh anh quả thật tại thôn tuyên hòa thời gian nhàn nhã lại hạnh phúc còn không có cái k h ắ c động v à t uy hiếp có thể diễm vi hồ không muốn bị trói buộc tại nho nhỏ trong thiên địa nó càng thích trong rừng vô câu vô thúc chạy băng băng làm rất dài đêm tối g á n g lâm nó càng thích có q u ắ p tại băng lanh chật trội hốc cây bên trong nơi này mới là nó nhà trần uyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa diễm vi hồ lựa chọn cười cười tốt à lần sau lên núi ta sẽ tìm ngươi mang cho ngươi ăn ngon anh diễm vi hồ vui vẻ đáp lại lẹ n ư ơ i liếm liếm trần uyên gương mặt xóa tung cái đ ô i trái phải lay động lần này coca không còn cảm thấy nguy hiểm đúng rồi đã có cái khác siêu phàm sinh vật nhớ thương viêm viêm quả ngươi phải nắm chặt thời gian ăn đi hiện tại liền có thể ăn một viên chúng ta bảo hộ ngươi căn cứ ngự thú chi thức nói phục d ụ n g linh thực sau phải cần một khoảng thời gian tiến hành tiêu hóa để linh thực năng lượng ẩn chứa hoàn toàn bị thân thể hấp thu mà ở trong khoảng thời gian này siêu phàm sinh vật đối với nguy hiểm ứng đối năng lực sẽ có một chút hạ xuống nguyên bản viêm viêm quả treo ở trên cây cái khác siêu phàm sinh vật khó mà cưỡng ép tranh đoạt hoặc là ăn cắp nhưng bây giờ hai viên viêm viêm quả đều đã rơi xuống đất giấu ở hốc cây bên trong khó tránh khỏi bị phát hiện thừa dị bọn hắn vẫn còn diễm vi hồ dứt khoát t ăn hết miễn cho bị nhớ thương nếu là bởi vì hắn dẫn đến viêm viêm quả bị trộm trần n g u y ê n sẽ rất băn khoăn đối mặt trần n g u y ê n lo lắng diễm vi hồ có chút ngẩng đầu lên đáy mắt tràn ngập tự tin anh ở đây ta chính là lợi hại nhất cậu ai dám trộm ta viêm viêm quả ta liền đánh chết nó chương hai mươi tiền đến dai viêm vân chuẩn chương hai mươi tiền dai viêm vân chuẩn mặt trời k h u ấ t núi g á n g chiều đầy trời hô cuối cùng trở lại rồi trần liên nhìn qua bị mặt trời lặn ánh chiều tà bao phủ xuống nhà mình nông trường thở thật dài nhẹ nhõm một cái mặc dù diễm vĩ h ổ lời thề son s ắ c biểu thị viên viên quả giấu ở hốc cây bên trong rất an toàn trần u y ê n vẫn là chờ nó ăn xuống viên viên quả cũng triệt để tiêu hóa sau mới rời đi cứ như vậy chậm c h ễ không ít thời gian ngao đã tiến hóa thành siêu phàm sinh vật coca không chút nào mọi mệnh nó hứng thú bừng bừng xông vào nông trường hướng phía đứng dưới tảng cây trần vĩ nghị chạy tới trở về hà nha trần vĩ nghị quay đầu trông lại sờ sờ cười đùa tí từng coca lại nhìn về phía chậm rãi đi tới trần liên ra ra đất hoang khai khẩn thế nào rồi trần liên hỏi trần v ĩ n g h ị chỉ chỉ ngay tại trong hoang đ ị a bận rộn chuột đất đầu thép cười ha hả nói đứa nhỏ này hiệu suất làm việc rất cao nhiều lắm là còn có một hai ngày liền có thể khai khẩn xong trần n g uyên khẽ vất c ả m chuột đất đầu thép người này thái độ làm việc cùng hiệu suất làm việc quả thực khiến người bội phục ban ngày vốn tại địa động bên trong ngủ ngon nhanh đến ban đêm liền ra mở ra khai hoang đ ị a gia hỏa này thậm chí không cần người giám sát chỉ cần đem rau quả để ở một bên nó liền có thể h ồ n hển bận rộn cả đêm chờ đến về sau trong nông trại sùng t ú nhiều trần uyên nhất định phải cho chuột đất đầu thép ban phát tốt nhất nhân viên giải thưởng dựng nên tấm gương có lẽ là phát giác được có người thảo luận bản thân c h u ộ t đất đầu thép ngẩng đầu quan sát cái này một bên mặt mũi tràn đầy mặt nghiêm túc bên trên đều là đối công tác nhiệt tình cùng nghiêm túc nhìn thấy hai người không có truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh c h u ộ t đất đầu thép lại trôn xuống đầu c ẩ n cù chăm chỉ cày bừa nhìn một cái nhân ra thái độ làm việc trần n g u y ê n hung hăng chừng có ca l ư ớ t mắt có ca chứ danh m ỏ cá tuyển thủ trong nhà hộ viện thời điểm có thể có một nửa thời gian đang ngủ một nửa kia thời gian đang truy đổi hộ điệp nào có ca ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng túi thấp đầu tránh đi trần liên ánh mắt làm bộ đi tìm trên mặt đất kiến đi đến trong sân trần uyên đem sờ lên cảm qua loa suy nghĩ căn cứ ngự thú chi thức nói linh thực từ dưới lên trên chia làm nhiều cái đẳng cấp một cấp thấp nhất cùng phổ thông phẩm chất sùng thú chỗ đối ứng đơn giản tới nói phổ thông phẩm chất sùng thú muốn cường hóa bản thân dễ sử dụng nhất dùng một cấp tài nguyên có thể cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp cấp hai tài nguyên thì đối ứng tinh anh phẩm chất sở dĩ có thể đạt được càng nhiều nguyên điểm một viên viêm viêm quả để viêm vân chuẩn từ phổ thông sinh vật lột sắc thành siêu phạm sinh vật hai viên thì có thể để cho nó tiến giai đến tinh anh cái này chẳng phải là nói rõ s ủ n g thú tiến giai cần thiết tài nguyên nhất định phải so bản thân cao thượng nhất giai trần n g u y ê n ánh mắt chấp lên âm thầm suy nghĩ nhưng mặc kệ như thế nào hai viên viêm viêm quả nơi tay viêm vân chuẩn phun lửa đã là thuần thúc ấ p tiến giai đang ở trước mắt chuẩn bị xong chưa trần liên nhìn về phía viêm vân chuẩn trầm giọng đặt câu hỏi thu viêm vân chuẩn triển khai hai cánh con tràn ngập tự tin cao giọng ứ n tiếng cò ca yên lặng lui đến bên trong góc l ặ n g lặng chờ đợi viêm vân chuẩn biểu diễn được trần n g u y ê n đem máy ảnh cố định tại trên ghế mở ra thu lại hình thức sau đó nói với viêm vân chuẩn sử dụng r a phun lửa thu viêm vân chuẩn ánh mắt c h ấ p động phút c h ố c phun ra một đạo tráng kiện hỏa diễm ánh lửa m á h liệt sóng nhiệt quần quợn so với hơi bích cấp thuần thục cấp phun lửa uy lực lớn bên trên không ít đồng thời nguyên bản màu cam nhạt trong ngọn lửa hỗn tạp màu cam đậm đợi đến biểu hiện ra xong thuộc cấp phun lửa về sau trần liên lại đem hai viên viêm viêm quả đặt ở ống kính trước trần nói có thể bắt đầu rồi、Chim、chiếp viêm tại ống kính trước mặt ăn xuống hai viên viêm viêm quả nó ăn uống tốc độ không tính nhanh quá trình này trọn vẹn hao tốn hơn mười phút trần uyên phi thường có kiên nhẫn lẳng lặng đến một bên cơ hồ đang ăn bên dưới một nháy mắt viêm vân chuẩn liền phát giác được trong bụng giống như là có một cỗ hỏa diễm tại c u ộ n c u ộ n ấm áp nó nhịn không được neo h mắt lại cùng lúc đó hòa hồng sắc cộng lông chim nở rộ trận trận ánh lửa tựa như có hỏa diễm tại nhảy nhóc tiêu đốt mắt thấy tiếng dai nghi thức bắt đầu trần uyên mở to hai mắt chứng kiến cái này một thần kỳ quá trình ngao có ca kinh ngạc phát ra âm thanh lại đột nhiên chừng lớn mắt chó nhìn chằm chằm cái sau bọn hắn cái này lợi chút chính là hơn một giờ thằng đến thái dương triệt để lạc sơn đen nhánh màn trời bao phủ t ầ n lĩnh viên vân chuẩn mới hoàn thành bản thân tiến giai nghi thức thân thể của nó so tiến giai trước trọn vẹn lớn hơn một vòng hình thể nhìn qua càng thêm cân xứng sắc bén móng v ố t hướng về phía trước kéo dài bị màu da cam lông vũ bao t r ù m hai cánh càng thêm rộng lớn hỏa hồng sắc cộng lông chim càng thêm dài nhỏ giống như là phóng tới trời cao liệt diễm tri tiễn chỉ có cặp t i ê màu ưu lam đôi mắt chưa từng kinh hỉ cùng kích động thu thanh âm của nó so tiến d a i trước càng thêm thanh thúy thông thấu sau một khắc v i ê m vân chuẩn manh liệt vỗ hai cánh cùng phong đồng thời nó ngay lập tức sẽ có thể cưỡi gió mà lên v i ê m vân chuẩn nhưng thật giống như nghĩ tới điều gì dừng lại động tác ngược lại hướng phía trần l u y ê n b a y tới trần l u y ê n lắc đầu chớ nóng vội cảm tạ ta vùng trời này bây giờ là thuộc về ngươi đi hưởng thụ giờ khắc này đi thu v i ê m vân chuẩn phút chốc dương cánh bay cao phần đuôi kéo ra một đạo thật dài diễm lưu giống như là từ vũ trụ mà đến sao trổi tại đen nhánh màn trời bên dưới lấp loe ánh sáng nhạc、Ngao. co ca nâng lên đầu ngơ ngác nhìn về phía tại trong màn đêm tùy ý bay lượn viêm vân chuẩn cặp kia tròn cằn g trong mắt đều là áo ước nếu là nếu là ta biết bay là tốt rồi nếu là ta vậy lợi hại như vậy là tốt rồi không dùng áo ước ngươi về sau cũng sẽ giống như nó trần uyên sờ sờ co ca đầu vừa cười vừa nói a co ca nguyên bản đảm đạm con mắt nháy mắt trở nên sáng lấp lánh nó cực kỳ hưng phấn ngao một tiếng lẹ lơi ư liếm lắp trần uyên gương mặt trần uyên nhìn chăm chú dưới bầu trời đem thân ảnh mơ hồ vớt ve co ca đầu mặt bên trên dần dần lộ ra ý cười nhất giai độ t h i ệ t cảm 73. kỹ năng phun lửa thuần thục 1.75, viêm lao hơi biết 2.23. diễm năng tập kích hơi biết 0.53. phẩm chất tinh anh thấn thăng thống lĩnh phẩm chất điều kiện nguyên điểm không đủ 30. chờ đến viêm vân chuẩn rơi đến mặt đất trần u y ê n lúc này mới nghiên cứu lên tiến giai sau số liệu bảng thành công tiến giai về sau viêm vân chuẩn đẳng cấp từ ba tăng lên đến năm còn nắm giữ kỹ năng mới diễm năng tập kích đồng thời sở hữu kỹ năng độ thuần thục đều có chỗ tăng lên thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng tiến rất nhiều giải tỏa thống lĩnh phẩm chất điều kiện cần mười cái nguyên điểm giống như cũng không tính nhiều trần l u y ê n sờ sờ cái cảm âm thầm suy nghĩ nhưng mà viêm vân chuẩn giờ phút này vô tâm chú ý những này nó xứng sờ nhìn chằm chằm trần l u y ê n đầu vai phát hiện một chuyện trọng yếu phi thường bản thân hình thể biến lớn về sau tựa h ồ chạm không đến trần l u y ê n trên bờ vai rồi chương hai mươi mốt điểm công hiến bình xét hệ thống chương hai mươi mốt điểm công hiến bình xét hệ thống trần l u y ê n nhìn qua tại chính mình trên vai không ngừng nhảy nhót viêm vân chuẩn bất đắc dĩ nói miễn cưỡng còn có thể đứng xuống hắn dừng lại một chút nói đùa bất quá nếu là lại béo điểm, khẳng định thì không được. đốn lửa hình thể tăng trưởng để trần n g u y ê n có chút áp lực cũng may thân thể tố chất của hắn m i ễ n siêu trước kia miễn cưỡng có thể chống đỡ viêm vân chuẩn thời gian dài đứng thẳng chiêm chiếp nhìn thấy mình có thể miễn cưỡng đứng xuống viêm vân chuẩn cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra đáy mắt lo lắng quét sạch sành xanh, xanh nhưng nghe đến trần n g u y ê n lời nói về sau nó lại lập tức kéo căng thần kinh túi đầu nhìn qua lớn hơn một vòng thân thể khuôn mặt nhỏ kiên quyết không được không được về sau muốn ăn ít một chút đồ vật ngao chờ đợi đã lâu có ca hấp tấp chạy đến trần liên trước mặt đem viêm viêm quả còn dư lại hột quả để dưới đất cảm tạng trần tại diễm vĩ hồ ăn xuống viêm viêm quả về sau trần n g uyên liền tâm huyết dân trào ý đồn nếm thử dùng hột quả trồng ra viêm viêm quả cây linh thực thuộc về có được linh tính thực vật cũng muốn tuân theo thiên nhiên khách quan quy luật dùng kỳ quả hạch trồng ra cây ăn quả hẳn là rất hợp lý à. dù sao chuột đất đầu thép khai khẩn ra tới đất hoang vừa vặn t r ố n g không liền gieo xuống bốn quả hột quả thử một chút một khi thành công đối viên vân chuẩn tới nói chính là vô cùng chuyện hạnh phúc chờ chuột đất đầu thép khai khẩn xong rồi nói sau hôm nay lên trước c h u y n video buôn ba một ngày trần uyên có chút mọi m ệ n hắn ngáp một cái đi đến phòng ngủ mở ra điện thoại di động n g ự thú sư website chính thức điểm tiến n g ự thú chi thức b ạ n khối trần uyên lực chú ý bị trên cùng từng hàng văn tự hấp dẫn sơ giai n g ự thú sư hàn văn vũ thành công truyền lên ngân giáp bọ ngựa phổ thông tinh anh phẩm chất tiến giai điều kiện sơ giai n g ự thú sư nặc danh thành công truyền lên phong hành hộ phổ thông tinh anh phẩm chất tiến giai điều kiện sơ giai ngựa thô sơ giản lược nghìn tháng qua đã có năm vị n g ự thú sư thành công truyền lên tiến giai điều kiện cũng toàn bộ thông qua hiệp hội n g ự thú sư xét duyệt hắn chắc lơi nói hiệp hội đối với chuyện này rất coi trọng a đều áp dụng loại hình thức này rồi ngẫm lại cũng là s ủ n g thú phẩm giai trực tiếp quan hệ đến s ủ n g thú thực lực cùng tiềm lực là tạo thành s ủ n g thú chiến lược trọng yếu nhất một hoàn bao lớn coi trọng đều không quá đáng mà lại những n à y ngự thú sư động tác thật nhanh trần u y ê n cảm khai nói hắn có hệ thống gian lận có thể trực tiếp giải tỏa viêm vân chuẩn tiến giai điều kiện đồng thời vừa vặn tìm được tiến giai cần thiết viêm v i ê n quả lúc này mới tại trong một ngày hoàn thành tiến giai vậy những người này đâu bọn hắn dựa vào cái gì nhanh như vậy nhưng trần liên chợt nhớ tới cao tầng đã sớm nắm giữ lấy linh khí khôi phục tài liệu tương quan tiêu tan cười một tiếng cũng đúng luôn không khả năng chỉ có một mình ta là đặc thù Tr trần u y ê n nhanh lên đem thu lại trong video chuyển đến website chính thức trong video chuyển hoàn thành mời kiên nhẫn đợi đợi xét duyệt chú thích, một khi xét duyệt thông qua ngài chỗ chuyển lên tiến g i a điều kiện sẽ gặp hướng sở hữu ngự thú sư cởi mở quyền mua h ạ cũng đạt được ba mươi mua c h i a thành còn có loại chuyện tốt này trần u y ê n hai mắt sáng lên tiến g i a điều kiện thì tương đương với cá nhân độc quyền ngự thú sư một khi lựa chọn mua chỗ trả giá điểm cống hiến sẽ do hiệp hội ngự thú sư cùng nhà cung cấp chế thành giả thiết mua cần một trăm điểm cống hiến nhà cung cấp có thể được đến ba mươi điểm cống hiến giờ khác này trần uyên vô cùng hy vọng sở hữu ngự thú sư đều đi khế ước viêm vân chuẩn viêm vân chuẩn tốt không chỉ có thể phun l ử a còn có thể phi hành không chỉ có ă n ít còn không kén ăn lại thêm một trăm người đứng đầu thành công truyền lên ngự thú sư sẽ căn cứ trình tự đạt được điểm c ô n g hiến trần uyên trong lúc nhất thời tràn đầy c h ờ mong có thể chờ hắn vội vàng tắm rửa xong nhìn thấy video còn tại xét duyệt về sau bất đắc dĩ kéo lấy m ệ t m ỏ i thân thể nặng nề lâm vào mộng đẹp thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư cao úc đêm đã khuya thời gian đủ để dung nạp hàng trăm hàng ngàn người phòng hội nghị vẫn là đèn đ è ố t sáng trưng người người nôn đến từ từng cái đơn vị bộ môn người phụ trách ngồi cùng một chỗ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên đài trung niên nam nhân hoặc cao mày hoặc mặt mũi tràn đầy trầm tư hoặc sát mặt lạnh n h ạ t phía dưới ta muốn nói là điểm cống hiến bình xét hệ thống mặt chữ quốc trung niên nam nhân mặc màu xám đen hành chính áo giả kín không g i ậ n tự uy gương mặt liếc nhìn toàn trường thanh âm trầm ổ n hữu lực ở nơi này mới tinh thời đại điểm cống hiến bình xét hệ thống là các cấp hiệp hội ngự thú sư cạnh tranh lẫn nhau mạnh hữu lực thủ đoạn các ngươi biết đến hiệp hội ngự thú sư tổng bộ đem cả nước chia làm mười mấy cái cấp tỉnh hiệp hội mấy trăm thành phố cấp hiệp hội ta nói ngay thẳng chút, chỉ có ở nơi này mấy trăm thành phố cấp trong hiệp hội chỗ hết tài năng chịu đến lãnh đạo cấp trên coi trọng chúng ta mới có thể có đến càng nhiều chính sách nâng đỡ cùng tài nguyên nghiêng các vị tiền đồ tài năng càng thêm quan minh cho nên chúng ta muốn khai thác hết thể biện pháp tại điểm cống hiến bình xét bên trong lấy được y ê u dị thành tích toàn trường trầm mặc chỉ là chăm chú nhìn trên đài vương kiến bình nhân viên kỹ thuật vất vả chút tại văn phòng bên trong bên trên một khối đại hiện bày r a bình phong muốn thời gian thực biểu hiện chúng ta hiệp hội trước mắt điểm cống hiến tổng số cùng với xếp hạng điểm cống hiến bảng xếp hạng mỗi ngày rạng sáng đổi mới chúng ta muốn làm đến đồng bộ đổi mới liền xem như một tên sau cùng cũng phải cấp phải trong a biểu diễn a v ư Kiến khi Bình ngữ khí phá lúc ệ nhất mang o không cho thời rất nhiều người thở dài một hơi như chút được gánh nặng dài đến vài giờ hội nghị cũng không nhẹ nhõm rất nhiều người thể lực cùng tinh lực đều gần như cực hạ ngồi nghiêm chỉnh tống quốc hào thấp giọng cảm khái cuối cùng sắp kết thúc rồi bộ đội xuất thân hắn cũng không cảm thấy họp mỏi mệt ngược lại là từ thôn tuyên hòa một đường buôn ba hơn nửa ngày đến thành phố bảo k h ô n để hắn có chút gánh không được quả nhiên là lớn tuổi hắn thầm nghĩ làm thôn tuyên hòa trạm cứu trợ động vật hoang dã trạm trường tống quốc hào vạn vạn không nghĩ tới một ngày kia có tư cách tham gia trọng yếu như vậy hội nghị nhưng theo lãnh đạo cấp trên nói thôn tuyên hòa vị trí địa lý đặc thù chịu đến cao tầng mật thiết chú ý thế là hắn làm thôn tuyên hòa đại biểu nằm giảm xa xôi đến nơi này mấy canh giờ hội nghị nghe xuống tới hắn phi thường lý giải vị này từ đế đ ô nhảy dù mà đến lãnh đạo rõ ràng hắn tại mới tinh thời đại hùng tâm trang trí. Nhưng hiện thực luôn luôn t à n khốc thành phố bảo k h ô n tại bản t ỉ n h các thành thị sức cạnh tranh còn bình thường nói gì tại cả nước mấy trăm cái thành phố chỗ hết tài năng hạn chợt nhớ tới mình đơn vị gần tầm m ộ ư ơ i người vẹn vẹn có một người tại trong một ngày minh tưởng thành công không tránh được một trận thở dài ngự thú sư càng nhiều có khả năng cung cấp điểm cống hiến càng nhiều có thể một cái nho nhỏ thành phố b ả o khôn lại có thể dựng dục ra bao nhiêu ngự thú sư đâu nhưng mà đúng vào lúc này tống quốc hào nhìn thấy một vị nhân viên công tác vội vàng chạy đến nhắm mắt nghỉ ngơi vương kiến bình bên cạnh không n g ờ thì thầm một lát cái s、so、a đột nhiên mở hai mắt ra chỉ thấy vương kiến bình tiếp nhận một phần văn kiện nhìn hồi lâu đông nhiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía mọi người tại đây khoe miệng chậm rãi dương lên một cái đường cong ta mới vừa thu được một tin tức tốt mọi người nhìn về phía hắn vương kiến bình vung vẩy trong tay văn kiện trầm giọng dò hỏi thôn tuyên h ò a người phụ trách là vị nào hoàn toàn yên tĩnh bên trong tống quốc h ả o thình lình đứng dậy thôn các ngươi trần n g u y ê n đồng chí làm không tệ không ngừng cố gắng nói xong câu đó vương kiến bình đứng người lên hai mắt long lanh bởi vì này vị nhỏ đồng chí chúng ta thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư vào hôm nay điểm cống hiến bảng xếp hạng bên trong xếp tới hạng trong lúc nhất thời tiếng vô tay lôi động tống quốc hào ngơ ngác đứng tại chỗ bị như sấm tiếng vô tay bao phủ chương 22, thời đại mới tiên phong chương 22, thời đại mới tiên phong mưa s ố i xả kết thúc ngày thứ năm trời mới vừa tờ mờ sáng một giấc này thoải mái trần uyên mở to mắt vô ý thức r ộ i lưng một cái tối hôm qua ngủ được thật sớm sáng sớm hôm nay tỉnh lại chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng hắn lưu l o á t đứng d ậ y mặc quần áo tử tế nhìn quanh phòng ngủ coca vẫn ghé vào trên mặt thảm ngủ say như chết giống như là mơ tới cái gì vui vệ sự mặt bên trên lộ ra tà mị tiêu dung chỉ là không gặp đốn l ử a bóng người đẩy ra cửa sổ n u hỏa thanh thần dương quang tranh nhau chen lấn tràn vào đến trần u y ê n h í ế mắt nhìn thấy lao gia tử chính ngồi s ồ m ở trước cổng chính bưng lấy một tô mì nhìn chằm chằm ngay phía trước à đốn l ử a ngay tại một lần lại một lần luyện tập hôm qua nắm giữ kỹ năng mới diễm năng tập kích mỗi khi đốn l ử a thành công sử dụng ra lão gia tử liền sẽ cười ha h a gật đầu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái trần liên nhịn không được hung hăng chừng mắt liếc trong ngủ say có ca cái tuổi này ngươi sao có thể ngủ được cho ta c u lại cạnh tranh nội bộ tuy là nghĩ như vậy trần liên vẫn là nhẹ chân nhẹ tay đi ra phòng ngủ. nhẹ nhàng đóng cửa phòng sớm a ra ra bản thân nấu bát mì ăn gia vị đã đánh được rồi lao gia tử cũng không ngẩng đầu lên lực chú ý toàn trên người đốn lửa trần uyên âm thầm nhà dành một câu cháu trai ruột không bằng ngoại lai c h ấ đi tới phòng bếp nấu bát mì t h ư a n à y công phu hắn móc ra điện thoại di động chuẩn bị nhìn xem tiến giai điều kiện là phủ định xét duyệt thông qua vừa mở ra điện thoại di động mấy cái tin nhắn bắn ra ngoài tôn kính trần uyên tiên sinh n g à i chỗ truyền lên viêm vân chuẩn phổ thông tinh anh phẩm chất tiến g i a điều kiện đã thông qua xét duyệt c à n tạ ngài vì hiệp hội ngự thú sư cùng toàn thể ngự thú sư làm bởi vì ngài là vị thứ sáu thành công truyền lên ngự thú sư mang đến ý nghĩa vượt xa quá tiến ra i điều kiện bản thân giá trị bởi vậy có thể đạt được hai trăm điểm c ô n g hiến cùng với một viên thời đại mới tiên phong huy chương hiệp hội ngự thú sư tổng bộ hai trăm điểm c ô n g hiến thời đại mới tiên phong huy chương trần uyên lập tức hai mắt tỏa sáng điểm tiến bản thân trung tâm cá nhân thính danh trần uyên tuổi tác hai mươi lăm đẳng cấp sơ giai ngự thú sư sở thuộc hiệp hội thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư điểm cống hiến hai trăm tám mươi mốt a như thế nào là hai trăm tám mươi mốt trần uyên hơi kinh ngạc trải qua thẩm tra hắn phát hiện đã có ba vị ngự thú sư mua viêm vân chuẩn tiến g i a i điều kiện cùng hiệp hội ngự thú sư chia thành về sau hắn đạt được tám mươi một cái điểm c ô n g hiến trần uyên một bên cảm khái nhanh như vậy đã có người mua một bên âm thầm kinh hỉ nắm giữ một đầu liên tục không ngừng t à i phú con đường đối với tay cầm hệ thống hắn mà nói đây chỉ là một bắt đầu sau đó trần uyên lại trông thấy một đầu đến từ thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư tin tức tôn kính trần uyên tiên sinh cảm tạ ngươi vì thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư làm ra cống hiến chúng ta bởi vì ngươi mà v ư n g quang Mới ngài trần ù y ý t liên ệ p h ộ một tay kéo lấy cái cằm mặt lộ vẻ suy tư hoặc mỹ nấu xong trần liên đưa điện thoại di động thả lại trong túi bưng lấy mỹ ngồi xổm láo ra từ bên cạnh hai người một bên ăn mì một bên nhìn chằm chằm viêm vần chuẩn luyện tập chiêu thức trong phòng tv đức quán g truyền ra bản tin thời sự thanh âm nơi này là sáng sớm tin tức được biết bởi vì kéo dài ngự thú nóng có bộ phận vừa mới minh tưởng thành công chuẩn ngự thú sư xâm nhập g i ã ngoại ý đồ tìm kiếm thuộc về mình sùng thú nhưng linh khí khôi phục sau g i ã ngoại nguy cơ từ phía hoàn cảnh ác liệt trước mắt đã có hơn mười người gặp nạn hơn trăm người gặp phải nguy hiểm bản đại ở đây nhắc nhở sở hữu chuẩn ngự thú sư dã ngoại thám hiểm không phải cho đùa ngay tại chỗ hiệp hội ngự thú sư cho phép ân xuống chiếu quy định hành động ng lão gia t ử thả tay xuống bên trong chén ngựa khí thong thả nói không ở trong núi lớn sinh hoạt không biết đại sơn khủng bố trần n g u y ê n rất tán thành gật gật đầu hôm qua thôn trưởng còn đuổi kịp hai cái ý đồ từ chúng ta thôn tiến vào tần lĩnh gia hỏa bọn hắn ngược lại là trang bị đầy đủ một đống lớn bừa bộn đồ vật cái gì gậy leo núi cái gì áo giả kít muốn ta nói không bằng mang nhiều l ư ớ t nước cùng lương khô chuẩn bị tốt một thanh liêm đ a o so cái gì đều dễ dùng lão gia tử trừng trong mắt trong giọng nói tràn đầy đối trang bị đảng không đồng ý trần liên từ chối cho ý kiến cười nói ra ra bọn hắn nào có ngơi lên núi kinh nghiệm phong phú nhà đó là đương nhiên lão gia tử hừ nhẹ một tiếng nói tiếp ngươi cũng là về sau lên núi cẩn thận một chút đường ỉ vào trở thành ngự thú sư liền không biết kính sợ hiện tại ngọn núi này ta vậy nhìn không thấu trần vĩ nghị ánh mắt rơi vào vắt ngang đồ vật liên miên trên dây núi ngự khí thâm thúy lại phức tạp trần u y ê n không có g i ả mổm ngoan ngoan gật đầu kỳ thật liền h ô m qua lên núi mà nói hắn cũng không có cảm giác được nguy hiểm cỡ nào chính là đường so ngày xưa khó đi rất nhiều liêm đao đều nhanh muốn bổ ra hỏa tinh cũng là bên cạnh mình có hai cái hộ pháp bình thường sinh vật không tới gần được nhưng đối với không có sùng thú chuẩn ngự thú sư mà nói giá ngoại nhất định nguy hiểm trùng điệp ngược lại là về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người tiến vào tần l ĩ n h a trần u y ê n có chút thở dài đây là chuyện không cách nào tránh khỏi nhưng người càng nhiều b ừ a b ộ n sự tình liền sẽ xuất hiện trần u y ê n chỉ có thể tận khả năng làm bản thân lớn mạnh bảo hộ tòa này vắt ngang ngàn dặm tần lĩnh không chịu đến quá nhiều tổn thương ăn xong điểm tâm trần u y ê n đang chuẩn bị đi trong thôn t à n bộ một vòng tìm kiếm siêu phàm sinh vật lại tiếp vào h ả o hữu trương hạo điện thoại chúc mừng chúc mừng về sau phát đạt cũng đừng quên tiểu trần viên ca nói đùa ngươi thế nhưng là chúng ta thôn cái thứ nhất n g ự t h ú sư về sau còn phải dựa vào ngươi dịu dắt hai người thương nghiệp lẫn nhau ngâm vài câu trương hạo quay lại chính đề viên ca ngươi không biết ngưu đại thúc sự kiệt kia nói n g h e một chút chiều hôm qua ngưu đại thúc tại làng phía đông đập chứa nước câu lên một đầu chưa từng thấy qua cá nghe nói ăn xuống sau muốn trẻ tuổi mười tuổi làm việc khí lực đều lớn rồi không ít còn có chuyện này trần liên nhữ nhữ mày lập tức hứng thú cái này sao có thể là giả như đại thúc trên người tóc trắng đều ít đi không ít giống như là tỏa sáng thứ hai xuân trương hạo kích động nói n g h e đến đó trần uyên không do dự nữa đi đi đi ta lại muốn đích thân nhìn xem là chuyện gì xảy ra hai người ước định mười phút sau tại làng phía đông gặp mặt trần uyên lập tức cầm lên câu cá trang bị hướng về phía đốm lửa hô đốm lửa đi câu cá đi cá nơi nào có cá ăn ngay tại phòng ngủ ngủ say c o ca đột nhiên mở to mắt chạy nước miếng chạy xuống dưới phút chốc đứng dậy dùng tốc độ nhanh nhất vọn tới trần uyên bên người tha thiết mong chờ chống lại trần uyên tức giận nói phải đi câu cá không phải ăn cá Cái nhờ à y lười à ngày là n từng ngủ chính là ăn. Trưng đến giúp ngươi, trưng đến giúp ngươi. Lên、xe. Trần Nguyên đi đến nông g giúp giúp trừ ta ta cửa ư đi xe. n lên lên sơn trên bánh g xóc xe đắp đỏ màu màu bài dầu, đối lửa có ca với tay. Nhờ vào những năm này cơ kiến phát triển lãm liền ngay cả vắng vẻ thôn tuyên hòa đều thông lên có thể cung cấp cỗ xe thông hành con đường thế là lao ra từ vung tay lên mua xuống chiếc này xe xích lô xem như đi lại công cụ mỗi khi gặp m ư ơ i năm liền sẽ lái xe đi m ư ơ i cây số bên ngoài nam hà trấn đi chợ co ca thả người vọt lên phi thường tự giác nhảy vào trong xe toa xe dưới đáy lập tức phát ra đông đông đồng tiếng vang trần uyên ngồi vào vị trí lái k hít sâu một hơi cắm vào chìa khóa mở ra chốt mở lập tức bung ô tay ra sát ánh mắt long lanh trầm giọng nói chuẩn bị xong trưa chiêm chiếc đốm lửa hiếu kỳ đánh giá trong xe đơn sơ hoàn cảnh khẽ vớt cằm ngao ngao co ca hai cái móng v ố t n ắ m chắc trần uyên lưng tựa làm bằng sắt lan g can n ằ m đứng người dậy t r ừ n g to mắt nhìn chăm chú phía trước thân xác của nó thoáng có chút khẩn trương đi trần uyên mang tốt mũ bảo hiểm chậm rãi chuyển động ra tóc đem xe xích lô lập tức vang lên ô ô ô ô ô ô ti t viên coca nhìn chăm chú nhìn t càng càng ngao ngao lù lù vân g chuyển bình t ra đang đại chợt g đường, trên vốn là dương cánh bay lượn loài chim sùng thú loại tốc độ này đối với nó mà nói đã sớm nhìn lắm thánh quen ngược lại là phía sau c o ca càng ngày càng hưng phấn nó không còn quan tâm hai bên xẹt qua phong cảnh ngược lại nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lái xe trần n g uyên ánh mắt lóe lên như có điều suy nghĩ đây chính là lái xe sao giống như vậy không khó ngao giống như vậy rất đơn giản ngao một lát sau trần n g uyên tại làng phía đông tiếp vào trương hạo trương hạo quan sát đố m lửa lại nhìn nhìn phía sau c o ca trên mặt tao ước lộ rõ trên mặt ngươi cái tên này có được hai con siêu phạm sinh vật con mẹ nó ngươi thật đáng chết ta trần uyên cười cười ngươi đây chuẩn bị khế ước cái gì siêu phạm sinh vật trương hạo nhúng, nhúng bay ngữ khí tùy ý, nhìn tôi ngày mai cùng ta tra lên núi nhìn có thể hay không tìm tới uy manh bạ khí t ỷ như lão hổ sư tử cái gì ngươi nếu có thể tại tần lĩnh tìm tới lão hổ sư tử ta cho ngươi năm trăm vạn tần lĩnh không có lão hổ sư tử mà ta bằng hữu ngươi cũng không có thật sự năm trăm vạn trưng ơ hạo cười hắc hắc trần u y ê n nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật ta cũng muốn khế ước gấu trúc lớn trưng ơ hạo nghiêm túc nói ta xem hình phạt trần u y ê n gật đầu trưng ơ hạo tựa ở cứng rắn trên ghế ngồi mắt nhìn phía trước thực tế không được ta thẳng thắn khế ước trong nhà đầu kia lào mâu heo được rồi dù sao nó vậy tiến hóa thành siêu phạm sinh vật rồi làm một lần chư chư kỵ sĩ đúng không trần uyên cười ha ha hai người một đường c h u y ệ n t h i ế m ước chừng nửa giờ sau xe xích lô vững vàng dừng s á t ở b ê n đường đi lên trước nữa đã không có đường nhất định phải đi bộ tiến về hai người mang lên trang bị xuyên qua gặp gành đường đất hướng vệ minh n g u y ệ t hồ đi đến thôn tuyên hòa phụ cận cũng không sông lớn quần quận v ẹ n vẹn có mấy đầu sông nhỏ lẳng lặng chảy xuôi vài vạn năm đến dựng rục mảnh này rộng lớn địa mạch nhưng ở tần lĩnh lại dày đã phân bố rất nhiều hồ nước tới gần thôn tuyên hòa hồ minh dụ chính là một người trong đó trước đây ít năm còn có câu cá lao trèo non lội suối đi tới hồ minhu năm gần đây theo phong sơn chính sá trừ dân bản xứ đã mất du khách bóng dáng trần n g uyên cũng không phải là một cái chân chính câu cá lao hắn chỉ là bị trương hạo kéo qua câu mấy lần câu cá trang bị đều là cọ câu cá trình độ cơ hồ là không hắn chỉ là đem câu cá xem như làm hao mòn n h ả m c h á n thời gian nho nhỏ yêu thích chỉ là một nghe nói nơi này có kỳ quai cá vậy hắn liền đến tình rồi đi bộ gần nửa giờ sau hai người đến hồ minh dụ phóng tầm mắt nhìn tới hồ minh dụ bị thanh sơn vây quanh nước hồ sóng nhỏ dập dờn ánh nắng tung xuống hình thành sóng gợn lăn t ă n tuyệt mỹ hình tượng h o c đã có người mở câu rồi trương hạo nhìn quanh một vòng mở miệ cười đã là chín giờ sáng nhiều hồ minh r ụ xung quanh vụn vặt lẻ tẻ phân bố mấy người từng tay c ầ n câu tung bay ở trên mặt hồ hiện nhiên đây đều là bị như đ ạ i t h ú c giảng thuật dẫn dắt r ụ mà đến câu cá lão hai người cùng những người này bắt chuyện qua tìm tới một nơi vắng vẻ vị trí cất k ỹ trang bị chuẩn bị sẵn sàng trần uyên trơ mắt nhìn xem trương hạo lại là lựa chọn m ù i câu lại là điều chính thao lại là đánh ổ bận rộn đã hơn nửa ngày cuối cùng nói được rồi ném cần đi trần uyên ngoan ngoan q u a n một tay sau đó liền ngồi ở dưới dù tre nắng lẳng lặng chờ đợi được rồi chính các người đi chơi đi trần uyên hướng về phía hai thằng nhóc khoác h o ắ tay c ầ u cá cần kiên nhẫn bọn chúng hiển nhiên vô pháp thời gian giải thủ tại chỗ này ngao ngao a nghe thấy lời này coca lập tức hai mắt sáng lên giống như ngựa hoang mất cương một đầu xông ra phía sau rừng cây về sau trong chớp mắt không thấy tăm hơi chim chiếp đốn lửa không có nhúc ních mà là l ặ n g lặng đứng tại trần u y ê n đầu vai màu ư u l a m con mắt nhìn chăm chú hiện ra ánh sáng nhạt mặt hồ không biết đang suy nghĩ cái gì tuất n g ư ơ i bồi tiếp ta đi trần u y ê n yên vui cười một tiếng chim chiếp đốn lửa kêu khẽ một tiếng dùng cái đầu nhỏ cọ sát trần liên gương mặt cái sau lập tức gãi gãi cầm của nó người thật mẹ hắn đáng chết đi nhìn thấy một người một s ú n g thân mật hỗ động trương hạo cầm cẩn câu tay phải đột nhiên nắm chặt cắn nát giang hàm chờ ta khế ước về sau ta cũng muốn mỗi ngày tú hắn âm thầm hạ quyết tâm không biết qua bao lâu trương hạo đỗng nhiên băng lên cần câu một đầu tiểu ngư tùy theo xuất hiện cá b ư ơ n chúc mừng ngươi tự do t ù y ý liếc qua cá b ư ơ n trương hạo liền đem nó phóng sinh thời gian dần dần trôi qua không để ý liền đi qua hai giờ thái dương càng thêm l o á n mắt trương hạo đã câu lên mấy cái cá nhưng đều là phi thường thường gặp cá b ơ n cá giết loại hình hắn không chút nào cảm thấy hứng thú đem phóng sinh hắn chỉ muốn câu lên ngưu đại thúc trong miệng nói tới loại kia quái ngư đúng lúc này đã thấy trần u y ê n quay đầu nhìn mình thanh â m vang lên theo nhanh giúp bên dưới ta giống như bên trên lớn hàng trương hạo liếc nhìn đột khởi gợn sóng mặt hồ trứng mắt không chút do dự ném trong tay cần câu tiếng quát nói ta đến giúp ngươi có trương hạo hỗ trợ trần u y ê n liền vội vàng đem cần câu đưa tới cũng thay đổi lớn sao lưới hoặc thật sự là lớn hàng vừa bắt đầu trương hạo liền từ cần câu run run cường độ cùng tần suất biết được hắn sức nặng lập tức ổn định trọng tâm kéo căng thân thể trải qua hơn mười phút gian nan lôi kéo lại thêm trần u y ê n sao lưới một con cá lớn bóng người dần dần xuất hiện cá diếp không đúng màu vàng kim cá diếp lúc đầu tinh bị lực t ấ n trương hạo nhất thời trừng to mắt mặt mũi tràn đầy trấn kinh đâu n à y cá cùng phổ thông cá diếp cũng không hình thái khác biệt nhưng toàn thân miếng vẩy lại là phá lệ dễ thấy màu vàng kim tại ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống và ngọc ánh quả thực muốn lóe m ù hai người con mắt ly nhưng mà đúng vào lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng rất có lực xuyên tấu tê minh thanh ngay sau đó một đạo hắc ảnh từ trên xuống dưới lao xuống tới trong chấp nhóm này ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi đốm lửa đ ố n g nhiên mở hai mắt ra chương hai mươi b ố lông xám lửa i ưng chương hai mươi b ố lông xám lửa i ưng cái này đạo thân ảnh màu xám khí thế hung hung trần nguyên chỉ có thể nghe tới một tiếng rất có cảm giác gác bách h í dài bên thai bờ ẩm v a n g nổ v a n g vô ý thức lần người ngay sau đó đạo thân ảnh này đã tới gần sau trong lưới hoàng kim cá g i ế p hai con hiện ra h à n quang móng nhọn hướng về phía trước dối ra phải bắt lên cá g i ế p thu đốm lửa ánh mắt l â m liệt đ ỗ n g nhiên phun ra một cỗ mánh liệt diễm lưu sóng nhiệt dậy sóng lau chùi mặt hồ ẩm vàng một phát thân ảnh màu xám bị ép tranh né kịch liệt vỗ cánh chim bay lên t r ê n lên chật vững vàng rừng sắt ở giữa không trung một đôi hẹp dài trong mắt màu đỏ mang theo không còn che giấu hung ý gắt gao nhìn chằm chằm đ ố m lửa màu xám cánh hữu l ự c vỗ xám trắng giao nhau ngực bụng phá lệ cường kiện như mũ trùm tựa như màu đỏ lông vũ theo gió phất động lông xám liệp ưng trần n g u y ê n nhắm lại hai mắt nhận ra cái này siêu phàm sinh vật thân phận căn cứ ngự thú chi thức chỗ miêu tả lông xám liệp ưng thuộc về phong hệ s u thú tính tình hung ánh có cực mạnh lãnh địa ý thức tính nguy hiểm rất cao đầu này hoàng kim cá giết sức hấp dẫn lớn như thế sao? trần uyên xem xét mắt còn tại sao trong lưới nhảy nhót hoàng kim cá diết thì thầm thì thảo nguyên ca làm sao bây giờ trương hạo một bên che chở sao lưới một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy hung tướng lông xám nước ứng nhịn không được đặt câu hỏi n g ư ơ i n u ố t ở phía sau mặt trần uyên nói n g ư ơ i thêm dầu cố lên trương hạo vội vàng kéo động sao lưới tránh sau lưng trần uyên cùng thời khắc đó xung quanh câu cá lao phát giác được cái này bên cạnh động tĩnh ào càng tới chú ý ánh mắt trần bác sĩ cần hỗ trợ không hoặc hoàng kim cá diết trần u y ê n k h o á t k h o á tay khước từ mọi người làm tốt c h ậ t quay đầu nhìn về phía c h ậ m d ã i bay lên đốm lửa nhờ ngươi rồi thu đốm lửa phút chốc triển khai màu da cam hai cánh hỏa hồng sắc cộng lông chim tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rặng rỡ màu ư u lam con ngươi nhìn thẳng phía trước tự tin mánh liệt tại hắn trên thần bắn ra dám đụng đến ta cá liền muốn trả giá đắt p h u t lửa trần u y ê n rõ ràng tiên hạ thủ vi cường đạo lý đưa tay phải ra chỉ hướng lông xám được ứng thanh em vang lên theo thu đốm lửa ánh mắt lạnh lẽo nổi lên hai gó má trong khoảnh khắc phun ra ngoài một đạo tráng kiện hòa diễm h ư ờ n g gực ánh lửa phản chiếu tại trong suốt trong hồ nước hướng về phía lông xám liệp ưng mau chóng đuổi theo Li. trong chốc nhóm này lông xám liệp ưng có thể cảm thụ nguy hiểm cấp tốc tới gần mình quần quân sóng nhiệt đấu đã tới cực cao nhiệt độ khiến cho thân thể cảm thấy cảm giác khó chịu cơ hồ là bằng vào theo bản năng thân thể phản ứng lông xám liệp ưng kịch liệt huy động mạnh hữu lực màu sạc cánh c u ố n lên mánh liệt sóng khí tại phun lửa sắp đánh trúng bản thân thời điểm bay lên như rượu khó khăn lắm né tránh、vâng. phun lửa phát ra một tiếng vang thật lớn trừ khử ở giữa không trung trưng hạo nhìn thấy cảnh tượng như thế này chứng to mắt lầm Làm sao cùng ta kia nhà đầu lúc o heo họa phong mâu lắm. mâu một họa không nhau Nhà hắn lao mâu heo, chứ hơi h giống lớn tăng lên lao trừ bị c t đất đạp l ú có thể kích thích một trận cho bụi, liền không có cái khác có thể cầm ra bản sự rồi. Cùng lúc thể một trận thể không ra rồi. liền bản bụi, sự đó nhìn chăm chú lên trường tranh đấu này câu cá lao càng là c h ấ n kinh hoặc là ném ra trong tay cần câu hoặc là nhổ ra trong miệng thuốc lá đầu thậm chí trực tiếp móc ra điện thoại di động bắt đầu thu lại rất linh hoạt nha trần n g u y ê n khẽ gật đầu mặc dù lông xám liệp ưng chỉ là hiểm lại cảng hiểm tránh đi đốn lựa công kích hắn nhưng không có mảy may chủ quan toàn lực ứng phó là tôn trọng đối thủ cũng là tôn trọng chính mình、Ly. lông xám liệp ưng chừng mắt đốm lửa trong con ngươi tràn đầy tức giận trên c h á n của nó hiện hiện hai viên như ẩn như hiện sao năm cánh trong chốc lát càn quét một trận cuộc phong quanh thân ngưng tụ mấy đạo thực chất hóa đao gió liên tiếp không ngừng hướng phía đốm lửa đánh tới lại là tinh anh phẩm chất trần u y ê n hai mắt tỏa sáng đây là hắn gặp phải cái thứ nhất tinh anh phẩm chất hoang dại s u n g thú c o ca đâu mau tới đây học một ít nhân ra làm sao dùng đao gió trần u y ê n nhìn quanh một vòng nhưng không có tìm tới c o ca bóng người chỉ có thể chỉ huy nói diễm năng tập kích đốm lửa nhẹ nhàng gật đầu sau một khắc hai cánh dâng lên t i ệ n t i ệ n hỏa diễm ng mạnh liệt c u ầ n c u ộ n tiêu đốt đem đốn lửa hơn nửa người bao khỏa trong đó thu trong chấp nắm h này đốn lửa khí thế tăng vọt đến thực hạn toàn thân bao trùm hỏa diễm nó đ ố n g nhiên bộc phát ngang nhiên hướng phía trước sung phong giờ khác này đao gió đã gần trong g ă n tấc mà ở lông xám l i ệ p ưng kinh ngạc trong ánh mắt người khoác liệt diễm đốn lửa dễ dàng nghiền nát đao gió trên đường thậm chí không có chút nào đình trệ lợi dụng tốc độ nhanh hơn hướng phía bản thân v ọ o tới m ộ m ư m n m lấy lại tinh thần lông xám liệt ưng nháy mắt vỗ cánh chim ý đổ tránh đi sung phong mà đến đốn lửa quấn lên khí lưu liền muốn kéo lấy nó bay lên trên lên. thế nhưng là đốn lửa tốc độ càng nhanh càng thêm tấn m ánh nó sớm đã chết khóa chết định trụ lông xám liệp ưng lông xám liệp ưng tránh cũng không thể tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cỗ mánh liệt hỏa diễm trung đích bản thân chỗ lôi cuốn hỏa tinh lan tràn khắp nơi trong chốc lát ánh lửa của quận bị bỏng toàn thân l ô n g vũ và ảnh lại có một cỗ lực xung kích cực lớn đấu đ ã tới không có lực phản kháng chút nào lông xám liệp ưng từ cao không rơi xuống thẳng tắp càng đến mặt hồ t ó lên mạng lớn bọc nước tin tức tốt là trên người lửa tắt diệt tin tức xấu là lông xám liệp ưng toàn thân đau đớn bị nước thấm ư ớ t thân thể lại phá lệ nặng nghề thường ngày mạnh hữu lực cánh vậy không nhấc lên nổi nó cố nén đau đớn gian nan ngẩng đầu nhìn về phía phía trên ngược sáng giữa không trùng một đôi ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống con n g ư ờ i bệ nghệ lấy bản thân vũ cánh chim hiện ra h n g quang lệ lông xám liệp ứng phát ra không cam lòng hí g i ả i biểu hiện không tệ nhìn thấy đốm lửa nhẹ nhõm chiến thắng lông xám liệp ứng trần nguyên hải lòng gật gật đầu tiến g a i đến tinh anh đồng thời nắm giữ diễm năng tập kích về sau đốm lựa thực lực ở nơi này thời kỳ rõ ràng siêu mẫu cho dù là hình thể dòng g ã so với nó một vòng to lông xám liệ song phương gặp phải vẹn vẹn hai cái hiệp liền quyết ra thắng bại tên h ì n qua ánh mắt bệ nghễ đốn lửa trưng ơ hạo nhịn không được hít sâu một hơi chật vô lùi kêu lên ta cũng muốn khế ước viêm v â n chuẩn nhưng mà đúng vào lúc này mặt hồ chuyển đến mơ hồ tê minh thanh lệ tại hai người một sủng nhìn chăm chú lông xám l i ệ p ưng vậy mà nương tựa theo cường đại ý c h í lực chậm dãi đứng dậy nó lay động thân thể vứt bỏ nước trên người lông xám l i ệ p ưng dương cánh bay cao lại lần nữa hướng về đốn lửa khởi xướng can đảm xung phong là một gia môn trưng hạo giơ ngón tay cái lên một giây sau nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn lông xám liệp ưng rơi vào trong nước trưng hạo đ ố m lửa méo một chút con mắt nhìn chằm chằm lông xám liệp ưng t r o n g con ngươi tràn đầy nghị hoặc biết do không địch lại vì sao không tránh nhưng mà ước chừng một phút sau run run d ẩ y d ẩ y lông xám liệp ưng lại lần nữa đứng dậy nhìn về phía đ ố m lửa trong ánh mắt tràn ngập quật c ư ờ n g cùng không tam lỏng cao giọng lý d à i dùng hết khí lực khởi s ư ớ n g lần thứ ba xung phong phanh trưng hạo nhìn không được nghiêng đầu đi không nhìn tới cái này tàn khốc hình tượng nhìn chằm lần thứ ba ngã xuống nước đồng thời đã hôn mê lông xám l i ợ c ứng trần u y ê n sờ sờ cái cảm giúp khi đang ra tán thưởng nhưng loại hành vi này không quá sáng suốt hạo tử phụ một tay đem cái này ngốc ứng cùng cá đều mang về nông trường Trưng thế thật thương trưng thế thật nhưng nhưng thương nó nó là là sự sự quá, quá. xem ra hôm nay có thể thỏa t h ê lộc ăn trương hạo tựa ở bên t ư ờ n g nhìn chằm chằm đồ ăn trên bảng hoàng kim cá giết cá nhịn không được liếm môi một cái đầu này hoàng kim cá giết cá không tính đặc biệt lớn ước chừng năm cân trái phải nhưng đầy đủ ba người cùng với hai thằng nhóc ăn no nê nhưng giờ phút này trần liên lực chú ý đều bị trước mắt số liệu bảng hấp dẫn lần đầu thu tập được hoàng kim cá diết nguyên điểm thêm một tên hoàng kim cá diết đẳng cấp một cấp linh ngư so với cái khác siêu phạm sinh vật hoàng kim cá diết số liệu bảng phá lệ đơn sơ cũng không thuộc tính cùng với kỹ năng tin tức cột linh ngư cái này thuộc về siêu phạm sinh vật một cái loại lớn sao trần n g u y ê n lòng đầy n g hoặc h nhưng không có truy đến cùng vấn đề này lúc này đầu này linh ngư đã tại đồ ăn trên bảng một bên lão ra tử m à i đao xoẹn xoẹn bên chân c o ca sớm đã ngụm nước dòng chảy trong mắt tràn đầy khát vọng trần u y ê n nhẹ nhàng đá co ca một ước chừng trong mắt cười mắng ngươi còn không biết xấu hổ hắn lúc trước thời điểm chiến đấu đều không ở tại chỗ ngao co ca h ủy khuất ba mong chờ hắn lướt mắt sau đó lại c ư ờ i đùa tí từng cọ sát bắp chân của hắn xóa tung cái đuôi ở sau lưng hắn nhanh chóng đánh cái toàn nhi đem phòng bếp tặng cho lão gia tự thao tác trần u y ê n cùng trương hạo đi vào trong sân bắt đầu vì hôn mê lông xám liệp ưng trị liệu t h ư ơ n g thế lúc trước trong chiến đấu đốm lửa xuất thủ rất nặng đối lông xám liệp ưng tạo thành tổn thương không nhỏ nếu là ngồi nhìn mặc kệ đến tiếp sau rất có thể vết thương lây nhiễm trương hạo tuy là ngồi sổm ở một bên vì trần u y ê n trợ thủ lần thứ nhất thu tập được lông xám liệp ưng nguyên điểm thêm hai chủng tộc lông xám liệp ưng thuộc tính gió đẳng cấp ba nhất giai độ thiệt cảm ba mươi lăm kỹ năng đau gió hơi biết một trăm chín ba gió cá hơi biết không ba ba phẩm chất thinh anh t h ấ n thăng thống lĩnh phẩm chất điều kiện nguyên điểm không đủ sáu mươi đơn vòng số liệu bảng chỗ bảy biện ra thực lực lông xám liệp ưng đã so trần u y ê n bản thân nhìn thấy sở hữu hoang dại sùng thú càng mạnh đáng tiếc nó gặp đ ố n lửa trần liên cũng không có để ý số âm độ thiệt cảm đối với động vật mà nói tranh đoạt con mồi vốn là sinh tồn bên trong tất yếu phân đoạn coi như tiến hóa thành siêu phàm sinh vật bọn chúng nhận biết cũng sẽ không sinh ra quá lớn cải biến đốm lửa thực lực đủ mạnh kia con mồi liền về nó chỉ làm nên có oán trách cùng chán ghét sẽ không thiếu khuyết bận rộn gần nửa giờ trận này đơn giản giải phẫu có một kết thúc trương hạo lao đi trên c h á n mồ hôi không nhịn được nhà danh nói làm giải phẫu vẫn là quá mệt mỏi không bằng tuần sơn trần n g uyên thuận miệng trả lời hiện tại tuần sơn cũng phải cẩn thận trên núi một đống lớn siêu phàm sinh vật h h h h h h r ử a tay một cái ăn cơm đi trong lúc nói chuyện với nhau trần uyên nhìn thấy bưng lấy canh cá trần vĩ nghị đi ra phòng bếp vội vàng mở miệng hai người kết bạn rửa tay coca vậy ngoan ngoan đến một bên đợi đến trần uyên dùng nước máy cọ rửa tứ chi của nó về sau vội vàng n ế t miệng hướng phía bàn ăn chạy tới ba người ngồi ở trong viện trước bàn cơm nóc phòng dọc theo mái hiên ném xuống mảng lớn âm ảnh ba người lên bàn coca tha thiết mong chờ c h ở ở một bên đốn lựa l ặ n g lặng đứng tại trần uyên đầu vai nhìn xem là tốt rồi ăn trưng hạo nhìn qua trắng l á cá dứt canh màu vàng kim lát cá như ẩn như hiện nhịn không được nuốt n trần vĩ nghị cười ha hà nói trương hạo cười hắc hắc sao có thể a cái này xem xét chính là đại sư thủ bút riêng này bề ngoài đã đáng giá ngũ tinh khen ngợi được rồi được rồi nhanh thúc đẩy đi trần liên đánh gãy trương hạo liên tiếp khích lệ cầm lấy đũa nhìn thấy trần liên cùng trần vĩ nghị dẫn đầu kẹp lên thịt cá trương hạo cuối cùng cầm lấy đũa vậy ta cũng không k h á c h khí một khối thịt cá nuốt vào trong bụng lại uống một ngụm canh cá một cỗ tơi ngon thuần hậu hương vị nháy mắt tại trong miệng song trọng đ ư ợ ra tinh tế vị giác tại trên đầu lưới nhảy vọn trần liên nhịu nhĩ mày từ đáy lòng t á t ư ở n g hương vị rất không tệ trần vĩ nghị hít mắt phát ra phê bình. là cùng phổ thông cá giết hương vị có rất lớn khác biệt chất thịt muốn tinh tế rất nhiều mà lại hắn dừng một chút tựa hồ là tại tìm từ câu nói sau đó nói ta cảm giác trong bụng có một dòng nước cấm đang c u ộ n trào đây chính là linh ngư chỗ đặc thù đi trong lòng nghĩ như vậy trần uyên mở miệng cười nghe nói cái này cá đối thân thể có ích lợi rất lớn ra ra ngươi ăn nhiều một chút n g ô n g ô n g ô trương hạo lại lần nữa kẹp lên một khối thịt cá trong miệng mơ hồ không rõ các ngươi còn có nhàn tâm thảo luận ta liền không quản vùi đầu gian khổ làm ra liền xong chuyện chờ đến qua loa có chắc bụng cảm giác trần uyên vội vàng kẹp lên mấy khối thịt cá bỏ vào chó trong chó sớm đã ngẩng đầu trông mong coca vui vẻ ra mặt khoe miệng chảy nước miếng vô cùng sống động ngao ngao à sau đó trần uyên lại kẹp lên một khối nhỏ thịt cá đưa tới đốn l ử a trong miệng nhìn thấy một màn này coca lập tức cảm giác trong miệng thịt cá không thơm rồi bất quá tâm tư của nó đến nhanh đi cũng nhanh một giây sau liền chui tại trong chậu ăn như gió cuốn lên cùng lúc đó lệ lông s á m liệp ưng còn không có mở to mắt một cỗ tràn ngập dụ hoặc hương vị liền không chút nào phân do phải trái tiến vào trong lỗ mũi của nó mỹ vị trước đó chưa từng có mỹ vị lông xám liệp ưng đột nhiên mở to mắt dây rủi lấy thân thể muốn đứng dậy lại dính dấp vết thương phát ra ẩn ẩn đau đớn để nó nhịn không được một trận hư nhẹ nhưng này cái hương vị nhưng thủy chung quanh q u ầ n tại chót mũi thân thể của nó sinh ra trước đó chưa từng có khát vọng để lông xám liệp ưng không thể không dây rủi lấy ngầm đầu ngầm đầu một cái liền đối với lên tận mấy đôi con mắt lông xám liệp ưng sững sờ ở tại chỗ sau đó liền nhìn thấy trên bàn cơm k i a bồn trắng loa canh cá kia cố khí vị chính là từ nơi này xuất hiện giờ khắc này bụng của nó phát ra cô cô cô thanh âm lông xám liệp ưng đã tỉnh rồi vậy liền ăn ch nhìn thấy lông s á m liệp ưng tỉnh lại trần n g u y ê n ôn hòa cười một tiếng dùng chén nhỏ trang thịt cá cùng c a n h cá liền muốn đặt ở trước người của nó lệ lệ ly nhìn thấy cái này ghê t ẩ m nhân loại ních lại gần mình lông s á m liệp ưng mặt lộ vẻ hung tướng dãy ruổi lấy thân thể liên miên lui về phía sau toàn thân lông vũ trên mặt đất lôi ra cho bụi chiếm chiếp nhưng mà đúng lúc này một tiếng quen thuộc kêu khẽ âm thanh bên thai bờ vang lên lông s á m liệp ưng động tác đột nhiên dừng lại nó ngơ ngác dừng ở tại chỗ tiểu tâm rực rực v ọ n mắt cặp t i ê màu u làm con ngươi bị đánh tơi bởi ký ức trong nháy mắt này toàn bộ tràn vào trong đầu bên trong lại thêm thời thời khắc khắc cảm giác đau đớn để nó nhịn không được thân thể một trận run dày tại thời khắc này tất cả không cam lòng cùng quật cường đều bị này đôi bình tĩnh con mắt chỗ áp chế nó chậm rãi túi đầu xuống một lát sau cái này canh cá hương a nhìn qua ăn như gió cuốn lông xám liệp ưng t r ầ n u y ê n mặt nổi lên hiện ý cười l i lông xám liệp ưng triển khai hai cánh vô ý thức lên tiếng chợt ý thức được cái gì lắc đầu liên tục không có, không có cái này canh cá mới không thơm nhưng mà canh cá mùi thơm còn tại răng ở giữa lưu chuyển nó kìm lòng không được túi thất đầu phát ra thanh â m nhiều đất lệ thế nhưng là nó thật sự thơm quá a chương hai mươi sáu hiệp hội ngự thú sư mời chương hai mươi sáu hiệp hội ngự thú sư mời nó chết ta rồi trương hạo sờ sờ tròn vo cái bụng tê liệt trên ghế ngồi phát ra hưởng thụ dễ gì nếu như mỗi ngày có thể ăn được loại này mỹ vị coi như để cho ta ở biệt thự lái xe sang đều nhận ý trần n g u y ê n liếc mắt liếc mắt nhìn hắn ngươi làm sao đã muốn lại m u ố n trương hạo cười hắt nói người cũng nên có chút truy cầu nha dừng một chút trương hạo bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng đúng nguyên ta ta nhớ được ngôi nhà không phải có một cái hồ cá sao đúng để đó không dùng lấy trương hạo vô đùi hưng ơ phấn nói ngươi nói đem bắt tới loại cá này nuôi dưỡng ở hồ cá bên trong kiểu gì hắn càng nói càng cảm thấy mình kiến nghị có thể làm lông mày múa lo nói cá bắt nhiều không chừng còn có thể sinh sôi hậu đại cứ như vậy cũng không sầu không có cá ăn ngao ngao a trần u y ê n còn không có đáp lại c ó ca ngược lại là hưng ơ phấn kêu lên cá thật nhiều thật nhiều cá như thế một ý kiến hay trần u y ê n sờ sờ cái cảm có chút tâm động bất quá loại cá này hẳn là rất thưa tớt còn phải từ từ sẽ đến dù sao ta liền sách cái đề nghị về sau nếu là thật thành rồi ta có thể tới cọ hai ngụm thịt cá liền đủ hài lòng trương hạo cười h ắ t hắc sau đó nhìn thấy trần u y ê n đứng dậy thu thập bát đ u a trương hạo vội vàng ngăn lại ta đến ta tới vừa vặn ăn no tiêu hóa không để ý trần u y ê n cùng trần vĩ nghị ngăn cản trương hạo mười phần lưu loát đem bát đ u a cầm tới phong bếp lại k h ẽ hắt bắt đầu rửa chén chính như lão g i a t ử nói ăn xong thịt cá uống xong canh cá trong bụng sẽ hiện lên một dòng nước ấm chạy qua toàn thân liên đối lấy tinh khí thần đều tốt bên trên không ít trần liên thậm chí ẩn ẩn cảm thấy tinh thần lực đều có chút tăng lên nhất làm cho trần liên cảm thấy vui mừng chính là coca đẳng cấp cũng theo đó tăng lên tới cấp ba cũng nắm giữ chiêu thức mới đạp gió đi ân mặc dù so với đốn lửa có rõ ràng t r ê n lệnh nhưng đã không sai đốn lửa có thể ở ngự thú không gian bên trong gia tốc trưởng thành lại có hai viên viêm viêm quả tăng thêm lúc này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đi tới cấp năm xem ra phải cố gắng minh tưởng tranh thủ sớm ngày khế ước coca trần u y ê n âm thầm suy nghĩ bé con a gia hỏa này n g ư ơ i định xử lý như thế nào trần vĩ nghị chỉ chỉ ăn uống no đủ sau lại độ rơi vào trạng thái ngủ say lông xám được ưng nô trần liên ngắm nhìn lông xám liệp ưng vết thương châm trước liên tục trước hết để cho nó ở đây tu dưỡng đốm lửa coi được nó đừng để nó dẫn xuất phiền phức chiêm chiếp đốm lửa nhàn nhạt, nhạt xem xét mắt mình đầy thương tích lông xám liệp ưng nhẹ nhàng gật đầu có nó tại cái này bại tướng dưới tay làm không ra yêu thiêu t h ầ n một lát sau vậy ta liền đi trước chờ ta khế ước s ủ n g thú về sau chúng ta lại đi câu cá tại được chứng kiến hồ minh dụ chiến đấu về sau trương hạo cực độ khát vọng khế ước thuộc về mình sùng thú câu cá lại có ý tứ có thể có sùng thú đối chiến kích thích sao trương hạo hướng phía hai người phất phất tay muốn đi ra nông trường đại môn đ ô n g nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đâm đầu đi tới đối hắn thấy rõ người này tướng mạo lập tức dừng ở tại chỗ mặt bên trên lộ ra một cái cứng đờ tiêu d u n g tống ca tống quốc hào ngắm nhìn trương hạo b ỉ m cười ngươi làm sao ở chỗ này trương hạo ngượng ngùng cười một tiếng đến tìm trần nguyên chơi tống quốc hào thuộc về bọn hắn trực hệ lãnh đạo lại là bộ đội xuất thân đối đãi công việc làm luyện thiết thực có rất cao cá nhân hy vọng cũng may lén lút tương đối tốt ở chung lại thêm tuổi tác tranh lệnh cũng không phải là phi thường lớn tất cả mọi người hô một tiếng tống ca tống quốc hào từ chối cho ý kiến. khoảng thời gian này vẫn là dành thời gian minh tưởng tranh thủ sớm ngày trở thành ngự thú sư nghe được câu này trương hạo khỏe miệng đường con g cao cao dơ lên tống ca ta minh tưởng thành công rồi không sai không ngừng cố gắng tống quốc hào phản ứng rất là bình thản hắn bộ vô trương hạo b ả vai ta tìm trần nguyên có chút việc rõ ràng các ngươi từ từ nói chuyện trương hạo lập tức rời đi tống quốc hào đi đến nông trường đố i trần vĩ nghị lên t i ế n g c h à o chật tìm tới trần nguyên đi phòng khách nói chuyện ô a tốt tống quốc hào nhìn về phía trần u y ê n ánh mắt phá lệ phức tạp trần u y ê n có chút không rõ ràng trò lắm nhưng vẫn là gật gật đầu tống ca u ô n g trà trần u y ê n bưng tới một ly t r à tống quốc h ả o tiếp nhận c h é n t r à nhưng vẫn đặt tại trong tay chậm chạp không nói gì ngược lại một mực chăm chú nhìn trần u y ê n tống ca có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi trần u y ê n không quá thích đứng tống quốc h ả o lâu dài ánh mắt nhìn chăm chú tiểu trần ngươi thật sự là làm một cái chuyện thật tốt cũng cho ta ra cái danh tiếng tống quốc h ả o bờ môi m ấ p máy chậm dãi lên tiếng trần u y ê n mặt lộ vẻ n g h i hoặc lời này nói thế nào ngươi hôm qua truyền lên viêm vân chuẩn tiến ra điều kiện đúng không tống quốc hào hỏi trần liên gật đầu vậy liên đúng rồi tống quốc hào mặt bên trên nở rộ tiểu dung ngữ khí trở nên nhẹ nhàng Cũng người, bởi vì theo ú lý tới nói một người cống hiến không có khả năng đối lớn như vậy hiệp hội ngự thú sư tạo thành khá lớn ảnh hưởng chớ nói chi là trực tiếp quyết định xếp hạng nhưng đây là đặc thù thời kỳ hiệp hội ngự thú sư, sư lắp đắc không có mấy nhân viên công tác cực độ khan hiếm nhiệm vụ đại sành thủng rông kêu to trần uyên lúc trước lật khắp thành phố bảo khôn thanh nhiệm vụ tìm không thấy một cái nhiệm vụ hơn nữa đối với tại trăm người đứng đầu truyền lên tiến ra i điều kiện ngự thú sư hắn thứ tự ban thưởng viễn siêu tiến ra i điều kiện bản thân giá trị trăm tên về sau không còn thứ tự ban thưởng sẽ chỉ căn cứ tiến ra i điều kiện giá trị dành cho điểm công hiến bất kể có phải hay không là vật khí ngươi có thế để cho chúng ta thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư ở trên cấp trước mặt lộ mặt đây là thiên đại h ỷ s ự đối với các lãnh đạo là như thế này đối với ngươi cũng giống như thế tống quốc hào ngữ khí chậm c h ạ ngôn ngữ thành khẩn ta giúp ngươi ngay được hiện tại chúng ta hiệp hội phi thường khiếm khuyết nhân tài lĩnh đội phi thường hy vọng ngươi có thể trực tiếp gia nhập hiệp hội mà không phải giống như bây giờ nếu như ngươi nguyện ý ta liền giúp ngươi đem tổ chức quan hệ trực tiếp được chuyển tới hiệp hội danh nghĩa ngươi ở đây cái thời kỳ gia nhập phía sau phát triển tiền cảnh phi thường bao la so lưu tại thôn tuyên hòa hiếu thắng quá nhiều trần u y ê n lâm vào trầm âm mặc dù hoang dại trạm cứu trợ đã về hiệp hội ngự thú sư q u ả n hạn nhưng như vậy cũng tốt điểm số công ty cùng tổng công ty phúc lợi đãi nộ cùng với lên cao không gian tồn tại ngày đêm khác biệt thống ca nếu như gia nhập muốn đi thành phố bảo k h ô n công tác sao trần liên hỏi ra vấn đề mấu chốt đúng đây là cứng nhắc yêu cầu vậy coi như ta vẫn là lưu tại nơi này đi nghe vậy trần liên quyết đoán lắc đầu hắn ngay cả học viện ngự thú đông hoàng đều không muốn đi chính là vì lưu tại t ầ n lĩnh húng chi là thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư nghe thấy lời này tống quốc hào cũng không có bao lớn ngoài ý mớn chỉ là gật gật đầu không nóng nảy quyết định n g ư ơ i n g à y mai lại cho ta chuẩn xác trả lời chắc chắn cảm ơn tống ca được vậy ta đi về nghỉ trước ngồi một ngày xe hơi một chút tống quốc hào phất phất tay quay người cáo tử đi vào trong sân t ố n g quốc hào gặp được nhắm mắt nghỉ ngơi viêm vân chuẩn cùng với bên trong góc không nhúc ních lông xám l ư ớ c ứng gặp được khắp nơi chạy băng băng ngưng phong lược huyền miệng ngập ngừng nhưng không có lên tiếng cái khác chuẩn ngự thú sư nhóm đều còn tại vì khế ước cái thứ nhất sùng thú vắt hết góc cái này nho nhỏ trong sân lại có ba con vừa nghiêng đầu hắn liền gặp được trần vĩ nghị ôm một đống rau quả để dưới đất chính đáng nghi hoặc thời khắc đã thấy một cái thân ảnh khổng l ồ từ dưới đất chui ra ngoài dù là kiến thức bao rộng hắn cũng bị giật này mình sau đó tông quốc hào liền trơ mắt nhìn xem xem chuột không không phải bà con là bốn cái chương 27, chuẩn ngự thú sư l ă n ra bình luận khu chương 27, chuẩn ngự thú sư l ă n ra bình luận khu màn đêm buông xuống trong sân một đôi hẹp dài con mắt tại màn đêm đen kịt bên trong nổi lên hồn g mang lông xám liệp ưng dãy rủi lấy đứng dậy mắt ưng nhìn quanh trái phải nó cũng không có phát ra cái gì tiếng vang mà là tại trong đêm tối t r ầ m mặc xám đen thân thể như cùng đêm khuya hỏa làm một thể đột nhiên nó giống như là nhớ ra cái gì đó trong con ngươi phản chiếu ra tia đạo rào rạt hòa diễm toàn thân trên dưới truyền đến ẩ n ẩ n cảm rất đau đau nhức thật sự rất đau sau đó nó lại nhớ lại mảnh tia rất thơm rất thơm rất thơm thịt cá tiết hầu kìm lòng không được bài tiết nước bọn bụng bắt đầu cục tiêu gạo hương thật sự rất thơm lông xám liệp ưng hung h ă n g chừng mắt nhìn bất tranh khí bụng chậm nhìn chăm chú phát ra ánh sáng gian phòng lại lần nữa lâm vào thật lâu trở mặc không biết qua bao lâu lông xám liệp ưng cố nén đau đớn cùng bất tranh khí bụng dùng sức vung vệ cánh chậm dài hướng lên bầu trời đen như mực bay đi nó càng bay càng cao bóng người dần dần bị nồng nặc đêm tối bao phủ trong phòng ngủ trần liên xoát lấy video đột nhiên lông mày như lên biểu lộ phi thường đặc sắc, lại còn thật phát hỏa. buổi sáng hôm nay đốn lửa cùng lông xám liệp ưng kịch đấu thời điểm có cái câu cá lao ghi lại toàn bộ quá trình cũng tại chiến hậu hỏi thăm trần uyên phải chăng có thể phát đến trên mạng hắn không có chụp được trần uyên bóng người vẹn vẹn có tiếp tục không ngừng chỉ huy âm thanh tại hình tượng bên trong vang lên trần uyên vui vẻ đáp ứng hắn còn rất hiếu kỳ đám dân mạng sẽ như thế nào bình luận trận chiến đấu này điệp tiến đầu này lai、like、hết mấy vạn v i d e o hắn trực tiếp nhìn về phía bình luận khu không phải người anh em ta còn tại nghị trăm phương ngàn kế khế ước ban đầu x u n g thú cái này liền trình cao hơn đẳng cấp chiến đấu không có min tưởng thành công kẻ xui xui xui xẻo chậm chuẩn ngự thú sư nhóm tất cả quốc gia bình luận khu ta còn tưởng rằng lông xám liệp ưng phòng ngự có thể so với tường thành không nghĩ tới trực tiếp bị đâm xuyên s ù n g thú nhóm chỉ cần chiến đấu là được ngự thú sư suy tính liền có thêm nơi này vứt hai cây khẳng định rất thoải mái c h i ế p c h i ế p c h i ế p viêm văn chuẩn nhìn chằm chằm trong video phát huy dũng manh phi thường bản thân mặt nổi lên hiện thận trọng mà hơi có vẻ tươi cười đ ắ c ý màu u lam con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt chân liên liếc mắt đốn lựa không phải nhường ngươi nhìn chằm chằm lông xám liệp ưng sao làm sao vụ trộn tiến vào đến rồi đốn lựa sắc mặt trì trệ t r ấ n n i ệ m n i ệ m không bỏ ngắm nhìn trong video bản thân cuối cùng là quạt cánh rời đi phòng ngủ trần n g u y ê n cũng không có tiếp tục trầm mê điện thoại di động mà là bắt đầu minh tưởng nắm chặt hết t hệ thời gian tăng lên ngự thú sư đẳng cấp ngược lại là c o ca đang ngủ ngon giống như là mơ tới món gì ăn ngon đồ vật chảy nước miếng thẳng hướng hạ lưu chiếc chiếc đốm lửa lại lần nữa bay t i ế n đến dội ra cánh chỉ chỉ vệ tử biểu lộ có chút tự trách nó không thấy trần n g u y ê n qua loa s ữ n g sở chiếc chiếc chiếc đốm lửa liên tục gật đầu sau đó như cái phạm sai lầm đứa nhỏ túi thất đầu không dám nhìn tới trần liên ánh mắt thanh âm càng ngày càng nhỏ t sờ sờ r dù sao hắn đối lông xám liệp ưng đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ không cần tự trách hổ thẹn nghe tôi ôn hòa tiếng an ủi đốm lửa chậm rãi nâng lên đầu cùng cặp kia ánh mắt ôn nhu chỗ đối mặt phút cho khuôn mặt nhỏ hừng đỏ vô ý thức nghiêng đầu đi tiếng như dồi mũi chiếm chiếp đốm lửa âm thầm khuyên bảo bản thân về s、so、a đối mặt loại chuyện này nhất định không thể bông lỏng cảnh giác phải ứng phó cẩn thận nhất định nhất định phải làm đến điểm này không thể phụ lòng nhà mình ngự thú sư chờ đợi trần a n xong đốm lửa trần uyên lại lần nữa bắt đầu minh tưởng trước ngực ngọc bội nở rộ hình quang một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên theo ban đêm tốt trần uyên ban đêm tốt hai người trao đổi thời gian cũng không cố định dù sao không phải mỗi lúc trời tối đều có rảnh trần uyên ngươi hôm nay nhìn thấy đầu kia video sao viêm vân chuẩn đại chiến lông xám nước ưng nhìn thấy trần uyên gật đầu thương vấn ngưng thanh âm hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng c á kiến nghị ngươi tìm tới vị này ngự thú sư thỉnh giáo liên quan tới viêm vân chuẩn bồi dưỡng cùng huấn luyện vấn đề hắn cái này viêm vân chuẩn phi thường lợi hại không chỉ có đẳng cấp cao phẩm giai vẫn là tinh anh liền ngay cả chúng ta lão sư đều ở đây cảm thán dạng này ngự thú sư vậy mà không có gia nhập học viện ngự thú ngươi thỉnh giáo hắn có thể học được rất nhiều đồ vật trần u y ê n mỉm cười hắn loại này thực lực còn cần gia nhập học viện ngự thú làm học sinh sao k hương vẫn ngưng đáp nếu như hắn tại bồi dưỡng cùng huấn luyện cái khác sùng thú phía trên có đồng dạng tâm đắc có thể làm lão sư trần u y ê n đầu tiên là ngần người sau đó cố nén ý cười nói vậy coi như ta loại trình độ này cũng đừng dạy hư học sinh rồi hương vẫn ngưng vô ý thức đáp lại một tiếng một mặt gương m nửa ngày mới phản ứng được chờ một chút ngươi chính là hắn trần u y ê n cũng không có dấu diếm thân phận ý nghĩ c ư ờ i gật đầu không sai n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi, ngươi, ngươi. hương vẫn ngưng chừng to mắt khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi ngươi thật sự là hắn không thể giả được hô ta phải tỉnh táo lại hương vẫn ngưng hít sâu một hơi vớt rõ ràng phân loạn suy nghĩ qua nửa ngày vừa rồi mở miệng c h ắ c không được ta cuối cùng cảm thấy trong video thanh n m có chút quá e hay nguyên lai、like、chính là ngươi c h ậ t n ữ khí của nàng trở nên hưng phấn trần liên ngươi lợi hại như vậy hoàn toàn có thể trực tiếp gia nhập học viện ngữ thú không chừng đều không cần xét duyệt trần đ thứ, thứ hai tại a c mỗi cái học sinh thuận lợi sau khi tốt nghiệp sẽ căn cứ ngươi bản thân tình huống đứng trước nhiều loại lựa chọn ngươi có, có thể lựa chọn gia nhập các nơi hiệp hội ngự thú sư trở thành không thể thiếu đỉnh tiêm lực lượng cũng có thể thỉnh cầu gia nhập tập sự bộ bất qua yêu cầu tựa hồ rất cao trần uyên cười nói cái này phòng chiêu sinh chủ nhiệm vị trí hẳn là ngươi đi làm hơi ngưng lại hắn hỏi tập sự bộ là cái gì cơ cấu hương vẫn ngưng ngay máy mắt nghe nói là cái cực kỳ đặc thù cơ cấu chức năng là chấp hành các loại gian khổ nhiệm vụ chỉ có ưu tú tố tốt nghiệp có tư cách gia nhập trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu c h ậ t nói đùa vậy ta có thể hay không trực tiếp nhảy qua làm học sinh cái này c h í n h tự trực tiếp bắt đầu lựa chọn hương vẫn ngưng nghe vậy xứng sở lâm vào trầm tư nô ta có thể giúp ngươi hỏi một chút lao sư đừng đừng trần uyên vội vàng phất, phất tay ta tình huống tương đối đ ặ t h muốn ở nhà ở chương i hai mươi tám bị ngọc bội chọn chúng kẻ may mắn chương hai mươi tám bị ngọc bội chọn chúng kẻ may mắn lý tuấn nhạc lần đầu gặp được loại chuyện này vì ban đêm minh tưởng thời điểm không quái dạy vợ con hắn hôm nay đặc biệt quét dọn gian tạp vật kết quả ở bên trong phát hiện một viên cũ kỹ ngọc bội hắn nhớ được cái này ngọc đ ộ i đây là hắn lần đầu cùng lao bà ra ngoài du lịch tại thị trường đồ cổ liếc mắt c h ọ n chúng ngọc bội không đắt liền năm mươi khối đã thấy chứng nhận hắn cùng với lao bà từ thời học sinh đi đến hiện tại lý tuấn nhạc kỳ thật không thích đeo ngọc bội dây truyền loại hình đồ chơi nhưng buổi tối hôm nay hắn ma xôi quỷ khiến đeo lên ngọc bội bắt đầu minh tưởng tập trung tinh thần mới vừa tiến vào minh tưởng trạng thái hắn hoàn toàn bộ gian tạp vật sau một khắc trước mắt của hắn bị huỳnh quang bao phủ bên hai chuyển đến xa xôi nhưng lại gần trong gang tấp thanh âm người mới tới một mảnh tối tăm mờ mịt trong không gian lý tuấn nhạc khôi phục ánh mắt hoảng sợ mà mê man g trái phải ước lượng nhiều năm thói quen nghề nghiệp để hắn không ngừng hít sâu sau một lúc lâu cuối cùng khôi phục tỉnh táo mắt thấy trong tầm mắt hai viên lóa mắt vết ốm hắn vốn là muốn thử thăm dò nói cái gì nhưng trải nghiệm phong phú hắn kiềm chế sự xung động lại chỉ là rơi vào trầm mặc yên tâm chúng ta không có ác ý lạ l ô n g thanh em dừng một chút trong giọng nói sen lẫn ý cười chúng ta chỉ là bị ngọc bội chọn chúng kẻ may mắn lại có nhẹ nhàng hoạt bắt giọng nữ vang lên ừ ừ ta làm chứng ta chính là một người trong đó lý tuấn nhạc câu mày túi đầu ước l ư ợ n trước ngực ngọc bội cuối cùng thăm dò tiế ta để giải thích đi khương vân ngưng chủ động ôm lấy vì người mới giải thích nhiệm vụ lốp bốp lốp, bốp một đồng lớn l ý t u ấ n nhạc t h ầ n sắc dần dần từ mê mang đến như có điều suy nghĩ thật sự là t h ầ n kỳ l ý t u ấ n nhạc nắm chặt l ạ n h như b ă n g n g ọ c bội, đối với khương vân ngưng lý do thoái thác đã tin hơn phân n ử a làm cơ sở nhân viên c ả n h vụ, hắn có thể đại khái phân biệt nói thật nói dối hắn lại lần nữa hít sâu một hơi bình phục tâm tình kích động chủ động lên tiếng do hỏi các người đều là ngự thú sư sao thành em của hắn chầm tập lại tràn ngập s a kỳ cù mọt mệt không có chút nào người tuổi trẻ tinh lực cùng sức sống đó là đương nhiên khương vân ngưng trả lời cấp tốc. giọng nói ngọt n à o các ngươi có thể nói cho ta biết ban đầu s ủ n g thú nên khế ước dạng gì sao lý tuấn nhạc do dự mãi cuối cùng hỏi ra lời nô trần u y ê n vô pháp trả lời vấn đề này dù sao hắn đương thời điều kiện có hạn bên người vẹn vẹn có một con siêu phạm sinh vật có thể khế ước không có lựa chọn chỗ trống tận lực lựa chọn cùng ngươi tính cách nhất trí k hương vấn ngưng không hổ là học viện ngự thú kỳ thứ nhất học viên không cần nghĩ ngợi đáp ngự thú sư tính cách sẽ quyết định bồi dưỡng huấn luyện cùng với lúc đối chiến phong cách lựa chọn cùng ngươi tính cách nhất trí ban đầu sùng thú sẽ làm ít công to cảm ơn câu trả lời của ngươi lý tuấn nhạc ánh mắt ch dừng lại một chút hắn lễ phép tính h ỏ i tham như thế nào xưng hô các ngươi hai vị khương vấn ngưng trần u y ê n lý tuấn nhạc sắc mặt khẽ giật mình muốn nói lại t ô i đều là tên thật sao như vậy có thể hay không nếu như là hắn đối mặt loại tình huống này không có khả năng nói ra tên thật ta rõ ràng băn khoăn của ngươi kỳ thật ta vậy cân nhắc qua vấn đề này trần u y ê n đúng lúc lên tiếng hiện tại vẫn còn tốt nếu như về sau lại có người mới gia nhập khó tránh khỏi sẽ có lòng mang ý đồ xấu chúng ta đều dùng tên thật giống như có chút phong hiểm lý tuấn nhạc âm thầm gật đầu nếu không chúng ta đều dùng danh hiệu xưng hô lẫn nhau a khương vấn ngưng nghe đến đó đôi mắt đẹp nở rộ dị sắc trong đầu không tự giác hiện ra rất nhiều tổ chức thần bí danh hiệu tên trần uyên gật đầu có thể chúng ta có thể dùng d ư ợ u tên tỉ như kẻ quý lạ c h cô khương vấn ngưng sắc mặt hưng phấn liên tiếp nói ra mấy cái danh hiệu trần uyên vội vàng k h o á t qua tay những này danh hiệu nghe cũng rất không may tia khương vấn ngưng nghiêng đầu nghĩ nghĩ đột nhiên đôi mắt đẹp lấp l o a ánh sáng k i a dùng hoa quả thế nào không đợi hai người đáp lại nàng liền làm ra lựa chọn của mình ta là trái bưởi trần uyên đối cái này đồ vật không quá để ý nhún nhún vai nói vậy ta chính là quả căm đi dưa hấu lý tuấn nhạc l khương vấn ngưng phút chốc từ trên giường đứng lên một bên màu làm n h ạ t mèo mở to hổ phách giống như con mắt liếc nàng liếc mắt lại cấp tốc thu tầm mắt lại vậy chúng ta sau này sẽ là hoa quả nhà máy một thành viên trần u y ê n bất đắc dĩ bật cười được ngươi nói tính dưa hấu đại thúc cảm thấy thế nào khương vấn ngưng hỏi lý tuấn nhạc trên c h á n hiện hiện một đạo hát tuyến cắn răng nói ta mới ba mươi tuổi đừng cứ gọi ta đại thúc chật hắn nhàn nhạt thở ra một hơi ngươi nên còn không có đầy hai mươi a khương vấn ngưng hỉ hỉ cười một tiếng đoán sai à năm nay hai mươi hai tuổi vừa mới tốt nghiệp không bao lâu lý tuấn nhạc không khỏi nhớ tới liên quan tới sinh viên đánh giá thanh tịnh mà ngu xuẩn thế là nhỏ giọng thầm thì nói trách không được đúng hương trái bưởi ngươi hiểu rõ như thế nào gieo trồng linh thực sao trần uyên chợt nhớ tới một sự kiện gieo trồng linh thực hương vẫn ngưng s ữ n g sở đúng ta ngoại ý muốn đạt được một loại linh thực sau đó dự định trong nhà gieo trồng còn dư lại hậu quả không biết được hay không trần uyên nói đơn giản nói cũng không có vấn đề a hương vẫn ngưng ngữ khí cũng không xác định tay phải chống lấy cái cắm suy tư một lát tiếp tục nói linh khí khôi phục về sau thổ nhưỡng bên trong vậy ẩn chứa nhất định linh khí cho nên gieo trồng rau quả hoa quả so trước kia hương vị càng tốt hơn càng có dinh dưỡng trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu nếu như ngươi nhanh chóng lời nói ngày mai ta đi thẩm tra tài liệu tương quan k hương vấn ngưng nói bổ sung kia nhờ ngươi rồi không có chuyện ta chỉ là hiếu kỳ là nhằm vào s ủ n g thú vẫn là nhằm vào ngự thú sư linh thực k hương vấn ngưng hiếu kỳ hỏi thăm trần uyên qua loa khẽ giật mình còn có nhằm vào ngự thú sư đó là đương nhiên k hương vấn ngưng giải thích nói có linh thực có thể tăng cường ngự thú sư tinh thần lực cùng với tố chất thân thể trần uyên vô ý thức gật gật đầu đông nhiên hai mắt tỏa sáng nói đến ta hôm nay câu được một đầu hoàng kim cá diết ăn xuống sau cảm giác thân thể cùng tinh thần lực đều tăng cường điểm một mực cao mày lý tuấn nhạc đột nhiên trừng tóm ắ t đây là linh ngư một loại cụ thể cái gì chủng loại ta cũng không rõ lắm đối với n g ự thú sư cùng s ủ n g thú đều có thể xưng ơ đại bù nói xong câu đó thương vẫn ngưng n g a y mắt trong giọng nói mang theo một tia ra ước ngươi v ậ n khí thật là tốt lại là linh thực lại là linh ngư chuyện gì tốt đều bị ngươi đ ụ n phải nàng thở dài một hơi nào giống ta mặc dù có tiền nhưng bây giờ không có con đường vậy mua không được những thứ này trần uyên lý tuấn nhạc qua hồi lâu dừng lại minh tưởng trạng thái lý tuấn nhạc ngơ ngác n g ồ i ở gian tạp vật hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà nhìn cực kỳ lâu cuối cùng thở ph rón rén trở lại phòng ngủ một mảnh trong tối đen hắn nhẹ nhàng hôn hít thê tử c á i chán thanh âm bên trong sen lẫn khắc chế kích động l ã o bà cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt ta cam đ o a n với ngươi chương 29, c à n g ngày càng náo nhiệt nông trường chương 29, c à n g ngày càng náo nhiệt nông trường mưa s ố i xả kết thúc ngày thứ sáu giữa hè vẫn như cũ ồn áo ve teo cưỡng ép tỉnh lại đang ngủ say trần n g uyên hắn trên giường tê liệt một hồi lâu cuối cùng bằng vào ư ơ n g n ạ n h ý chí lực rời giường hô hô co ca vẫn ghé vào trên mặt thảm ngủ say như chết trần uyên nhẹ nhàng đá nó mất ước khe gọi nói lười chó nên rời giường ngao coca mơ mơ màng màng mở hai mắt ra nhìn thấy gần trong gang t ứ c trần uyên lập tức một cái giật mình bỏ dậy hướng phía cái sau đánh tới tư trượt tư trượt trần uyên mặt không biểu tình l a o đi mặt trôi chảy nước đẩy ra cửa sổ nhàn nhạt ánh nắng từ ngoài cửa sổ bắn ra thì đến ngay cả trong không khí bụi bặm đều nhìn được rõ rõ r à n g r à n g hắn r ộ i lưng một cái đơn giản rửa mặt sau đi ra phòng ngủ coca lung lay cái đuôi theo thật sát sau lưng l a o r a tử đã sớm ăn xong điểm tâm đi trong thôn tàn bộ đốn lựa một mình trong sân một lạy một lần luyện tập chiêu thức nhìn thấy trần uyên đi tới nó tạm thời dừng lại hướng ph chiếp chiếp chiếp sớm a ngự thú sư trần u y ê n phất tay trả hỏi vừa tàn nhẫn chừng mắt nhìn có ca nhìn một cái nhân ra nhiều cố gắng ngao có ca ủy khuất ba ba cúi t h ấ p đầu một con bướm phút chốc từ bên cạnh bay qua nó lập tức nít khoẹ miệng truy đổi hồ điệp trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa trần u y ê n bất đắc dĩ nâng chán cũng không lâu lắm có ca vừa vội vội vàng chạy hướng trần u y ê n cắn một cái vào hắn ố n g quần tựa hồ muốn dắt lấy hắn đi một nơi nào đó ngươi lại muốn chỉnh cái gì yêu tiêu thân trần liên h ầ nghi nhìn hắn một cái ngao ngao a có ca lập tức cúi lên ý đồn rồn d được rồi trần u y ê n phút chốc cười một tiếng mang ta tới nhìn xem đã xảy ra chuyện gì ngao coca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chạy c h ầ m đến dẫn đầu trần u y ê n đi tới lồng g à trước tò mò đốn lựa theo ở phía sau a đậu đậu kê nhìn thấy lồng g à trong kia chỉ hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng tròn vo thân thể bị màu vàng nhạt lồng vũ nơi bao bọc đ ầ u đậu kê trần u y ê n giờ mới hiểu được coca vừa mới vì sao là loại phản ứng này nguyên lai là trong nhà gà mái mẹ tiến hóa thành đậu đậu kê rồi kỳ thật phía trước mấy ngày trần liên ngay tại trong thôn phát hiện ngay tại tiến hóa bên trong đậu kê chẳng qua là lúc đó công việc bề bộn q u ê n chuyện này không nghĩ tới nhà mình gà mái mẹ cũng thành công tiến hóa rồi trần u y ê n cất bước tiến lên nên g tiếp một đôi tròn căng tròng mắt màu đen cẩn thận từng ly từng tí vươn tay khi còn bé trần u y ê n cũng không có thiếu bị gà mái mổ đặc biệt là mang theo con gà con gà mái mẹ năng lực công kích trực tiếp tăng g ọ t một mảng lớn cũng may đậu đậu kê chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn không còn quá kích phản ứng chỉ là l ặ n g lặng co quắp tại ổ gà bên trong che chở dưới thân mấy viên trứng gà lần thứ nhất thu tập được đậu đậu kê nguyên điểm thêm một chủng tộc đậu, đậu kê thuộc tính gió đẳng cấp một nhất giai độ thiện cảm năm mươi sáu kỹ năng đậu đậu s u n g kích h ơ i biết không h c ấ một m ba phẩm chất phổ thông thấn t h ă n g tinh anh phẩm chất điều kiện có thể giải khóa đậu đậu s u n g kích thật kỳ quái danh tự trần u y ê n nhỏ giọng lầm bầm một tiếng chợt đưa cánh tay hô đậu đậu kê sử dụng r a đậu đậu s u n g kích rồi nghe t ớ i trần u y ê n thanh âm đậu đậu kê chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn liền lập tức túi thấp đầu không tiếp tục để ý t r ầ người n ở đây nhà ta có ăn có uống vậy mà không nể mặt ta ngao ngao a có ca nhìn thấy như thế không t ứ c thời đậu đậu kê lập tức nghe răng trận mắt cơ, cơ móng vớt sắc bén giặc đậu đ ầ u kê không chút nào e ngại một đôi t r ò n g mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm coca khí thế liên tiếp tăng vọt ngao mắt thấy đ ầ u đ ầ u kê khí thế nghiêm nghị coca ruột cổ một cái thu hồi móng vớt nhanh chóng thối lui đến trần uyên sau lưng chiếm chiếp đốm lửa ở trên cao nhìn xuống xem xét mắt coca ý vị của nó không cần nhiều lời được rồi để đ ầ u đ ầ u kê an tâm đẻ t r ứ n g là được đừng q u ấ y dày nó trần uyên k h o á t k h o a tay mang theo hai thằng nhóc rời đi lồng gà rời đi thời khắc coca hung hăng chừng mắt nhìn không biết tốt xấu đậu đậu kê lúc này mới hấp tấp cùng sau lưng trần uyên đ ố lửa、coca. còn có cần cù chăm chỉ công tác cái k i a trẻ con cứng đầu lại thêm đậu đậu kê nông trường đã có bốn cái siêu phạm sinh vật rồi càng ngày càng náo nhiệt rồi trần u y ê n trên mặt tươi cười là hắn trước mắt gặp phải siêu phạm sinh vật bên trong trừ lông xám liệp ưng tính tình hơi táo bạo điểm đậu đậu kê hơi không thức thời điểm còn lại tính cách đều rất tốt đều là bén g oan trở lại phòng bếp trần u y ê n trước cho hai thằng nhóc cho ăn lại nấu chén m ì chay bưng lấy chén ngồi s ổ m ở ngưỡng cửa bên cạnh ăn như gió cuốn lên mặt còn không có ăn xong trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một đạo mơ hồ thân ảnh màu xám ngay sau đó một tiếng quen thuộc tê minh thanh vang lên. một người hai sùng đồng thời ngẩng đầu nhìn lại đỗ lửa càng là vung vệ cánh thần s á c tức giận tựa hồ một giây sau liền sẽ d ư ơ n g cánh bay lên chính là cái này vụng trộm chạy đi tên vô lại suýt nữa nhường cho mình bị ngự thú sư phê bình n g ư ờ i còn dám trở về là gia hỏa này trần u y ê n nhất thời đứng dậy nhìn qua càng ngày càng gần lông s á m liệp ưng mặt lộ vẻ nghi hoặc gia hỏa này không phải đem qua vụng trộm chạy trốn sao lại trở về làm gì không đợi hắn kịp phản ứng đã thấy lông s á m liệp ưng từ giữa không trung bỏ xuống một cái đồ vật lại lần nữa phát ra một tiếng kêu to li sau một khắc lông xám liệp ưng trở về thân thể chỉ để lại một cái cao ngạo b ó n g lưng dần dần tan biến tại trong vòng trời ngao ngao a co ca kích động tiếng kêu kéo về trần uyên suy nghĩ hắn túi đầu xem xét đã thấy co ca chính vây quanh rớt xuống đồ vật nhảy nhảy nhóc nhót cái này lại là một đầu chết đi cá mà lại đầu này cá dáng vẻ phá lệ kỳ lạ đỉnh đầu nhô lên một cây ngắn ngủn xúc g i á c toàn thân trải rộng màu xám đen miếng vẩy linh ngư trần uyên kinh ngạc lên tiếng h i ệ n nhiên đây là một đầu chết đi linh ngư trần uyên vội vàng xích lại gần đưa tay chạm đến cũng không số liệu bảng hiện hiện hắn to mày không phải linh ng không đúng nhất định là linh ngư phổ thông cá làm sao có thể giải xúc i á c chẳng lẽ hắn trong mắt thu nhỏ lại nội tâm ẩn ẩn hiện lên một cái suy đoán chỉ có sống mới xứng bị hệ thống thu thập trần uyên kiềm chế lại nội tâm phun trào suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía m ê n h ngông bầu trời đây là ngươi báo đáp sao đem c h ả y nước miếng dòng c h ả y có ca đổi tới một bên đem linh ngư bỏ vào tủ đá trần uyên chuẩn bị đợi buổi tối cùng ra ra một đợt ăn có phải thật vậy hay không linh ngư ăn một lần liền biết hạo tử hôm nay câu cá đi không ăn xong điểm tâm trần uyên bấm trương hạo điện thoại trương hạo hoảng sợ nói hỏng rồi lên ca ngươi sẽ không say mê câu cá a trần u y ê n trả lời ngươi hôm qua nói kiến nghị rất không tệ ta muốn thử một chút trương hạo tỉ mỉ hồi tưởng bên dưới giật mình gật đầu ước úc là hồ cá nuôi cá đúng không đúng xin lỗi viên ca ta hôm nay trong nhà có sự cũng không đổi ngươi không có chuyện vậy tự ta đi cúc điện thoại trần u y ê n đi đến xe xích lô bên cạnh chuẩn bị lái xe xuất phát lại nhìn thấy có ca chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tay lái một trận buồn cười có ca ngươi sẽ không muốn lái xe sao ai ngờ có ca nghe thấy lời này lập tức bay đầu xem ra thần xác trước đó chưa từng có đứng đắn ngao ngao à huấn luyện viên ta muốn học lái xe chương ba mươi có ca học lái xe chương ba mươi có ca học lái xe nhìn thấy có ca phản ứng trần n g uyên lâm vào t r ầ m tư thật lâu có ca sẽ không thật làm mình là b ợ rủ s ở đi chờ chút có ca giống như thật so b ợ rủ s ở thông minh đi trần n g uyên phút chốc chừng to mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy mong đợi có ca nếm thử tính lại lần nữa do hỏi ngươi thật nghĩ học lái xe a có ca không chút do dự gật gật đầu không chừng thật đúng là được trần n g uyên đầu tiên là t r ầ m mặc một lát sau đó sờ sờ cái cảm nhỏ giọng lầm bầm vợ dù sợ đều có thể học được lái xe làm siêu phàm sinh vật có ca làm sao không được nếu bàn về trí thông minh coca tại siêu phạm sinh vật bên trong đều thuộc về hàng đầu được vậy ta liền dạy ngươi lái xe đưa tay ngăn lại kích động đến nhào tới coca trần u y ê n nghiêm mặt nói nhưng lái xe có nhất định tính nguy hiểm chúng ta muốn ước pháp tăng t r ư ờ n g ngao ngao a coca liên tục không ngừng gật đầu thứ nhất học lái xe thời điểm muốn hết sức chăm chú không được phân tâm không được hết nhìn đồng tới nhìn tây coca liên tục gật đầu thứ hai học lái xe thời điểm không được hô đói coca do dự nửa giây chậm rãi gật đầu thứ ba không được la hét uống coca coca mặt lộ vẻ khó xử cắn răng gật đầu Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi nhìn thấy c o ca phản ứng trần n g uyên hài lòng gật đầu đứa nhỏ này từ nhỏ phập phồng không yên không chừng có thể thông qua học lái xe ma luyện tâm tính để nó càng thêm châm ổn chúng ta trước từ bước đầu tiên bắt đầu ngồi lên vị trí lái nghe thấy lời này sớm đã ngẩng đầu trông mong c o ca vội vàng nhảy đến vị trí lái bên trên như cái chổi giống như cái đuôi to lung la lung lay đến đem móng nuốt đặt ở tay lái bên trên thẳng tắp nửa người trên mắt nhìn phía trước trần uyên đưa tay vốn nắn có ca tư thế ngồi bận rộn đã hơn nửa ngày cuối cùng p h i tay hiện tại không sai biệt lắm rồi nhìn qua ngay ngắn ngồi ở vị trí lái c o ca trần u y ê n cảm thấy một cỗ nồng nặc không hài hòa cảm giác ân nhưng cuối cùng hoàn thành bước thứ nhất bước thứ hai nhận biết trên xe trang bị đây là chốt mở đây là phanh tay đây là trần u y ê n trong nhà là chạy bằng điện xe xích lô không có d ư ờ m g già l y hợp chỉ cần thả tay xuống sát chuyển động tay ga xe xích lô liền có thể thuận lợi thúc đẩy phân giải xuống tới kỳ thật chỉ có mấy cái đơn giản trình tự trần u y ê n p h i thường kiên nhẫn chỉ đạo c o ca học tập từng cái trình tự mỗi khi cái sau lộ ra vẻ mờ mịt hắn liền sẽ một lần lại một lần tỉ mị giải thích thẳng đến có ca bừng tỉnh đại ngộ trải qua gần một giờ miệng g i ả n giải g coca cuối cùng đại khái làm rõ ràng xe xích lô thao tắc trình tự một bước cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một bước thực tiễn trần n g u y ê n vung tay lên như vậy liền đem nó thúc đẩy đi ngao ngao a coca ý chí chiến đấu sục sôi ứng tiếng ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm phía trước nhớ lại trần n g u y ê n giảng thuật cụ thể trình tự sau một khắc tại trần n g u y ê n khẩn trương nhìn chăm chú coca đẻ xuống nút khởi động v ú t chó phát hạ thủ sát sau đó cẩn thận từng ly từng tí chuyển động tay ga giờ khắc này trần liên mức độ căng thẳng còn muốn vượt qua đương thời thi đại học đồng thời hiện lên một cỗ nồng nặc chờ mong cảm giác hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị hết sức chăm chú nhìn chằm chằm coca thời khắc chuẩn bị tính kỹ thuật cấp cứu một giây sau xe xích lô tại mổ tơ điện khu động bên dưới chậm rãi khởi động tại bằng thẳng trên đường hướng về phía trước chạy tới a nhìn thấy xe xích lô thành công khởi động coca hưng phấn đến gào một tiếng vô ý thức dùng sức chuyển động t a y ga trong c h ố p nhóm này xe xích lô tựa như bổ đầy năng lượng trung niên nam nhân đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước công kích tốc độ tăng lên một cái cấp bậc chấn l u ê n bởi vì quán tính tác dụng thân thể ngựa ra sau hắn biến sắc hung hăng chừng coca liếp mắt chậm một chút mở chậm một chút coca vung lòng tay ga xe xích lô tốc độ lúc này mới chậm rãi hạ xuống trần n g u y ê n nhẹ nhàng thở ra bảo trì tốc độ bây giờ tốc độ bình quân tiến lên ngao coca hưởng thụ lấy luồng gió mát thổi qua hai gò má con mắt càng mở càng lớn hương phấn kêu la hong xòm hiện tại bắt đầu luyện tập chuyển biến chờ đến coca có thể thuần thục điều khiển xe xích lô tốc độ bình quân tiến lên về sau mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trần n g u y ê n ngựa không dừng v õ bắt đầu cái tiếp theo học tập mục tiêu ngao coca khắp khuôn mặt là tự tin không sợ hai chút nào tiếp xuống khiêu chiến ở sau đó hai giờ bên trong coca ngay tại nông trường bên cạnh hương trên đường không ngừng học tập từ tốc độ bình quân tiến lên đến chuyển biến từ chuyển biến đến đường dốc c ấ t b ư ớ c không sai biệt lắm có thể rồi nhìn qua trước mắt tràn đầy tự tin coca trần uyên vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi vẹn vẹn ba giờ coca liền thuần thục nắm giữ điều khiển xe xích lô kỳ kỹ thuật so một ít các ông các bà còn cao siêu hơn chỉ ít coca điều khiển ý thức tại trần uyên một lần lại một lần căn dặn bên dưới vượt xa các ông các bà mỗi khi vượt qua hoặc là chuyển biến lúc nó đều sẽ tự giác đánh đèn báo rẽ đồng thời xem xét kính chiếu hậu riê một điểm này liên có thể vượt qua rất nhiều tài xế. người tiếp xuống nhiệm vụ chính là lái xe đến hồ minh dụ chính là chúng ta hôn qua đi địa phương vì nghiệm chứng coca chân thật học tập thành quả trần uyên truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ a coca kích động ứng tiếng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chờ đến coca tỉnh táo lại thuần thục thúc đẩy xe xích lô hướng về hồ minh dụ chậm rãi chạy tới trần uyên ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị móc ra điện thoại di động chụp được coca chuyên chú lái xe bộ dáng lại thầm nói luôn cảm giác kém chút cái gì hắn nhìn quanh một phía bỗng nhiên hai mắt và sáng từ trong túi móc ra một bộ màu đen kính dâm đeo lên coca mặt bên trên nhìn qua mang theo màu đen kính dâm một bộ lanh khóc coca trần u y ê n p h i tay nhét miệng cười nói lần này đúng vị rồi liên tiếp vô mây trương răng rắc răng rắc chụp ảnh âm thanh để coca không khỏi mặt mày hớn hở nguyên bản bộ ráng lanh khóc nháy mắt trở nên khôi hài cùng lúc đó coca còn phi t ố c liếc mắt trần u y ê n đầu vai đốm lửa toát ra khỏe miệng càng thêm đắc ý ngao ngao à nhìn thấy không ta sẽ lái xe c h i ế m c h i ế p đốm lửa thản nhiên nhìn nó lên mắt nhẹ nhàng huy động cánh ta biết bay coca lập tức trở mặc trần liên trần an nói không biết bay không quan hệ con nào đó tung h à n h đại địa ngày càng ngạo nghệ thần thú cũng sẽ không bay xe xích lô đang chạy tại ở nông thôn trên đường nhỏ hai bên đồng ruộng đập vào mi mắt ngẫu nhiên có mấy cây tráng kiện đại thụ đập vào mi mắt thỉnh thoảng có khiêng quốc người trong thôn đi ngang qua trần uyên bỗng nhiên thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc để coca dừng xe triệu đại thúc vừa làm xong việc nha triệu đại thúc ngừng đầu ngược sáng nhìn thấy trần uyên bóng người cười chào hỏi là lạc ngươi làm gì đi hồ minh dụ câu cá ha ha ha ha nghe nói ngươi h ô m qua câu đầu cá lớn a hai người hàn huyên vải câu xe xích lô tiếp tục chậm rãi thúc đẩy coca còn q a y đầu hướng phía triệu đại thúc nết miệng cười một tiếng、um. triệu đại thúc đông nhiên cảm giác có chút không thích hợp hắn vội vàng nhìn chằm chằm dần dần chạy tới xe xích lô liếc nhìn sắc mặt chỉ trệ hắn nghiêng đầu sang chỗ khác t h ấ p giọng nói thầm thế nào là một con chó lái xe đâu quay đầu lại quay đầu quay đầu lại quay đầu như vậy lập lại ba lần triệu đại thúc v ô v ô mặt đờ đẫn cười nói ha ha ha quả nhiên hôm qua ngủ quá muộn đều trông thấy chó lái xe hừng nhanh đi về bổ cái ngủ trưa chương ba mươi mốt câu lên một con chân chân vịt chân ba mươi mốt câu lên một con chân chân vịt dừng xe có ca vung lòng tay ga nhìn chung quanh vòng mắt thấy triệt để dừng h ẳ n đồng thời không có đụng vào đồ vật về sau chậm rãi nhẹ nhàng thở ra âu ra thứ nông trường thuận lợi lái đến nơi này mang theo kính dâm mặt bên trên đột nhiên hiện hiện cuồng hỉ cung đắc ý coca rung đùi đắc ý chờ đợi lấy chủ nhân khích lệ làm rất tốt coca khỏe miệng toét ra nụ cười thật to nó muốn học đ ố n lửa dáng vẻ ra vẻ t h ậ t trọng trên mặt đắc ý biểu lộ làm thế nào vậy thu lại không được trần u y ê n bước cảm thầm nghĩ xem ra sau này có thể nhẹ nhom không ít so với lái xe hắn càng thích ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị thưởng thức phong cảnh một người hai sùng xuống xe trần liên mang theo câu cá đạo cụ hướng phía hồ minh dụ đi đến trên đường đi coca biểu hiện phá lệ kích động hoặc là bước nhanh chui vào trong rừng hoặc là vây quanh ở trần n g u y ê n bên cạnh tê u gạo không ngừng chiêm chiếp đỗ ố l ử a phá lệ ghét bỏ liếc mắt coca cứu l a m đôi mắt cũng rất bình tĩnh được rồi liền để nó đắc ý một trận đi dù sao vậy đánh không lại chính mình trong nháy mắt hồ minh dụ đã gần đến tại găng tấc so với hôm qua canh giữ ở hồ minh dụ xung quanh câu cá lao càng nhiều ước chừng có mấy chủ vị hiển nhiên hôm qua trần n g u y ê n câu lên một đầu linh ngư tin tức tại tiếp tục lên men may mắn hồ minh dụ vị trí bí ẩn lại vắn vẻ nếu không khẳng định dẫn tới một nhóm câu cá lao chen chúc mà tới quái à y cái này ưu tính hoàn cảnh mắt thấy trần u y ê n đi tới những người này hào hào đứng dậy chào hỏi tiểu trần lại tới câu cá a ra ra ngươi buổi sáng ngay tại trước mặt chúng ta nói ngươi hiếu thuận đâu nói con cá kia lại lớn lại tốt ăn trần u y ê n bất đắc dĩ cười một tiếng c h ắ c không được lao ra từ sáng sớm cũng không thấy bóng dáng nguyên lai、like、là chạy tới trong thôn nói k h á t rồi hàn huyên một lát trần u y ê n tìm tới một chỗ tốt tái tạo trương hạo câu cá trình tự chờ đến bỏ rơi cần câu nơi khác mới tòa hạ sau đó chính là so đấu kiên nhẫn lúc câu cá việc này đã liên quan đến kỹ thuật lại liên quan đến vật khí là trọng yếu hơn là độc câu vạn cổ siêu nhiên tâm tính mắt thấy cần câu rơi xuống đốn lửa nhắm mắt nghỉ ngơi co ca vốn chỉ muốn một đầu sông vào rừng rậm chơi đùa chậm nhớ tới lần trước bởi vì chơi đùa bỏ lỡ một đống sự tình mạnh mẽ khắt chế nội tâm ý nghĩ ngao nó buồn bực ngán ngẩm g h é vào t r ầ n uyên bên chân nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt hồ ngẩn người a nước thật là xanh bên trong là không phải rất nhiều cá nha chủ nhân vì cái gì không trực tiếp đi dưới nước bắt cá thời gian liền tựa như bầu trời khoan thai mây trắng khi ngơi nhắm mắt bất động khi ngơi ngây người một lát sớm đã bay đi n h o á một cái thần đã là bốn giờ chiều chân uyên cạnh trong thùng nước trừ mấy đúng lúc này một đạo thân ảnh màu xanh lam ầ m vang thoát ra cả kinh bảy cá cuốn quýt chạy trốn từ phía C -c -c -c -c. mắt thấy bảy cá nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chân chân vịt đắc ý cười to ngay sau đó một đôi con mắt màu xanh lam nhạt chuyện không ngừng giống như là đang tìm kiếm cái gì đột nhiên nó trông thấy một nơi đá vụn trải rộng bên trong góc loáng thoáng hiện hiện màu vàng dài nhỏ bóng người hai mắt nhất thời tỏa sáng ngắn nhỏ thân thể đột nhiên vọt lên phía trước thể hiện ra không phù hợp dáng người cực kỳ nhanh chóng độ sóng nước dập dờn tại màu trắng thân thể xung quanh lưu động đầu này hoàng kim cá diết mắt thấy chân chân vịt khí thế hung hùng quay người liền muốn chạy trốn có thể chân chân vịt tốc độ thực tế quá nhanh trong khoảnh khắc liền đổi kịp hoàng kim cá diết màu vàng lại bẹp mỏ mở ra cắn một cái đi hoàng kim cá diết thậm chí không kịp phản ứng liền bơi tới chân chân vịt r o n g bụng、Rắc chân chân vịt kìm lòng không được ở một cái mặt bên trên lộ ra hưởng thụ biểu lộ nó vô vô bụng hơi n ô lên lại tìm kiếm bốn phương ẩn nút linh ngư loại cá này ăn ngon là ăn ngon chính là có ít mà lại không để ý liền sẽ chạy trốn rất khó bắt lấy may mắn lần này gặp phải là một đầu xuẩn cá chân chân vịt suy nghĩ miên man đột nhiên t r o n g thấy dưới mặt hồ tung bay một cái kỳ quái đồ vật nó vô ý thức hé miệng cắn một cái bên dưới cuối cùng nửa giờ lại không đến cá liền về nhà rồi liếp nhìn nhàm chán đến mặt người coca trần liên nói như thế ngao coca giúp c ụ lấy lỗ thai không lần đầu qua loa chủ nhân một lần câu nói này hắn đều nghe xong nhiều lần có thể kết quả là cá không có câu lên người cũng không có về nhà h ừ m bên trên lớn hàng cảm thụ được cần câu động tĩnh trần n g u y ê n đột nhiên ngầm đầu thần s á c kinh hỉ loại này nặng trình trình sức kéo tuyệt đối không phải tiểu g i a hỏa a coca nhất thời ngước mắt hai mắt tỏa sáng vì chủ nhân góp phần trợ uy có chút chầm bất quá có thể làm trần n g u y ê n đứng người lên ổn định trọng tâm hai cánh tay kéo căng đột nhiên dùng s ư ớ c coca lung lay cái đuôi nhìn chăm chú lên một màn này mặt mũi tràn đầy khẩn trương có thể ăn được hay không thượng linh cá liền nhìn hiện tại、Hô. trải qua một lát rằng co cùng lôi kéo t r ầ n l u y ê n hít sâu một hơi sử dụng ra toàn thân khí lực đem cần câu bỗng nhiên đi lên kéo sau một khắc một đạo thân ảnh màu trắng theo bay lên d i à y câu nhảy ra mặt nước cũng rắn rắn chắc chắc ném tới tại ven bờ hồ t r ầ n l u y ê n xứng sở ở tại chỗ đích sát ra lớn hàng nhưng như thế nào là một con vịt cái này vịt con bộ dáng siêu phàm sinh vật toàn thân bị màu trắng lông vũ nơi bao bọc trên đầu đỉnh lấy do màu làm nhạt lông vũ tạo thành xóa tung tiểu tóc trước ngực thình lình hiện hiện màu vàng ái tâm tiêu chí đây là một con nhìn qua phi thường tao bao siêu phàm sinh vật trần uyên nghĩ nửa ngày cuối cùng nhớ tới cái này siêu phàm sinh vật danh tự chân chân vịt thủy hệ sùng thú không có câu lên linh ngư ngược lại câu lên một con chân chân vịt trần uyên có chút r ở khóc r ở cười mà ở nơi xa nhìn thấy trần uyên câu lên không phải linh ngư về sau câu cá lao n h ó m ào nhẹ nhàng thở ra lần nữa ngồi xuống chân c các các. chân vịt một thanh giật xuống miệng bên trong lưỡi câu mặt mũi tràn đầy tức giận chừng mắt trần uyên trong tay cần câu hình bầu g ụ con mắt màu xanh lam bên trong tràn ngập nộ khí trần uyên yên lặng bỏ rơi trong tay cần câu mở ra tay nói nếu không ngươi trước nghe ta giải thích chân chân vị cự tuyệt trần nguyên giải thích đồng thời phun ra một đạo tấn m á n h c ủ a nước thu đỗ l ử a phút chốc mở ra lăng lệ hai con người trong miệng hỏa tinh cuồn cuộn một giây sau liền sẽ phun ra nóng bỏng liệt diễm nhưng mà co ca ứng đối càng thêm cấp tốc trong mắt của nó lóe ra kích động không chút do dự đứng ra tiến lên đem trần nguyên bảo hộ ở sau lưng cùng lúc đó từng đạo đao gió gào thét mà ra phanh phanh phanh đao gió cùng cột nước ở nửa đường ngầm vang phát sinh va chạm lẫn nhau rằng con nửa này vang lên kịch liệt tiếng vang nhưng lại lẫn nhau trừ khử một phen đối kháng không phân sàn sàn nhau 32, coca trận chiến mở trải ầ đầu n huyên ê n là l i qua hơn ngày khắc khổ huấn luyện tăng thêm hoàng kim cá giết thoải mái coca đẳng cấp đã đi tới cấp ba liền ngay cả đao gió vệ dần dần tới gần thuần phúc cấp mắt thấy đao gió cùng cột nước không phân sàn sàn nhau trần uyên kiềm chế lại vì đó thêm điểm ý nghĩ lâm thời thêm điểm cách làm cũng không thích hợp trần uyên trong tay mặc dù còn có bảy cái nguyên điểm nhưng hắn chuẩn bị dùng cho giải tỏa tiến ra i điều kiện hoặc là chờ hai thằng nhóc gặp được huấn luyện bình cảnh lúc tái sử dụng nguyên điểm kiếm không dễ mỗi một cái đều muốn dùng tại trên lưới đ a o mắt thấy thế công của mình bị tùy tiện hóa giải chân chân vị thần sắc càng thêm phẫn nộ nó cặc cặc cặc k e o một tiếng trên trán hiện hiện như ẩn như hiện hai viên sao năm cánh mở ra màu và miệng lại lần nữa phun ra một đạo tấn manh của nước cặc cặc cặc c t r ầ ngao n n h i Minh Dụ tựa hồ thừa thái tinh mắt tỏa tựa thừa sáng. siêu sinh anh Hồ hồ phẩm chất siêu phám sinh vật. Suy vật. nghĩ á quát n liền mất, Trần Nguyên tiếng g qua nói, mất, coca đạp h o nhẹ g à n tránh đi cũng tiếp cận nó. Ngao. h h tiếp đi Coca nhẹ nhàng gật đầu xanh lam đôi mắt nhìn chăm chú đánh tới có nước quanh thân đột khởi cùng phòng một trận lại một trận quét gương mặt của nó giờ khác này coca thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc cùng chuyên chú hô coca bỗng nhiên động tốc độ của nó nhanh như thanh p h o n g qua trong dây lát hướng về bên trái đằng trước bước nhanh vào tới màu nâu nhạt bóng người phản chiếu ở trong mắt trần liên đạc phong hành phong hệ kỹ năng có thể trong khoảng thời gian ngắn biên độ lớn tăng lên người sử dụng tốc độ cũng không năng lực công kích đối với coca t ô i nói cái này một kỹ năng có thể tăng lên trên diện rộng hắn tính linh hoạt cùng lôi kéo năng lực b à n h c ộ t nước bị tốc độ tăng vọt coca tùy tiện tránh đi bất đắc gì đánh trúng mặt đất bắn tung toe t r ậ n t r ậ n b ằ n nước cà cà c mắt thấy công kích hụt hẫng chân chân vịt cảm thấy một tia không ổn cuốn pít nhìn chung quanh tia đạo màu nâu n h ạ t bóng người trong lúc vô tình đã xông vào trong tầm mắt giống như là một đầu không thèm nói đạo lý g i thú gào thét u ố n g họng ngao ngao vào tới giắt chân chân vịt cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, sắc mặt qua một vẻ bối rối không thích hợp vịt một giây sau cái này đạo đã gần trong gang t ấ c bóng người hung hăng và chạm tới nương theo lấy một cỗ cự lực đấu đá mà xuống chân chân vịt lồng ngực nơi nháy mắt chuyển đến kịch liệt xung kích cảm giác cảm giác đau đớn tùy theo mà sinh lực xung kích cực lớn phía dưới chân chân vịt thân thể căn bản vô pháp chống cự thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước ngay sau đó đặt mông té ngã trên đất g i ắ c trở nên hoảng hốt cảm qua đi chân chân vịt đầu tiên là quản lý tốt sốc xếp kiểu tóc chật vớt vớt đau đớn cái mông lộ ra một cái đắng chát biểu lộ đau chết vịt, vịt rồi a nhìn thấy một màn này trần nguyên lâm vào suy tư coca hình thể cũng không tính đặc biệt cường tráng ngược lại chỉnh thể lệch thon g ầ y vì sao va chạm hiệu quả tốt như vậy là bản thân tố chất thân thể mạnh vẫn là nguyên nhân khác suy nghĩ loại qua đã thấy chân chân vị xoa cái mông chậm dại đứng người lên trần u y ê n không có b u ô n g lòng cảnh giác đưa cánh tay hô coca a coca cao cao ngẩng đầu lên tự thân biểu hiện để cho giờ phút này lòng tin tràn đầy mặt mũi tràn đầy thần khí đao gió giải quyết chiến đấu trần u y ê n nói a coca cấp tốc ứng tiếng quanh thân nháy mắt quần quận gió nhẹ ngưng tụ thực thể hóa đao gió một giây sau liền sẽ gào thét mà tới chân chân vị xem xét mắt v ậ n sức chờ phát động đau gió thu hồi xoa cái mông tay ngay sau đó một đầu chìm vào trong hồ phanh b ọ t nước văng lên chân chân vị thân ảnh nhất thời biến mất ngao co ca đau gió còn chưa sử dụng r a liền nhìn thấy một màn này nó chừng to mắt mặt mũi tràn đầy c h ầ n kinh ngươi làm sao sao có thể n ử a đường chạy trốn ngao ngao a co ca nháy mắt vọt tới ven bờ hồ hướng về phía mặt hồ ngao ngao kêu gào gọi thần s á t tức giận có thể hô một hồi lâu mặt hồ bình tĩnh như trước trần liên nháy n h y mắt cũng có chút mắt trở tròn tại sao lại cùng con kia trẻ con cứng đầu một dạo đánh tới một nửa cũng không đánh đ ề u như thế tùy tâm sao chiến thắng nhất giai siêu phạm sinh vật nguyên điểm thêm một nhưng nghe đến hệ thống tiếng nhắc nhở trần uyên không còn để ý việc này mặt bên trên lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt không có việc gì để nó đi thôi ngươi đã thắng biểu hiện rất tuyệt tác có ca ngao ngao ngao cuối cùng nghe thế chờ đợi thật lâu lời nói co ca tốc độ trước đó chưa từng có phóng tới trần uyên cái s o đã sớm chuẩn bị tựa như giang hai tay ra ngao mặc cho ấm áp đầu lưới liếm láp gương mặt trần uyên thuần thục xuất ra khăn giấy một bên lau một bên nội tâm hiện lên nghĩ hoặc ta còn không có khế ước có ca vì cái gì cũng có thể được chiến thắng nguyên điểm hệ thống đến tột cùng l à như thế nào phán định mặc dù lòng đầy n g h i hoặc trần u y ê n nhưng cũng không có mất hứng hắn luốt vớt co ca lông sủ đầu ấm giọng nói muốn tiếp tục thêm dầu cố lên nhà co ca liên tục không ngừng gật đầu đồng thời dùng khỏe mắt liếc qua liếc tiếp theo bên cạnh đốn g lửa nội tâm bỗng nhiên hiện lên một cái to gan ý nghĩ ngao ngao a là thời điểm chứng minh ta mới là chủ nhân tọa hạ đệ nhất chó săn rồi nó bước nhanh v ọ t tới đốn g lửa trước người ánh mắt long lanh liên m i ê n gọi ngao ngao a xin chiến quyết tâm không thể phá vỡ trần liên m ấ môi có chút do dự ngươi coi là thật muốn khiêu chiến đốn lửa n g a o coca ánh mắt kiên định ý chí chiến đấu sụp sôi đốm lửa người cảm thấy thế nào trần uyên nhìn về phía đốm lửa c h i m chiếc đốm lửa mở ra ưu tính hai mắt nhẹ nhàng gật đầu một phút sau mặt mũi bầm d ậ p lông tóc đốt cháy khét coca nằm trên mặt đất ánh mắt tăng giã thần s á c thất lạc ngơ ngác nhìn chằm chằm bầu trời trần uyên một bên vì coca xử lý thương thế một bên nói khẽ thật tốt cố lên nhà tranh thủ lần tiếp theo có thể đánh thắng nó a nhìn thấy chủ nhân cổ vũ coca nháy mắt tỉnh lại hai mắt trong nháy mắt này nở rộ kiên định cùng ngưỡ ngạnh tiếng kêu đều muốn vang dội không ít một phen sắc trời d ầ n muộn trần uyên bất đắc dĩ thu hồi câu cá trang bị đường cũ trở về d ọ c đ ư ờ n g khó tránh khỏi than thở ai trung pi là không quân rồi với hắn mà nói không có câu lên linh ngư chính là không quân hoàng hôn mờ mịt đợi đến ven bờ hồ khôi phục lại bình tĩnh đỉnh lấy xóa tung tiểu tóc cái đầu nhỏ l ạ g yên nô ra mặt nước ngơ ngác nhìn chằm chằm trần uyên lúc trước đợi địa phương dắt bởi vì có ca bị thương nhẹ trở lại trên đường trần uyên cự tuyệt hắn tiếp tục lái xe ý nghĩ ngồi lên rồi vị trí lái một đường nhanh như điện chớp tại trạm vạn tối trở lại nông trường một tiến biệt tử liền nghe đến mê người mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra trần vĩ nghị thò đầu ra rửa tay chuẩn bị ăn cơm ngao ngao a trần uyên còn không có đáp lại coca đã vội vã phóng tới bồn rửa tay khuôn mặt vội vã không nhịn nổi nó ngửi thấy linh ngư mùi thơm trên bàn cơm trần vĩ nghị nắm nhìn bị ý dụng băng vải băng bó vết thương coca quan tâm nói nó thế nào rồi ngao coca cúi t h ấ p đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm yên lặng cắn lắc cá trần uyên bật cười k h á n h khách không có việc gì cùng cái khác sùng thú đánh một trận mặc dù đánh thắng vẫn là chịu điểm vết thương nhẹ trần vĩ nghị gật đầu vẫn là tận lực tránh phát sinh xung đột trần uyên ngoan ngoan ứng tiếng đương nhiên ngươi nói đúng không đốn lửa tinh tế nhấm nháp thịt cá đốn lửa nước g mắt thận trọng gật đầu chương ba mươi ba thành phố bảo khôn người đến chương ba mươi ba thành phố bảo khôn người đến ngày một tháng chín mưa xối xả kết thúc ngày thứ bảy thời tiết trời trong xanh một cỗ treo đặc thù bảng số cỗ xe chậm chạp lái vào thôn tuyên hòa nơi này chính là thôn tuyên hòa đi một chiếc xe phía trước ngồi lấy một vị t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam nhân khuôn mặt trắng nón mang theo một bộ mắt kính gọt vàng x u y n t ấ u qua chiếc kính chăn gió hướng phía trước nhìn lại thôn t u ê n hòa tọa lạc vu sân chân phòng ốc hiện một đường thẳng có thứ tự phân bố trên đường phố ngồi nhiều chút lao niên nhân. cuối cùng đã tới tài xế tiểu lưu thật sâu thở ra một hơi mặt bên trên phơi bày tràn đầy m ỏ i mệt là rất không dễ dàng chu húc hồi tưởng lại một đường này sóc này cùng dài dàng dặc rất tán thành gật gật đầu tuy có đường làng thẳng tới thôn tiên hòa nhưng một đường lái tới đều là huấn l ư ợ n đường núi tăng thêm đường xá xa xôi hai người đều có chút m ỏ i mệt nhưng hồi tưởng lại lần này nhiệm vụ chu húc nhàn nhạt thở ra một hơi lên dây cót tinh thần nét mặt biểu lộ tiểu dung hội trưởng là thật nghĩ dựng nên lên một cái tấm gương a dừng một chút thanh em nhỏ dần chỉ là cái này trần lên ngược lại là kỳ quái vậy mà không bỏ được rời đi nơi này Cỗ chậm xe rãi lái vào trần t uyên Hòa, dừng ắ đúng, đúng, đúng, triệu đại thúc phút chốc đứng gậy hầu nghi xem xét mắt tao nhã lễ độ chu húc cảnh giác hỏi nói ngươi tìm hắn làm gì chu húc mỉm cười ta là đại biểu thành phố bảo không hiệp hội ngự thú sư đến trúc chu á c t ô n dân đ ề là t húc ầ n mang. Đông nhiên sắc mê mang. Nhiên triệu đại h triệu t vô vô đầu, giống như là nghĩ tới điều giống nghĩ gì, ngự tới nói, hiệp hội như thú sư.、Chính、là cười h h nhất h í n gần trên là TV t n xuyên g xuất h ệ n kia cười tổ chức. Chu Húc cười gật đầu có cái bác gái không chút nào kiên kỵ mở miệng ta xem nói trên internet hiệp hội ngự thú sư chính là gần người gia nhập không chỉ có muốn giao nạp một bút nhập hội phí còn muốn chu húc cái chán hiện hiện một đạo hát tuyến vội vàng lên tiếng đánh gãy chúng ta là thượng cấp bộ môn thừa nhận chính quy tổ chức không cần giao nạp nhập hội phí vậy ta nghe nói nhập hội sau còn muốn nộp lên bản thân sùng thú chu húc hắn quay đầu chỗ khác nhìn về phía tiểu lưu hít sâu một hơi liên hệ tống quốc h ả o c h ạ m trưởng đi l i ê n nói chúng ta bị vây ở đầu thôn rồi mấy phút về sau tống quốc h ả o vội vàng chạy đến hóa giải hiểu lầm chật nắm tay tạ lôi nói xin lỗi chu bí thư thâu tuyên hòa tường quan tuyên truyền còn không có làm đến nơi đến trốn không có việc gì hiệp hội vừa mới cất bước có sự hiểu lầm mới bình thường chu húc không thèm để ý chút nào gật gật đầu tống quốc h ả o cười phụ h o a sau đó hỏi chu bí thư chuyện gì làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến chu húc trả lời trấn liên đồng chí đối hiệp hội cống hiến cực lớn mặc dù không muốn chạy tới thành phố bảo không n h ậ t r ư ớ c nhưng hội trưởng hay là đối với hắn công hiến biểu thị khẳng định bởi vậy đặc biệt phái ta tới đưa một cái đồ vật chu hút tránh ra thân thể lộ ra một cái làm bằng gỗ bằng hiệu phía trên khắc l ấ y kim quang lóng lánh năm cái chữ lớn thời đại mới tiên phong tống quốc hào hai mắt tỏa sáng mắt s á c thôn dân lớn tiếng đọc ra tới thời đại mới tiên phong một viên đá dây lên ngàn cơn sóng các loại tiếng nghị luận chen trúc tới thậm chí trực tiếp móc ra điện thoại dành cho người già phát điện thoại ra ngoài cũng d ắ cuống học hô hồ, lao trần ra tiểu tử kia lập công a nghe nói là cái gì thời đại mới tiên phong mau tới đầu thôn xem náo như ta cấp trên tới đưa bảng hiệu rồi tiểu trần sẽ không là hy sinh đi đều đưa bảng hiệu rồi nói nhảm hôm qua hắn còn tại cùng ta câu cá một lát sau chu húc cùng tiểu lưu ô m bảng hiệu thần sắc đờ đẫn đi ở đội ngũ đoạn trước nhất tống quốc hào theo sát phía sau càng đằng sau là thân thủ linh mẫn trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng năm mươi tuổi thôn dân đoàn đội bọn hắn lẫn nhau nhiệt liệt thảo luận thỉnh thoảng móc ra điện thoại di động thu lại video phía sau cùng là sáu bảy mươi tuổi các ông các bà tạo thành hôn hợp đoàn đội bọn hắn hoặc là chống nạn hoặc là hai bên cùng ủng hộ hoặc là nắm chặt máy người già bước chân chậm chạp lại ki gâu gâu gâu ngao ngao a còn có một bầy do ngưng phong l ư ệ c quyển hỏa nhu n g quyển chó vườn trung hoa tạo thành đặc thù đội ngũ bọn chúng gào thét trong đám người trợt tới t r ợ n lui n g h e được ô n âm thanh một mảnh trần vĩ nghị cầm di động thân xác trước đó chưa từng có ngạc nhiên tốt tốt tốt ta lập tức chuẩn bị cúp máy thứ m ộ ư ơ i một điện thoại trần vĩ nghị mở ra miễn q u á y dày hình thức thật sâu thở ra một hơi hãn t ừ trong nhà kho chuyển ra một túi lớn hạt dưa lại ôm ra một đống trong thôn tự chế bằng nô chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại trong đại đường làm xong đây hết thảy trần vĩ nghị vẫn cảm giác được không đủ thế là từ nhà kho ra, rời ra ngoài mười mấy cái nhựa băng ghế. đúng chuẩn bị càng nước trà để ở một bên, lúc nông mơ mơ màng màng trường bên ngoài đã chuyển đến loáng thoáng tiếng ồn ào trần vĩ nghị xoay người sang chỗ khác mau dậy đi người đã đến trần uyên một cái lý ngư đà đĩnh cá chép này đứng dậy cấp tốc rửa mặt hoàn tất vừa mới đi đến viện bên trong đã nhìn thấy ô ư ơ n g ương, ương đám người hoặc trong thôn một nửa lao nhân đều xuất hiện trần vĩ nghị vội vàng kêu gọi những lao nhân này trần nguyên thì nhìn thấy tống quốc h ả o đứng bên người hai cái người xa lạ bước nhanh tới trần nguyên đồng chí lần đầu gặp mặt ngươi tốt ta là thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú s ư cán sự chu húc bị hội trưởng phái tới vì ngươi trúc chu húc cùng trần nguyên nắm tay thiếu dung mặt mũi t r à n đầy trần nguyên cúi đầu nhìn thấy chu húc cùng tiểu lưu trong ngực ôm b ả n hiệu thời đại mới tiên phong trần nguyên mặc niệm một tiếng lập tức rõ ràng hai người đến nguyên do chẳng lẽ lúc trước đầu kia tin nhắn bên trong chỉ lễ vật chính là cái này hắn âm thầm suy đoán trước thu cất đi t h i ế u lưu đập cái ảnh trụ chu húc nói trần uyên đứng tại bảng hiệu trước phân biệt cùng chu húc tống quốc hào chụp ảnh một đám thôn dân ở một bên nhiệt liệt vô tay lao trần ngươi nhà h o a nhi này thật sự là có thể làm a có phúc lớn a hai cái cháu trai đều lợi hại như vậy đều không cần ngươi nhọc lòng rồi trần vĩ nghị thần tình lạnh nhạt giấu ở tay áo hai tay cũng không ở run r u dậy trong miệng khiêm tốn nói nơi nào nơi nào chờ đến bảng hiệu đưa đến các thôn dân lần lượt rời đi、Chim、chiếp trần uyên đang chuẩn bị mang theo ba người tiến về đ ạ i đường đã thấy trên bầu trời trợt hiện một đạo màu da cam bóng người đ ố m lửa thu nạp hai cánh lao xuống tới cánh đuôi kéo ra một đạo màu cam nhạt d i ễ m lưu chu h ú c hai mắt tỏa sáng đây chính là con kia viêm vân chuẩn a trần uyên nhìn xem luyện công buổi sáng trở về đ ố m lửa bị người gật đầu đúng thế rất lợi hại khoảng cách gần ước lượng cái này khí thế bất p h m viêm vân chuẩn chu h ú c đẩy nâng k í n h mắt từ đáy lòng tán thưởng chương ba mươi b ố m i nở hai độ chương ba mươi b ố m i nở hai độ đúng lúc nương theo lấy một trận dồn dập tiếng chó sủa văng lên cửa phòng ngủ từ bên trong bị mở ra một con khuôn mặt t h ầ n tuấn uy phong lấm lấm ngưng phong l i ệ p khuyển bỗng nhiên thoát ra hướng phía trần n g u y ê n đánh tới trần n g u y ê n nhẹ nhàng t h n g háng một cái dừng lại ngao ngưng phong l i ệ p khuyển dùng tay trước ma sát mặt đất mạnh mẽ dừng bước lại chậm méo một chút đầu nghi hoặc nhìn về phía trần n g u y ê n trần n g u y ê n giới thiệu nói đây là coca trước mấy ngày tiến hóa thành ngưng phong l i ệ p khuyển rồi đứa nhỏ này có chút hỏi o bát hắn bổ sung một câu chu húc khẽ gật đầu đẩy nâng tính mắt ước lượng một phen nói nhìn cái này hình thể cùng thần thái cái này ngưng phong liệu k u y ể n bồi dưỡng vô cùng tốt a nghe được có người khích lệ bản thân co ca ngao ngao ngay cả gọi ngay sau đó cao cao ngẩng đầu lên hướng phía chu húc ném đi một cái ánh mắt t à n g thưởng có ánh mắt ngao tiểu lão đệ ly nhưng mà ngay vào lúc này cách đó không xa bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng rất có lực xuyên thấu tê minh thanh trần uyên sắc mặt hơi đổi cái này thanh âm quen thuộc đứng tại trần uyên đầu vai nhắm mắt dưỡng thần đốm lửa phút chốc mở ra hai mắt nhẹ nhàng chấn động hai cánh hướng phía giữa không chung bay đi a co ca phi tốc rời đi trần uyên bên người hấp tấp cùng sau lưng đốm lửa hướng phía viện tử phóng đi cá lại có thể ăn cá rồi đây là mắt thấy hai con s ủ n g thú phản ứng chu h ú c hơi nghi hoặc một chút trần uyên chi tiết giải thích nói hai ngày trước trong hồ câu một đầu linh ngư vừa vặn có một con lông xám được ưng chuyện này cũng không giấu diếm cần trần uyên sắp nổi bởi vì trải qua toàn bộ nói tới nguyên lai、like、là như vậy nghe xong trần uyên g i ả n g thuật chu h ú c giật mình gật đầu vừa cười nói vậy chúng ta cũng đi đến một chút náo n h i ệ t chứ t ứng đưa linh ngư ngược lại là thú vị ba người đứng dậy đi tới viện bên trong đã thấy trên mặt đất có một đầu chết đi linh ngư trần uyên vội và nói ra ra đem cái này cá cầm đi phòng bớt đi trần vĩ nghị lập tức hiểu rõ Tại tiểu trợ giúp lưu b ê nhìn dưới mang t e o l xem bại tướng dưới tay của mình đốm lửa thần tình lạnh nhạt mọi ứu làm con ngươi trong suốt như nước quạt cánh trôi nổi tại giữa không trung một ngã n rẽ nguyện hình thực thể hóa do cắt ở giữa không trung hình thành dài khoảng nửa mét toàn thân lộ ra khí tức bén nhọn từ trên xuống dưới hướng phía đốn lửa đầu ngàn tới gió cắt phong hệ kỹ năng nếu như nói đ a o gió thuộc về vi lực bình thường quần thể kỹ năng gió cắt chính là vi lực tương đối cao đơn thể kỹ năng cả hai ứng đối đối chiến hoàn cảnh có c h ô khác biệt Gió cắt lôi cuốn lạnh leo tiếng gió đánh tới đốm lửa không chút nào không sợ vũ cánh chim cấp tốc quần quận diễm lưu trong lúc nhất thời ánh lửa đại tác diễm năng tập kích sao chu húc nhắm lại hai mắt thì thầm thì thầm thu cơ hồ l à qua trong giây lát đốm lửa bên ngoài thân liền rúng động một tầng mánh liệt hòa diễm giống như là liệt diễm chiến y giống như bao khỏa toàn thân khi thế đột nhiên tăng vọn một giây sau đốm lửa lôi cuốn liệt diễm đối mặt đánh tới gió các không trá Viện bên trong đám người chốc ù n n g a phía kia đạo diễm lưu bao khỏa u đầu, lưu màu ngường nhìn g đạo về diễm i bóng h u lát đốn lửa t cùng hình trăng khuyết gió cắt ở giữa không chúng phát sinh va chạm kịch liệt nháy mắt dẫn phát tiếng oanh minh hai cỗ mánh liệt năng lượng lẫn nhau xung kích đối kháng ngao nhìn thấy một màn này co ca yên lặng đem khiêu chiến đốn l ử a thời gian đẩy về sau trễ đây không phải nó sợ chỉ là muốn làm càng thêm chuẩn bị đầy đủ nương theo lấy một trận khói đen cấp tốc tràn ngập tiếng oanh minh dần nghỉ tựa hồ hết thạy đều bình tĩnh lại thu đốn l ử a bóng người bỗng nhiên xông ra khói đen kia thanh thúy tê minh thanh lại trước một bước vọt tới lông xám liệp ưng trước mặt xuyên qua mảng nhị của nó không chút nào phân rõ phải trái xuyên phá tâm lý của nó phòng tuyến nhìn thấy càng ngày càng gần khủng bố bóng người lông xám liệp ưng mặt xám như cho khoe miệm của nó kéo ra một cái cứng đờ tiêu d lông xám liệp ưng phi thường hiệu rõ đốn l ử a tốc độ cùng với truy kích năng lực coi như tránh né cũng chỉ là kéo dài lạc bại thời gian nếu như thế còn không bằng từ bỏ chống lại một giây sau phanh xương mặt xương mũi lông xám liệp ưng thuần thục ngã xuống đến mặt đất quay đầu hướng phía trần l u y ê n t r ô n g lại chiến thắng nhất giai siêu phàm sinh vật thu hoạch được một u y ê n điểm trần l u y ê n nhất thời t r ầ mặc m yên lặng từ trong nhà chuyển đến h ò m thuốc chữa bệnh vì đó trị liệu thương thế cũng may lần này lông xám liệp ưng thương thế cũng không nặng rất nhanh liền hoàn thành trị liệu trong quá trình này chu húc ánh mắt một mức rơi vào viêm vân chuẩn trên thân trong đầu nhớ lại vừa rồi hình ảnh chiến đấu. có một ý tưởng như cỏ dại giống như điên cuốn phát sinh đi tới thôn tuyên hòa trước đó vương kiến bình từng nói cho hắn biết như trần nguyên bản thân thiên phú bình thường chỉ cần đem bảng hiệu đưa đến động viên một phen là đủ nếu là thiên phú hơn người hắn sùng thú có được không tầm thường năng lực nhất định phải thay cái phương thức lôi kéo loại này người tài ba muốn nghĩ trăm phương ngàn kế kéo vào hiệp hội ngự thủ sư lệ túi đầu ngắm nhìn trên đùi băng vải lông xám liệp ưng cảm thụ được loáng thoáng đau đớn nội tâm không hiểu hiện lên một trận bề vải thất bại bản thân lại thất bại mà lại là không có chút nào lực trở tay bại nó cố gắng ngẩn đầu lên nhìn về phía ngược sáng hạ thần sắc bệ nghệ viêm vân chuẩn ngu ngơ hồi lâu thần sắc càng thêm phức tạp không biết qua bao lâu lông xám liệp ưng dãy r u i lấy đứng dậy đôi mắt một lần nữa cháy lên tràn ngập chiến ý hòa diễm hướng phía viêm vân chuẩn phát ra quật cường hí giải, lệ sau một khắc lông xám liệp ưng dương cánh bay cao tan biến tại bầu trời còn không chịu thua sao trần u y ê n kinh ngạc tại lông xám liệp ưng quật cường lại vì đó tính n ế t yên l ặ n lai như vậy, vậy rất tốt chí ít đốn lửa có cái kháng đánh bồi luyện không có ý tứ chậm chế m một chút thời gian trần liên mang theo á chu hút khoác k h o á t tay có thể được chứng kiến như vậy đặc sắc chiến đấu là vinh hạnh của ta chiêm chiếp đốn lửa méo một chút đầu thần sát nghi hoặc đặc sắc chiến đấu đặc sắc sao chương ba mươi lăm tần lĩnh nhân viên kiểm lâm chương ba mươi lăm tần lĩnh nhân viên kiểm lâm đi đến đại đường trần n g u y ê n vì chu h ú c cùng tống quốc h ả o châm trả tài xế tiểu lưu đứng ở bên ngoài trần v ĩ n g h ị thì tại trong phòng bếp xử lý linh ngư chuẩn bị cho quý khách đi lên một bữa phong phú toàn ngư hiến chu chu cán sự nhìn qua châm chiếc xưng hô trần liên chu hút mỉm cười hai ta tuổi tác trên l ệ không phải rất lớn ngưng kêu ta chu ca là được chu ca ngươi cũng là ngự thú sư sao trần n g uyên t h u ậ n cột trèo lên trên chu h ú t gật đầu xem như nửa cái chỉ hiểu được cơ bản ngự thú c h i thức khế ước một con không có sức chiến đấu sùng thú tại đối chiến cùng bồi dưỡng phương diện không chút nào hiểu chu ca quá khiêm đường trần n g uyên nói đã là hiệp hội ngự thú sư cán sự nhất định có chỗ hơn người đồng thời hắn lúc trước hời hợt đánh giá đ ố m lửa cùng có ca tuy có thổi phòng hiểm nghi nhưng bản thân đối với phương diện này khẳng định có chỗ hiểu rõ ba người một phen truyền p i ế m chu húc cuối cùng cắt vào chính đề trần uyên ngươi cũng biết chúng ta hiệp hội ngự thú sư vừa mới sáng lập gặp phải có nhiều vấn đề trong đó nhu cầu cấp bách giải quyết một cái chính là nhân thủ không đủ trần u y ê n ngồi thẳng người nhìn không c h ắ p mắt ngươi lần này biểu hiện phi thường đột xuất để chúng ta hiệp hội bị lãnh đạo cấp trên chiếu cố cùng khen ngợi hội trưởng cao hứng phi thường lúc đầu nghĩ đến cùng tống trạm trưởng hài hòa ngươi một chút tổ chức quan hệ cho ngươi đi thành phố công tác chu húc ngữ khi ôn hòa không đội không chậm tống quốc hào khẽ gật đầu trần u y ê n trầm mặc không nói chu húc thanh â m tiếp tục tại trong đại đường vang lên biết được ngươi không liền cùng khó xử về sau hội trưởng phi thường lý giải cho nên quyết định thay cái phương thức trần liên thẳng tắp thân thể ngươi tới làm chúng ta hiệp hội cố vấn、đi. chu húc nhìn xem trần u y ê n nguyên bản ôn hòa ánh mắt nhưng có chút nóng bỏng giống như là bảo tàng thợ săn gặp được bảo tàng c o ca nhìn thấy c o ca cố vấn trần u y ê n mặt lộ vẻ n g h i hoặc đúng chu húc gật đầu thu hồi nóng bỏng ánh mắt kiên nhẫn giải thích nói đơn giản tới nói chính là tổ chức quan hệ điều đến hiệp hội danh nghĩa nhưng là người vẫn lưu tại thôn tuyên hòa nghe thấy lời này trần u y ê n lập tức hứng thú phát giác được trần u y ê n thần sắc biến hóa rất nhỏ chu húc mỉm cười nguyên nội dung công việc cũng rất đơn giản chính là coi được ngọn núi lớn này nói đến đây chu húc nhìn chăm chú ngoài cửa sổ liên m i n thanh sơn ngự khí thâm thúy ngọn nú trần u y ê n xứng sở chu húc gật đầu đ ú n g chính là chỗ này tỏa vắt ngang đổ vật hơn ngàn cây số tấn l ĩ n h trần u y ê n nhất thời lâm vào trầm mặc tấn l ĩ n h so với các ngươi trong tưởng tượng càng trọng yếu hơn chúng ta thành phố bảo k h ô n tiếp giáp tấn l ĩ n h nhất định phải bằng mọi giá coi được nó chu húc thanh n â m ôn hòa hữu lực không kính bên dưới khúc xạ ánh sáng nhạc đây là thượng cấp đối thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư trọng yếu nhất chỉ lệnh chúng ta tại tương lai sẽ điều tiết khống chế hết thể lực lượng bảo đảm cái này nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành cụ thể phải nên làm như thế nào trần liên có chút tâm động vội vàng truy vấn người biết nhân viên kiểm lâm a chu húc đặt câu hỏi trần uyên gật đầu ở nơi này mới tinh thời đại lúc đầu nhân viên kiểm lâm đã vô pháp thích hướng thời đại cần chúng ta cần mới nhân viên kiểm lâm trợ giúp quốc gia bảo vệ cẩn thận tần lĩnh cái trước này trách nhìn như có cũng được không có cũng được kỳ thực cực kỳ trọng yếu ngươi phải biết tần lĩnh tòa này bảo khố bên trong lần chứa rất rất nhiều chân quý tài nguyên trần uyên yên lặng gật đầu đây cũng chính là hắn lựa chọn lưu tại tần lĩnh căn bản nguyên nhân nếu như ngươi phát hiện tần lĩnh có bất kỳ di động đều muốn kịp thời hướng hiệp hội báo cáo vậy ta còn cần làm chuyện khác sao trần uyên trầm tư một lát tiếp tục hỏi chu hú không chút nghĩ ngợi nói cơ bản không cần nhiều lắm là tại hiệp hội ban bố nhiệm vụ khẩn cấp lúc ra một phần lực trần uyên gật đầu không còn hỏi thăm tống quốc hào nhịn không được đặt câu hỏi chu bí thư dựa theo ngươi nói như vậy vậy chúng ta c h ạ m cứu trợ động vật hoang dã bộ phận chức trách chẳng phải là cùng trần uyên lập lại chu húc cười lắc đầu không giống các ngươi như thường lệ tuần hộ rừng rậm cứu trợ động vật gặp được chuyện không giải quyết được lại tìm trần uyên hỗ trợ nghe thấy đoạn văn này tống quốc hào âm thầm tắt lưới thế nào muốn làm cái này cố vẫn sao chu húc quay đầu nhìn về phía trần uyên trần uyên không do dự nữa đứng dậy nghiêm nghị nói c ạ n t ạ hội trưởng cùng hiệp hội đối với ta coi được. Ta chu ũ n g có t ể đảm nhiệm trước vụ này. h trước Tốt tốt tốt. c vụ húc nét mặt biểu lộ thật lớn tiếu dung đứng dậy cùng trần n g u y ê n nắm tay lên tiếng nói ta sau khi trở về liền cho ngươi điều động tổ chức quan hệ như vậy thì chúc mừng ngươi trần cố vấn hai người liền cố vấn chức trách cùng quyền lợi triển khai xâm nhập giao lưu đợi đến trần vĩ nghị bưng lấy đồ ăn tới bông xuống dừng lại trò chuyện bữa cơm này chúng ta sẽ không ăn rồi chu húc đứng dậy thiếu dung mặt m ũ i chăn đầy như vậy sao được đây chính là đặc biệt vì ngươi làm trần vĩ nghị nhúng mày chu húc mỉm cười nói thật ta vậy phi thường muốn ăn nhưng thực tế tình huống đặc t ù hơi ngưng lại Hán thở d à i nói hiệp hội sáng lập không lâu sự tình các loại đều muốn hài hòa các loại phiền phức đều muốn xử lý thực tế thoát thân không ra liên lần này ngàn d ặ m xa x ô i đổi tới thôn tuyên hòa nếu không phải trần huyền quá mức ưu tú ta đều sẽ không rời phòng làm việc chỉ có thể lưu đến lần sau có giành lại ăn rồi tiểu lưu chúng ta đi thôi trải qua một phen lôi kéo chu húc tăng thêm trần huyền phương thức liên lạc về sau ngồi xe rời đi tống h ca đã chu ca đi rồi vậy chúng ta liền bắt đầu ăn đi ba người ngồi xuống không còn khả khí trực tiếp bắt đầu ăn chu bí thư đối với người phi thường coi được tống quốc hào thình lình xuất hiện một câu trần u y ê n phút chốc ngầm đầu nhưng cũng không nói gì tống quốc hào tiếp tục nói thượng cấp đối thôn t u y ê n hòa phi thường trọng thị lại thêm ngươi bây giờ biểu hiện đột xuất nhường ngươi lưu tại thôn t u y ê n hòa liền trở thành tối ưu lựa chọn trần u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu cười nói tống ca địa vị không chừng cũng có thể nước lên thì thuyền lên tống quốc hào đầu tiên là thở dài sau đó lắc đầu ta hiện tại không trông cậy vào những thứ này chỉ cầu thôn t u y ê n hòa bất chút phiền thoái thần linh thiếu chút di động là được đúng rồi ngươi mặc dù không ở hoang dại trạm cứu trợ nhưng ta có cái nho nhỏ thình cầu tống quốc hào mí môi một cái ngư khí do dự trần liên không chút nghĩ ngợi nói tống ca ngươi cứ mở miệng chỉ cần có thể giúp một tay ta khẳng định giúp tống quốc hào không do dự nữa cười lên tiếng chính là chỉ đạo một lần chúng ta chạm cứu trợ những cái kia hoa còn dạy một chút bọn hắn bồi dưỡng và huấn luyện sùng thú chúng ta chạm cứu trợ về sau không tránh được cùng hoang dại sùng thú liên hệ nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thực được lên trần u y ê n quyết đoán gật đầu việc nằm trong p h ậ n sự bao trên người ta a n uống no đủ tống quốc hào cáo từ rời đi trần u y ê n thu thập bắt đũa một bên rửa chén một bên suy nghĩ một vấn đề vì cái gì chu ca không hỏi ta là thế nào biết rõ tiến gia điều kiện vấn đề này không phải trọng yếu nhất sau trong mối vẫn không có cách giải trần u y ê n lắc lắc đầu dứt khoát không còn suy xét vấn đề này hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài lão gia t ử chính suy nghĩ đem bảng hiệu treo ở chỗ nào co ca nằm dạp trên mặt đất phơi thái dương đ ố m lửa ở giữa không trung bay lượn lại là thông thường một ngày chương ba mươi sáu ta không muốn không quân rồi chương ba mươi sáu ta không muốn không quân rồi đêm khuya quả cam ta tìm tới gieo trồng linh thực tài liệu tương quan n h à bên hai vang lên quen thuộc nhẹ nhàng thanh â m từ ngữ khi phán đoán đ hương vẫn ngưng tâm tình ý nguyên vui vẻ vất vả ngươi trần liên nói chuyện nhỏ hương vẫn ngưng hỉ hỉ cười một tiếng tiếp theo hắng d ọ n một cái mở miệng nói linh thực đối thổ nhượng yêu cầu cũng không cao nhưng đối với chất nước nhưng cũng có tương đối cao yêu cầu chất nước trần uyên lông mày cao lại đúng thế hương vấn ngưng gật đầu thanh âm không v ộ i không chậm tốt nhất đừng dùng nước máy đổ vào muốn dùng thủy hệ s ủ n g thú phun ra nước dạng này nước có thể bảo hộ cũng thêm nhanh linh thực sinh t r ư ở n g trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu cũng là nói ta tốt nhất đi tìm một con thủy hệ s ủ n g thú hỗ trợ tới nước l ờ i còn chưa dứt trần uyên bỗng nhiên suy nghĩ khé động kìm lòng không được nhớ tới một đạo thân ảnh màu trắng tinh anh phẩm chất trơn chân vịt tựa hồ hoàn mỹ phù hợp yêu cầu này là như thế này không sai nếu như lại có một con m ộ c hệ s ủ n g thú thì tốt hơn có thể dùng linh khí lúc nào cũng thai n é n linh thực tốc độ sinh trưởng càng nhanh gieo trồng hiệu quả càng tốt hơn khương vấn ngưng thanh â m tiếp tục vang lên trần uyên lắc đầu hắn đến bây giờ còn chưa từng gặp qua một con m ộ c hệ s ủ n g thú đa t ạ trái bưởi suy nghĩ loay qua trần uyên giọng thành khẩn đây chính là có người quen dễ làm việc không cần bản thân vắt hết vóc tìm kiếm con đường thẩm tra tư liệu lý tuấn nhạc yên lặng nghe hai người trò chuyện không có xem vào một phương diện hắn đối linh thực hiểu rõ lác đác không có mấy một phương diện khác hắn muốn thông qua hai người nội dung nói chuyện đạt được càng nhiều tin tức hơn dưa hấu ngươi khế ước ban đầu s ủ n g thú sao không nghĩ tới khương vấn ngưng lời nói xoay chuyển đem chủ đề chuyển đến trên người hắn lý tuấn nhạc ngữ khí châm thấp khế ước là một con mặc thụ tinh mặc thụ tinh một hệ s ủ n g thú do phổ thông cây t ố i tiến hóa mà tới mặc dù tính tình t r ầ m mặc nhưng tâm tính cứng cỏi phi thường t h í c h hợp trở thành ban đầu sùng thú tự nhiên sinh ra phẩm giai tại bình thường cùng tinh anh ở giữa k ư ơ n g vấn ngưng không cần nghĩ ngợi đọc ra mặc thụ tinh tài liệu tương quan tự nhiên sinh ra trần uyên nhạy cảm bắt được một cái từ mấu chốt đúng thương vấn ngưng gật đầu đây là một vị nào đó giáo sư mới đưa ra luật đề trần uyên cùng lý tuấn nhạc nghe thấy lời này lập tức thẳng tắp thân thể căn cứ nghiên cứu cùng phân tích vị giáo sư này cho rằng mỗi cái s ủ n g thú tự nhiên sinh ra phẩm giai là cố định tại trong phạm vi nhất định cũng tỉ như mặc thụ tinh là phổ thông cùng tinh anh phẩm chất nhà ta gạo nếp thì là tinh anh cùng thống lĩnh phẩm chất đơn giản giải thích chính là tự nhiên sinh ra mặc thụ tinh có thể là phổ thông phẩm chất cũng có thể là tinh anh phẩm chất mặc dù là cố định nhưng có thể thông qua một ít con đường tăng lên điểm này các người đều tin tưởng trần u y ê n nhắm lại hai mắt trầm âm thanh hỏi có hay không s ủ n g thú vừa ra đời chính là thống lĩnh phẩm chất tự nhiên là có hương vấn ngưng quyết đoán gật đầu thậm chí so thống lĩnh cao hơn đều có chỉ là tại linh khí khôi phục sơ kỷ vô cùng y thấy về sau sẽ càng ngày càng nhiều so thống lĩnh cao hơn phẩm chất trần u y ê n yên lặng ghi nhớ câu này cũng không có truy vấn với hắn mà nói mơ tưởng xa vời cũng không phải là chuyện tốt vẫn là cước đạp thực địa chậm rãi tiến bộ đều sẽ kiến thức đến cao hơn phong cảnh hai người như vậy sự lại đàm luận một lát lý tuấn nhạc thình lình mở miệng lại nói các ngươi trước kia đều là như vậy không có cố định thời gian giao lưu sao ý của ngươi là trần u y ê n muốn nói lại thôi ta kiến nghị chúng ta hẹn xong trao đổi thời gian đi cũng tỉ như đem thời gian định tại ngày nào đó cái nào đó thời gian điểm dạng này giao lưu hiệu suất hẳn là sẽ cao chút lý tuấn nhạc tìm từ câu nói đưa ra ý nghĩ trần u y ê n suy tư nửa giây lát gật gật đầu là một ý kiến hay k hương vấn ngưng bỗng nhiên đề nghị chúng ta vì cái gì không trực tiếp thêm cái phương thức liên lạc dạng này giao lưu hiệu suất sẽ càng cao hiện tại lại không phải tin tức giao lưu khó khăn cổ đại lý tuấn nhạc không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu chuyện này rồi nói sau hắn xưa nay sẽ không tăng thêm lạ lấm bạn trên mạng phương thức liên lạc t h ú n g chi hắn bây giờ đối với hai người hiểu rõ không đủ không muốn bại lộ bản thân thân phận khương vẫn ngưng không chút nào bơi b ự c giọng nói vẫn như cũ vui sướng vậy được rồi ta thứ tư cùng cuối tuần nhàn rỗi thời gian nhiều dừng lại một chút nàng lại thở dài nói thời gian k h á c k h ó a nhiều ban đêm không nhất định có thời gian trần liên nói ta ngược lại thật ra mỗi ngày đều có thời gian dù sao người rảnh rỗi một cái lý tuấn nhạc nói ta ngày thường muốn công tác bất quá thứ tư ban đêm cũng không có vấn đề nghe thấy lời này trần liên nói vậy liền tạm định mỗi thứ tư cùng tối thứ sáu lên đi tốt lắm、ừ. ngày mùng ngày hai tháng chín thứ hai thời tiết trời trong xanh ngủ đến tự nhiên tỉnh trần n g uyên rời giường rửa mặt đồng thời đánh thức ngủ say như chết có ca kỳ quái trước kia mỗi sáng sớm đều có nhao nhao muốn chết tiếng ve kêu cùng tiếng chim hót làm sao bây giờ không có khoảng thời gian này buổi sáng lạ thường yên tĩnh đi ra đại đường trần n g uyên vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại khi hắn nhìn thấy làm bằng gỗ bảng hiệu bên trên năm cái kim quang lóng lánh chữ lớn mặt bên trên tự nhiên m à vậy lộ ra ý cười đừng nói phần lễ vật này hắn còn rất thích đối với cuộc sống tại thôn t u ê n hòa trần uyên tới nói vật chất ban thưởng cơ hồ không có gì dùng ngược lại là kiểu khen thưởng này có thể để cho tâm tình của hắn vui vẻ. cảm giác thành tựu trần đ ầ y ăn xong điểm tâm quen thuộc tê minh thanh ở giữa không trung vang lên bất quá lần này từ phía trên sinh đến rơi xuống không phải linh ngư mà là một đầu phổ phổ thông thông cá diếp mà lại chờ lông xám liệp ưng rơi trên mặt đất hình dạng của nó hoặc nhiều hoặc ít có chút chật vật lông tóc lộn xộn thân thể còn có bị va chạm vết tích một đôi mắt mang theo chưa từng biến mất tức giận giống như là với ai đánh một trận lần này lông xám liệp ưng không có quá nhiều dừng lại cũng không có hướng đốm lựa viêm vân chuẩn khởi sướng khiêu chiến nó chỉ là bơm xuống cá diếp về sau liền chuẩn bị rời đi trần liên tranh thủ thời gian hô đã đ sớm trần uyên h ngữ quay trọng tâm trường nói co ca méo một chút đầu mặc dù không có nghe hiệu trần uyên lời nói lại cực kỳ phối hợp giả ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ lại gật đầu một cái được rồi lái xe đi câu cá đi hôm nay vô sự bên hồ câu cá lần này trần uyên thể phải cải biến không quân vận mệnh đồng thời bắt cóc con kia trơn chân, chân vịt nghe thấy lời này co ca nháy mắt hưng phấn lên bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến xe xích lô trước mặt đặt mông ngồi lên con mắt nở rộ trước đó chưa từng có sáng ngời cơn hưng phấn này cảm giác thậm chí thắng qua thắng được chiến đấu sau trạng thái một lát sau xe xích lô chạy chậm rãi tại đường làng bên trên đốn lửa không có lựa chọn đứng tại trần n g u y ê n đầu vai ngược lại cao cao bay lượn tại bầu trời b ở y chim thấy xa tránh xa mở nó giống như là tuần sắt lánh địa vương cũng không lâu lắm một người hai sủng đến hồ min dụ so với hai lần trước bên hồ câu cá lao đã lác đắc không có mấy trần lên âm thầm bật cười xem ra đều giống như ta là không quân chờ hắn tìm tới một nơi nơi hẻo lánh lại nghe được co ca phát ra r ồ n r ậ p tiếng tê ờ ngao ngao à. hắn thuận co ca ánh mắt xa xa nhìn lại đã thấy cách đó không xa tảng đá lớn bên trên nằm sấp một đạo thân ảnh màu trắng s u n g mãn mượt mà bờ mông đập vào mi mắt sáng sớm mang theo khô nóng ánh nắng rơi xuống đạo thân ảnh này đắm chìm trong dưới ánh mặt trời rất có vài phần khoan thai tự đắc trần n g uyên sững sờ còn không có tìm nó liền tự mình đưa tới cửa chương ba mươi bảy các ngôi ư là bằng hữu nha ánh nắng vội vặn trần uyên nhìn chăm chú lên nhàn nhã phơi thái nghĩ rồi hồi lâu nhưng hắn đối cái này chân chân vịt cũng không hiểu rõ trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp đúng lúc coca nhìn thấy bại tướng dưới tay của mình trong con ngươi lóe qua một tia r à o h ạ t giống như là lơ đãng giống như hướng phía chân chân vịt chạy tới ngao ngao a nó hướng về phía chân chân vịt kêu gào vài tiếng đợi đến cái sau quay người nhìn mình lập tức d ư ơ n g lên đầu đáy mắt đều là ý cười nha nha nha đây không phải bại tướng dưới tay của mình sao trùng hợp như vậy sao dắt chân chân vịt nhìn chằm chằm coca lướt nhìn màu lam nhạt đôi mắt đầu tiên là lóe qua một tia mê man bỗng nhiên nhớ lại cái gì thần sắc trở nên tức giận nhưng khi nhu hòa ánh nắng toàn bộ chiếu s ạ ở trên người ấm áp cảm giác lan tràn toàn thân một nháy mắt tách ra sở hữu tâm tình tiêu cực cắc cắc cặp chém chém giết giết cái gì quá phiền thoái vẫn là phơi thái dương được á chân chân vịt vặn vẹo b ố n éo sung mãn c á i mông xoay người sang chỗ khác thay đổi cái tư thế thoải mái tiếp tục nằm ở trên hòn đá để sở hữu ánh nắng đều có thể rơi vào trên người ngao mắt thấy chân chân vịt không chút nào để ý chính mình c o ca lập tức giận hướng về phía chân chân vịt kêu gào mấy thanh ầm có thể cái trước cũng không có mảy may để ý tới c ò ca lập tức h é o rũ xoa tung cái đuôi thất lạc rũ xuống sau lưng trần uyên n h ì n không được nhà danh nói cùng cái nghỉ hưu cán bộ k ỳ cựu đồng dạng ngược lại là cứ như vậy l ừ a gạt chân chân vịt cũng không quá dễ dàng được rồi trước câu cá đi trần uyên lắc lắc đầu quyết định tạm thời không để ý tới cái này nhìn qua phi thường phật hệ chân chân vịt dù sao thủy hệ s ù n g thú hẳn là rất thường thấy mà lại cái này chân chân vịt tính cách cũng không thích hợp nông trường c h ố t đất đầu thép loại kia cần cụ chăm chỉ chân thật tính cách mới thích hợp tại nông trường công tác nhà thời gian dần dần trôi qua trần uyên bên chân trong thùng nước đã có nhiều chút đầu tiểu ngư nhưng không có một đầu tâm tâm n i ệ m n i ệ m linh ngư trần uyên không khỏi hoài nghi nhân sinh chẳng lẽ vận khí toàn bộ dùng đến lần đầu tiên cũng may hắn đã sớm làm xong trường kỳ chiến đấu chuẩn bị trực tiếp từ nhỏ trong xe đẩy xuất ra loại đơn giản thẻ thức lọ lại đem nổi gác ở phía trên hắn thỉnh thoảng sẽ cùng đồng sự ngoài trời cắm trại không hề thiếu tương ứng trang bị sau đó trần uyên dùng nước đem bọn này tiểu ngư rửa dãy sạch sẽ xử lý tốt vạy cá cùng mang cá dùng hành gừng tỏi cùng với rượu gia vị ướp gia vị m ư ơ i năm phút k ứ trừ mùi tanh đối với không ít t â m niên câu cá bổ sung thể lực nhất dài linh ăn chờ đến ướp gia vị kết thúc trần n g uyên tại tiểu ngư mặt ngoài dài lên thật mỏng một tầng sinh phấn k h ỏ a đầy người thể hoàn thành một bước này trần n g uyên trực tiếp lên nồi đất dầu chờ đến dầu ấm đầy đủ trực tiếp một đầu một đầu đem tiểu ngư bỏ vào trong nồi ầm ầm dầu c h i ê n âm thanh liền giống như tí tách tí tách tiếng mưa rơi bên thai bờ không ngừng v ă n g lên ngao ngao ngao co ca sớm tại một bên ngẩng đầu trong mong đợi đến tiểu ngư vào nồi không ngừng n ả y nhót lay động cái đuôi như cây trổi giống như không ngừng gai trần uyên bắt chân chậm dài chờ lấy trần uyên cười nói hãi thẳng đến đem tiểu ngư xương c ố t nổ xốp giòn nổ thấu đồng thời tiểu ngư thân thể biến thành một mảnh màu vàng kim thời điểm đóng lại chót mở được rồi trần uyên vô v ô tay chờ đợi một lát sau dùng vô tình tay sắt vớt ra một đầu dầu trên tiểu ngư một ngụm n u ố t vào cửa vào chính là giòn hai ba ngụm liền đem cá khô nhỏ ăn xong mặc dù không có đặc biệt sáng chói hương vị nhưng hãy cùng đồ ăn vặt một dạng ăn xong đầu thứ nhất còn muốn ăn đầu thứ hai làm sao vậy không dừng được ngao nga a trần uyên không có quên chờ đợi đã lâu có ca trực tiếp cho ăn một đầu cho nó ngao có ca vui vẻ tại chỗ nhảy nhót một ngụm nước vào về sau vẫn cảm giác được chưa đủ nghiền lại tha thiết mong chờ nhìn về phía trần uyên đừng nóng nổi trần uyên vô vô co ca đầu ra hiệu nó an tâm c h ớ nổi đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía đốm lửa chiêm chiếp đốm lửa túi đầu tinh tế ước lượng dầu c h i ê n tiểu ngư một phen chậm rãi lắc đầu a không vui sao trần uyên s ữ n g sở chiêm chiếp đốm lửa màu u làm con ngươi c h ố p độc lên đầu tiên là gật gật đầu sau đó ý thức được đáp án này có thể sẽ để trần uyên thương tâm thế là cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn một cái nó thích trần uyên làm đồ vật nhưng không thích dầu trên đồ vật một đầu tiếp lấy một đầu cá khô nhỏ bị huyễn tiến trong miệng coca bỗng nhiên thoáng nhìn ngay phía trước mặt đất xuất hiện một hình bóng nghi hoặc ngầm đầu chân chân vị chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chảo dầu cá khô nhỏ con mắt nở rộ trước đó chưa từng có sáng ngời khỏe miệng chạy xuống ngục nước ngao coca nhất thời quăng tới ánh mắt cảnh giác đứng ra tiến lên đem dầu trên tiểu ngư bảo hộ ở sau lưng nó hết sức quen thuộc chân chân vịn phản ứng đây là nhìn thấy mỹ thực hai bước không ra chân vô ý thức biểu hiện nó thường xuyên làm ra loại biểu hiện này những này là ta cho ta rời đi coca mắt hiện h u n g quang hướng về phía chân chân vịn phát ra c h ầ m t h ấ p tiếng giống trần u y ê n giờ phút này vậy chú ý tới cái này không mời mà tới tiểu g i a hỏa trong lòng k h ẽ động người nói coca tốt đồ vật muốn cùng bằng hữu chia sẻ nhà ngao coca quay đầu nhìn về phía trần liên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ngao ngao a g i chúng ta chính là bằng hữu vịt một giây sau chân chân vịt đưa tay khoác lên coca đầu vai t i ể u dùng ấm áp ánh mắt chân thành cùng bằng hữu chia sẻ mỹ thực không phải hẳn là sao ngao coca lúc này có chút bối rối đầu góc của nó chóng mặt vô ý thức tránh ra thân vị để t h â n chân vịt đi đến trào dấu trước mặt chân chân vịt cầm lấy cá khô nhỏ ném vào miệng bên trong biểu lộ mắt trần có thể thấy trở nên hưng phấn có chút con mắt trận to cũng ở đây hiện lộ rõ ràng thời khắc này kích động giống như bông giống như cái đuôi nhẹ nhàng lay động ăn thật m o n vịt vịt vịt ta a cuối cùng ăn vào tốt đồ vật rồi sau đó nó vừa chỉ chỉ trong nồi dầu trên tiểu ngư hỏi thăm bản thân còn có thể lại ăn một đầu sao ngao co ca có chút không tình nguyện lên tiếng nhưng khi nó nên tiếp cặp kia tràn ngập mong đợi sáng lấp lánh con mắt cuối cùng là cắn răng đáp ứng chân chân vịt lại lần nữa trở nên kích động thuần thục cầm lấy cá khô nhỏ một ngụm vào cảm giác hạnh phúc lan tr t hưởng thụ giống như nhau mắt lại đây mới là hưởng thụ vịt không bao lâu tại ngao ngao ngao cùng cặc cặc cặc thân mật hỗ động bên trong hai thằng nhóc vứt bỏ hiểm khích lúc trước một bên kề vai sắt cánh một bên huyễn lấy cá khô nhỏ một bên trần n g u y ê n khó tránh khỏi mồ hôi đầm đ ị a hai người các ngươi a ăn từ từ a câu cá tốc độ không đổi kịp các ngươi ăn cá tốc độ chương ba mươi tám vị vị hạnh phúc một ngày chương ba mươi tám vị vị hạnh phúc một ngày cùng lúc đó khoảng cách gần đánh giá trào dầu bên cạnh trơn chất vịt trần liên lúc này mới phát hiện trên người của nó có mấy đạo nhàn nhạt vết thương giống như là bị một loại nào đó vũ khí sắc bén tổn thương qua. trần u y ê n hiếp hai mắt do hỏi ngươi cùng với ai đánh nhau nghe thấy lời này t r â n t r â n vịt lập tức nâng lên đầu nguyên bản bình tĩnh tròn mặt tròn bảng nháy mắt trở nên nổi giận đùng đùng một trận hùng hùng hồ hồ ngay hôm nay buổi sáng một cái tên ghê t ẩ m đoạt đi nó tân tân khổ khổ bắt đi linh ngư trần u y ê n trong lúc nhất thời trở mặc phá án cuối cùng biết rõ lông xám liệp ứng trên thân vì cái gì có tổn thương vết rồi một bên có ca ngược lại là lòng đầy c a m phẫn nó lộ ra hung tướng ngao ngao kêu gào khi t h ấ hùng hồ biểu thị muốn giút bằng hữu của mình báo thủ c -c -c -c nhìn thấy có ca kịch liệt phản ứng chân chân vịt rất là cảm động thật sự là bạn t trần u y ê n nhìn qua cái này đối nhận biết không đủ nửa giờ bà tốt s ờ s ờ cái cảm lông xám liệp ưng mặc dù có chế không ưu thế nhưng hẳn không phải là cái này hai con chung vào một chỗ đối thủ trở thành ngự thú sư có một đoạn thời gian trần u y ê n càng thêm cảm nhận được biết bay thiên nhiên ưu thế chỉ cần có thể phi hành liền có thể không hạn chế tiến hành lôi kéo tiêu hao coi như đánh không thắng cũng có thể chạy trốn một lát sau trong nồi dầu c h i ê n tiểu ngư đã bị hai thằng nhóc vơ vét sạch sẽ giắt chân chân vị t đầu tiên làm méo một chút đầu sắc mặt có chút mê man sau đó đem đầu rôi đến trong chảo dầu tỉ mị tìm kiếm một phen không có t ọ a nguyện nhìn thấy dầu trên tiểu ngư về sau lộ ra thần sắc thất vọng ngao co ca ngồi liệt trên mặt đất cũng là một trận thăng thở trần n g u y ê n hung hăng chừng hai thằng nhóc liếc mắt muốn ăn cá bản thân bắt hắn còn muốn vội vàng câu linh ngư a co ca vô ý thức quan sát bình tĩnh mà trong suốt mặt hồ phi tốc lắc đầu giắt nhìn thấy bạn tốt phản ứng chân chân vị không chút do dự vỗ ngực một cái cái mông có chút i ế t lên xoa tung tiểu tóc tựa như thạch quả giống như trái phải gậy động v ị vịt, vịt a có thể bắt cá sau một khác chân chân v ị nhảy v à hồ min dụ bắn tung vé trận trận b ó n nước trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trần uyên tiến đến coca bên hai thấp giọng mật ngữ giao cho ngươi cái nhiệm vụ ngao coca hình tam giác lỗ thai bỗng nhiên dựng thẳng lên con mắt lấp l o e ánh sáng dưới thân thể ý thức thẳng tắp cùng nó trở thành chân chính bạn tốt sau đó nghĩ biện pháp lựa gạt đến nông trường chúng ta đi trần uyên nói ngao coca như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó hưng phấn kêu một tiếng quyết đoán đáp ứng chuyện này vào trên người ta nửa giờ sau bình t ĩ n h mặt hồ đột khởi gỡ sóng phát giác được động tĩnh coca phút chốc ngầm đầu màu xanh lam đôi mắt nhìn thẳng phía trước toàn thân nước nhẹp trơn chân, chân vịt từ dưới nước lao ra trong miệng của nó còn ngậm một đầu hình thái quái dị cá sau khi lên bờ chân chân vịt một lần nữa vớt thuận xóa tung tiểu tóc lại hơi l i ế c nhìn phản chiếu trên mặt hồ bên trong bản thân cuối cùng hài lòng gật đầu cắt cắt cắt chân chân vịt đem đầu này quái ngư đặt ở trần u y ê n trước mặt trần u y ê n túi đầu nhìn xem đầu này thoi thót toàn thân bao t r ù m gợn sóng đường v â n quái ngư trên mặt tươi cười giao cho ta đi lần đầu thu tập được lãng văn khuê cá v ư ợ t nguyên điểm thêm một tên lãng văn khuê đẳng cấp một cấp linh ngư tốt tốt tốt chân, chân vịt đúng không nhớ ngươi một công trần liên kết thúc lãng văn khuê cái này ngắn ngủi mà vinh quăng cả đời sau đó đem thân thể xử lý sạch sẽ đặt ở trong trào dầu mở nổ âm âm dầu c h i ê n âm thanh giống như tiếng trời thanh nhầm tại hai thằng nhóc bên thai tiếp tục vang lên bọn chúng chăm chú canh giữ ở trào dầu bên cạnh l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên lãng văn khuê từ m à u x á m biến thành m à u vàng kim đã có từng sợi hương khí xuất hiện có ca khị t khí mũi đầu lưỡi không ngừng rỗi ra lại thu hồi khoe miệng c h ả y nước miếng vô cùng s u ố n g động chân chân vị t phản ứng cũng không tốt gì rung động con người miệng hà to run run thân thể đều ở đây biểu thị thời khắc này kích động cùng chờ đợi chờ đến dầu trên kết thúc hai thằng nhóc cũng không được dù là thời khắc này thịt cá phi thường nóng miệng coca cũng không chiếu cố được quá nhiều trực tiếp một ngụm nuốt vào lát cá mùi thơm đ ầ y tràn toàn bộ khoe miệng chân chân vịt động tác so coca nhã nhặn một điểm nó nguyên bản tại chậm dại nhấm nháp lát cá hương vị nhưng khi nhìn thấy coca như bay tốc độ nó nháy m ắ t gấp rốt cuộc không quản được quá nhiều nhấm nuốt tốc độ càng lúc càng nhanh con mắt vậy càng mở càng lớn đây là đây là hạnh phúc hương vị vịt đã đem lát cá nuốt vào trong bụng chân chân vịt còn tại nhấm ớt tựa hồ tại lưu niệm kia cỗ mùi thơm loại kia cảm giác hạnh phúc cùng ớt sống so sánh loại phương thức này cũng quái trần uyên nghiêng đầu liếc hai thằng nhóc liếc mắt âm thầm bật cười đây chính là chưa ăn qua tốt đồ vật hạ tràng sau đó trần uyên vậy mò lên một khối vàng nóng lát cá nếm thử phút chốc mở to hai mắt thì thầm thì thảo c h ắ c không được linh ngư bản thân chất thịt cùng với mùi vị s á c thực muốn so phổ thông cá tốt ra quá nhiều đây quả thực là bên đường quán nhỏ cùng xa hoa quán ăn trên lệch chất vấn c h â n chân vịt lý giải c h â n chân vịt trở thành c h â n chân vịt ăn hai khối lát cá trần uyên đem còn dư lại lưu cho hai thằng nhóc đầu này lãng văn khuê nhỏ bé hoàn toàn so ra kém đầu kia hoàng kim cá diếp hai thằng nhóc một trận ăn như hổ đói, rất nhanh quét sạch. Coca、co ca co quắp trên mặt đất cùng chân chân vịt chăm chú r ử a t r ù g một chỗ cảm thụ được một dòng nước gấm chạy qua toàn thân phát ra hưởng thụ dê n lên i n Chân chân sờ sờ có chút nhô h chút dị. Các cạc. có vịt l gì chưa hừng hực ánh nắng rơi trên mặt đất, nghiêng nhìn về phía chân chân、bị. ngao ngao ngao.、Chủ、nhân nhà ta làm ăn ngon không?、Dắt. Nghe thấy vấn đề này, Giắc. phía Chủ thấy ch đầu đề về vịt, ta làm nhìn c h ầ m c h ầ m chân chân vịt lại lần nữa đặt câu hỏi tia chờ chúng ta rời đi nơi này ngươi liền rốt cuộc ăn không được rồi dắt chân chân vịt nháy mắt ngồi thẳng người ánh mắt lóe lên một tia c o v i t như chống lúc lắc giống như nhanh chóng lay động đầu nhìn thấy chân chân vịt phản ứng co ca rất là hài lòng nó dội ra móng l u ố t vô vô chân chân vịt b ả vai mệt họ nói ngao ngao vậy ngươi có muốn hay không tiếp tục ăn cà c cà cà cà rác chân chân vịt dùng tốc độ nhanh nhất gật đầu ngao ngao vậy hãy cùng chúng ta cùng đi đi dắt chân chân vịt xứng sờ ở tại chỗ tựa hồ không có dự liệu được có ca nói như vậy sau đó chân chân vịt lâm vào chầm tư nó chậm rãi nâng lên đầu liếc nhìn một vòng hồ minh dụ bình tĩnh mặt hồ không có chút rung động nào c h ậ t có chim bay lướt qua mặt hồ bỏ xuống mị ảnh thanh sơn vờn quanh bên trong hồ minh dụ yên lặng như thường lệ co ca đầy cõi lòng chờ mong nhìn chằm chằm chân chân vịt trần uyên vậy lặng lẽ về n h h a i chỉ có đốn lửa một bộ không có hứng thú g á n g v ẻ nhìn chăm chú lên trên trời mây trắng n g ầ người mắt thấy chân chân vịt chậm chạp không có trả lời trần uyên không thể không nói, nói kỳ thật đi đây là một cái bao ăn b a ở lời còn chưa nói hết đốn lựa dẫn đầu căng tới ưu o t r â n t r â n vịt cuối cùng lựa chọn cự tuyệt trải qua diễm v i hồ làm nền trần u y ê n đối loại chuyện này thật cũng không thất vọng chỉ là có chút tiếng mới đây chính là có sáng tinh anh phẩm chất thủy hệ sùng thú nhưng trần u y ê n tôn trọng mỗi cái sùng thú ý nghĩ lý giải bọn chúng làm ra lựa chọn cùng thông thường động vật hoang dã khác biệt siêu phàm sinh vật đã sinh ra tự t a ý thức có được không thấp trí thông minh đối mặt sự tình sẽ làm ra khác biệt lựa chọn ngao ngược lại là co ca có chút thất vọng nó g i cụp lấy lỗ thai một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui co ca có chút hối hận đem chân chân v ị xem như bằng hữu của mình đồng thời chia sẻ bản thân già nhưng khi nó nhớ tới chân chân vịt cũng vô tư chia sẻ đầu kia mỹ vị linh ngư đồng thời cùng mình kề vai sát cánh cùng nhau phơi thái dương coca lại không hối hận không có chuyện gì coca c h â n u y ê n ngồi sổn người xuống vớt vớt coca đầu ấm giọng nói không phải mỗi cái bằng hữu đều sẽ lựa chọn đi nông trường bọn chúng cũng có cuộc sống của mình cũng sẽ có không bỏ xuống được đồ vật nhưng có thể trở thành bằng hữu đã rất may mắn nha coca đ ỗ n g nhiên ngầm đầu màu xanh lam con mắt tựa như đầy sao giống như hóng ánh trọng trọng gật đầu đồng thời nào về phía trần liên giắt chân chân vịt nhìn qua một người một s ú n thân mật hỗ động ánh mắt chấp lên nhưng không có làm ra quá nhiều phản ứng nó chỉ là lẳng lặng nhìn xem một màn này sau đó nó bịch một tiếng n g ả y vào trong nước chân chân vịt sau khi rời đi trần uyên tiếp tục câu hơn một giờ cuối cùng câu lên đến một đầu linh ngư đây cũng là một đầu lãng văn khuê chỉ là so lúc trước đầu kia nhỏ không ít vẹn vẹn có lớn cỡ bàn tay ấu niên kỳ linh ngư mang về nuôi đi nhiệm vụ hoàn thành viên mãn trần uyên không còn lưu lại thu thập xong trang bị trực tiếp đường cũ trở về ngao co ca hiếm thấy không có ở phía trước nhất vui mừng chạy băng, băng ngược lại xa xa đi ở phía sau cùng một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề đuổi theo co ca trần uyên nghi hoặc nắm nhìn co ca lên tiếng hô ngao co ca lên tiếng vô ý thức q u a y đầu ngắm nhìn thanh sơn vờn quanh bên trong hồ minh dụ ánh mắt sâu xa thật lâu chẳng mặc nó r u cục lấy cái đôi bước đi từ c h ậ m đến nhanh dần dần đổi kịp trần u y ê n bóng người trở về trên đường trần u y ê n tạm thời tiếp quản xe xích lô một đường nhanh như điện chấp trở lại nông trường hắn dẫn theo thùng nước trực tiếp chạy đến hồ cá bên cạnh trực tiếp trong thùng mấy cái tiểu ngư cùng với đầu kia lãng văn khuê đổ vào trong đó cái này hồ cá diện tích rất lớn nhưng bởi vì trần vĩ nghị tinh lực có hạn một mực thuộc về để đó không dùng trạng thái bên trong cá lác đắc không có mấy mau mau lớn lên đi trơ mắt nhìn thấy lãng văn khuê bơi vào dưới nước trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trần uyên tự lẩm bẩm đây chỉ là tiến vào hồ cá đầu thứ nhất linh ngư hắn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đầu thứ hai đầu thứ ba xử lý xong chuyện này trần uyên suy nghĩ khé động gọi ra có ca số liệu bảng t r u n g tộc ngưng phong l i ệ t quyền đã thu thập thuộc tính gió đẳng cấp ba nhất giai độ thiệt cảm tám mươi sáu kỹ năng đao gió hơi biết hai sáu ba đạp phong hành hơi biết một trăm bảy ba phẩm chất phổ thông thiến giai tinh anh phẩm chất điều kiện có thể giải khóa trần u y ê n trước mắt có nguyên điểm đã có thể giải khóa vào giai điều kiện nhưng trần u y ê n không muốn tương lai không dễ nguyên điểm dùng tại nơi này hắn nhớ được có thể trực tiếp dùng điểm cống hiến mua coca tiến giai điều kiện lấy điện thoại di động ra đăng nhập hiệp hội ngự thú sư website chính thức ấn mở ngự thú t r i thức b ả n khối mấy ngày nay lại có hai người mua có viêm vân chuẩn tiến giai điều kiện hắn bây giờ điểm cống hiến đã đi tới ba trăm ba mươi lăm ngưng phong liệm khuyển phổ thông tinh anh phẩm chất tiến giai điều kiện trần liên trực tiếp điểm kích mua lập tức bắn ra tới một cái tuyển hạng mua cần thiết tám mươi điểm cống hiến phải chăng xác định, xác định. trong n g ấn tượng của ấ p hắn thông tuyên hòa phụ cận cũng không có phù hợp điều kiện này địa phương xem ra cần phải nghĩ một chút biện pháp rồi đốn lựa đã thành công tiến giai coca thuộc về mình thứ hai dự bị sùng thú cũng hẳn là chuẩn bị tiến giai đến như thuần thục cấp đao gió cùng đốm lửa khác biệt lại là yêu cầu đặc biệt kỹ năng độ thuần thục đẳng cấp đốm lửa ngay lúc đó yêu cầu là tùy ý thuần thục cấp kỹ năng coca lại là đặc biệt là đ à o gió nhưng cái này đơn giản coca bằng vào cố gắng của mình rất nhanh liền có thể đạt thành mục tiêu trần n g u y ê n yên lặng suy nghĩ sau đó hắn nghiêng đầu ngắm nhìn chính ghé vào viện tử ngáp coca nhỏ giọng lầm bầm nói ưu ních sắc rất cố gắng xế chiều hôm nay vô sự trần liên dứt khoát đợi tại trong nông trại giám sát coca huấn luyện đồng thời g e o xuống viêm viêm quả cây mật quả trải qua hơn ngày vất vả khai khẩn nhóc con cứng đầu đã thành công khai khẩn ra một đám lớn đứng tại nghiệm thu thành quả trần l u y ê n bên cạnh luôn luôn trầm mặc ít nói nhóc con cứng đầu hơi có vẻ thất vọng bản thân công tác đã kết thúc về sau còn có hay không bao ăn bao ở cơ hội à chẳng lẽ mình lại muốn lang bạt kỳ hồ rồi nghĩ đến đây nhóc con cứng đầu khó tránh khỏi có chút bối rối khi nó nhìn thấy trần l u y ê n trầm mặc không nói càng là khẩn trương càng là nơm nớp lo sợ không biết qua bao lâu n g ư ờ i làm được rất tốt thanh â m vang lên một nháy mắt nhóc con cứng đầu nội tâm nặng chỉnh trịch tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống một nửa có thể trái tim kia vẫn là treo lấy chờ đợi lấy trần u y ệ n tiếp tục lên tiếng trần u y ệ n quan sát mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhóc con cứng đầu. người nói không cần khẩn trương ta lại không xa thải ngươi giấc nhóc con cứng đầu chừng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n ta nói thật sự trần u y ê n trầm giọng nói thái độ làm việc của ngươi rất để cho ta hài lòng ta cần ngươi tiếp tục lưu lại nông trường cho hắn nhân viên dựng nên một cái tốt đẹp tấm gương nghe thấy đoạn văn này nhóc con cứng đầu thần sắc có chút mơ hồ có thể nghe tới trần u y ê n không định xua đổi bản thân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra dừng lại một chút trần liên nói tiếp mà lại hàng năm đều muốn xới đất công việc này không thể rời đi ngươi giấc ng n ngơ nhóc con cứng đầu gãi gãi đầu lộ ra một cái thận trọng mà kiêu ngạo mỉm cười x u ố i đất toa ta am hiểu chính là x u ố i đất trần an được lo lắng bất an tốt nhất nhân viên trần uyên cẩn thận từng ly từng tí đem bốn quả hột quả trồng ở trong đất bởi vì viêm viên quả cây cao đến chừng hai mươi thước trần uyên cố ý cách một khoảng cách cất đặt miễn cho lẫn nhau khoảng cách quá gần sẽ tranh đoạt ánh nắng đáng tiếc tạm thời không có thủy hệ sùng thú chỉ có thể ta tự mình tới tưới nước rồi trần uyên đối với thủy hệ sùng thú hỗ trợ tưới nước vẫn có c h n h i ệ m ngao nga n a ngay tại lúc lúc này đang huấn luyện có ca giống như là đánh hơi được mùi vị gì cái mùi hít hít ngay sau đó biểu lộ trở nên kích động. sau một khắc nó một bên hưng phấn kêu gạo một bên bước chân hướng phía nông trường bên ngoài chạy tới theo càng ngày càng tiếp cận nông trường đại môn một đạo thân ảnh màu trắng dần dần đập vào mi mắt chương b ố hồi tâm chuyển ý vị vịt chương b ố hồi tâm chuyển ý vị vịt g i vị t g ắ t chân chân vịt nên ngang đi vào nông trường cao hứng bừng bừng coca thì tại phía trước dẫn đường ngay tại trong ruộng bận rộn trần lên quay đầu nhìn thấy chân chân vịt một nháy mắt liền mắt tròn váng đã thấy chân chân vịt đầu vai khiêng một cây phía trước bén nhọn cây gỗ trên bổng gỗ x á mấy đầu hình thái quái dị linh ngư nhưng so với điểm này trần uyên càng thêm hiếu kỳ chân chân vịt vì sao lại xuất hiện ở nông trường nó không phải cự tuyệt mời mọc của mình sao hồi tâm chuyển ý rồi tâm tư phun g trào trần uyên cất bước tiến lên tiếu dung chân thành tha thiết chân chân vịt hoan n ê n ngươi tới đến nông trường chân c cạc. chân vịt dừng bước lại hướng về phía trần uyên nhẹ gật đầu sau đó liền đem cây gỗ đưa cho cái sau vị vịt ta còn muốn ăn dầu trên linh ngư trần uyên gọi đốm lửa siêu phàm sinh vật quan phiên dịch lại lần nữa âu lai chiếp chiếp trần uyên cuối cùng biết rõ ràng t r â n t r â n vịt ý tưởng chân thật nguyên lai buổi sáng thời điểm t r â n t r â n vịt cũng không có cự b i ệ t mời mà là hy vọng bắt đến mấy mảnh linh ngư lại đưa đến nông trường kết quả chờ nó bắt đến linh ngư vừa ra mặt hồ aha người đều biến mất trần uyên bất đắc dĩ nâng chán cái này đều có thể lý giải sai ý tứ sao sau đó hắn s ứ n g sở hỏi vậy ngươi là thế nào tới được hồ minh dụ đến nông trường nhưng có một khoảng cách t r â n t r â n vịt cái này chân ngắn nhỏ làm sao qua được cặp cặp cặp chân chân vịt dùng tay chớp chớp xóa tung tiểu tóc lộ ra một cái tao bao biểu lộ đồng thời chỉ nông thôn phía ngoài sông nhỏ cuối h h í n là từ này cùng nghe thấy chờ mong đã lâu câu nói này chân chân vị hài lòng gật gật đầu mặt bên trên tràn già sán lạn tiêu dung vị vị ta a liền vì cái này đến lãnh càng ngày càng nặng a chân liên âm thầm nói thẩm trước mắt trong nông trại đã có đống lửa Coca, nhóc con cứng đầu, đầu đầu kê cùng chân a n ó c c chân Trân vịt c nghiêng con u đầu n tiếp đi tới Việt Tử, nhìn về phía trần chúng uyên mặt lộ vẻ nghi hoặc trần uyên háng dọn một cái chỉ hướng bị bản thân gieo xuống bốn khỏa hậu quả nói chức trách của ngươi chính là vì chúng nó tới nước tới trước thử một chút như thế nào dắt chân chân vị không có cự tuyệt n g n bước vịt con chạy bộ đến hột qua trước đầu tiên là túi đầu quan sát hồi lâu sau đó lại một mặt mộng nhìn về phía t r â n n g u y ê n dắt muốn tới bao nhiêu nước vịt trần g u y ê n bất đắc dĩ nâng trán ngươi trước tới đi ta nói ngừng liền ngừng cặc cặc chân chân vịt gật đầu sau một khắc chân chân vịt thay đổi cười đùa thí t ư ở n g vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt đất phút chóc hé miệng phun ra một đạo dài nhỏ dòng nước đổ vào mặt đất cùng một quả cường độ có thể nhỏ n ư ớ điểm trần liên kịp thời nhắc nhở chân chân vịt không có trả lời chỉ là khống chế dòng nước trở nên càng thêm dài nhỏ xì xì tới ư hướng hớt quả chờ đến nó đều đều đổ vào bốn k h ỏ a hớt quả trần uyên lập tức hô được rồi có thể rồi giắt chân chân vịt dừng lại động tác sau đó chống nạnh nhìn về phía trần uyên c ặ t c ặ t c ặ t vịt vịt ta biểu hiện như thế nào trần uyên khẽ gật đầu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái rất tốt dừng một chút hắn ấm giọng nói chân chân vịt tại nông trường không cần ngươi làm sự tính khác chỉ dùng mỗi ngày định thời gian tới nước cắt cắt cắt chân, chân v ị vỗ bộ ngực liên tục gật đầu chút chuyện nhỏ này bao tại vịt, vịt trên thân trần u y ê n thanh âm tiếp tục vang lên đúng rồi còn có kia hai mảnh vườn rau cũng cần ngươi hỗ trợ đổ vào h n tự tay chỉ chỉ mặt khác hai khối diện tích khá lớn vườn rau t r â n t r â n b ị t trừng to mắt giắt để ăn mừng t r â n t r â n b ị t đi tới nông trường trần u y ê n tỉ mỉ là một m b à n toàn ngư y ế n bên trong bao quát dầu c h i ê n linh ngư cùng với tê tay lắc cá t r â n t r â n b ị t cùng có ca ăn vui vẻ nhất miệng ngai không ngừng đốm lửa tướng ăn vẫn như c ũ n h ã nhặn ngai kỹ nuốt t r ư m mỗi ngày ăn cá trần liên ngược lại là có chứng án đã bắt đầu suy nghĩ ngày mai làm cái khác đồ ăn chân chân vịt r ừ cá ngươi còn có cái khác thích ăn đồ vật sao trần liên bỗng nhiên hỏi、rắc. chân chân vịt lắc đầu không biết vịt trần u y ê n bất đắc di cười nói được thôi vì thỏa mãn chân chân vịt nhu cầu cơ bản vẫn là được định thời gian cung cấp linh ngư đồng thời đào móc nó cái khác thích đồ ăn trần u y ê n bỗng nhiên cảm giác nuôi sống như thế nhiều sùng thú rất có khiêu chiến mỗi cái tiểu gia hỏa tính cách khác biệt yêu thích khác biệt ẩm thực khác biệt rất khó toàn bộ chiếu cố đúng chỗ nhưng là thật thú vị trần u y ê n nhìn qua trên bàn ba tên tiểu gia hỏa mỉm cười đang lúc này điện thoại di động trong túi chấn động không ngừng chung điện thoại vang lên theo trần liên móc ra điện thoại di động nhìn về phía điện tới người trần văn hạo kết nối điện thoại h ã n cười ha hà nói trần i ể u g liên, liên mí môi một cái quan tâm nói vẫn phải là bất chút thời gian nghỉ ngơi thật tốt đừng đem thân thể mệt mọi sụp đổ trần văn hạo cười nói không có chuyện gì ca thân thể ta tốt ngươi cùng ra ra hiện tại thế nào rồi đều rất tốt hắn bây giờ còn tại trong thôn cùng người ta lao thái thái đi tản bộ a trần n u văn hạo mặt bên trên ý cười càng tăng lên viêm vân chuẩn a đối người mới ngự thú sư là một lựa chọn tốt hơi ngưng lại hắn nói bất quá phẩm giai chỉ là phổ thông đến tiếp sau tiềm lực khá thấp đúng rồi đã có người truyền lên viêm vân chuẩn phổ thông tinh anh phẩm giai tiến g i a i điều kiện ta giúp ngươi mua đi t r â n n g uyên lắc đầu cười ha ha không cần t r â n văn h ạ o s ữ n g sở sau đó khuyên ca, phẩm giai đối với s ủ n g t h ú cực kỳ trọng yếu càng cao càng tốt điểm này điểm c ô n g hiến ta vẫn là có t r â n n g uyên có hay không một loại khả năng viêm vân chuẩn tiến g i a i điều kiện là ta chuyển lên t r â n văn h ạ o ừng chừng bốn mươi mốt đây không phải lần thứ nhất linh khí khôi phục chừng bốn mươi mốt đây không phải lần thứ nhất linh khí khôi phục h h h vẫn khí tốt vừa vẫn mảnh tia trong rừng có một khỏa viêm viêm quá cây vừa vẫn viêm vân chuẩn kỹ năng độ thuật đạt tới thuần thu cấp hết thể đều là vừa vã tốt nghe xong trần n g u y ê n giải thích trần văn hạo lâm vào thật dài trầm mặc không biết qua bao lâu mới nói ca đây không phải vận khí tốt mà là bản thân ngươi có cực kỳ ưu tú ngự thú sư thiên phú ngươi nên gia nhập ngự thú sư học viện trần n g u y ê n r ỗ i lưng một cái khoát tay một cái nói tạm biệt ta còn muốn ở nhà chiếu cố ra ra nghe tới trần n g u y ê n trả lời trần văn hạo muốn nói cái gì nhưng cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành thở dài một tiếng trần n g u y ê n không còn tiếp tục cái đề tài này ngược lại nói đúng rồi ta hôm nay mua ngưng phong liệp k u y ể n tiến ra điều kiện phía trên nói cần phong n ữ thảo ngươi biết cái này đổ vật đi đâu tìm sao phong n ữ thảo trần văn hạo đẩy nâng kính mắt. trần i n h tế suy văn hạo t h ầ m giai nói hiệp ô n g hội ngự thú sư đã tại chủ bị ngự thú sư đã tại chủ bị ngự thú thương thành thiết lập đến lúc đó liền có thể bằng vào điểm cống hiến trực tiếp trên mạng mua mà lại các nơi cũng sẽ mở ngự thú cửa hàng có thể trực tiếp dùng tiền mặt mua trên mạng thương thành đại khái phải bao lâu trần uyên hỏi trần văn hạo lắc lắc đầu ca ta lại không phải hiệp hội nội bộ nhân viên trần g có văn i ệ c gì, hảo đáp học tập nửa năm liền có thể tốt nghiệp sau đó căn cứ tự thân tình huống lựa chọn con đường phát triển có thể đi các nơi ngự thú thành phố hiệp hội nhậm chức vậy ngươi trước mắt có ý nghĩ gì không trần liên hỏi còn không có đi trước một bước nhìn một bước đi cúp điện thoại mắt thấy thời gian còn sớm trần uyên bấm chu hút điện thoại chu ca mạng n ộ i hỏi ngươi một lần hiện tại có mua linh thực con đường sao trần uyên hỏi xen lẫn ý cười thanh â m chậm rãi vang lên cái này chẳng phải đúng dịp hiệp hội tổng đ ộ ngay tại chủ bị ngự thú thương thành sẽ tại hai ngày sau online đến lúc đó ngươi có thể mua mong muốn linh thực trực tiếp cho ngươi đưa đến nhà ngươi bây giờ có cần linh thực sao trần uyên trả lời phong n ữ thảo t u t ta giúp ngươi lưu ý bên dưới chu hút nói đà tạ chu ca trần uyên yên lòng không có việc gì ngươi cũng là chúng ta hiệp hội một viên có chuyện gì cứ hỏi là được chu húc mỉm cười vậy thì thật là tốt có cái bối rối ta thật lâu vấn đề trần u y ê n do dự một chút hỏi ra cái kia hoang mang thật lâu vấn đề vì cái gì linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu hiệp hội liền nắm giữ lấy rất nhiều siêu phạm tri thức dừng lại một chút hắn nói bổ sung nếu như dính đến cơ mật nội dung coi như ta không có hỏi qua ha ha chu ca trầm ngâm một tiếng sau đó thấp giọng nói đích sắc dính đến cơ mật nội dung bất quá ta có thể nói cho ngươi một sự kiện kỳ thật đây không phải lần thứ nhất linh khí khôi phục ngày mùng ngày ba tháng chín thứ ba thời tiết trời trong xanh vậy mà không phải lần đầu tiên linh khí khôi phục t h ẳ n g đến ngày kế tiếp sáng sớm trần u y ê n trong đầu còn tại tiếng vọng chu h ú c kinh người trả lời cũng căn cứ đáp án này dẫn xuất rất nhiều suy đoán hắn có thể xác định một sự kiện tại các loại lịch sử trong tài liệu cũng không linh khí khôi phục tương quan ghi chép hiện nhiên phía chính thức cố ý che giấu việc này lần trước linh khí khôi phục là ở lúc nào hiện tại giải tỏa tài liệu tương quan chính là khi đó lưu lại sao cái này mọc bội hẳn là lần trước linh khí khôi phục sản phẩm đi trần liên vuốt ve băng lãnh ọ c bội thì thầm thì thầm suy nghĩ một trận trần liên lắc lắc đầu không còn quan tâm việc này những chuyện này không ảnh hưởng tới ở xa thôn tuyên hòa chính mình thu liễm suy nghĩ t r ầ n uyên lưu l o á t đứng d ậ y đồng thời tỉnh lại ngủ say như chết coca đi ra phòng ngủ mang theo coca đi ra về tử t r ầ n uyên liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc ngay tại k ị c đấu lông xám liệp ưng cùng đốm lửa chỉ là quá trình vẫn như cũ thế thảm lông xám liệp ưng căn bản là đơn phương bị ẩu đả không có chút nào lực trở tay rất nhanh thua trợn chỉ là lần này sau khi chiến bại lông xám liệp ưng cũng không có giống như thường ngày bay đi nó lựa chọn lựa như thế nào trở nên càng mạnh đốm lựa nhàn nhạt, nhạt đáp trả vấn đề biểu lộ rất là cao lạnh lông xám liệp ưng không chút nào không cảm thấy bị vắng vẻ hoàn toàn một bộ tiểu đ ệ bộ dáng đây là bị đánh thức ca t r â n n g u y ê n nhịn không được cười lên trước kia lông xám liệp ưng phá lệ của tường sẽ một lần lại một lần khiêu chiến đ ố n g l ử a thẳng đến không đứng dậy được hiện tại giống như là bị đánh phục rồi vậy mà chủ động thỉnh giáo lên mạnh lên phương pháp bộ kiên định nọt dáng vẻ càng làm cho co ca nhũ mày t r â n n g u y ê n cười cười mang theo co ca xuyên qua việt tử bước nhanh đi đến hồ cá bên cạnh chân chân v ị chồng mâm lên tại hồ cá bên trong đang ngủ ngon ngao ngao nhìn thấy bản thân bạn mới co ca nhịn không được ngao ngao kêu gào một tiếng Tỉnh lại chân chân vịt Rắc. Chân chân vịt mở ra mơ mơ màng màng con mắt còn buồn ngủ nhìn coca lướt mắt v ặ t mẹo vốn e o sung mãn cái mông thay đổi tư thế ngủ t i ế p đi ngao coca lập tức trầm mặc so ngươi còn có thể ngủ chân liên âm u nhìn về phía coca luôn cảm thấy nhà mình nông trường đến tiếp sau phát triển không tươi đẹp lắm coca tăng thêm vị vịt cái này nông trường còn có thể tốt lên sao may mắn vẫn chưa chờ đợi quá lâu chân chân vịt lại lần nữa tỉnh lại nó vớt vớt đầu quản lý tốt xóa tung kiểu tóc nhìn về phía một người một sùng chân liên hỏi đối hoàn cảnh mới còn hài lòng không chân chân vịt đầu tiên là gật đầu sau đó nhanh chóng lắc đầu trần uyên s ữ n g sở không hài lòng ở đâu t r â n t r â n vịt quay đầu nhìn về phía hồ cá c ấ p tốc liếc nhìn trái phải lại đưa tay chỉ chỉ bốn phương tám hướng lắc lắc đầu cặc cặc nơi này không dễ nhìn vịt quá đơn điệu vịt mà lại không có tảng đá phơi thái dương vịt bởi vì vịt vịt biểu lộ kịch liệt lại thêm dùng tay liên miên qua tay trần uyên vậy mà đại khái nghe hiểu ý của nó hắn dùng lòng bàn tay lấy cái cầm trầm tư một trận trận đồng ý nói ngươi nói đúng đích sắc có chút đơn điệu khó coi cho dù là phổ, phổ thông thông hồ cá cũng hẳn là thật tốt chế tạo có thể tại hồ cá xung quanh trồng một ít cây mùa hè còn có thể bóng mát sau đó chỉnh một chút hoa hoa thảo thảo đơn giản tân trang bên dưới tảng đá đơn giản chờ chút liền đi kéo mấy khối trở về t r â n n g u y ê n rất nhanh có ý nghĩ hướng về phía chân chân vịt mất nói những vấn đề này ta sẽ dần dần giải quyết ngươi trước tới đây một chút chân chân vịt nên ngang đi tới t r â n n g u y ê n đưa tay vô vô đầu của nó trên mặt tươi cười ngươi cái này kiểu tóc đích sắc rất x ó a tung cùng đoàn đông đồng dạng chân chân vịt ghét bỏ nhìn hắn một cái một lần nữa cẩn thận từng ly từng tý quản lý tốt kiểu tóc cùng lúc đó số liệu bảng hiện, hiện. lần thứ nhất thu tập được chân chân vịt nguyên điểm thêm hai chủng tộc chân chân vịt thuộc tính nước đẳng cấp hai nhất giai độ thiện cảm hai mươi ba kỹ năng phun nước hơi biết một trăm bảy ba thủy tiễn hơi biết không hai ba phẩm chất t i n h anh tấn thăng thống lĩnh phẩm chất điều kiện nguyên điểm không đủ chín m ộ t mươi chương bốn mươi hai lưu minh quả cây chương bốn mươi hai lưu minh quả cây sáng sớm thái dương càng thêm nóng rực chân chân vịt trồng n ô n g lên đứng tại trong ruộng lần lượt cho hột quả nhóm tới nước nó một bên ngâm hay ai cũng nghe không hiệu vịt vị khúc quân hành một bên hưởng thụ lấy tới nước niềm vui thú chờ đến tới nước kết thúc nó lại làm ra vẻ làm dạng xoa xoa cái chán quản lý tốt kiểu tóc lui trở về trần u y ê n bên cạnh trần u y ê n giơ ngón tay cái lên t ố t b u ổ i trưa hôm nay ăn cơm dầu c h i ê n cá khô nhỏ cà c ạ c r â n t r â n vịt lập tức vui vẻ ra mặt sau đó coca chuẩn bị mang theo t r â n t r â n vịt làm quen một chút nông trường hoàn cảnh cái sau lại là lắc lắc đầu nên ngang đi đến hồ cá bên cạnh nằm xuống nó lại bắt đầu phơi mặt trời thật sự là nghỉ hưu cán bộ kỳ cựu sinh hoạt a trần liên bất đắc di cười cười ăn xong điểm tâm đang chuẩn bị ra cựa tản bộ trần liên tiếp vào đến từ tống quốc hào điện thoại tống ca có chuyện gì sao là có một sự kiện cần ngươi hỗ trợ tống quốc hào thanh â m trầm thấp văng lên trần n g u y ê n cười cười thông ca khách khí với ta cái gì vậy ta liền nói thẳng tống quốc hào dừng lại một chút tìm từ câu nói giải thích nói nhưng thật ra là triệu đại thúc nhà ra phiền phức sự ồ trần n g u y ê n mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhà hắn không phải có một đầu lợn rừng giáp s á m sao đúng thế trần n g u y ê n gật đầu hắn còn từng đi tiếp xúc cái này một đầu lợn rừng giáp s á m đạt được nguyên điểm là như vậy hai ngày này triệu đại thúc mỗi đến tối liền sẽ nghe tới lợn rừng giáp xám phát ra thảm liệt tiếng tê、ớ. quá khứ xem xét liền sẽ phát hiện đầy người với trào trần u y ê n hai mắt chấp lên vô ý thức suy đoán nói cùng cái khác siêu p h à m sinh vật chiến đấu tống quốc hào từ chối cho ý kiến tiếp tục nói triệu đại thúc xin nhờ chúng ta hỗ trợ xem xét tình huống kết quả chúng ta đi qua thời điểm tại triệu đại thúc trong nông trại phát hiện một gốc linh thực ngươi bây giờ hẳn là rõ ràng vì cái gì lợn rừng giáp s á m sẽ bị thương a trần u y ê n qua loa xứ sở đại não phi tốc chuyển động sau đó đạt được một cái to gan suy đoán có siêu p h à m sinh vật muốn tranh đoạt linh thực sau đó lợn rừng giáp sấm ý đồ ngăn cản hai bên liền đánh nhau đây cũng là suy đoán của ta hẳn là tám chín phần mười tống quốc hào trầm giọng mẩm i ệ m sau đó dùng phi thường bất đắc dị ngự khí mở miệng nhưng chúng ta chạm cứu trợ tình huống ngươi biết bây giờ không có có thể ứng đối tình huống như vậy ngự thú sư chỉ có thể nhờ ngươi xuất thủ trần n g uyên sảng khoái đáp ứng chuyện nhỏ vậy ngươi trước phải tới xem xét tình huống sao vẫn là trực tiếp đợi đến ban đêm tới tống quốc hào hỏi trần n g uyên nghĩ nghĩ trước tới xem một chút đi t ố t ta để trương hạo chờ ngươi hơn m ộ ư ơ i phút sau trần n g uyên tại triệu đại thúc nông trường đại môn cùng trương h ạ o chạm mặt triệu đại thúc vậy đứng ở một bên trần uyên cùng hai người bắt chuyện qua triệu đại thúc vội và nói tiểu trần đều nói ngươi là thôn tuyên hòa nhất có bản sự ngự thú sư chuyện này ngươi có thể được giúp ta một chút đừng nóng vội triệu đại thúc trước xem tình huống một chút đi trần u y ê n làm yên lòng triệu đại thúc cảm xúc sau đó ấm giọng hỏi thăm triệu đại thúc ngươi trước nói một chút sự t ì n h cụ thể phát sinh ở lúc nào từ hôm qua ban đêm bắt đầu đêm qua cũng có làm cho ta với ngươi vương thẩm cả ngày lo lắng hãi hùng việc vậy không làm được rồi triệu đại thúc sắc mặt lo lắng một trận thở dài trần u y ê n bình tĩnh nói không có chuyện gì chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết đi đến nông trường trần liên rất nhanh nhìn thấy ngay tại khắp nơi tản bộ lợn rừng rắp xám đến gần xem xét trên người của nó đích x c hiện ra mấy đạo nhàn nhạt, nhạt với chạo hiện tại lợn rừng rắp s á m hình thể so trần uyên lần thứ nhất thấy lúc dòng da lớn hơn một vòng phối hợp vết thương trên người một cỗ hung hãn khí tức nhào tới trước mặt tràn ngập cảnh giác con ngươi ước lượng trần uyên bên cạnh đốm lửa cùng có ca sau đó không ngừng dùng tứ chi dẫm đạp mặt đất vì phò phì phò gọi ra một cỗ nhiệt khí nhìn qua phá lệ nôn nóng bất an trần uyên mọi người triệu đại thúc cứ như vậy để nó tại trong nông trại toàn bộ không ở trong chuồng heo n u ô i ta cũng muốn a chỉ là kia c h u ồ n heo ngăn không được nó a nó dễ dàng liền có thể nhảy ra trần uyên bất đắc di cười nói kia đích sắc không có cách nào vòng qua tựa như thùng thuốc nổ một điểm liền nổ lợn d ừ n g rắp xám triệu đại thúc mang theo hai người tới một gốc cao khoảng mười mấy thức trước đại thụ cây to này cành lá rậm rạp treo mười mấy quả vàng trói l o ạ i trái cây trần uyên chưa thấy qua loại cây này cũng chưa từng thấy qua loại trái cây này tống ca cha xét tư liệu đây là lưu minh quả cây kết xuất trái cây có thể tăng lên siêu phàm sinh vật n ộ tính đang lúc này bên thai vang lên trương hạo thanh âm trần uyên nghiêng đầu xem ra đã thấy trương h ạ o n h ư ớ n g mày tiếp tục nói lưu minh quả thuộc về cấp hai tài nguyên bán cho hiệp hội lời nói chí ít giá trị mười cái điểm công hiến trần uyên lông mày nhớ lên triệu đại triệu đại thúc mặt mũi tràn đầy mơ hồ nghe xong đối thoại của hai người nhận thức muộn mà nói ý của các ngươi là cái quả này có thể xuất ra đi bán lấy tiền hai người gật đầu bán cho chợ bán thức ăn vẫn là siêu thị triệu đại thúc tiếp tục đặt câu hỏi trần uyên cười nói đều không phải là bán cho hiệp hội ngự thú sư triệu đại thúc biểu lộ càng thêm mê mang trần uyên không còn xoắn suýt cái đề tài này k h o á t k h o á t tay chúng ta trước hết nghĩ biện pháp giải quyết phiền thoái trước mắt đi liên quan tới chuyện này đến sau lại nghị sau một hồi trần uyên cùng trương hạo sóng vai đi ra n ô trường xem ra chúng ta đoán không lầm hẳn là có siêu phàm sinh vật ý đồ tranh đoạt lưu minh quả sau đó cùng lợn rừng giáp s á m xảy ra chiến đấu trải qua hiện trường điều tra trần uyên càng thêm xác định chính mình suy đoán những n à y siêu phàm sinh vật cái mũi đều láo lỉnh a vậy mà có thể tìm tới tới nơi này theo lý thuyết triệu đại thúc nông trường ở vào thôn tuyên hòa vị trí trung tâm cách gần nhất cánh rừng có một đoạn khoảng cách nên rất an toàn mới đúng nếu là có giám sát có được rồi trực tiếp cháy nhà ra mặt chuột trương hạo n ú n núi bay đích xác trần uyên rất tán thành gật gật đầu đồng thời quyết định tại nhà mình trong nông trại lắp đặt giám sát ở nơi này mới tinh thời đại lắp đặt giám sát phi thường cần thiết đúng rồi ngươi khế ước s ủ n g thú sao trần u y ê n quay đầu nhìn về phía trương hạo hiếu kỳ hỏi t h ă m khu khu trương hạo lộ ra hiếm thấy xấu hổ thân sắc sau đó thanh âm càng ngày càng nhỏ khế ước chính là ngươi vừa mới nhìn thấy loại kia trần u y ê n đầu tiên là khẽ giật mình sau đó giật mình nói úc lợn rừng giáp xám hắn nhìn xem ngượng ngùng trương hạo t r e o g ẹ o nói quả nhiên vẫn là n g h ị thông suốt quyết định trở thành chư chư kỵ sĩ sau đó hắn vô vô trương hạo bà vai ngự trọng tâm trường nói không có chuyện gì hạ tử mỗi loại siêu phàm sinh vật đều có vô hạn tiềm lực cùng độ khả thi lợn giáp xám cũng không kém Trong mắt chương ủ a ta t ậ m c h bốn mươi ba địa điện phim yêu chương bốn mươi ba địa i điện phim yêu t r ẳ n g sáng sao thưa ở nơi này người ở thưa thất tần lĩnh chân núi trong sáng nguyệt hoa như lụa mỏng chẳng tại đại điệu bên trên dù cho không có đèn đường cũng có thể đại khái nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh húng chi trở thành n g ự thú sư liên tục ăn xong mấy mảnh linh ngư về sau trần n g uyên thị lực s o trước đó muốn tốt quá nhiều ban đêm hành tẩu đã không tốn sức chút nào trần n g uyên cùng trương hạo ngồi chờ tại triệu đại thúc nhà lầu hai ban công nơi tắt đ è n quang lạng im bất động tựa hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể từ góc độ này hướng phía dưới nhìn ra xa có thể nhìn thấy nôn nóng bất an lợn rừng giáp s á m cùng với cao lớn lưu minh q u ả c â y bóng đêm cuộn cuộn thời gian trôi qua nồng đậm như mực trong bầu trời đêm một đạo màu nâu đỏ bóng người vạch phá bầu trời đêm giống như như quỷ mị trượt vào triệu đại thúc trong nông trại toàn bộ hành trình yên tĩnh đi mắng điện điện phi miêu lạng yên không một tiếng động rơi vào lưu minh quả thụ thủ quan thu nạp cánh giống như màu vàng cánh màng trong mắt màu đen nhìn xuống dưới đầu kia cổng cảnh lớn heo mập còn tại dưới cây lắc lư Nột điện điện phi miêu méo một chút đầu cảm thấy một tia bồn u r ầ u thiên ghê tởm này làm sao còn thủ tại chỗ này nhớ tới hai ngày trước sự tình điện điện phi miêu một bộ tức giận bộ dáng đều do ra hỏa này ngăn cản không phải nó đã sớm mang đi nơi này quả đều do đều do đều do nó càng nghĩ càng giận điện điện phi miêu thần sắc tức giận hai gỏ má màu vàng khí nang phút chốc lấp lóe lưu động nhỏ bé dòng điện để điện điện phi miêu nháy mắt lấy lại tinh thần không được không được tạm thời vẫn chưa thể bại lộ điện điện phi miêu tranh thủ thời gian tỉnh táo lại đuổi đi táo bạo dòng điện bắt đầu suy nghĩ đối sách trực tiếp lấy đi quả khẳng định không được sẽ bị cái này đáng ghét ra hỏa phát hiện hồi tưởng lại mình ở trên cây hái quả lợn d ừ n g giáp s á m dùng thân thể va chạm đại thụ khiến cho đại thụ một trận lay động bản thân kém chút bị lắc ngất đi hình tượng điện điện phi ê u liền sắc mặt xanh xám điện điện phi miêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ quyết định trước đem lợn rừng giáp s á m dẫn đi sau đó vòng trở lại hái quả có thể hái bao nhiêu hái bao nhiêu dù cho hái không xong dù sao có thể lần sau trở về tiếp tục hái nghĩ tới đây điện điện phi miêu ngọt ngào cười mặt bên trên nổi lên hạnh phúc t h ầ n sắc sau một khắc điện điện phi miêu thiện thiện thở ra một hơi tròn tròn con mắt màu đen nghiêm túc lại c h u y ê n chú nó mở ra như cánh giống như màu vàng c á n h màng trong chốc l á t dòng điện lấp l ó không do dự nữa điện điện phi miêu hướng về phía trước phóng ra một bước n ả y xuống cây quan hai gỏ má màu vàng khí năng đồng dạng phun trào dòng điện c điện, điện điện phi miêu nhìn g g thấy m lợn rừng giáp xám vọt tới bóng người vụ trộm bật cười một bên khống chế tốc độ phi hành một bên dần dần rời xa triệu đại thúc nông trường trải qua hai lần giao phong điện điện phi miêu biết rõ tốc độ phi hành không thể quá nhanh Như vậy sau ẽ để cho lợn rừng rắp sám mát mất t đó i n trần c độ cũng không thể h cho ư vậy liên ợ n rừng Nguyên rắp sám bắt lấy. là ca, đây là cái gì s i u phàm s i h vật? nghiêng nhìn g a không phim trung điện điện y h i đầu nhìn về phía đốn lửa cùng coca chiêm chiếp đốn lửa chậm rãi gật đầu ngao coca ý chí chiến đấu sụp sôi vừa định rắc cuống họng lớn tiếng đ á p lại lại bị trần u y ê n che miệng cũng đối cảnh c á o nói nhỏ giọng một chút đừng đánh cỏ kinh rắn ngao ngao ngao co ca chừng trong mắt liên tục gật đầu、Trật. đốn lửa dương cánh bay cao màu da cam bóng người xông vào bầu trời đêm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa co ca nguyên nghĩ đến từ lầu hai trực tiếp nhảy đi xuống nhưng khi nó thỏ đầu ra nhìn một chút cao độ hai chân run dậy bỏ đi ý nghĩ này đi thang lầu cũng rất nhanh đát nhìn thấy hai thằng nhóc đều đuổi theo điện, điện phim yêu t r ư n hạo không khỏi kích động ta hiện tại tốt xấu là một ngự thú sư nếu không ta đem lợn rừng giáp xám phóng xuất rút rút rút trần u y ê n nhàn nhạt mở miệng nếu như lợn rừng giáp s á m đuổi được lời nói cứ việc phóng xuất trương hạo lập tức héo rũ đầu tiên là thở dài một hơi sau đó ngự a khí tịch mình nói ta đáng thương lợn rừng giáp s á m tất cả mọi người xem thường ngươi hết lần này tới lần khác ngươi buồn cười nhất nghe thấy lời này trần u y ê n cũng không có cười lên tiếng ngược lại trương trạc đàng hoàng nhìn về phía trương hạo hạo tử sùng thú rất thông minh bọn chúng sẽ nghiêm túc lắng nghe như lời ngươi nói mỗi một câu nói trương hạo hơi biến sắc mặt có đôi khi mặc dù là lời nói đùa nhưng nếu như đối phương không cảm thấy buồn cười thậm chí cảm thấy bị mạng ộ i liền liền gi trương hảo một í m môi cái, thay đổi cười chú chuyện có chỉ có đổi nói, thay tí tưởng, trọng trọng gật đầu, ta Trân vật thú, chỉ có phê vật thú Trương một không phê phê Hảo, đùa này. Nguyên đầu, sư. sủng ngự sẽ ý bên khác lúng ta lúng túng mắt thấy khoảng cách triệu đại thúc nông trường càng ngày càng xa sau lưng lợn rừng giáp s á m còn tại hổn hển liệu mạng truy đuổi điện điện phi miêu một bộ âm mưu được như ý bộ dáng đột một rừng ở tại chỗ đủ đủ rồi nên q u a y đầu trở về hai quả rồi điện điện phi miêu vui thích nghĩ đến liền muốn xoay người sang chỗ khác k h ỏ mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn một đạo tấn bánh vô cùng hỏa diễm đánh tan nồng n ặ n bóng đêm hướng về bản thân ẩm vang đánh tới điện điện phi miêu bị hù một nhảy con người rung động ý đồ khống chế run sợ thân thể tránh đi cái này phát đột nhiên xuất hiện công kích nhưng trong lòng sợ hai cùng sợ hai áp chế thân thể vô ý thức phản ứng để nó ngơ ngác dừng lại tại nguyên chỗ m á n h liệt ánh lửa càng thêm tiếp cận một cố khô nóng chi ý nào h tới trước mặt quần quân hỏa diễm trong khoảnh khắc thôn vệ toàn bộ tầm mắt phanh cái này đã hỏa diễm cùng điện điện phi miêu vừa vặn gặp thoáng qua nóng hồi sóng nhiệt tàn phá bừa bãi quanh thân điện điện phi miêu cho là mình bị đánh trúng hết thảm một tiếng hướng về mặt đất còn đi、Chim、chiếp giữa không trung đốn lửa nhũ mày biểu lộ ngh rõ ràng không có chúng đích điện điện phi miêu thân thể cái sau vì cái gì vẫn té xuống đốm lửa chăm mối vẫn không có cách giải chỉ được thu nạp hai cánh chậm rãi rơi đến mặt đất nhìn c h ầ m c h ầ m hôn mê điện điện phi miêu lâm vào chầm tư nửa giây lát về sau coca cùng lợn rừng g ắ p xám lần lượt đến coca nhìn c h ầ m c h ầ m nhắm mắt lại điện điện phi miêu r ư ớ c lượm một phen chật nhìn về phía đốm lửa ngao ngao n g ư ơ i đem nó đánh chết l ả nha chủ nhân để chúng ta mang sống trở về nghe thấy lời này đốm lửa mày nhữ lại được càng sâu thấp giọng lý giải thu thu không có a công kích của ta rõ ràng không có đánh chúng nó nó nó tựa như là bị hù hôn mê đốn lựa trả lời bên trong tràn đầy không xác định ngữ khí liền ngay cả chính nó đều có chút hoài nghi mình kỹ năng t r ư ở n g k h ô n g độ bản thân rõ ràng cố ý tránh được thân thể của nó tiến hành công k k phi phò phi phò lợn rừng giáp xám gắt gao chừng mắt không nhúc ních điện điện phim i ê u chân trước trường không ngừng đạp đất mặt cái mũi gọi ra trận trận nhiệt khí dài nhỏ đ ô i h e o trái phải vung vầy một c ô manh liệt toán khí ngay tại ngưng tụ chương bốn mươi b ố cái gọi là vật lý trị liệu chương bốn mươi b ố cái gọi là vật lý trị liệu điện, điện phim yêu biết do không thể tiếp tục giả vờ chết rồi Trước mặt điện ầ u qua này bị bản thân đánh lén n bị h ề u tàu đầu lần người biên、giới. bản thân tiếp tục giả vờ chết, không chừng bị nó đụng tất tiếp tục chết, một cả giả mọi giới, vờ đã đ bão ở vào bị bay. Điện, điện trong điện quan hòa thạch điện điện phi miêu đại nao cấp tốc chuyển động rất nhanh quyết định một cái đối sách một giây sau nó từ từ mở mắt đầu tiên là làm bộ vớt vớt đầu ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt ba cái ra hỏa ánh mắt bên trong tràn n g ậ p sợ hãi cùng sợ hãi trong khoảnh khắc điện điện phi miêu ngậm lấy nước mắt ủy khuất khuôn mặt nhỏ rủ xuống nhỏ giọng nước nở ồ ồ ồ ta không phải cố ý đát nào nhìn thấy điện điện phi miêu phản ứng co ca gãi gãi đầu nghiêng đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đốn lửa thấp giọng c h u lên chúng ta có phải hay không hiểu lầm nàng đốn lửa không có phản ứng màu hú lam đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm khóc thút thít điệniện đ phim i ê u tiểu nộn khuôn mặt nhỏ lóe qua một tia suy tư không đúng rất không thích hợp phi phò phi phò so với hai thằng nhóc do dự lợn rừng giáp s á m mảy may không bị đến ảnh hưởng trên người nó vết trào thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân đối diện tiểu gia hỏa này phi thường g i o hoạt trong chốc lát lợn rừng giáp xám trùng điệp dẫm đạn mặt, mặt đất cấp tốc phun trào giống như sóng lớn giống như liên miên không ngừng hướng phía điện điện ngao mắt thấy lợn rừng giáp xám không chút do dự hướng điện điện phi miêu phát động công kích coca nhìn qua làm bộ đáng thương cái sau mặt lộ vẻ không đành lòng có thể nó cắn răng cũng không có lựa chọn xuất thủ ngăn cản được rồi chỉ cần đem cái này ra hỏa thành công mang về đến chủ nhân bên người là được ẩm ẩm dưới thân mặt đất phát ra chấn động tiếng vang điện điện phi miêu mắt thấy bản thân tiểu thủ đoạn đối lợn rừng giáp xám không tầm thường ảnh hưởng không thể không triển khai màu vàng cánh mỏng lóa mắt dòng điện lấp lóe bay lên trên lên thành công tránh đi đạp ngay tại lúc giờ khác này Một điện ạ o trào nóng đỉnh dâng rực cột lửa từ t lửa đầu ớ cực cao n h i t độ để đ i ệ điện phi miêu một lần nữa rơi đến mặt đất chính đang nó、no、âm thầm nhẹ nhàng thở ra vì chính mình tránh đi đột nhiên xuất hiện hỏa diễm mà cảm thấy may mắn thời điểm lại đón nhận một đôi như hồ nước trong suốt màu u l a m con n g ư ờ i đôi trong mắt này phá lệ bình tĩnh lại không hiểu thấu cho đến nó một cỗ to lớn cảm giác các bách khiến cho điện điện phi miêu thân thể run r u dày rốt cuộc không sinh ra trốn chạy ý nghĩ điện điện phi ê u âm thầm lướt nước, nước bọn túi đầu nhìn lại nhìn thấy đốm lửa đôi kia hiện ra hàn quang lệnh leo nóng ướt trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc bị cái này đối móng đuốt bắt chúng sẽ chết ta trong khoảng thời gian ngắn điện điện phi miêu đã xác nhận đây là bản thân vô pháp đối mặt khủng bố đối thủ chạy trốn chỉ tồn tại ở h u y ớ n tưởng bên trong đã như vậy điện điện phi miêu n h a răng trận mắt lộ ra một cái hung manh biểu lộ hoàn toàn không có lúc trước ủy khuất cùng sợ hãi điện điện muốn chém giết muốn dốc thịt tùy các ngươi liền a nhìn thấy một màn này nguyên bản có chút đồng tình coca lập tức tức giận uy phong lấm lấm đầu cho hướng về phía điện điện phi miêu phát ra trầm thấp gầm rú ta lại bị lửa đều tại ngươi đồng thời coca nhưng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra may mắn nhà mình chủ nhân không cùng lấy tới phi phò phi phò lợn rừng giáp xám liếc mắt liếc hậu chi hậu giác coca liếc mắt t h u giáp gương mặt hiện hiện một tia cười lạnh tiểu lão đệ ngươi bây giờ biết rõ ra hỏa này có bao nhiêu rào hỏa t a ngao ngao coca liên tục gật đầu ngao sau đó coca nghiêng đầu nhìn về phía đ ố n g lửa hỏi thăm tiếp xuống nên làm cái gì thu thu đ ố n g lửa nhẹ nhàng chấn động hai cánh ánh mắt chớp lên mang về để ngự thú sư xử lý đi làm sao còn chưa có trở lại trương hạo nhìn qua đen nhánh màn đêm chậm chạp không gặp lũ tiểu ra hỏa b ó n người nhịn không được lên tiếng nói trần u y ê n thần sắc không thay đổi đừng nóng đội cũng sắp rồi đốn l ử a làm việc t r ầ m bồn tỉnh táo coca làm việc dũng cảm can đảm hai thằng nhóc phối hợp lại vô địch thiên hạng chỉ là trộm quả tặc bắt giữ không đáng kể đây không phải trở về rồi sao nồng nặc trong đêm tối đầu tiên là hiện hiện trói mắt như lửa bóng người ngay sau đó ba bóng người liên tiếp xuất hiện ngao ngao ngao coca hấp tấp chạy đến trần u y ê n trước người cái đuôi trái phải lay động lẹ gơi liếm lắp hắn lòng bàn tay thần sắc không hiểu có chút d ạ n trần liên vô vô đầu của nó hỏi trộm quả tặc đâu coca tránh ra thân vị Trần Nguyên âm thầm thấy rõ nhà cái này qua siêu p m dành một câu trần liên liền gặp được một bên trương hạo đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh thuận miệng hỏi đập cho tống ca nhìn cho bạn gái đập nang thích loại này đáng yêu đập vật trương hạo cười hắc hắc trần u y ê n không nói gì chỉ là yên lặng dựng thẳng lên một ngón giữa đốm lửa lúc trước tình huống như thế nào trần u y ê n nhìn xem đốm lửa hỏi chép chép c h i ế p đốm lửa đôi mắt bình tĩnh toàn bộ nói ra lúc trước phát sinh tất cả mọi chuyện chờ đến hắn đem sự tình kể lại cho triệu đại thúc cùng trương hạo không khỏi t ắ t l ư ớ i lại là giả chết lại là giả bộ đáng thương tiểu gia hỏa này thật thông minh à. ta xem là giả họa đi triệu đại thúc nhận biết bên trong không có đáng yêu hắn hung hăng chừng mắt cái này trộn quả tặc cùng lợn rừng giáp s á n phản ứng giống nhau như lúc đáng yêu có thể làm cơm ăn sao nghe trần liên cùng trương hạo thảo luận những cái kết quả có thể đ liền gia này bạch bạch bị gia hỏa trần a o đạp. t nguyên nhìn về phía trương hạo hạ o tử đối với cái này loại phá hư nhân dân tài vật tình huống hiệp hội ngự thú sư có xử lý quy định tương quan sao có trương hạo không chút nghĩ ngợi nói trước tiên đem nó bắt về tư tưởng giáo dục một phen sau đó căn cứ tình huống lựa chọn phương thức xử lý nếu như tư tưởng giác nộ g quá quan đồng thời nguyện ý cùng nhân loại giao hảo sẽ đưa đến mới xây bồi dưỡng căn cứ đi chờ đợi ngự thú sư khế ước nếu như không nguyện ý nhưng đối với người bình thường không cấu thành uy hiếp sẽ đưa về g i ngoại nếu như trải qua tư tưởng giáo dục sau vẫn có nhất định tính nguy hiểm liền sẽ khai thác cưỡng chế biện pháp tiến hành vật lý trị liệu trần uyên lông mày nhớ lên vật lý trị liệu hung hăng đánh một trận đánh đến đối với người bình thường không có nguy hại mới thôi trương hạo hời hợt hờ nói trần uyên lặng lẽ một hồi nhưng lại không thể không thừa nhận đây là đối với người bình thường phương thức xử lý tốt nhất dù sao nói tới nói lui vẫn là có thể người làm gốc vậy cái này tiểu g i a hỏa hiện tại trần uyên muốn nói lại thôi nô hơi trễ không biết hôm nay là ai quản đại môn trương Hảo cao mày lâm vào suy tư. trần uyên đề nghị vậy ta trước tiên đem ra hỏa này mang về nông trường đi ta nhìn c h ẳ n c h ẳ n vậy điểm an toàn vậy thì thật là tốt trương hạo mặt lộ vẻ vui mừng h ắ n ước gì như vậy còn có thể ít đi rất nhiều phiền phức mắt thấy hai người không nhìn bản thân không chút kiên kỵ an bài bản thân điện điện phi miêu lập tức nổi giận dương n anh muốn vớt điện điện nha t r ư ơ n g bốn mươi lăm đại tỷ đầu vi võ t r ư ơ n g bốn mươi lăm đại tỷ đầu vi võ nhìn thấy tiểu gia hỏa này còn dám chủ động khiêu khích bản thân trần n g u y ê n nhịu nhữ mày ngươi có cái gì muốn rảo b i ệ n sao điện điện điện, điện phi miêu chừng mắt hai mắt hai gò má điện khí túi lấp lóe từng tia từng tia dòng điện tròn mặt tròn bảng trở nên hung anh lung tung cơm móng vớt chiếp đốn lửa nghiêng đầu nhìn về phía điện điện phi miêu ánh mắt bình tĩnh lại ẩn chứa một loại vô hình lực uy hiếp một máy mắt điện điện phi miêu phảng phát xương đánh quả cả rủ xuống đầu nó có cố manh liệt dự cảm bản thân tiếp tục khiêu khích cái này nhân loại lời nói nhất định sẽ bị đánh rất thảm nó hình như rất sợ ngươi viêm vân chuẩn trương hạo chú ý tới điện điện phi miêu biến hóa đụng đụng trần n g u y ê n bà vai trần n g u y ê n khẽ gật đầu Hiện nhiên, phi đánh ph điện điện miêu đã bị co ca mặc dù thích khiêu chiến đấu lửa nhưng nói chuyện đến chính thức chiến đấu so với ai khác chạy đều nhanh đại tỷ đầu vi phong triển lộ không bỏ sót đại tỷ đầu vi võ hạo tử mang chiếc lồng sao trần u y ê n nhìn về phía trương hạo mang trương hạo xuất ra một cái làm bằng sắt chiếc lồng trần u y ê n mở cửa s ắ t ra hướng về phía điện điện phi miêu nói là chính người đi vào vẫn là ta mời người đi vào điện điện phi miêu vô ý thức muốn nghe răng trận mắt lại không hiểu cảm thấy một cô nóng dực khí tức quét toàn thân đờ lẫn gật gật đầu đi đến trong lồng như thế nghe lời trương hạo mắt cho váng làm tốt lắm trần u y ê n hướng đốn lửa d ơ ngón tay cái lên cái sau chỉ là thận trọng gật đầu thâm tàng công cùng tên ngao ngao a co ca vòng quanh trần u y ê n dùng sức nhảy nhót hai cái móng nuốt khoác lên trần u y ê n bên hông kêu gào không ngừng còn có ta còn có ta ta vậy ra lực đúng đúng đúng còn có chúng ta có ca trần u y ê n xoa nắn lấy đầu chó nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn qua một người hai sùng thân mật lẫn nhau s ù n g trương hạo không khỏi nhớ tới bản thân đầu kia chứ ăn ra chính là ngủ lợn rừng rắp xám cái mũi một trận né ẩm là ai a o ước ta không nói triệu đại thúc trộn quả tặc đã bắt được vậy chúng ta t r ư ớ hết cáo từ nhà trần uyên cùng trương hạo dẫn theo chiếc lồng đối triệu đại thúc cáo tử triệu đại thúc sờ sờ chùi lùi đầu nếp nhăn trên mặt cùng tiếu d u n g chất thành một đống đừng nóng vội đừng nóng vội sau đó hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cây dài cẩn trúc một bên hướng về lưu minh quả cây đi đến vừa mở miệng đã trễ thế này còn muốn làm phiền các người miệng ta đẩn cũng không biết nói cái gì cảm tạ các ngươi mang một ít quả đi thôi trần uyên vội vàng l ấ i tay đ ừ n g ai triệu đại thúc chúng ta đều một cái thôn ngẩm đầu không gặp túi đầu gạp ngươi cái này q u á khắc khí trương hạo gật đầu phụ hò nói đúng vậy a triệu thúc trợ giút các ngươi giải quyết nếu là ngài thực tế bát văn liền hái điểm bên cạnh trên cây phổ thông quả đi hhh ta đã sớm trông m à thèm rất lâu rồi đây không phải thù lao là của ta c ả m tạng triệu đại thuốc ngữ khí kiên định trần n g uyên cùng trương hạo đối mặt cười một tiếng trao đổi ánh mắt cái trước háng dọn một cái nói triệu đại thuốc loại trái này phi thường chân quý ở bên ngoài có thể bán ra giá cao tiền người xem người bình thường lao động cũng không dễ dàng bản thân giữ lại nhiều bán ít tiền đi hoặc là ta xuất tiền mua xuống nói thật trần uyên đối lưu minh quả là rất mắc mắt đây chính là có thể tăng lên sùng thú ngộ tính linh thực còn có thể đổi lấy nguyên điểm dùng tiền mua không chút nào thua thiệt nào biết nghe thấy lời này triệu đại thúc quay đầu ngắm nhìn trần uyên dựng râu trừng mặt nói tiểu trần ngươi cái này nói gì vậy bộ ngực của hắn có chút chập trùng cặp kia trải qua tang thương con mắt trong đêm tối hiện ra ánh sáng nhạt nếu như không phải là các ngươi hỗ trợ những trái này vậy thủ không được các ngươi giúp ta đại ân đâu có thể trần uyên muốn nói lại thôi triệu đại thúc trừng trong mắt ngữ khí mang theo không cho cự tuyệt kiên quyết chớ nói chỉ cần cây này còn ở nơi này liền có thể không ngừng kết xuất mới quả mấy cái này quả coi như là tâm ý của ta đang khi nói chuyện triệu đại thúc đã dùng cần trúc đánh xuống mấy cái lưu minh quả đến tiểu trần ngươi cầm triệu đại thúc đưa tới hai cái vàng trói loại lưu minh quả trần n g uyên đầu tiên là trợ mặc sau đó nhận lấy triệu đại thúc về sau có cần giúp một tay địa phương cứ việc tìm ta tiểu trương ngươi bây giờ chỉ có một sùng thú lấy trước một cái chờ ngươi khế đ ước cái thứ hai lại tìm ta m u ố n triệu đại thúc lại lấy ra một cái đưa cho trương hạo trương hạo cười hắc hắc triệu thúc vậy ta liền ghi nhớ những lời này được rồi triệu đại thúc cười ha hà gật đầu trần n g uyên cúi đầu nhìn chăm chú trong tay lưu minh quả số liệu bảng tùy theo hiện hiện lần thứ nhất thu tập được lưu minh quả nguyên điểm thêm hay lưu minh quả đẳng cấp cấp hai tài nguyên tác dụng có thể dùng tại tăng lên s ủ n g thú ngộ tính trần u y ê n gương mặt đẩy ra ý cười hắn đem lưu minh quả chia cho hai thằng nhóc đến đều có một cái ngao ngao ngao coca đã sớm đánh hơi được lưu minh quả tán phát đặc biệt mùi để nó khỏe miệng không tự giác bài t i ế t nước bọt đây là bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu nhất mê hoặc trí mạng để mỗi một cái siêu phàm sinh vật đều không thể kháng cự ngao coca một ngụm nuốt vào lưu minh quả nhấm nuốt một phen đợi đến nuốt vào trong bụng còn không thỏa mãn tựa như liếm môi một cái sau đó coca méo một chút đầu quan sát đến thân thể của mình a không có bất kỳ biến hóa nào nha cùng lúc đó đ ố m lửa nhai kỹ nuốt chầm ăn xuống lưu minh quả đóng lại hai mắt tinh tế trải nghiệm lưu minh quả mang đến biến hóa t r ê m c h i ế p đ ố m lửa phút chốc mở mắt ánh mắt bên trong lóe qua suy tư tựa hồ tựa hồ tư tự duy càng thêm nhạy cảm điện điện Điện điện phi miêu nhìn qua co ca cùng đ ố m lửa trên mặt ao ư ớ t r ước lộ rõ trên mặt m ó n g nuốt n ắ m chắc lan can sát toàn bộ khuôn mặt rắn tại phía trên cặp kia tròn càng con mắt chuyển á chuyển miệm vậy đi theo mở ra đóng lại nhưng cuối cùng nó thất lạc túi thất đầu ngồi liệt tại trong lồng sắt chờ đến hai thằng nhóc ăn xong trần u y ê n đem còn dư lại h ộ t quả đặt ở trong túi chuẩn bị về nhà gieo xuống phi p h ò phi p h ò một bên lợn rừng giáp s á m vậy dùng ánh mắt hâm mộ đánh giá hai thằng nhóc dài nhỏ đôi h e o trái phải vung vẩy giống như là lơ đáng giống như đụng phải triệu đại thúc triệu đại thúc nhìn về phía lợn rừng giáp s á m mắt lớn chừng mắt nhỏ lâm vào một trận quỷ dị t r ầ mặc m sau đó triệu đại thúc lại lần nữa đánh xuống một viên lưu minh quả đặt ở lợn rừng giáp xám trước mặt thôi n g u y ê vậy ra phần lực liền ăn một viên đi phi pho phi phi lợn rừng giáp xám dùng đầu to lớn cọ sát triệu đại thúc, mở ra miệng to như chậu máu một ngụm nuốt vào lưu minh quả một máy mắt lợn rừng giáp xám thần thanh khí sảng liên miên phát ra tiếng hử vung vẩy đôi h e o càng thêm mạnh mẽ hữu lực trương hạo mím môi một cái sắc mặt tại đêm tối bao phủ xuống lộ ra càng thêm đ h n nhánh hắn giống như là nghĩ tới điều gì có thể là từ lợn rừng giáp xám cùng triệu đại t h u ố c hố động bên trong nghĩ tới tương lai của mình nghĩ tới bản thân ngự thú sư kiếp sống hắn khê ước đáng yêu hệ s ủ n g thú ý nghĩ đích sắt tan vỡ giờ khác này trương hạo nhận mệnh. bóng đêm càng đậm liền ánh trăng trong ngần nhóc con cứng đầu ngồi ở dưới một cây đại thụ bên người đặt vào một cái rau cải trắng giấc nhìn qua đều bị khai khẩn thổ địa nhóc con cứng đầu nội tâm hiện lên một cỗ không có tồn tại c h ố n g rông cùng tình m ị n h liền ngay cả ăn vào trong miệng rau quả đều không hương vị ngọt nào g rồi thật nham chán loa rất muốn công tác loáng thoáng nhỏ bé tiếng vang đột n g ộ t vang lên nhóc con cứng đầu phút chốc đứng dậy cảnh giác hai mắt nhìn chung quanh tuần sắt toàn bộ nông trường tại trần uyên giao cho nhiệm vụ của nó bên trong một loại trong đó chính là chăm sóc ban đêm nông trường giấc con cứng đầu về hai b ỗ n nhiên đứng dậy hiện ra kim loại tia sáng hai cánh tay mũi nhọn tre ở trước người nện bước bước chân trầm ồn đi thẳng về phía trước muốn bụng trộm tiến vào nông trường liền muốn trước qua t a cửa này n ư ờ ngày n mấy đạo thân ảnh từ nông trường đại môn dần dần xuất hiện nhóc con cứng đầu nhất thời trừng to mắt kéo căng thần kinh làm xong chiến đấu chuẩn bị ngao ngao một giây sau nghe tới thanh âm quen thuộc văng lên nhóc con cứng đầu ngâm miệng hai cánh tay tự nhiên rủ xuống thần kinh nháy mắt bung lỏng lâm vào lâu dài trầm mặc nó quay người rời đi một lần nữa trở lại dưới cây gặm ăn rau quả trần u y ê n nhìn thấy nhóc con cứng đầu phản ứng mặt lộ vẻ n g h i hoặc nhưng cũng không có để ý đem chứa điện điện phi miêu lồng sắt đặt ở trong sân hắn liếc nhìn điện thoại di động mắt thấy thời gian không tính quá muộn liền ngồi sổn người xuống cùng co quắp tại trong lồng sắt vẹn vẹn lộ ra một đôi con mắt màu đen điện điện phi miêu đối mặt ngươi nhận sai sao trần u y ê n hỏi điện điện điện điện phi miêu đĩu môi nghiêng đầu đi điện điện phi miêu ăn quả thiên kinh điệu nghĩa ta không có sai ngươi lúc trước hẳn là nghe nếu như tư tưởng của ngươi giác nộ bất quá quan ta liền sẽ một mực đem ngươi nhốt ở trong lồng đối tiểu ra hỏa phản ứng trần liên nói tiếp điện điện điện điện phi miêu trong mắt xoay xoay ánh mắt lóe qua một tia g à o hạt vội vàng gật đầu ta sai rồi trần n g u y ê n nhìn chằm chằm điện điện phi miêu nhìn một lúc lâu nửa ngày không nói gì thẳng đến cái sau chịu đựng không nổi hắn lâu dài nhìn chăm chú mà nghiêng đầu đi hắn mới cười nói ngươi cái tên này quả nhiên đủ g à o hạt dừng lại một chút trần n g u y ê n gọi siêu phàm sinh vật quan tiết liên dịch sau đó hỏi nói một chút lai lịch của ngươi đi ngươi từ đâu tới đây tại sao phải chủ quả chiếc c h i ế đốn lửa nhìn chằm chằm chằm điện điện phi miêu ánh mắt lợi hại tựa như mũi tên đâm rách cái sau nội tâm điện điện phi miêu vô ý thức c ú i t h ấ p đầu đối mặt đáng sợ đốn lửa toàn bộ nói ra bản thân lai lịch nguyên lai、like、cái này điện điện phi miêu là từ địa phương rất xa rất xa đi tới nơi này trên đường đi trôn trôn tranh tránh lang bạt kỳ hồ thật vất vả đi tới phủ cận trong rừng cây sau đó nó lại ngửi thấy khó mà kháng cự khí thức bất chi bất giác liền đi tới triệu đại thúc nông trường thuận tiện hái đi rồi lưu minh quả người cách xa như vậy đều có thể nghe được khí thức trần h u y ê n hỏi điện điện, điện, điện phi miêu có chút ngừa đầu nhìn về phía trần u y ế t ánh mắt hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ các ngươi không thể sao trần u y ế t thấy lặng sau đó hỏi ngươi là chỉ có thể nghe được lưu minh quả khí tức vẫn là cũng có thể nghe được cái k h á c linh thực khí tức điện điện phi miêu cao cao n g n g đầu lên điện điện ta có thể cách thật xa nghe được các loại các dạng khí tức nghe thấy câu trả lời này trần n g uyên không khỏi hai mắt tỏa sáng muốn đúng như điện điện phi miêu nói tới như vậy vậy nó tuyệt đối là tìm kiếm linh thực tốt nhất giúp đỡ trần n g uyên âm thầm ghi lại cái này tin tức trọng yếu sau đó n h ữ n g mày lại nói ra nghi vấn đã ngươi trên đường đi như thế thảm làm sao cùng lợn rừng giáp xám đôi kháng lợn rừng giáp xám hình thể cực đại da dày lại chất lịch va chạm lên đoán chừng có thể đem điện điện đ Điện điện phi miêu c A o cao nghe thấy lời nói co ca trận to trong mắt mặt mũi tràn đầy thao ước nhưng lại bất lực biết bay thật sự rất đáng gờm a suy nghĩ loại qua trần liên nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy tự đắp điện điện phim yêu nghiêm mặt nói nguyên biết không như n g ư ơ i loại này hành vi gọi là trộm đồ vật đây là không đúng điện điện phi miêu m é o một chút đầu biểu lộ nghi hoặc trộm những cái kia quả liền sinh trưởng ở nơi đó không phải liền là chờ lấy ta đi hay sao nhìn chăm chú lên không chút nào cảm thấy bản thân có sai điện điện phi miêu trần uyên nhàn nhạt thở ra một hơi quyết định đổi loại thuyết pháp chúng ta đánh cái so sánh giả thiết ngươi thiên tân vạn khổ gieo một cái cây liền đợi đến quả thành thục ăn điện điện, điện, điện phi miêu khẽ vứt tằm đáy mắt hiện hiện một t i ê mong mỏi đem chính mình thay vào tiến trần uyên miêu tả hình tượng bên trong ngay tại lúc quả thành thục thời điểm có một cái tên ghê t ẩ m thừa dịp ngươi không chú ý trộm đi quả còn đắc t r í không biết hối cải trộm lần thứ hai ngươi sẽ làm thế nào nghe thấy cái vấn đề điện điện phim i ê u theo bản năng phản ứng chính là nhẹ răng c h ấ n mắt thần sắc hung manh cơ móng b ướt toàn thân điện quang lấp lóe có thể ngươi chính là tên ghê t ẩ m này trần u y ê n nhìn xem mặt mũi tràn đầy phẫn nộ điện điện phim i ê u nhàn nhạt lên tiếng điện điện phim i ê u trên mặt biểu lộ trong nháy mắt này trở nên dị thường đặc sắc thần sắc cấp tốc biến đạo cuối cùng nó chậm rãi cúi thất đầu co do thân thể biến thành một đoàn cuốn lại màu nâu đỏ chăn lông liền ngay cả con mắt đ c h â n n g u y ê n t h ấ y thế thanh âm không vội không chậm ngươi phải ý thức được sai lầm của mình đồng thời nhìn thẳng vào nó điện điện phi miêu còn tại co do không có phản ứng chút nào c h â n n g u y ê n nhìn chăm chú điện điện phi miêu phần l ư n g thiện thiện vết sẹo ngầm thở dài chầm mặc sau một lúc lâu mở miệng ta biết do tình cảnh của ngươi khả năng không tính quá tốt khả năng bị cái khác sùng thú khi dễ qua cũng có thể đói qua bụng điện điện phi miêu hình tam giác lỗ thai rung động nhẹ nhẹ c r ầ n liên thanh âm trở nên ôn hòa ngươi tạm thời liền lưu tại nơi này đi ta sẽ chiếu c ấ ngươi sinh hoạt không có sùng thú sẽ khi dễ ngươi ngươi mỗi ngày đều có thể ăn no điện, điện phi miêu phút ch con mắt màu đen ngơ ngác nhìn qua trần u y ê n c h ờ ngươi lúc nào tư tưởng giác nộ quá quan ta liền thả ngươi rời đi điện điện điện điện phi miêu nhìn qua thần s ắ c chân thành tha thiết trần u y ê n cắn môi hô nhỏ một tiếng cái đuôi nhẹ nhàng lay động đốn lửa hầu nghi ngắm nhìn trần u y ê n cùng điện điện phi miêu chậm rãi nhũ mày nhưng sớm nói xong ngươi lưu tại nông trường không được công kích bất luận cái gì đồ vật nếu như phát hiện loại hành vi này đốn lửa sẽ giúp ta giáo hơn ngươi trần liên nói chiếm chiếp đốn lửa thu liễm phức tạp suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu điện điện điện điện phi miêu đi theo gật đầu dần dần dán ra thân thể tuất ta tin tưởng ngươi nói xong câu đó trần u y ê n mở ra lồng sắt hướng về phía điện điện phi miêu r ộ i ra đưa tay vậy chúng ta chính thức nhận thức một chút đi ta gọi trần u y ê n điện điện điện điện phi miêu ngần người sau đó r ộ i ra lông sù móng bớt lần thứ nhất thu tập được điện điện phi miêu nguyên điểm thêm hai chủng tộc điện điện phi miêu thuộc tính lôi đẳng cấp hai nhất giai độ thiện cảm m ộ ư ơ i bảy kỹ năng điện t i ể m chín mươi ba phẩm chất tinh anh thấn thăng thống lĩnh phẩm chất điều kiện có thể giải khóa hoặc lại là một con tinh anh phẩm chất siêu phàm sinh vật t r â n u y ê n hai mắt tỏa sáng liên đối lấy đ ố i cái này lông sù đáng yêu tiểu ra hỏa thêm ra một chút xíu hào cảm lại nói đốm lửa t r â n t r â n vị cùng điện điện phi miêu đều là tình anh phẩm chất coca vẫn còn chỉ là phổ thông phẩm chất Hừng, được nhanh tăng lên coca phẩm chất mới được chương bốn mươi bảy nước cùng điện chi tranh chương bốn mươi bảy nước cùng điện chi tranh ngày mùng ngày bốn tháng chín thứ tư thời tiết trời trong xanh điện điện điện điện, điện phi miêu mở ra nhập nhèm hai mắt lông sù móng đ u ớ t vớt mắt cái mông sau cái đuôi nhỏ vui vẻ lắc lư nó thật lâu không có giống như vậy không có chút nào gánh vác ngủ một giấm rồi nhưng khi hoàn cảnh lạ l ấ m đập vào mi mắt điện điện phi miêu một cái giật mình nháy mắt tỉnh táo toàn thân lông tóc dựng đứng lên thử lấy răng hai gõ má lấp l ó e dòng điện thần sắc cảnh giác có thể qua đường này căn này căn phòng nhỏ vẫn là yên t ĩ n h im ắng chỉ có ầm ầm rất nhỏ dòng điện âm thanh đ ứ t quăng v a n g lên điện điện Điện điện phi miêu ngần người trong mắt đen nhánh bên trong dần dần phản chiếu ra tối hôm qua phát sinh hết thảy nó như có điều suy nghĩ gật gật đầu nguyên lai、like、nó đã tại cái tia nhân loại trong nhà điện điện phi miêu méo nó đã tại cái tia nhân l i t r n g nhà điện điện phi miêu méo méo một chút đầu lập tức cẩn thận từng ly từng tí mở ra t h â ngắn dùng thân thể đẩy ra không có khóa cửa phòng ngoại giới ấm áp ánh nắng hướng vào phía trong tràn b à o toàn bộ rơi vào điện điện phi miêu trên thân ấm áp điện điện phi miêu có chút meo cặp mắt lại tinh tế trải nghiệm lấy ánh nắng rơi vào trên người lười biếng cùng hạnh phúc thần sắc dần dần lòng lẻo nó đứng tại chỗ dừng lại hồi lâu cuối cùng mở rộng bước chân xâm nhập nơi này hoàn cảnh xa lạ đầu tiên là một cái lớn như vậy viện từ đập vào mi mắt nơi này mặt đất phi thường vơm vớt móng đốt dẫm lên trên cũng không dễ chịu điện điện phi miêu ghét bỏ lớp nhịn lập tức rời đi đúng lúc ly nương theo lấy một trận rất có lực xuyên thấu tê minh thanh điện điện phi miêu tựa như gặp được thiên địch giống như s ư ơ n g sờ ở tại chỗ sâu trong linh hồn hiện lên nguyên thủy nhất cảm giác sợ hãi tứ chi cứng đờ chết lặng mặt lộ vẻ hoảng sợ một đạo màu xám đen khổng lồ bóng người từ giữa không trung cực tốc lướt qua bỏ xuống bóng đen đủ để thôn vệ điện điện phi miêu cái sau ngơ ngác ngẩng đầu thần sắc ngu ngơ nửa ngày điện điện phi miêu cuối cùng lấy lại tinh thần n ó một bên thống hận bản thân không chịu nổi biểu hiện một bên cuốn quýt tìm kiếm tránh né địa phương chính đáng điện điện phi ê u như cái con ruồi không đầu giống như khắp nơi tán loạn một đạo thanh â n quen thuộc ở giữa không trung mơ màng thân tỏa ra kinh người khí thế bằng tốc độ kinh người đuổi theo lông xám lượt ưng phanh hai thân ảnh đụng vào nhau điện điện phi miêu dừng bước lại n g n g đầu q u a n chiến chỉ một lát sau tiêu đạo để điện điện phi miêu linh hồn run sợ xám đen bóng người liền thua trận liên tiếp lui về phía sau suýt nữa một đầu cắm xuống điện điện nguyên lai bọn chúng đang đánh nhau không phải muốn ăn t a n h à nội tâm hiện lên một cỗ nồng nặc may mắn may mắn tối hôm qua không có t r e o chọc cái tên đáng sợ này nghĩ tới đốn lửa vừa rồi bưu hãn biểu hiện điện, điện phi miêu thân thể liền ẩn, ẩn rung d y không nói ra được nghĩ mà sợ điện, điện. Chờ chút. điện điện phi miêu thở dài một hơi nệm bước nhọ vụn bước chân tiếp tục hướng phía trước phi tốc rời xa hai cái đáng sợ ra hỏa chiến trường các ngươi không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta âm thầm cầu nguyện điện điện phi miêu rất mau tới đến một nơi hồ cá bên cạnh nó nhìn quanh một vòng nhìn thấy một khối trên tảng đá lớn nằm sấp một đạo thân ảnh màu trắng bước nhanh trước khi đi điện điện điện điện phi miêu cơ cơ mắng bớt nhiệt tình chào hỏi giắt chân chân vịt quay đầu trông lại nhìn thấy là một lạ lâm da hỏa về sau khí mắt t h i ế u khí vô lực phất phất tay động tác phá lệ quan loa điện điện phi miêu nhìn thấy chân chân vịt phản ứng đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó vội vàng dò hỏi điện điện n g ư ơ i biết nơi nào có đường có thể rời đi nơi này sao giắt chân chân vịt không ngẩng đầu mặc cho ánh nắng rơi vào trên người chỉ chỉ đại môn phương hướng điện điện phi miêu sắc mặt x u t ruộn phi tốc lắc đầu điện điện ta chỉ là không bị biết được bí mật đường nhỏ giắt nghe thấy lời này chân chân vịt nghi hoặc ngắm nhìn điện điện phi miêu một bên gãi sung mãn cái mông một bên hỏi ngược lại cặp cặp cặp tại sao phải rời đi nơi này vịt điện điện điện điện phim i ê u phản ứng kịch liệt kéo căng lấy mặt tròn v ù n g vẩy mắng vớt tựa hồ tại lên án bản thân gặp không công bằng g ã i ngộ đó là một cưỡng ép đem chính mình mang về đáng ghét nhân loại chân chân vịt méo một chút đầu nó hồi tưởng lại trần h u y ê n tân tân khổ khổ vì chính mình dán cá k h ô nhỏ trong con ngươi lóe qua một k i a không hiểu cái này nhân loại rất tốt vịt còn có đầu kia khuôn mặt đáng ghét hơi một tí hù dọa bản thân học chó chân chân vịt meo cặp mắt lại tinh tế đánh giá tức giận bất bình không cho nói cho huynh đệ nói xấu điện điện điện điện phi miêu thấy thế rất nhanh kịp phản ứng hai gò má lấp loe dòng điện hướng về phía chân chân vịt n h e răng trận mắt nguyên lai、like、các ngươi là cùng một bọn、c cả. chân á các c các chân vịt thay đổi phân hệ cấp tốc từ trên tảng đá lớn đứng lên đối điện điện phi miêu chừng mắt hai mắt thời khắc chuẩn bị ráo hơn cái này nói năng lô mãng ra hỏa chiêm chiếp nhưng mà ngay tại cái này một đạo màu da cam bóng người từ giữa không trung bay lựa tới nương theo mà đến tê minh thanh để hai cái rằng co lẫn nhau ra hỏa nháy mắt hành quân lặng lẽ quay đầu chỗ khác không nhìn đối phương nói một chút đi tại sao phải đánh nhau trần uyên nhìn chăm chú lên trước mặt hai thằng nóc xù mặt hỏi nếu không phải đốn lửa kịp thời phát hiện cũng ngăn cản trong nông trại liền sẽ trình diễn một trận nước cùng điện chi tranh đương nhiên chân chân vịt thuộc về tuyệt đối thế yếu cà cà c chân chân vịt dẫn đầu làm khó dễ chỉ vào điện điện phi miêu nổi giận đùng đùng mở miệng nó muốn chạy trốn vịt nó còn nói các ngươi nói xấu vịt chó huynh đệ nó còn mắng ngươi làm một tên vô lại ngao ngao a coca lập tức gấp xanh lam đôi mắt chừng mắt điện điện phi miêu ngao ngao kêu gào không ngừng đừng nóng vội trần uyên k h o t tay áo ngăn lại nộ khí rào dạo dạn c a ngược lại nhìn qua điện điện phi miêu hỏi nói ngươi tại sao phải nói như vậy điện điện phi miêu không có trả lời nó chỉ là chậm rãi túi t h ấ p đầu nhìn c h ầ m c h ầ m dưới chân điện mặt lâm vào lâu dài trầm mặc trần n g u y ê n t o mày mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thứ nhất nghiêm cấm tại nông trường đánh nhau một khi phát hiện sẽ chịu đến nghiêm khắc xử phạt thứ hai hắn dừng một chút nhìn về phía tiếp tục trầm mặc điện điện phi miêu nếu như ngươi cảm thấy nông trường không tốt hoặc là chúng ta là tên vô lại ta có thể nhường ngươi rời đi bất quá là đem ngươi đưa đến bồi dưỡng căn cứ n h ờ n g ư ơ i cùng vấn đề khắc sùng thú sinh hoạt chung một chỗ tiếp nhận nghe thấy cuối cùng bốn chữ điện điện phi miêu thân thể không khỏi run lên chính ngươi từ từ suy nghĩ đi cái khác tiểu ra hỏa tới dùng cơm ngao cà cà c c ó ca hướng về phía chân chân vịt nháy mắt ra hiệu hai thằng nhóc kề vai sát cánh cười t u é t t u é t chậm rãi cùng sau lưng trấn u y ê n đốn lửa ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn điện điện phi miêu chợ không tiếp tục để ý chấn động cánh đuổi theo một lát sau một người ba s ủ n g trong sân hưởng thụ bữa sáng giữa lẫn nhau cười cười nói nói chỉ có điện điện phi miêu núp ở bên trong góc không biết qua bao lâu một thân ảnh dần dần tới gần điện, điện phi miêu nương theo lấy thanh n h ôn hòa vang lên một cái quả táo xuất hiện ở nó trước người. điện điện phi miêu ngơ ngác ngẩng đầu n ó i bụng sao ăn trước điểm đ ổ vật đi mặc kệ ngươi có muốn hay không rời đi chỉ ít ngươi bây giờ còn tại trong nông trại không phải sao